chương một trăm bảy mươi sáu ngàn một vs động tiên trị chương một trăm bảy mươi sáu ngàn một vs động tiên trị phương nào bọn đạo trích cưu ma c h í thấy phía trước trong nhà trúc lao ra một người thẳng đến chu hành n h i đến lúc này liền muốn ra tay giúp đỡ cưu ma c h í chậm rãi ngừng lại thân hình định thân nhìn lại được rồi thiếu đạo đức đạo nhân cái kia không có chuyện gì tuyên bố trước hắn không phải là bởi vì đánh không lại mới không đi giúp chu hành thuần túy là cảm thấy đến thiếu đạo đức đạo nhân thực sự thi giáo chu hành võ công hắn không có cần thiết đi đến tham gia trò vui thôi ân chính là lý do này phía trước chu hành cùng thiếu đạo đức đạo nhân cũng không biết cựu ma trí tiểu cựu cựu hai người giao thủ giữa lúc say mê chu hành đã dùng r a cả người thế võ thiếu đạo đức đạo nhân hai tay c h ố n g c h ơ n trực diện chu hành trong tay đao kiếm cũng là có vẻ thành thạo điêu luyện thủ đoạn cao cường đối mặt chu hành cái kia đồng thời triển khai đao pháp cùng kiếm pháp tả hữu hô bất thuật thiếu đạo đức đạo nhân cũng là không nhịn được than thở chu hành hai tay đao kiếm triển khai chính là rét cắt ra cắt thịt một phẩy không không một thức này rét cắt ra cắt thịt trong lúc đó có thể bổ sùng uy lực vô cùng thiếu đạo đức đạo nhân cảm thụ đao kiếm bên trên sắc bén tâm ý cũng là không nhịn được gật đầu liên chu hành đem cái kia chưa tiêu hóa ngàn năm băng tàm cho tiêu hóa sạch sẽ nội lực vọt lên gấp đôi không ngừng cái kia ba công hợp nhất tiêu g i a o ngự phong cũng làm cho hắn làm được thiên ma giải thể đại pháp cũng có thể thời gian dài duy trì xem như là thêm ra một cái thủ đoạn b ằ n mệnh này một tay đao kiếm công phu càng là tương đương sắp bén ra tay thời khắc kiếm ý lâm liệt đao khí tung hành tầm thường cao thủ tuyệt đối không chống đỡ được đơn giản tới nói chu hành một năm qua trưởng thành hắn tương cao thủ tuyệt đối k h ô c h n g đỡ được h u hành thấp giọng quất lên dứt lời trên người khí thế bốc lên cả người nội lực đều hội tụ ở trong tay đao kiếm bên trên、Ồ. này chính là người dùng để đẩy lùi cái kia láo ngốc lư chiêu thức sao thiếu thất sơn đại chiến tạo điệu tăng uy thế đã chuyển khắp thiên hạ mượn ra cắt chính ngã lời nói người trong giang hồ cũng biết chu hành đẩy lùi tạo điệu tăng cái kia một chiêu gọi là ngàn một thiếu đạo đức đạo nhân vẫn h i ế p con mắt trực tiếp mở hắn cũng phải chăm chú rồi chỉ thấy thiếu đạo đức đạo nhân tay phải đ ố n g nhiên dò ra giữa bầu trời đám mây phảng phất lấy hắn làm trung tâm từ từ hội tụ lại đây bình thường chu hành không chút biến sắc phía sau cư ma trí nhưng là đã xem cho váng nay chính là thiếu đạo đức đạo nhân cùng đậu cô cầu bại đã từng nhắc qua câu thông thiên tự nhiên, trích dẫn sức mạnh đất trời sao. Này thật đúng là. c ư u m a r chín é t mặt g i à n mua đỏ chót hắn trình độ văn hóa không thấp có thể hiện tại nhưng là không nói ra được một cái từ ngữ để hình dung tâm tình của hắn ở giờ khác này có điều có một chút là có thể khẳng định loại này phong thái hắn thực sự quá ngắm trông chu hành khí thế trên người rốt cục nhảy lên tới đỉnh cao theo chu hành trong tay đao kiếm đ ố n g nhiên vung ra một đạo bàng bạc đao kiếm khí thẳng đến thiếu đạo đức đạo nhân mà đi trong nháy mắt này lấy âm hưởng chiến thần dẫn đầu chu hành trên người rất nhiều sức chiến đấu bổ trợ thiên phú dòng điên quần lấp l o a lên trong nháy mắt đem sức chiến đấu của hắn lần thứ hai cất cao bốn phần mười khá lắm thiếu đạo đức đạo nhân hiển nhiên không nghĩ tới chu hành thực lực lại vẫn có thể lần thứ hai leo trên mặt m a n g cười tay phải bỗng nhiên dò ra giữa bầu trời đám mây cũng thuận theo mà đậu hắn đã dùng tới một nửa thực lực chỉ thấy theo giữa bầu trời đám mây hình thành một cái cũng vòi rồng hình dạng theo thiếu đạo đức đạo nhân khí thế trên người bước lên giữa bầu trời đám mây phảng phất hình thành một ngón tay bình thường từ bầu trời bỗng nhiên ấ n xuống chu hành đánh ra ngàn một càng l à c ù n g giữa bầu trời cái kia giống như người khổng lồ bình thường ngón tay đối lập lên thiếu đạo đức đạo nhân trên mặt ý cười càng sâu đúng là lao phu nhìn h ầ m tiểu tử ngươi thiên phú cùng trương tam thiếu đạo đức đạo nhân nói khí thế trên người lần thứ hai bước lên một đoạn người khổng lồ kia giống như ngón tay phảng phất lại ngưng tụ rất nhiều chu hành ngàn một đao kiếm khí trong nháy mắt phá t o i ra mạnh mẽ chỉ lực thẳng đến chu hành n h ư đến cái kia chỉ lực vừa tới chu hành trước người liền trong nháy mắt tàn đi h i ệ n nhiên là thiếu đạo đức đạo nhân ra tay chân hai người các ngươi có phúc lao già này động tiên chỉ được cho là thế gian mạnh nhất c h ỉ pháp thanh âm quen thuộc ở c ư u ma trí cùng tiểu long nữ vang lên bên hai hai người hoàn hồn hướng về một bên nhìn lại chỉ thấy độc cô cầu bại không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh bọn họ cựu ma trí một mặt choáng tiểu long n ữ nhưng là cung kính mà chắp tay v â n an dù sao nàng cũng tiếp thu quá độc cô cầu bại chỉ điểm đối phương có ân cho hắn làm sao tiểu con lựa chọc lao phu không thể đến đại minh cần phải ở lại t r o n g cốc hay sao độc cô cầu bại liếc chéo cựu ma trí một ánh mắt hư l ệ n h một tiếng cựu ma trí cười miệng lắc đầu liên tục độc cô tiền bối nói dỡn thiên hạ to lớn bằng độc cô tiền bối võ công nơi nào không đi được cựu ma trí cùng độc cô cầu bại đối thoại chu hành là không nghe thấy hắn hiện tại đang bể m ộ đây lao gia tử đây là nhất dương chỉ chu hành đứng ở thiếu đạo đức đạo nhân trước người quay về bên cạnh cây trúc rôi ra ngón trọ một đầu ngón tay đâm ra trên gậy trúc nước trong nháy mắt bị nhất dương chỉ chỉ lực hòa tan nước ào ào hào chạy xuôi một chỗ đây là lục mạch thần kiếm chu hành tiếp tục khoe khoang quay về một mặt khác cây trúc nhân lai hắn dùng chính là lục mạch thần kiếm bên trong nhất là hùng tràng k i n h lực rất có kinh động thiên hạ mưa gió đại đến tư thế thiếu thương kiếm khi chiếm được nhất dương chỉ sau khi thời gian trong chu hành dù cho là cưỡi ngựa đều ở l ậ n xem nhất dương chỉ bị tịch r ố t cuộc tiêu t ố n thời gian một tháng đem nhất dương chỉ luyện đến tứ phẩm cảnh giới sau đó chu hành liền bắt đầu rồi lục mạch thần kiếm tu luyện đến thất hiệp trần trước h ắ n vừa mới luyện thành này đệ nhất đường thiếu thương kiếm. Bây giờ vừa vặn không o o e k h sai thực i u đạo tại không sai thiếu đạo đức đạo nhân cười ha hà nói chu hành nhưng là tiếp tục khoe khoang lão gia tử không ngừng đây ngoại trừ mấy vị này còn có thiếu lâm tảo địa tăng ta còn nhìn thấy mộ dung long thành từ hắn trong tay được tham hợp chỉ thiếu đạo đức đạo nhân nụ cười trên mặt lúc này mới chậm rãi biến mất nghe đọc cô cầu bại nói rồi cũng chính là mộ dung long thành chưa từng ra tay với ngươi v ằ n g không lao phu cần phải liền hắn mộ dung ra chém tận giết tuyệt liền trứng gà đều cho hắn giao cốt lạc tiểu tử bí tịch võ công nắm quy nắm thế nhưng nên chém thảo trừ tận gốc vẫn phải là nhổ cỏ tận gốc ngược lại tiểu tử ngươi cũng không đáp ưng sau khi không đúng mộ dung ra cái kia hai cái tiểu tử ra tay thiếu đạo đức đạo nhân ân cần giao hấn còn kém lôi kéo chu hành lỗ h a i nhiều lần nhắc nhở hắn muốn nắm chặt nên thịt mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người chu hành t h i ế u Đạo Đức Đạo Nhân t h ấ y c h u h à n h n g h e đi b ả o lúc này m ớ i yên l ò n g lại. t i ể u tử n g ư ơ i sau k h i có t í n h t o á n g sinh mời chương một trăm bảy mươi bảy chương t m phong sinh m i chương một trăm bảy mươi bảy chương tam phong x i n mời chương một trăm bảy mươi bảy chương tam phong x i n mời c h u h à n g một y r ă m bảy mươi bảy chương tam phong sinh mời chương một trăm b ả i mươi b đ y chương tam phong sinh mời c h ư n g một t n ă m bảy mươi bảy chương tam phong sinh mời chương một trăm bảy mươi bảy chương tam phong sinh mời chương một trăm bảy mươi b h y chương tam phong sinh mời chương hai mươi n à n nhất đẳng rất nhiều võ học cũng có một chút trúc chắc địa phương vẫn cứ muốn khắc khổ tu luyện mới được như vậy suy nghĩ chu hành muốn lắng đ ọ n g một phen không hề có một chút vấn đề có thể chu hành nói đến phần sau dự định thời điểm thiếu đạo đức đạo nhân cùng với phía sau độc cô cầu bại đều không tự chủ được lộ ra xoắn suýt vẻ mặt rất giống là tàu điện ngầm xem điện thoại di động lao nhân bình thường tiểu t ử n g ư ơ i tư tưởng như thế nhảy ra sao độc cô cầu bại âm thanh từ chu hành phía sau văng lên chu hành nghe vậy không khỏi sửng sốt quay đầu hướng về phía sau nhìn lại đầu tiên là xước sở sau đó liền tất cả đều là vẻ vui mừng Hắn mới vừa cùng thiếu đạo đức đạo nhân mảnh thủ, trong lúc nhất thời không có phát hiện cùng trong bóng người. mới cảm liệt giáo bại vừa đức xúc lúc có độc cô cầu đạo đạo sư phụ ngài làm sao ở chỗ này chu hành tới chính là sư phụ hai chữ nghe đ ư ợ chu độc cô c b đạo đạo hành xưng hô chỉ là cười đại ý cũng không có phản đối ý tứ ở đại tống là luyện công tới chỗ này cũng là luyện công chẳng bằng đến tìm lão già này nhàn hạ thời gian cũng có thể luận bằng một hai độc cô cầu bại mở miệng nói rằng ý kia đã tương đương rõ ràng hắn lần này đến đại minh là chuẩn bị trưng ờ trụ ở trong người cấu trúc ngũ hành tiểu tử ngươi thật sự dám mớn độc cô cầu bại mở miệng nói rằng thiếu đạo đức đạo nhân cũng là tán thành gật gật đầu không sai ta cái thứ nhất sư phụ lao đường truyền thụ cho ta đường môn mật truyền bên trong ghi chép có tiêu hóa ngũ hành linh vật biện pháp ta mới bắt đầu chỉ là muốn n ó i theo đinh xuân thu lợi dụng loại biện pháp này mượn đinh xuân thu thần mục vương đ ỉ n h hấp dẫn một ít ngũ hành đ ộ c vật đi ra lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý kim một thủy hỏa thổ trong lúc đó lẫn nhau đề cao như vậy liền có thể sinh sôi liên tục trong cơ thể độc khí một cách tự nhiên liền có thể dùng mãi không cạn lấy mãi không hết nhưng ta sau đó nhưng là nghĩ thiên địa văn vật đều ở bên trong ngũ hành mà có âm dương nhị khí phân chia nếu là tăng thêm một mặt linh vật là dương vậy có độc linh vật liền thuần âm ta sẽ tìm mười loại linh vật lần lượt cấu trúc ngũ hành ở bị thương hoặc là cùng người đối chiến thời gian tăng thêm ngũ hành liền có thể tự mình vận chuyển tự mình sinh sôi ra linh khí tăng cao thực lực cũng được chữa thương cũng được có ít nhiều có độc linh vật đồng dạng có thể ngũ hành tương sinh ta hơi suy nghĩ liền có thể làm cho nội lực bên trong tràn ngập độc tố ta cái kia khí độc cùng đàn phệ ý nghĩ cũng có thể thử nghiệm một hai chu hành càng nói càng phát phấn khởi nghe chu hành kỳ tư diệu tưởng độc cô cầu bại không khỏi cùng thiếu đạo đức đạo nhân đối diện một phen chu hành so với bọn họ muốn cấp tiến quá nhiều rồi tu luyện đến bọn họ tình trạng này bọn họ suy nghĩ nhiều nhất chính là hướng ra phía ngoài câu thông thiên địa tự nhiên bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới hấp thu một ít ngũ hành linh vật ở trong người cấu trúc cái gì âm dương ngũ hành hơn nữa chu hành cái kia liên quan với thượng trung hạ ba cái đan điền phân biệt đối ứng tinh khí thần ý nghĩ thiếu đạo đức đạo nhân cùng đọc cô cầu bại biểu hiện càng ngày càng nghiêm nghị cũng không biết có phải là cảm giác sai bọn họ dĩ nhiên sinh ra một loại chu hành phương pháp này mới có thể đi càng xa hơn cảm giác lao phu không có nhìn lầm ngươi cùng trương tam phong cực kỳ giống hắn cũng là như thế k ý tư diệu tưởng rất nhiều thiếu đạo đức đạo nhân cười ha h à nói nhìn về phía chu hành trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng quyết định truyền thụ chu tru hành võ công là hắn đ ờ i này làm chuyện chính xác nhất hay là cái k i a trong truyền thuyết phá t o á i hư không xác thực tồn tại ở thế gian mà chu hành vừa vặn có thể c h ợ bọn họ cái đám này lao bất tử hoàn thành suốt đời tâm nguyện người đi không lâu sau ta liền lái xe đi tới núi võ đ à n g cùng trương lão đạo hàn huyên t á n gấu ta đưa ngươi sự tình nói cho trương lão đạo trương lão đạo đối với ngươi cực cảm thấy hứng thú ngươi nếu là đi hắn bên kia nhi tất nhiên có một phần hậu lễ đem tặng thiếu đạo đức đạo nhân cười nói ngày đó chu hành rời đi không lâu hắn liền điều khiển chu hành chuẩn bị cho hắn tốt trang bị một xe bí tịch võ công xe đi tới núi võ đ à n g cũng đem trương tam phong cho kêu hạ xuống hai người tâm tình một đêm hắn muốn đem chu hành để cử cho trương tam phong trương tam phong đồng dạng muốn tìm người hỗ trợ dẫn tiến chu hành cho hắn nhận thức không nghĩ đến thiếu đạo đức đạo đạo một ư trước, Trương trướng cương thương xương i giới Đại đại hai mấy năm Tam Nham, kìm Tam m gây Phong chân nắt Trương Phong tử tích, cốt hết. lực chỉ đệ Du bị đời, cái chỉ có h ba n ấ trong là hối hận sự tình. sự Một t số đó chính là du đại nam h thương thế hắn dù cho công lực thông tiên nhưng vẫn c ư đối với du đại nam h thương thế bó tay toàn t ậ p thứ hai chính là trương thúy sơn vợ chồng chết võ công cao cường như hắn dĩ nhiên cũng trơ mắt nhìn hắn thích nhất đệ tử chết ở trước mắt của chính mình thứ ba chính là trương vô kỵ thương thế trương tam phong chưa bao giờ bông tha đối với du đại nam trị liệu hơn m ư ơ i năm như một ngày v ừ lúc đó trên giang hồ đ ố n g nhiên nô ra một người tên là làm chu hành thần y đi ra trị liệu hoạt tử nhân giải kim ba tuần hoa c h i động cho người sống đ ổ i nhãn cầu loại này y thuật quả thực chưa từng nghe thấy trương tam phong lúc này liền động tìm chu hành cầu y ý, ý nghĩ có thể không chờ hắn tới cửa đi tìm chu hành thiếu đạo đức đạo nhân liền tới vừa nghe chu hành chính là bạn tốt đệ tử trương tam phong đồng dạng hài lòng vô cùng xem ở bạn tốt trên mặt nghĩ đến chu hành nên tận lực trị liệu hắn đệ tử cho tới chỉ đạo hắn cái này làm sư thúc chỉ đạo chính mình sư liệt không cũng là nên sao hắn không chỉ muốn chỉ đạo chu hành, hắn còn muốn đưa cho chu hành một món lễ lớn trương ư ơ i về tam h hiệp chấn ấ t s u khi hắn liền dẫn t a đệ tử đến đây tử bái phong ò n ngươi, g l ã phu ó i với hắn, n ư ơ i c á i làm t r ư ở n g bối bái bối, đi bái phòng văn bối, này còn văn này thiếu ể thống gì. k ê n không ra một tháng, hắn thì sẽ thân hướng đăng. trì trở một thì chờ, khi h sau sẽ ra i về, về võ đăng. Thiếu đạo đức đạo nhân đạo chu hành ngay được gật đầu liên tục trương tam phong cùng thiếu đạo đức đạo nhân đ ề u nói là lễ trọng vậy này lễ vật nên lớn bao nhiêu vẫn là câu nói kia hắn liền yêu thích cùng người có tiền làm bằng hữu trương tam phong đến bãi phòng nhất định phải là hắn đi bãi phòng hắn thân ái sư thúc mới được lao gia tử ta một tháng sau lập tức xuất phát đi đến võ đăng chu hành nói như đ i n h chém sát từ thiếu đạo đức đạo nhân nơi rời đi chu hành tâm tình còn đang kích động bên trong một lúc lâu chưa từng tỉnh táo lại thấy cưu ma trí thất thần chu hành không khỏi hướng về cưu ma trí nhìn lại quốc sư người có tâm sự cưu ma trí ngầm đầu nhìn về phía chu hành khoe miệng gượng cười nói chu thần ý ỉ tiểu tăng là đang suy nghĩ sinh tử phù sự t ì n h mắt thấy sinh tử phù phát tác thời gian càng ngày càng gần rồi cưu ma trí cũng là đem phá giải sinh tử phù đặt ở vị thứ nhất trên hắn trầm tư suy nghĩ hồi lâu đều không có mở ra sinh tử phù biện pháp bất đắc dĩ hắn tình giáo độc cô cờ bại hỏi có hay không cách gì có thể làm cho hắn một mình mở ra sinh tử phủ đ ộ c cô cầu bại dù muốn hay không liền đưa ra một loại thích hợp nhất biện pháp cái tiêu chính là âm dương bổ sung dùng một môn có thể xúc động trong cơ thể âm dương nhị khí võ công đến hóa giải trong cơ thể sinh tử phù bên trong âm dương nhị khí hai người lẫn nhau trung hòa trong cơ thể hắn sinh tử phù một cách tự nhiên liền phá giải hắn mới vừa thất thần chính là đang suy nghĩ trên đời có cái nào võ công có thể dẫn ra trong cơ thể âm dương nhị khí quốc sư hà tất phí lòng này thần mở ra sinh tử phủ có điều là ta nhấc dơ tay sự tình thôi chu hành cười nói cứ ma chi cái chán không khỏi hiện lên con đường hạt tuyến hắn phản phất đã thấy như vậy một loại hình ảnh hắn cùng chu hành lần thứ hai đi tới thiên sơn đã khôi phục bình thường thân hình thiên sơn đồng mộ mắt mang xem thường tâm ý âm dương quái khí đạo cũng không biết là ai nói muốn tự mình phá giải mộ mộ sinh tử phù đây hắn không hoài nghi chút nào thiên sơn đồng mộ tuyệt đối có thể làm loại chuyện này c ưu ma chi không khỏi dùng mình hắn đã bị thiên sơn đồng mộ cho đánh hai lần hắn không muốn lại mất mặt không c h ư n g bánh màn thầu tranh khẩu khí cái này sinh tử phủ hắn còn liền cần phải chính mình phá giải không thể không phải là có thể dẫn ra trong cơ thể âm dương nhị khí võ công sao hắn tìm là được rồi ngoại trừ thiên sơn lục dương trường loại này võ công lại không phải là không có c ưu ma c h í năm năm năm đấm cho mình âm thầm tiếp sức chương một trăm bảy mươi tám tiểu nữ t ử tô anh chương một trăm bảy mươi tám tiểu nữ t ử tô anh không động phái âm dương ma chính là một môn tương đương lợi hại t r ư ở n g công hai bàn tay l ự c chia làm âm dương hai loại đảo ngược vận dụng lên có thể làm hao mòn đối thủ công lực chỉ là tu tập này công vô cùng thương thân ngoài ra còn có thất thương quyền khí ngũ hành điều âm dương hại tim thương phổi tồi gan ruột tăng ly tinh thất ý h o à n g hốt t ă n tiêu tể n ị c h hề hồn phách phi dương kim một thủy hoạt hộ lại thêm âm dương nhị khí tổng cộng bảy thương ngoài à y thất t h ư ơ n ra di hoa cung di hoa tiếp ngọc trường pháp tương tự có vận chuyển âm dương hai lực công hiệu chu hành cũng ở nghiền nát dược liệu ở tiểu long nữ cùng cưu ma trí dưới sự giúp đỡ một lúc y quán khai trương dược liệu đã xử lý xong chỉ chờ lâu hành các lần thứ hai mở quán giờ khác này ngoài cửa đã hội tụ không ít bệnh nhân chu hành y quán khai trương tin tức đã truyền khắp toàn bộ quảng d ơ n g phủ cũng chính là có địa phương khoảng cách thất hiệp chấn thực sự q u á xa không đổi kịp đến nếu không thì khẳng định không ngừng ngoài cửa những người này cho tới thất hiệp chấn huyên náo nhốn náo h thư hùng song sát đến đây người xem bệnh biểu thị cùng tươi sống ốm chết lẫn nhau so sánh bọn họ tình nguyện bị thư hùng song sát cho đánh một trận còn nữa nói rồi chu thần y tên tuổi ở chỗ này bảy tầm thường tiểu mao tặc dám đến lâu hành các gây sự trên một nhóm trêu chọc chu thần y rỉa mộ phần đã cao bá trượng di hoa tiếp ngọc cũng có loại này công hiệu. ưu ma trí là, là chỉ nghe tên nhưng chưa từng nhìn thấy này di hoa tiếp ngọc uy lực chu hành gật gật đầu di hoa tiếp ngọc có thể không được bộ trưởng pháp này thích làm gì thì làm gặp mạnh thì mạnh kẻ địch công kích càng m ệ n h thì lại phản kích càng mạnh xuất trưởng thời gian khoảng trừng trái phải song trưởng có thể các vận thiên địa càn k h ô n âm dương không giống nội kình các loại tuyệt chiêu đúng sai như ý biến hóa phiến phước tinh vi hào diệu nói cách khác này di hoa tiếp ngọc không những có thể vận chuyển âm dương hai lực còn có thể đúng sai như ý gồm cả thiên sơn lục dương trưởng cùng bạch hồng trưởng lực hai đại công hiệu vô cùng bất p h ẳ m ngoại trừ này tam môn võ công minh giáo c h ấ n giáo võ công càn k h ô n đại na di tương tự có thể điều động trong cơ thể âm dương hai lực chu hành nói rằng lại sẽ hắn đối với càn k h ô n đại na di hiểu rõ nói ra nghe được ưu ma trí trong mắt đưa ra kỳ quang chu thần y kỷ này công cùng ngươi đã từng nhắc qua cựu dương thần công thích ứng độ cực cao a ở nguyên bên trong ngoại trừ thạch phá thiên cái này gần như tu tiên tồn tại ở ngoài trương vô kỵ võ công bố trí là sở hữu nhân vật chính bên trong tối cân đối mà toàn diện Chỉ l hơi hơi trong, trong, trong, trong hiện thực ai biết này trong mật đạo đến tột cùng có bao nhiêu cơ quan cặp ấy vì một môn võ công trực tiếp đi sông không biết sâu cạn địa phương đó là kẻ ngu si mới gặp việc làm võ công mặc dù tốt tuy nhiên đến có mệnh đi luyện mới được cứu ma trí bông nhiên đứng dậy hướng về cửa đi ra ngoài hắn mau chân đến xem bên ngoài có hay không không đập phái di hoa cùng cùng với minh giáo người cho tới cựu dương t h ầ n công tùy duyên đi một lúc ta muốn mở quán làm nghề y tỉa đại sảnh có thể sẽ có chút ồn ào ngươi nếu là không quen có thể ở hậu viện đợi ngược lại sau ba canh giờ liền sẽ bế quán chu hành cũng đứng dậy hướng về phía bên cạnh tiểu long nữ nói rằng tiểu long nữ khẽ lắc đầu không sao ta giúp ngươi bốc thuốc chu hành ngay vậy cũng không có phản đối cho tới cựu ma trí cũng không thèm để ý chút nào chính mình việc bị người cho đoạn bây giờ hắn đã đem sự chú ý đặt ở không đ ộ n phái di hoa cùng, cùng với minh giáo mấy cái môn phái trên người hà nước gì tiểu long nữ giút hắn mút thuốc cứ như vậy hắn thì có đầy đủ thời gian đi xem xem này và cái môn phái người có hay không đến rồi y quán nói cách khác nguyên bản phụ trách buốt thuốc c ứ u ma trí ngược lại phụ trách nổi lên y quán tiếp khách cùng với bảo an các loại công việc ba người phân công sáng tỏ cực kỳ y quán cửa lớn mở ra cửa một đám bệnh nhân trong nháy mắt l ậ p đội càng là một điểm âm thanh đều không có phát sinh vô cùng á n phận những bệnh nhân này có thất h i ệ p chấn phụ cận b á c h tính bọn họ biết rồi chu hành y quán lần thứ hai khai trương tin tức liền hỏa tốc đến đây còn có một chút nhưng là người trong giang hồ bọn họ đồng dạng là nghe nói chu hành ở đại tống thiếu lâm thả ra tin tức lựa chọn tính toán chu hành trở về thời gian sau đó sớm đến lâu hành các phụ cận chờ đợi lâu hành các lần thứ hai khai trương hầu như hấp dẫn toàn bộ thất h i ệ p chấn ánh mắt kích động nhất ngoại trừ những bệnh nhân này ở ngoài chính là lâu c h i huyện chu hành rời đi hơn nữa tiết thần y bế quán cảnh này khiến cả huyện đều không c o i y quán tiện thể liền gdv đều giảm thiểu không ít bây giờ chu hành tuyên bố lại mở ra lâu hành các lâu c h i huyện có thể nói là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc cả huyện bộ đầu muốn mười hai canh giờ không phân ngày đêm trọng điểm tuần tra lâu hành các vị trí đường phố kiên quyết không thể lại cho thư hùng song sắt lần thứ hai cơ hội độc thủ tiểu thư làm sao này trên đường đ ỗ n g nhiên thêm ra nhiều như vậy bộ đầu giờ k h ắ c này y quán ở ngoài trong ngõ hẻm có hai cái trên người mặc hắc ý người trẻ tuổi đang thấp giọng trò chuyện hai người này không phải người bên ngoài chính là quách cự hiệp con gái quách phụ dung cùng với nàng hầu gái tiểu thanh hai người này còn có một cái thân p h ậ n khác cái kia chính là thư hùng song sát còn phải nói sao ừ tất nhiên là cái kia hắc điếm lại gây án chỉ là bọn hắn làm việc cực kỳ bí ẩn địa phương huyện lệnh không t r a được bọn họ trên đầu chỉ có thể tại đây chu vi tăng mạnh cảnh giới đại thông minh quách phụ dung trong mắt lóe ra một tia tầm nhìn á n h mắt chắc chắn nói Cũng k tiểu, tiểu, tiểu thanh nghe vậy là vội đối phó các vàng hai nói g tiểu thư kia chúng ta đi qua nhìn một cái ta cũng muốn nhìn truyền thuyết này bên trong độc thủ ý tiên đến tột cùng là cái hình dáng gì đại thông minh quách phủ dung ý tứ sâu xa lắc lắc đầu không tiểu thanh chúng ta cứ như thế trôi qua thực sự vô vị nhìn thấy sao n à y một cửa tiệm là một nhà một trăm phần trăm không hơn không kém h ắ c điếm quách phủ dung chỉ vào cách đó không xa đồng phúc khách sạn nói như đinh chém s á t tiểu thanh trận to hai mắt không phải chứ h ắ c điếm còn mở ở lâu hành các đối diện tiểu thư làm sao ngươi biết đó là h ắ c điếm quách phủ dung biểu hiện một trận lúng túng không khỏi nghĩ đến nàng lần trước sông sáo giang hồ tỉnh cành đến vẫn là kinh nghiệm giang hồ thiếu a người chờ xui v o ngược lại ta g i m khẳng định vậy thì là một nhà hát điếm người suy nghĩ một chút này một nhà hắc điếm liền mở ở lâu hành các đối diện liền chu thần ý đều bị chẳng hay biết gì nếu như chúng ta đem nhà này hắc điếm cho phá hủy lại đi bái phòng chu thần ý đi hừ hừ tiểu quách cười đáp ý này một đôi ngoạ long vợ sổ liếc mắt n h ì nhau n khá khá thấp giọng n ở nụ cười lâu như vậy không mở y quán bây giờ lại mở ra lâu hành các ta lại cảm giác thấy hơi mệt nhọc thời gian đảo mắt liền đến lại buổi trưa hôm nay cũng không có tới đại nhân vật gì tiêu phong cùng tiêu viễn sơn cũng không có đến chu hành suy đoán hai người hẳn là gặp phải phiền phái gì không phải vậy ý theo tính cách của bọn họ nên so với chu hành đến còn sớm mới đúng có điều này đều không trọng yếu hiện tại chu hành thương đương mệt người một lời ư biếng hạ xuống lại từ đầu bắt đầu phân đấu đều sẽ có chút không thích ứng chu hành chính là tình huống như thế c u ma trí đồng dạng không h a n g hài lắm đến người trong giang hồ đều là một ít hạng ư ờ i vô danh bọn họ cho võ công đều là tầm thường tam lưu môn phái mặt hàng thôi không ra gì tiểu tăng đúng là h i ể u sơ y thuật chỉ là đáng tiếc tiểu tăng chỉ có thể nhìn xem tầm thường đau đầu nóng đầu một ít nghi nan tạp chứng tiểu tăng liền xem không được bằng không t chu, xem bệnh xem bệnh. chu hành g chính suy tư đông nhiên ngoài cửa vang lên một đạo lanh lảnh kỳ hào âm thanh chu hành hướng về cửa nhìn lại chỉ thấy một mi mục như họa mâu như sao sớm môi linh lùng trên người mặc màu vàng nhặt váy dài nữ tử đứng ở cửa cô gái kia thấy y quán bên trong ba người hướng về nàng nhìn lại lúc này tiến vào y quán không người cười nói tiểu nữ t ử tô anh nhìn thấy chu thần ý ỉ chu hành đầu tiên là sướng sở sau đó hai con mắt phảng phất nổi lên tia sáng bình thường nói tào tháo tào tháo liền đến a chương một trăm bảy mươi chín xin mời thỏa thích dặn dò tô anh ba chương một trăm bảy mươi chín xin mời thỏa thích dặn dò tô anh ba c h g i c t ô anh b chu hành từ trên xích đu đứng lên hướng về cô gái trước mắt đi đến tô anh tướng mạo này hẳn là hắn tưởng tượng bên trong cái k i a tô anh chứ đại minh trong giang hồ ngoại trừ có thập đại ác nhân ở ngoài còn có một đám cùng hung cực các c á ác bọn họ bị người xưng là thập nhị tinh tướng nay thập nhị tinh tướng chính là mô phỏng theo mười hai cầm tinh xuất hiện tổ hợp lẫn nhau trong lúc đó võ công mạnh yếu sự khác biệt to lớn thập nhị tinh tướng bên trong hầu có hai người c ậ u có bảy người gà có năm người cái khác đều là một người nay thập nhị tinh tướng lại lấy ngụy vô nhà võ công là nhất ở nguyên bên trong ngụy vô nhà võ công thậm chí có thể bãi tiến lên sáu hàng ngũ võ công khá cao nay ngụy vô nhà nửa người dưới tàn phế lấy một tự chế kim loại xe đầy thay đi bộ rồi lại tự cao rất cao lại dám hướng về di hoa cùng hai vị cùng chủ cầu hôn cầu hôn liền cầu hôn đi còn muốn một lần cầu cưới hai cái không những mục đích không thể đ ạ thành trái lại bị đánh thành trọng tương h lung túng m à c về có thể yêu nguyện liên tinh hai người phong thái sớm đã bị nụy g vô nha cho khắc ở trong đầu bởi vì tô anh cùng di hoa c u n g hai vị cung chủ giống nhau ý hệt liền đem thu làm con gái nuôi đối với nàng sùng ái rất nhiều nay nụy g vô nha là gái mười phần biến thái đem tô anh thu làm nghĩa nữ sau khi ngoại trừ đối với tô anh sùng ái rất nhiều ở ngoài yêu cầu duy nhất chính là muốn nàng mỗi hai ngày lộ diện thấy hắn một lần đồng thời ở thấy mặt thời điểm còn phải là một bộ cao cao tại thượng lành lạnh vẻ mặt mới được vì làm cho tô anh nắm giữ cùng di hoa c u n g chủ gần g ố i khí chất ngụy vô nha từ nhỏ liền để tô anh một mình ở tại hang chuột ở ngoài một nơi u cốc lấy nuôi thành nó quái gợ tính cách nếu như người trước mắt xác thực là cái kia tô anh cái kia đến thực sự quá khéo chu hành cũng không quan tâm tô anh vì sao rời đi u cốc lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này hắn chỉ quan tâm một chuyện cái kia chính là hắn cái kia có thể chữa bệnh phối dược cao cấp công cụ người có chỗ dựa rồi tô anh y thuật siêu tuyển ở nguyên bên trong nàng trước sau cứu lên bị thương nặng hấp hối thời khắc tiểu ngư nhi hám sâu tơn ệ n châm dàn vật mà điên quần cười to hoa vô huyết kết cục cuối cùng thiết tâm lan vì là t u ấ n tình mà ăn vào kịch độc mắt thấy tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc cuối cùng vẫn là tô anh ra tay đem thiết tâm lan cứu sống theo như cái này thì tô anh y thuật tuyệt đối không kém tối thiểu cho những cái được gọi là người trong giang hồ cùng với trên chân bách tính xem bệnh hoàn toàn đủ lại một cái tô anh dùng độc thủ đoạn đồng giả ác liệt với hắn bình thường y độc song tu tuyệt hảo như thế công cụ người đ ư n g nhiên tới cửa bãi phòng chu hành như muốn lười biếng làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy để cho chạy tô anh đương nhiên vậy có cái tiền đề chứng minh người trước mắt này chính là hắn biết rõ cái tia tô anh cô nương xem bệnh chu hành cười nói một bên cựu ma trí chuyển biến tốt thay đổi không đứng dậy chu hành đ ố n g nhiên đứng dậy cũng là có chút cho váng ngược lại nhìn về phía trước người tô anh tình huống thế nào cô gái này chẳng lẽ có cái gì đặc thù địa phương cựu ma trí trên giới đánh giá tô anh một phen chậm rãi lắc đầu luận tướng mạo trên lệnh tiểu long nữ một bậc đúng là này l ạ n h lạnh khí chất có chút xuất chúng ngoài ra không còn gì khác nhìn qua có chút thường thường không có gì là a kỳ quái kỳ quái tô anh nhìn về phía chu hành trong mắt loe ra một tia sáng chắp tay nói tiểu nữ từ tô anh nhìn thấy chu thần y thì tiểu nữ tử vừa mới ở y quán ở ngoài trong lúc vô tình nhìn thấy chu thần y trong mắt l ó e ra một đạo v ẻ mệt mỏi bởi vậy tiểu nữ tử cả gan suy đoán chu thần y hẳn là đối với những người tầm thường chứng bệnh mà phiền c h á n rồi lại bởi vì đều là người nông thôn duyên cớ không tiện cự tuyệt bọn họ cầu y hề mà tiểu nữ tử h i ể u sơ y thuật cả gan tự tiến cử cầu chu thần y thu nhận giúp đỡ ta đồng ý vì là chu thần y trị liệu những người tầm thường bệnh nhân chờ gặp phải vướng tay chân bệnh nhân thời gian chu thần y lại ra tay không mượn đã như thế chu thần y liền có đầy đủ thời gian đi làm mình thích việc làm nghe người trước mắt này lời nói chu hành có thể xác định người này tất nhiên là hắn biết rõ tô anh không thể nghi ngờ chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền đoán được trong lòng hắn suy nghĩ như vậy thông thuệ hơn nữa này xuất chúng khí chất cùng với tinh thông y thuật hơn nữa tự xưng tô anh không phải nguyên bên trong cái kia còn có thể là cái nào người có tốt bụng như vậy chu hành khoe miệng mỉm cười mở miệng hỏi tô anh há miệng do dự một chút vẫn là lựa chọn nói cho chu hành thật tình chu thần y t h i t h ự c không dám dấu dếm nghĩa phụ ta chính là thập nhị tinh tướng đứng đầu n g vô nha tô anh chậm rãi mở miệng đem đầu đôi sự tình nói cho chu hành Khi thực lý do rất đơn giản nàng không thích bị vây ở thâm cốc bên trong nàng từ quy trong núi trốn thoát có thể nàng thợ nhỏ liền bị nụy g vô n h à vây ở trong núi thảm ngoại trừ không n h à c u n g người nàng căn bản sẽ không có nhìn thấy những người khác nếu là không tìm được người đến che chở nàng không ra một tháng nàng tuyệt đối sẽ bị không n h à c u n g người bắt lại nàng lung tung không có mục đích du đãng đ ỗ n g nhiên trên giang hồ thịnh chuyển nổi lên có quan hệ chu hành nghe đồn trong lòng hiếu kỳ liền tới thất hiệp chấn nay vừa đến không quan trọng lắm lại thật sự bị nàng phát hiện một cơ hội chu hành thiếu nhân thủ hỗ trợ ứng đối những người tầm thường bệnh nhân không liên quan nàng hiểu y t h u ậ ta hơn nữa còn không lấy một đồng tiền. Chỉ cần chu ò hành, hành, hành trong lòng đã có chú ý nhưng vẫn là tính chất tượng trưng hỏi cứu ma trí ý kiến cho tới tiểu long nữ liên nàng cái kia tính cách chỉ sợ cũng không nói ra được cái gì đến đem tô anh tuyển vào đến làm cho nàng cùng tiểu long nữ làm cái bạn ngược lại cũng không tồi dù sao đều là nữ tử cưu ma Chi thấy chu hành trong mắt tất cả đều là ý đạo v ẻ đương nhiên sẽ không ngu đến mức phản đối hắn kính nể nhất chu thần Y. lúc này hắn dọn một cái ta tưởng là ai có điều là ngụy vô nhà thôi tô cô nương không cần lo lắng đừng nói ngụy vô nhà một người mặc dù là thập nhị tinh tướng đều đến, đến rồi tiểu tăng như thường một tay c h â n áp cưu ma Chi cao giọng nói nếu như không phải thời cơ không cho phép hắn thậm chí muốn cùng tô anh nói một chút hắn lúc trước lấy một đợt hai đại chiến huyền minh nhị lao cố sự tạo địa tăng t h i ế u đạo đức đạo nhân còn có độc cô cầu bại loại này lao yêu tinh hắn đánh không lại thiên sơn đồng mối loại này luyện công chín mươi năm hắn cũng đánh không lại có thể thập nhị tinh tướng đều có thể để thập nhị tinh tướng đến thử xem dù cho hắn lấy một địch nhiều cần một cái tay che chở tô anh hắn cứu ma c h í như thế vô địch với thập nhị tinh tướng trong lúc đó long nhi nghĩ đến cũng không có ý kiến gì đã như vậy ngươi liền ở lại đây đi còn ngụy vô nha ta nghĩ hắn còn không đến mức đến ta lâu hành các m u ố người n tô anh đối với ngụy vô nha tới nói chỉ là yêu nguyệt liền tinh thay thế p h ò n thôi cũng không phải là yêu nguyệt liên tinh bản thân ngụy vô nha còn không đến mức vì không để ý sinh tử mà đến lâu hành các m u ố người n t ô anh n g a y vậy đặt ở nàng trong lòng một tảng đá lớn rốt cục bị rời đi thấy t ô anh thở phào một ngụm trọc khí chu hành nói bổ sung đ ừ n g cao hưng quá sớm ta lời còn chưa nói hết đây mười năm ngươi nên vì ta làm công mười năm ở trong vòng mười năm ngươi không thể rời đi mười năm sau khi dù cho ngươi rời đi ta cũng sẽ tiếp tục che chở ngươi như thế nào đi nữa nói ngươi cũng là ta lâu hành các đi ra người làm công mười năm đổi ngươi tự do công bằng chứ nghe chu hành lời nói t ô anh không có một chút nào do dự trực tiếp gật đầu nàng hiện tại mười bảy tuổi chờ mười năm sau khi cũng mới hai mươi bảy tuổi còn có lượng lớn thời gian đi du lịch chính như chu hành từng nói làm công mười năm đổi nửa đời sau tự do xác thực công bằng công chính nghĩ thông suốt tô anh ngựa cổ k h í p mắt lại cười nói cái kia các chủ có nhu cầu gì ta làm xin cứ việc phân p h ó đi c h ư n g một trăm tám mươi ngũ hành thiếu một c h ư n g một trăm tám mươi ngũ hành thiếu một bắt đầu từ ngày mai ngươi cứ ngồi ở chỗ này y quán bên trong chu hành chỉ và o mới vừa sắp xếp cẩn t h ậ n b à n nói với tô anh ngay ở vừa nãy chu hành đối với tô anh y thuật tiến hành rồi một cái đơn giản sát hạch tuy rằng không sánh bằng hắn nhưng cũng vượt qua trên giang hồ chín mươi chín đại phu tô anh đi theo chu hành bên cạnh không ngừng gật đầu yên tâm ngày mai ta sẽ cùng ngươi ngồi trận ngươi trị liệu một lần ta lại trị liệu một lần kiên trì như vậy một quãng thời gian đại gia đối với ngươi y thuật có hiểu biết sau khi tự nhiên sẽ tín nhiệm ngươi chu hành cũng nhìn ra tô anh trong mắt do dự hắn cũng biết tô anh đang do dự gì đó đơn giản chính là các bệnh nhân tín nhiệm vấn đề chu hành biểu thị này đều không đúng sự tỉnh dù sao tô anh ý thuật ở chỗ này bày sau một quãng thời gian, tự nhiên sẽ được mọi người tín nhiệm. y thì quán hậu viện tàng kinh các luyện binh phòng cùng với ta chế thuốc gian phòng ngươi không cho đi vào những chỗ khác ngươi có thể ra vào nghe chu hành lời nói thô anh trong mắt từ từ nổi lên tia sáng trước mắt nàng là ai độc thủ y tiến a ngoại trừ có thể che chở nàng ở ngoài người này y thuật cùng dùng độc thuật đều là đương đại t u y ệ t đ ỉ n h như thế một vị đại gia cất giấu há lại là nàng có thể tưởng tượng nàng ở quy sơn thâm cốc khoảng thời gian này trong lúc rảnh rỗi cũng chỉ có thể nghiên cứu y thuật độc thuật cùng với kỳ môn đồn giáp thuật bất kỳ cùng y thuật độc thuật chuyện có liên quan đến nàng đều cảm thấy hứng thú để chu hành vừa nói như thế nàng vẫn đúng là muốn đi chu hành chế thuốc địa phương nhìn trầm vũ n g à n đ ê m loại chất độc này dược chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết bây giờ bị chu hành cho luyện chế đi ra loại thủ đoạn này thực sự không thể tưởng tượng nổi chu hành con mắt rất tinh một ánh mắt liền nhìn thấu tô anh thầm nghĩ pháp đối với này chu hành biểu thị tô anh thuần túy là cả nghĩ quá rồi tô anh lưu lại giúp chu hành giảm bớt gánh nặng để hắn có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu võ công bố trí thuốc để báo đáp lại chu hành che chở nàng để hắn khỏi bị nụy vô nha cùng với không nha cung đệ từ q ấ y g i y công bằng công chính ngoài ra tô anh muốn từ hắn nơi này được cái gì có thể tối thiểu muốn cho hắn nhìn thấy tô anh công hiến chỉ cần chu hành cảm thấy đến tô anh mang đến lớn hơn tô anh hưởng thụ đến cái tiết tại đây cái cơ sở trên mặc kệ là chỉ điểm tô anh ý thuật cũng được cho nàng một ít quý hiếm dược liệu cũng được cũng không phải là không thể thương lượng sự tình có điều vậy thì phải xem chính tô anh nỗ lực các chủ ta sẽ làm cơm nếu không đêm nay đại gian liếm thử thủ nghệ của ta tô anh tự nhiên biết mình đến hào hào biểu hiện một phen lập tức chủ động t h ỉ n h anh muốn vì mọi người làm một trận phong phú cấm nước nàng ở quy sơn cũng không có nhàn rỗi ý thuật độc thuật kỳ môn nội giáp trận pháp thậm chí là chủ nghệ làm vườn nàng đều tiến hành rồi cẩn thận nghiên cứu trong ngày thường chính là chính nàng làm ăn tô anh tự mình cảm giác không sai liền muốn để chu hành n ế m thử thủ nghệ của nàng chu hành ngay vậy lúc này gật đầu t ố t quốc sư cùng đối diện nói một tiếng đêm nay chúng ta liền có điều đi tới c kumar t í gật đầu liên tục liền đi ra ngoài vừa hướng một bên tô anh dặn dò tô thí chủ tiểu tăng ăn chay tô thí chủ đừng có quên nhà chuẩn bị thức ăn chay à. từ lúc tô anh sau khi đến hắn sẽ không có nói mấy câu bây giờ đặc biệt bổ sung một phen tính tô anh không có chú ý tới sự tồn tại của hắn trực tiếp làm một bản món ăn mặn hắn cũng không muốn chịu đói tôi anh hướng về phía chu hành v ư ơ n tay ra lẽ thẳng khí hùng nói làm phiền các chủ cho c h ú t b ạ c ta đi mua thức ăn chu hành tiên phú đều điểm ở võ công cùng y thuật độc thuật thậm chí là cơ quan chế tác mặt trên chính là không có điểm ở chủ nghệ mặt trên cư ma c h í cũng là như thế cho tới tiểu long nữ nàng càng là năm ngón tay không dính dương xuân thủy mấy người ăn cơm đều là ở đối diện khách sạn ăn căn bản sẽ không có ở y quán bên trong chuẩn bị gạo và mì cùng với ăn thịt r a u dưa trứng gà loại hình đồ vật mang tới bệnh phượng ngươi nếu đã biết làm cơm lời nói sau đó chúng ta ngay ở y quán bên trong ăn luôn đi đối diện phiền phức đông trưởng q u ý bọn họ cũng không còn gì để nói đã như thế chúng ta muốn mua đồ vật thì có chút hơn nhiều một mình ngươi không di chuyển được dứt tiếng hậu viện đ ố n g nhiên truyền ra một tiếng sắc bén để gọi tiếng đây là bạch phượng âm thanh mấy hơi thở công phu y q u á n trước cửa liền dừng lại một con bổ câu dáng dấp tự điệu con chim này nhi đuôi có chút tương tự k h n g tước nhưng là toàn thân màu trắng nhìn qua nói với truyền bên trong phượng hoàng hậu như giống như lúc uy vũ cực kỳ con chim này nhi chính là bạch phượng bạch phượng nghe thấy chu hành gọi nó liền từ hậu viện phóng lên trời trực tiếp rơi xu trải qua hơn ba tháng trưởng thành bạch phượng x u ê i hai cánh đã co dài ba bốn mét thân cao càng là hai mét có thừa nhưng dù cho như thế bạch phượng vẫn cứ không có trưởng thành trạng thái đỉnh cao chín tháng sau bạch phượng trưởng thành trạng thái đỉnh cao sau khi mang theo ba bốn người phi hành đều là điều chắc chắn bây giờ bạch phượng tuy rằng chưa trưởng thành có thể để nó đến giúp vận chuyển đồ vật vẫn là dễ dàng ngươi mua xong một thứ sau khi thổi lên cái này mục tiêu bạch phượng thì sẽ bay xuống đưa ngươi đồ vật trong tay cho mang về chu hành đưa cho tô anh một cái làm bằng gỗ cái còi đây là hát làm có thể thông qua mục tiêu cùng bạch phượng câu thông t ô anh nhìn cửa cái kia cả người trắng như tuyết không gặp một chút màu tạp bộ lông b ạ c h phượng con mắt đều muốn xem trực ở trong nháy mắt đó nàng thật sự cho rằng trong truyền thuyết phượng hoàng xuất hiện t ô anh tiếp nhận chu hành đưa tới bạn nhảy nhảy n h ó t n h ó t địa hướng đi b ạ c h phượng ở b ạ c h phượng trên người sờ mấy cái mới chậm rãi xa xôi chạy tới chợ phiên cứu ma c h í nhàn rỗi không chuyện gì làm liền đi hậu viện tàng kinh các tiếp tục sao chép bí tịch võ công đi tới ngày hôm trước từ thiếu đạo đức đạo nhân c h â ấy lúc trở lại bọn họ đem tràn đầy một xe bí tịch võ công cũng cho kéo trở lại bây giờ từng hòm từng hòm bí tịch võ công đ tiểu long nữ đồng dạng không có nhàn rỗi nàng trực tiếp trở về phòng tu luyện nội công đi tới đây là hoàng thường từng căn dặn hắn truyền thụ nội công tâm pháp chính là đạo gia tâm pháp đạo gia tâm pháp coi trọng nhất thời gian luyện tập thời gian càng dài mới có thể càng ngày càng hiện hiện ra này võ công y được đến to lớn đại s ả n h chỉ còn dư lại chu hành một người chu hành hoa ở trong xích đu diện ngồi ở cửa hơi nhắm mắt lại bắt đầu ở trong lòng cấu tứ nổi lên cái gọi là trong cơ thể ngộ tính cấu trúc pháp môn dựa theo hắn ý tưởng có chứa độc tố năm loại linh vật hoàn toàn không cần phải gấp mặt sau chậm rãi s i ê u tầm chính là thần mục vương đỉnh ở tay hướng về trong rừng một xuyên luôn có thể tìm tới thích hợp đúng là cái kia có chứa tăng thêm hiệu quả năm loại linh vật chính là trọng yếu nhất này năm loại linh vật chu hành đã có vài loại ngàn năm t h á i thuế ngàn năm nhân sâm ngàn năm tuyết liên ngàn năm hà thủ ô này bốn loại linh vật hoàn toàn có thể tổ nổi bên trong ngũ hành m ộ t thủy h ỏ a thổ chỉ thiếu thiếu một cây hệ kim đồng thời cùng này bốn loại linh vật đánh đồng với nhau linh vật thôi chu hành suy tư có điều chỉ trong chốc lát thôi ngoài cửa cũng đã vang lên mạnh phượng âm thanh một bao bao bao k h u ả bị b ạ c h phượng nhẹ nhàng đặt ở cửa này nóc điều làm lên người phát thơ đến vậy là thích thú chạy so với ai khác đều nhanh chu hành đem bao k h u ả đều phóng tới y quán bên trong dần dần vào đêm hai đạo trên người mặc hắc y bóng người nhưng là triển khai khinh công lên khách sạn nóc nhà Trước thư sát, trước thư sát. trong, một trước rốt đất tô mặt rụng được cười Canh lạc. chu cục có hùng hùng hành tiếp nhận tô anh song song đến Màn buông xuống, quán bên năm bàn ăn nụ gà mua đêm đầy y võ, mùi vị như thế nào tô anh trận to hai mắt nhìn về phía chu hành nàng tuy rằng ở quy sơn thời điểm mình làm cơm đồng thời tự mình cho rằng chu nghệ không sai có thể nàng c h u n g quy không có cho người khác từng làm cơm bởi vậy cấp thiết muốn muốn chiếm được chu hành khẳng định chu hành gật gật đầu hương vị không sai tiểu long nữ cũng tán thành địa điểm gật đầu hai người ở đại tống đô thành thời điểm chu hành ở trong cung cùng quý hoa l á o tổ đồng thời đợi hồi lâu chu hành ăn đều là đại tống hoàng cung ngự chủ làm cơm nước tiểu long nữ tuy rằng cùng hoàng thường ở cùng một chỗ có thể chu hành xuất cung đến xem nàng thời điểm cũng là dẫn theo trong cung cấm nước tô anh làm cơm nước tự nhiên là không sánh được trong cung ngự chủ tay nghề có thể cùng bên ngoài tiểu lâu lẫn nhau so sánh nhưng là không kém là bao nhiêu cưu ma c h í nhìn chu hành cùng tiểu long nữ cùng với tô anh chay mặn không khỏi dáng vẻ không khỏi thở dài hết sức chủ động cầm lấy trên bàn thức ăn chay gắp một khoái trên bàn thức ăn chay hướng về bỏ vào trong miệng đi hơi hơi nhai nghiền ngấm hai lần cưu ma c h í cũng là không tự chủ được gật gật đầu nói so với lý thí chủ tay nghề thân thiết cưu ma c h í trong miệng lý thí chủ tự nhiên là chỉ đại truy dùng cưu ma trí lại nói đồng phúc khách sạn mối đại khái là không dùng tiền không phải vậy đại truy sử dụng đến vì sao một chú mấy người ăn hài lòng cực kỳ nhìn mấy người ngồi vây chung một chỗ ăn cơm dáng vẻ chu hành khỏe miệng vung lên hắn rất hưởng thụ loại này cảm giác quả nhiên hắn cùng khách sạn mọi người quan hệ mặc dù tốt có thể cơm nước tại trong nhà chính mình ăn mới thú vị mấy người chính đang ăn cơm món ăn chu hành cựu ma c h í cùng với tiểu long nữ ba người dồn dập hướng về đối diện khách sạn nhìn lại sau đó cựu ma c h í cùng tiểu long nữ lại sẽ ánh mắt phóng tới chu hành trên người trong mắt tất cả đều là vẻ hỏi thăm ngay ở v ừ a n ã y đối diện khách sạn trên nóc nhà diện chuyển đến hai đạo chân đạp mái ngói tiếng vang có người lên đồng phúc khách sạn nóc nhà đêm tối khuế khuy rõ ràng là lai giả bất thiện à. từ lúc ra thiên sơn sau khi cưu ma c h í liền cũng không còn theo người động thủ một lần bây giờ chính n g ư ỡ tay đây hai người này tiểu mau tặc trước nóc nhà đều có thể phát ra âm thanh h i ệ n nhiên võ công không sao thế có thể con ruồi lại tiểu cũng là cục thịt hắn muốn thoải mái một chút tiện thể cho cái này mới tới một chút chấn động làm cho nàng biết b i ế tại t đây cái y quán bên trong ngoại trừ chu hành ở ngoài chính là cưu ma c h í yên lặng một hồi n g ắ m lại từ lúc tiểu long nữ cùng chu hành rời đi cổ mộ tới nay hai người càng ngày càng ám hội dáng vẻ cưu ma trí vô cùng hoài nghi mình địa vị đã ở tiểu long nữ bên dưới h ắ nhưng vẫn là từ ý ý. t ớ hôm nay thư hùng song sát lại một lần xuất hiện ở thất hiệp chấn này đủ để chứng minh nội dung vợ kịch đính chính lực chính là như vậy khủng bố có điều ngược lại cũng được không có tiểu quách đồng phúc khách sạn như thế nào được cho là hoàn chỉnh đồng phúc khách sạn đây nghe chu hành lời nói cưu ma c h í gật đầu liên tục cũng được bằng bạch thí chủ vóc công cái kia hai cái tiểu mao tặc tất nhiên không phải nó đối thủ tô anh thu thập bắt đũa liền từng người đi nghỉ ngơi còn lại gian phòng tự nhiên là mặc cho tô anh chọn tô anh đang nghe nói hậu viện chỉ ở cưu ma c h í một người sau khi liền quả đoán lựa chọn trên lầu gian phòng t r e o đến cưu ma c h í vô cùng không cam lòng chu hành lại trở về chưa từng khởi hành đi đến đại tống thời điểm sinh hoạt buổi tối kiên trì luyện công luyện công xong sau khi chu hành cũng không có gấp đi ngủ ở trong đầu suy tư cái kia chỉ thiếu một loại kim loại linh vật nên lấy cái gì đến bộ túc nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc xác định một loại dược liệu cái k i a chính là ưu đàm thiên hoa loại dược liệu này cực kỳ ít ỏi có tóc bạc sinh ô phản l á o hoàn đồng công hiệu loại này quý hiếm dược liệu đủ để cùng thiên sơn biết liên thậm chí ngàn năm nhân sâm ngàn năm hà thủ ô cùng với ngàn năm thái t u ế đánh đồng với nhau chu hành nghĩ thông s u ố t này trọng yếu một câu rốt cuộc gan tâm ngủ sáng sớm ngày thứ hai chu hành như là thường ngày rời giường luyện công có đ i ề u nhưng chưa từng rời đi y quán trước đây sở dĩ rời đi y quán đi đến rừng trúc luyện công một chính là xin mời lão ra từ chỉ điểm một m một hai thứ hai chính là để phòng lúc đó vẫn còn chưa quen thuộc cựu ma trí bây giờ hắn võ công đã có chút thành cựu cùng quốc sư cũng là ở chung cực kỳ hòa hợp trừ phi là có xử lý không được sự tỉnh bằng không căn bản không cần hướng về rừng trúc chạy chu hành mới vừa luyện xong rét cắt ra cắt thịt cùng với lục mạch thần kiếm tô anh liền chuẩn bị kỹ càng điểm tâm có điều thời gian một ngày tô anh liền thuyết phục chu hành cùng cưu ma c h í hai người vị cho tới tiểu long nữ tin tưởng lại làm cho nàng ăn nhiều mấy lần đại t r ù y làm cơm nước nàng cũng sẽ bị tô anh cho thuyết phục đi thôi ta dẫn ngươi đi đối diện cùng mọi người quen biết một chút đối diện khách sạn người đều là bằng hữu của ta ngươi nếu đã lựa chọn lưu lại tự nhiên thiếu không được với bọn hắn giao thì với. với bọn hắn nhận thức xong sau khi ngươi là có thể chuẩn bị làm nghề y xem bệnh chu hành để chén đua xuống cưu ma c h í vô cùng có nhãn đ ư c thấy chu hành hiện tại liền muốn dẫn người tới trên bàn bắt đua ai tới thu thập nếu không còn chuyện gì làm vậy thì chính mình cho mình tìm ít chuyện được tô anh vội vã đi theo sau chu hành hai người ra ngoài liền trực tiếp tiến vào cửa lớn mở ra trong khách sạn nha chu hành đến hết đông tương ngọc thấy chu hành đi vào lúc này cười cùng chu hành chào hỏi bên trong khách sạn đã khắp nơi bờ bộn nguyên kịch bên trong lực phá hoại vẫn là quá hiền lành một chút phía thế giới này tiểu quách cũng được lão bạch cũng được đều là có võ công tại người tiểu quách tuy rằng không phải là đối thủ của lão bạch có thể hai người tranh đấu vẫn cứ hủy hoại không ít đồ vật hơn nữa sáng sớm hôm nay tiểu thanh tới cửa lại là một hồi náo loạn bây giờ đông tương ngọc mọi người chính đang thu thập tàn cục gần nhất vẫn nhắc tới thư hùng song sát thôi nói tào tháo tào tháo liền đến thư hùng song sát vẫn đúng là đến, đến rồi n à y không điếm đều sắp bị các nàng cho hủy đi lão bạch cười ha ha phỉ nổ tiểu quách hai người một phen chu hành liếc lão bạch một á n h mắt đừng xem cái tên này hiện tại cười đến hài lòng chờ biết rồi tiểu q á c h thân phận thực sự không chắc lão bạch gặp run chân thành g i sau đây giới thiệu một chút đây là tô anh ta mới tuyển đồng nghiệp chu hành nhẹ nhàng ho khan một tiếng trực tiếp tiến vào chủ đề mọi người nghe vậy lúc này mới đưa mắt đặt ở chu hành phía sau tô anh trên người khá lắm ngoại trừ cái kia thổ phiên quốc sư chu hành bên người làm sao đều là đẹp đẽ nữ tử từ hôm nay bắt đầu tô anh chính là ta lâu hành các trợ lý đại phu cộng thêm bất trưởng chu hành long trọng giới thiệu một phen tô anh khách sạn mọi người cùng tô anh trước sau chào hỏi cho tới không thấy tung tích quách phủ dung cái tên này biết mình lòng tốt làm chuyện xấu nhi bây giờ chính đang bên trong gian phòng tự bế đây đoán chừng phải đến tối tiểu quách tâm tình khôi phục một ít sau khi đông tương ngọc lại đi phát động di hồn đại pháp đem tiểu quách cho lưu lại Trước Tào Thuẩn, Chính đem ộ t xuất trước nhiên hiện kinh trước 182, Chính hỷ, tô anh giới thiệu cho mọi người nhận thức lẫn nhau chào hỏi sau khi chu hành mới dẫn theo tô anh trở về y quán lúc này đã sắp đến chu hành y quán khai trương thời gian cửa đã hội tụ không ít người trong giang hồ cùng với dân chúng tầm thường bọn họ đều là nghe nói lâu hành các một lần nữa khai trương mà lại đây cầu y người chu hành chỉ là liếc mắt một cái trong đám người này mặc dù có chút quảng dương phủ phú hào có thể ngoài ra có điều là nhân vật tầm thường thôi như là trước đây đến nam thiên cùng đinh điện địch vân cùng với nguyên tùy vân hoa mãn lâu như vậy nhân vật lợi hại trung quy chỉ là số ít đối với những n à y người trong giang hồ tới nói có thể đủ tiền giải quyết tự nhiên sẽ trước tiên dùng tiền giải quyết rồi tuy rằng bọn họ võ công đối với chu hành tới nói không tính cái gì cũng đã là bọn họ quý giá nhất đồ vật bọn họ tự nhiên là vạn phần không muốn những đại môn phái tiêm người đồng dạng nắm giữ loại ý nghĩ này trừ phi là thân mắc bệnh nan ý, ý hoặc là cái khắc thần y trị liệu không tốt chứng bệnh bọn họ mới sẽ suy xét tìm đến chu hành trị liệu y quán cửa lớn mở ra vây quanh ở cửa mọi người thấy thế lúc này đình chỉ trò chuyện tự phát xếp hàng lên ánh mắt của mọi người đặt ở chu hành bên cạnh trên người cô gái trong mắt l ó e ra một tia v ẻ kinh ngạc sau đó liền thu nạp ánh mắt mọi người đã quen thuộc từ lâu chu hành xuất sắc như thế bên người mỹ n ữ như mây không phải chuyện rất bình thường sao mọi người thấy chu hành mở miệng không khỏi sưng sờ lập tức lên tinh thần dĩ vang chu hành vì bọn họ chữa bệnh đều là để cưu ma trí mang theo xếp thành hàng đám người đi vào chưa bao giờ nói thêm cái gì làm sao hôm nay bỗng nhiên mở miệng chẳng lẽ là muốn tuyên bố một ít đại sự kinh tiên h động địa nhi ta hôm nay chỉ muốn nói hai chuyện vừa vặn có không ít trong trốn võ lâm bằng hưu ở đây làm phiền chư vị hỗ trợ đem hai chuyện này thông cáo thiên hạ cái thứ nhất bên cạnh ta người này gọi là tô anh bắt đầu từ hôm nay tô anh chính là ta lâu hành các trợ lý đại phu sau khi đến đây ta lâu hành các cầu y bệnh nhân đều sẽ do tô đại phu đến trị liệu nàng nếu là bó tay toàn thập ta lại tự mình ra tay ngược lại chư vị tới ta lâu hành các mục đích đều là đem bệnh chữa lành còn là ai ra tay chữa khỏi ta cảm thấy đến cũng không phải rất trọng yếu nếu như chư vị không thể tiếp thu dễ đi không tiễn chu hành dứt lời đoàn người vụ địa nổ tung mọi người mồm n ă m miệng mới bắt đầu trò chuyện có người thậm chí là giận mà không dám nói gì bọn họ thật xa lại đây không phải là hướng về phía chu hành cái kia rượu thủ hồi xuân tên tuổi sao bây giờ chu hành lại nói cho bọn họ trị liệu đổi thành một cái phổ thông tiểu cô nương lời nói thực sự cũng chính là chu hành võ công ở chỗ này bày, không phải vậy hôm nay cái cần phải y n á o không thể ta nếu là hài lòng này lâu hành các còn có mở cần phải nếu là tô đại phu giải quyết không được chứng bệnh của các ngươi ta cũng sẽ tự mình ra tay các ngươi nếu là chọc ta không vui chư vị rời đi chính là ai dám ở ta lâu hành c ắ t trước mặt nói ta chu hành không phải các ngươi có thể trước hết nghĩ nhớ ta chu hành tại sao được gọi là độc thủ y tiên. Chu hành rất tiếng, nguyên bản ẩm ý tiên chư vị nếu là có nhận thức thập nhị tinh tướng đứng đầu ngụy vô nha có thể thay ta nói cho hắn một tiếng tô anh ta bảo vệ hắn nếu là có ý kiến ta ngược lại thật ra không ngại để quốc sư đi hắn không nha cung hóa một đi khất thực chu hành r ứ t lời phía sau cưu ma trí thọ đầu ra s a o mày hết sức giả ra một bộ hung tàn mười phần tư thế được rồi có muốn chữa bệnh liền đi vào không muốn chữa bệnh liền đi chu hành r ứ t lời cũng không quay đầu lại xoay người rời đi đám người kia thực sự là không làm rõ được đại tiểu vương không biết còn tưởng rằng là hắn cầu xin đám người kia đến chữa bệnh đây đừng lầm tới chỗ này ngoại trừ những người trên chân m á c tính cái khác người trong giang hồ đều là bị nghi nan tạc t ứ n g nếu như cái khác đại phu có thể giải quyết bọn họ hà tất tiêu tốn đại đánh đổi tìm đến chu hành đúng như dự đoán chu hành rất tiếng sau khi những người dân chúng tầm thường không chút do dự nào trực tiếp hay cùng vào cho tới những người người trong giang hồ cũng là thoáng do dự liền tiến vào y quán không có một người chọn rời đi dù sao vừa mới chu hành cũng đã đã nói nếu là cô gái này không chị hết đến thời điểm hắn còn có thể chủ động ra tay tô anh ở chu hành bên người lại bày ra một bộ bàn mỗi một cái đến chữa bệnh người đều gặp trước tiên ngồi ở tô anh trước người mọi người thấy tô anh trị liệu xong một bệnh nhân sau khi chu hành lại gặp lần thứ hai trị liệu một phen sau đó nhìn tô anh phân thuốc xác nhận không có sai sót sau khi mới sẽ làm tiểu lòng nữ bốc thuốc lúc này mới yên tâm rất nhiều tô anh trị liệu tốc độ cũng không chậm chỉ là thiếu hụt kinh nghiệm thôi chu hành chỉ là tình cờ đề điểm hại câu cũng đã có thể làm cho nàng được lợi vô cùng tô anh bây giờ là bận bịu i cũng vui sướng nàng nghiên cứu không ít y thuật điện tịch tự nhận là y thuật của chính mình đã không kém có thể cùng chu hành ở chung như thế một lúc y thuật của nàng liền có mười phần tiến bộ độc t h ủ y tiên tri danh xác thực không phải nói không vốn là muốn làm cu ly sau đó đổi lấy chu hành che chở bây giờ xem ra nàng không những có thể có được chu hành che chở trái lại có thể làm cho ý thuật của chính mình tiến bộ rất nhiều kiếm b ụ n rồi giữa người và người bi hoan cũng không tương thông chu hành cùng tô anh có thể nói là theo như nhu cầu mỗi bên hai người đều là tâm tình thật tốt trong kinh thành chu vô thị tâm tình liền có vẻ không có đẹp như vậy chủ nhân này chính là chu hành tình trạng gần đây hộ long s â n trang đại điện bên trong một thân xuyên màu xanh kính phục người thanh niên trẻ c ù n g kính không lưng đứng ở m ộ t bên chu vô thị nhìn phong thơ trong tay sắc mặt tái nhuận tay phải đột nhiên phát lực cái kia một phong thư tín dĩ nhiên là bóng dưng tự cháy chậm dãi hóa thành cho tản được lắm đường cựu lại có như thế đệ tử xem như là bản vương nhìn nhầm chu vô thị sắc mặt khó coi cực kỳ một bên trên người mặc màu xanh kinh phục nhân đạo chủ nhân ta chờ ngày đó xác thực chuẩn bị n ổ cỏ tận gốc có thể chu hành lúc đó vị trí ngay ở lục phiến môn quanh thân ta chờ chuẩn bị động thủ thời gian càng la đụng với quách cự hiệp ra vào ta chờ vốn là muốn chờ quách cự hiệp đang làm nhiệm vụ x o n g sau khi lại động thủ nhưng ai biết là chúng ta sơ sẩy chưa từng sắp xếp nhân thủ phòng bị chu hành thoát đi xin chủ nhân trách phạt người kia nói trực tiếp quỳ trên mặt đất mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng Chu vô thị lạnh lạnh vô đúng đối với chu vô thị tới nói chu hành là một đại kình địch lý do cũng rất đơn giản đường cựu là hắn sắp xếp người giết từ khi hai mươi chiếc tố tâm bất ngờ xông vào hắn cùng cổ tam thông quyết đấu hiện trường cũng chúng rồi hắn nửa chiêu thuần dương trị sau khi hắn liền dùng thiên hương đậu khấu bảo vệ tố tâm tâm mạch hai mươi năm qua hắn chưa bao giờ bưng tha tìm kiếm cứu chữa tố tâm biện pháp đ ư ờ n g cựu là hắn một cái thủ h ạ đúng đ ư ờ n g cựu là cái nằm vùng hắn xếp vào tiến vào huyết ý n g h ĩ lâu nằm vùng hắn trầm tư suy nghĩ cứu chữa tố tâm biện pháp không được sau khi ở sánh với hoa đà sư huynh đệ theo đề nghị hắn quyết định thử nghiệm một phen lấy độc công độc thủ đoạn liên hắn liền tướng chủ ý đánh tới đường cựu trên người ngày đó hắn trực tiếp dẫn theo đường cựu đi tới côn lôn sông băng gửi tố tâm bên trong hang núi để đường cựu biết rồi đối với hắn mà nói hiện nay trọng yếu nhất bí mật trước văn nói đến quá d ã núi côn luân nương tựa đại, mình, thiên sơn sơn mạch nương tựa đại tống. vì lẽ đó tố tâm bị đặt ở côn lôn sông băng đường tưỡng lúc đó đường cựu đ ầ y nói thời gian quá ngắn hắn không nghĩ tới cứu chữa biện pháp hy vọng chính mình có thể cho hắn một ít thời gian chu vô thị nghe đường cựu vừa nói như thế còn tưởng rằng đường cựu thật sự có biện pháp liền quả đoán cho đường cựu đầy đủ thời gian để hắn đi suy tư trên thực tế đoạn thời gian đó đường cựu xác thực đang không ngừng suy nghĩ có thể cứu tố tâm biện pháp có thể mỗi một loại đều được không thông lần thứ hai trở lại kinh thành sau khi đường cựu mang cho hắn đáp án là bó tay toàn tập chu vô thị tự nhiên khó chịu mặc kệ là cho hà giận vẫn là xuất phát từ tư tâm để tránh khỏi đường cựu đèm tố tâm sự t ì n h tiết lộ ra ngoài đặc biệt là tạo chính thuần cái kia cầu tặc hãn quả đoán phái người đối với đường cựu tiến hành rồi ám sát lo liệu tha i ế t lầm không thể bông tha nguyên n g tắc chu vô thị cũng lựa chọn nhổ cỏ tận gốc hợp phái người ra tay với chu hành có thể thiên toán vạn toán đều không ngờ rằng cái kia mấy ngày quách cự hiệp trợt bắt đầu đang làm nhiệm vụ đồng thời thường thường ở trên đường tuần tra đường cựu ở kinh thành quán rượu nhỏ ngay ở lục phiến môn bên cạnh chu vô thị thủ hạ căn bản sẽ không có cơ hội độc thủ cho nên bọn họ liền muốn chờ q u á c cự hiệp nghỉ ngơi lại độc thủ nhưng ai nghĩ được, huyết Lại theo ư ớ n g c ủ đánh đ hành trên người, kết quả bị người ta cho giết ngược lại không nói, càng là đem chu hành cho chú cho tới kết ta giết lại là quả bị m chú c hành h làm chu o trong sợ sệt, trực tiếp trốn. Thủ tài, lựa chọn chạy của cũng tài, căn chú là hạ hắn nhân không bản đêm đem hành thanh thế càng ngày càng lớn mạnh chu vô thị càng là muốn đem hắn những tên phế vật này thủ hạ đều cho giết lạc hắn vẫn cho là loại phế vật này chỉ có thể xuất hiện ở t à o chính thuần bên người không nghĩ đến a không nghĩ đến hắn chu vô thị lại cũng trên khỏe nhân tài như thế nam tử á o xanh tia há miệng lại sẽ túi đầu mấy phần hắn vô cùng muốn nói ngày đó đường cựu có thể có chút vấn đề nhưng hắn lại không dám chu vô thị đã nếu muốn giết hắn chẳng qua là cảm thấy giết hắn cũng không thể ngăn cản chu hành chẳng bằng giữ lại hắn r ắ c r ư i lợi dụng một phen nếu là hắn thật sự nói cho chu vô thị ngày đó đường cựu có thể có chút vấn đề chỉ sợ chu vô thị gặp trong nháy mắt nổ tung đem c h ậ m vũ ngàn đêm công hiệu c h u y ê n khắp toàn bộ giang hồ cùng triều đình trắng trận tuyên dương nó công hiệu chu vô thị nói đưa mắt đặt ở người áo xanh kia trên người người kia thấy thế liền vội và ngật đầu thuộc hạ rõ ràng trọng điểm tuyên truyền trầm vũ ngàn đêm ở quốc chiến bên nếu là ta đại minh được loại này t h ầ n vận tất nhiên có thể không gì cả nổi diệt cái k h á c các quốc gia chu vô thị ngay vậy vẻ mặt lúc này mới đẹp đẽ rất nhiều dựa theo hắn đối với con chó đó hoàng đế hiểu rõ thứ độ tốt này hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua lúc này đông s ư ở n g ở ngoài một cái người mặc đấu đồng màu đen che lại chính mình thân hình người đông nhiên xuất hiện ở bên tường đông s ư ở n g cửa tàu chính thuần từ bên trong cửa đi ra sắp leo lên xe ngựa người mặc áo đen kia thấy thế tay phải nhảy ra một cái khéo léo tinh rượu cung nọ dĩ nhiên là xuất hiện ở hắn trong tay kéo cỏ một đạo núi tên thẳng đến tàu chính thuần mà đi thật là đúng dịp không khéo vừa vặn cắm ở xe ngựa càng xe bên trên người mặc áo đen kia cũng không quay đầu lại thân hình dĩ nhiên là nhanh như tia chớp trực tiếp rời đi tại chỗ tao chính thuần cũng không có bị dọa đến mũi tên này đến trước mặt thời điểm hắn cũng đã nghe được độc tính có thể người kia chính xác thực sự quá kém hắn còn chưa lên xe đây mũi tên này liền cắm ở càng xe trên như là loại này tao chính thuần đều chẳng muốn tự mình ra tay đuổi theo mặc cho thủ hạ của chính mình hô to gọi nhỏ điện đuổi theo mà hắn nhưng là đem càng xe trên mũi tên lấy xuống mũi tên mặt trên cột một cái tờ giấy tao chính thuần đem tiễn chỉ trích trên tờ giấy cầm hạ xuống nh sau l ư n g tào chính thuần không phải chủ lưu đầu lĩnh phi ưng thấy tào chính thuần xem ra lúc này t ú i l ầ u xuống tào chính thuần hướng đi một bên chậm rãi đem tờ giấy triển khai chậm rãi chỉ thấy hắn chậm rãi trận to hai mắt một lúc lâu đ ô n g nhiên t u ầ n g i a cười to tiếng kém tào thiếu k h â m đến đây tào chính thuần vội vã x u n g phía sau phi ưng nói rằng phi ưng c h ắ p tay thử do xét nói l ố c chủ này trong thư viết cái gì ngài làm sao cao hứng như thế chẳng lẽ là chu vô thị chết rồi sao tào chính thuần lắc lắc đầu cười không nói một bộ căn bản không muốn nhiều lời d á vẻ phi ưng thấy mình chưa từng tìm kiếm đến tin tức hữu dụng gì cũng là không khỏi thở dài. chỉ có thể dựa theo tào chính thuần dặn dò đi đem tào thiếu khâm gọi tới chẳng cần biết ngươi là ai nếu l à việc này làm thật chúng ta tạ ngươi cả đời tào chính thuần lén lút cầm trong tay tờ giấy mở ra nhìn mới đầu côn lôn hai chữ tào chính thuần bỗng nhiên dùng sức trong tay trang giấy trong nháy mắt bị nội lực chấn động vì là bờ mịn chương một trăm tám mươi ba quách phụ dung hdma chương một trăm tám mươi ba quách phụ dung h d a chương một ba quách phụ dung h a thời gian một ngày rất nhanh trôi qua tô anh y thuật thu được sở hữu đến lâu hành các cầu ý xem bệnh người khen ngợi tuy rằng trị liệu tốc độ không bằng chu hành như vậy nhanh chóng nhưng là thắng ở v ữ vàng ngoài ra tô anh vì là bệnh nhân trị liệu nó thủ đoạn càng là ôn hòa vô cùng cùng chu hành hơi một tí sử dụng làm người nhìn thấy mà giật mình độc vật lẫn nhau so sánh vẫn là tô anh trị liệu thủ đoạn càng thêm làm cho người tin phủ ít nhất sẽ không c h ỉ chị bỗng nhiên sách ra một cái rắn lục múi hết đến sáng sớm ngày thứ hai tương đông tương ngọc lời mời chu hành bốn người hơi hơi thu thập một phen liền đi đối diện khách sạn tối ngày hôm qua trải qua đông tương ngọc dùng chân tình dùng đạo lý cuối cùng quách phủ dung quyết định lưu lại dựa vào sức mạnh của chính mình làm công trả nợ đông tương ngọc nghĩ gọi mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm v ố nguyên là là là muốn định ở buổi trưa hoặc là buổi tối, định hoặc chỉ ở trưa ầ n nhất tìm đến h tìm c hành chữa bệnh người thực sự quá nhiều, thể khách h người tiện sạn c sự quá u ệ n ăn cũng vô cùng nóng nảy, đông tương ngọc mọi người thậm chí bận liền trong buổi trưa ăn cơm thời gian đều không có, muốn vẫn bận đến làm mọi thậm cơm chí có, vô đều đ trưa thời biểu buổi m mới khuya được. g u y ê n bản đông tương ngọc đã chuẩn bị kỹ càng buổi trưa hoặc là buổi tối đóng quán một quãng thời gian nhưng ai nghĩ được chu hành vô cùng chi kỳ đưa ra đồng thời ăn một bữa đ i ể m tâm Đông đáp đạo không tương ngọc ứng tại sao có thể có có sao lý? điểm tâm so với cơm tối cùng bữa trưa không có nhiều như vậy kỹ thuật hàm lượng bọn họ không chi phí lực đi lĩnh hội đại trì ù đến tột cùng thả bao nhiêu mối mấy người quan bàn mà ngồi chu hành bọn bốn người thêm vào khách sạn sáu người tổng cộng m ộ ư ơ i người vừa vặn ngồi đầy bị đông tương ngọc coi như chân bảo liêu thủy khúc bản lão bạch bên cạnh ngồi cái kia miệng đại lạ kỳ nữ tử chính là tiểu quách giờ khác này tiểu quách chính n ế t đại trì ù không ngừng đánh giá chu hành cùng với cựu ma trí hai người dáng rất kia rất giống là truy tinh đảng rốt cục nhìn thấy chính mình sùng bãi đã lâu minh tinh bình thường chu hành có thể lý giải tiểu quách cạn thụ cha của nàng quách c có thể đó là tháng ngày tích lũy tích góp lại đến hy u vọng có thể chu hành cũng không phải như vậy hắn đầu tiên là phá giải giang hồ tất cả mọi người bó tay toàn tập kim ba tuấn hoa sau đó lại chữa khỏi giang hồ thần y bó tay toàn tập hoạt tử nhân yến nam thiên cuối cùng lại cho người sống đổi con mắt y thuật có thể gọi thông thần y dịch thuật lợi hại như vậy cũng coi như võ công càng là không kém ở đại tống trước sau tham dự rừng hạnh cuộc chiến thiếu thất sơn cuộc chiến cùng đại tống thiếu lâm đệ nhị cao thủ linh tâm đại sư đánh khó bỏ khó phân còn ở thiếu thất sơn dưới d ự vào trầm vũ ngàn đêm trong nháy mắt giết chết gần nghìn người các loại chứ Chu h à nếu h không còn có thể là ai khác. Cho tới Ma Chí mặc dù là thể, có thể thổ phiên quốc sư loại thân phận không phải thể nhìn thấy. ra ai Ma còn tiện này, căn bản liền không phải nàng có thể tùy tiện n có Cưu mặc có quốc có tới tùy là là loại sư dù là vị quốc sư này đến chính là kinh thành hoàng đế đương triều chỉ sợ cũng phải bồi vị quốc sư này ăn một bữa cơm địa vị còn ở cha nàng quách cự hiệp bên trên chu hành xem tiểu quách cười không có tim không có phổi lắc lắc đầu này đứa nhỏ ngốc chỉ sợ còn không biết chính mình sắp sửa đối mặt cái gì đi cho đại gia giới thiệu một chút ha đây là tiểu quách sau đó chính là ngạch môn điếm tạp dịch nết tiểu quách đây là đông tương ngọc đem tiểu quách giới thiệu cho chu hành vừa định giới thiệu chu hành cho tiểu q u á c h nhận thức ai ngờ tiểu q u á c h nhưng là khoát tay h á o một cái không cần không cần đại danh đỉnh đ ỉ n h chu thần y còn có thổ phiên quốc sư ai không nhận t h ứ c à. cho tới này một vị tuy rằng không làm sao nghe nói qua nàng động thủ tin tức có điều ta cũng đã từng nghe nói tên của nàng gọi tiểu long nữ đúng không tiểu q u á c h một bộ như quen thuộc dáng vẻ cười ha hả nói cuối cùng mới đưa ánh mắt phóng tới tô anh trên người cho tới này một vị hẳn là tô anh đi ta nghe trưởng quỹ đã nói ngươi tiểu q u á c h nhìn tô anh trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ nàng thực sự quá ước ao tô anh rồi đồng năm năm, tương ngọc i o thủ như mím mím miệng hướng về phía chu hành ấy náy lợn nụ cười khách mời vẫn còn người trong nhà đúng là ồn ào đói bụng chuyến đi dễ dàng khiến người ta chuyện cười khắc khắc chu hành cũng ở vừa vặn để hắn cho làm một người chứng kiến đ ô n g tương ngọc nhẹ nhàng ho khan một tiếng mở miệng nói rằng nghe đ ô n g tương ngọc lời nói tiểu quách nhưng là đầu góc mơ hồ đang dùng cơm trước ngạch muốn tính với n g ư ơ i tính toán bồi thường sự tình đ ô n g tương ngọc ha ha cười nói nói xong không quên s u n g một bên lão bạch liếc mắt ra hiệu lão bạch khẽ gật đầu không chút biến sắc địa nghiêng như người loại này tư thế vô cùng thuận tiện hắn độc thủ không phải nhất định phải thế ư tiểu quách không phản đối dưới cái nhìn của nàng điểm ấy như bạn nàng tùy tiện làm trước mười ngày nửa tháng liền có thể trả hết nợ căn bản không có cần thiết làm như thế chính thức đồng tương ngọc gật đầu cười tiện tay tiếp nhận tú tài đưa tới bản tính như ẹ nhàng k í c thế tiện nghi nha tiểu quách còn chưa phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc đông tương ngọc vô cùng chi kỷ nói ta sẽ đem số lẻ cho ngươi xóa tổng cộng là bốn mươi tám hai tiểu quách ngông triều từ bé quân rồi đối với tiền tài căn bản không có một cái rõ ràng nhận thức dưới cái nhìn của nàng này cái gọi là bốn mươi tám hai có điều là nàng tiền tiêu vặt trình độ thôi dù muốn hay không liền gật đầu đồng ý không thành vấn đề đ ô n g tương ngọc cười nói quân tử nhất ngôn tứ mã n a n truy đương nhiên ngươi nếu như đồng ý về nhà bắt người cha bạc đưa ta ta cũng không có ý kiến nghe đ ô n g tương ngọc hết sức cường điệu tiểu quách dù muốn hay không nhân tiền nói nói xong rồi chính ta kiếm tiền con ngươi vậy khẳng định sẽ kiếm tiền con ngươi tuyệt đối không cần cha ta tiền đ ô n g tương ngọc nghe vậy t ầ n g t ầ n g vỗ tay cao giọng thở dài nói được không t h ẹ là quách cự hiệp con gái tin tưởng quách tiểu thư nhất định sẽ nói chuyện giữ lời tiểu quách cười đắc ý đùa dỡn đương nhiên phải nói chắc chắn chu hành cùng cưu ma trí đều ở chỗ này nàng nếu là nói chuyện không đáng tin ném nhưng dù là nàng tra mặt nàng ngày hôm nay liền đem nói thả nơi này nàng coi như là chết đói từ thúy vi sơn n g ả y xuống cũng tuyệt đối sẽ không dùng nàng tra tiền chắc chắn sẽ không biến nghe đông tương ngọc lời nói cưu ma trí kinh ngạc liếc mắt nhìn quách phụ dung trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc hắn hiển nhiên không ngờ rằng người trước mắt này lại là quách cự hiệp con gái vậy ta mỗi tháng tiền công là bao nhiêu tiểu quét hoàn toàn không thèm để ý hỏi đông tương ngọc quỷ dị nợ nụ cười chỉ chỉ lão bạch mọi người với bọn hắn như thế hai tiền、bạc. tiểu quách nụ cười trên mặt đã bắt đầu dừng lại nói cách khác ta muốn cho ngươi đông t ư ơ n g ngọc cầm trong tay bản tính nhét vào tú tài trong lồng ngực vô vô tiểu quách vai an ủi không cần quên đi ngươi còn muốn cho ta làm hai mươi năm không phải sợ hai mươi năm nhanh đến mức rớt trong nháy mắt vung lên tiểu quách ngay vậy hoàn toàn biến sắc dù muốn hay không liền muốn nhấc chân hướng phía ngoài chạy đi vừa mới thả ra l ờ i hung ác đều bị nặng cho quăng đến lên chín tầng mây lão bạch thấy thế tay phải vừa nhấc lên tiểu quách lúc này bị điểm ở tại chỗ lão bạch luyện thành rồi cách không điểm huyện chương một trăm tám mươi b ố hoàng cung nhu tính thiếu đạo đức đạo nhân ta không cần chứng cứ trong ư ớ c h à Cung n hoàng u tính, thiếu đ ạ đức đạo Đại chứng cứ. cần việc nhân, không n ta sư, y ư ơ i thấy thế、nào? Trong Hoàng nào? cung một thân xuyên áo bảo thêu dòng bảo người thanh niên trẻ ngồi ngay ngắn ở long g ỉ bên trên trong tay cầm một phong thư tín trong mắt mang theo không thể giải thích được ý cười mở miệng hỏi người này chính là hoàng đế đại minh chính đức đế ở chính đức đế bên cạnh đứng một người người kia trên người mặc tăng ý ỉa tay phải chuyển động phật châu nhìn qua liền bảo tướng nguy nghiêm người này phật hiệu phật tấn chính là chính đức đế tập vệ thời khắc hộ vệ chính đức đế bên cạnh giờ khác này bên trong cung điện ngoại trừ chính đức đế còn đứng hai người một người trong đó chính là tào chính thuần một người khác tương tự trên người mặc thái g i á m trang phục có thể biểu cảm trên gương mặt nhưng là che lấp rất nhiều người này là đông xưởng mặt khác một vị hàng công ngụy trung hiển hoàng đế vì phòng ngừa hắn quyền thế quá lớn ở đông xưởng thiết lập hai vị hàng công hai người thay phiên tiến c ũ n g đang làm nhiệm vụ tình cờ ở hoàng đế bên cạnh chờ đợi có thể tào chính thuần bọn họ cũng không phải tại mọi thời khắc đều có thể canh dự ở chính đức đế bên cạnh lúc này mới có phật tấn tồn tại tào chính thuần nhìn về phía phật tấn chân mày hơi nhữ lại phật tấn nhưng là không có chú ý tới tào chính thuần ánh mắt tự mình tự mở miệng nói bậy hạ này c h ậ m vũ ngàn đ ê m uy lực s á c thực dường như trong thư từng nói nó độc tính mạnh khuyết tán nhanh chóng s á c thực có thể xương tụng là thiên hạ vô song chính đức đế trong tay thư tín bên trong ghi chép chính là có quan hệ c h ậ m vũ ngàn đ ê m tin tức ngày đó chu hành dựa vào c h ậ m vũ ngàn đ ê m một hơi giết chết đại tống gần nghìn cao thủ tin tức tuy nhiên đã truyền đến đại tống đến có thể chính đức đế bận điệu triều chính trừ phi là đại minh giang hồ muốn tạo phản bằng công vị này căn bản là không quan tâm nước khác chuyện trong võ lâm gần nhất trong kinh thành bỗng nhiên xuất hiện có quan hệ c h ẩ m vũ ngàn đ ê m tin tức hoàng đế tự nhiên cũng không thể phòng ngừa nghe nói có quan hệ c h ẩ m vũ ngàn đ ê m tin tức lúc này mới triệu đến rồi tào chính thuần cùng ngụy trung hiền hai người chuẩn bị thảo luận một hồi chuyện này ngụy công công ngươi thấy thế nào hoàng đế đưa mắt phóng tới ngụy trung hiền trên người ngụy trung hiền nghe vậy một trận vẫn chưa phát biểu ý kiến đến gì ngược lại nhìn về phía tào chính thuần bệ hạ tào công công cùng trẩm vũ ngàn đem chủ nhân chu thần ý n g a chính là bạn thâm giao nếu là bệ hạ đối với trẩm vũ ngàn đ ê m cảm thấy hứng thú không ngại nghe một chút tào công công ý nghĩ nghe ngụy trung hiền lời nói chính nước c h ấ một muốn chấm Tàu ngươi nói ngươi liền nói, trái lại để chấm hỏi tàu Chính Thuần. trái lại hỏi để câu nói chính đức đế tâm bên trong rất khó chịu có thể ngụy trung hiền chính là h ắ n an toàn dựa dẫn một trong xác thực không tốt quá nhiều trách cứ chính đức đế mím mí miệng đơn giản nhìn về phía một bên tàu chính thuần tàu công công nếu ngươi cùng chu hành quen biết không bằng ngươi cũng nói một chút trâm cũng nghe nói ngươi không ít chuẩn bị cho chu hành đồ vật ở đại tống thời điểm ngươi càng là chủ động giúp chu hành đồ cỏ tận gốc nếu là quan hệ chưa đủ tốt nghĩ đến cũng không làm được tàu công công như thế chứ tàu chính thuần cung kính chắc tay cải t i ê thái độ cùng ngụy trung hiền hình thành rõ ràng so sánh bầm bệ hạ Có q bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng chuyện này bọn họ đều cho rằng tào chính thuần dường như đến nam tiên chở người trong giang hồ bình thường cũng có cái gì khó nói bí ẩn bị chu hành chữa lành tào chính thuần bởi vậy thiếu nợ chu hành một thân tình vậy mới đúng chu hành bách cầu bách dưng ai thành muốn giữa hai người còn có như thế một mối liên hệ tào chính thuần thấy thế tiếp tục nói vậy hạ cũng biết thiếu đạo đức đạo nhân nghe tào chính thuần lời nói đối với người trong giang hồ biết rất ít chính đức đế không khỏi n h ệ u nhữ mày quay đầu nhìn về phía phật tấn sau đó lại quay đầu đi nhìn một chút tào chính thuần bên cạnh n g u y trung hiền chỉ thấy hai người t r o mày hiển nhiên nay thiếu đạo đức đạo nhân tuy rằng tên có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng là cái cao cấp nhất nhân vật vậy hạ nay thiếu đạo đức đạo nhân không phải chuyện nhỏ bảy mươi năm trước cũng đã danh vang rền thiên hạ tương truyền người này cùng núi võ đang trương chân nhân chính là một cấp độ nhân vật n g u y trung hiền trước tiên nói nghe n g u y trung hiền lời nói chính đức đế theo bản năm nói cái tia chẳng phải là cùng hoàng thúc võ công tương đương t à o chính thuần nghe chính đức đế lời nói suýt nữa cười ra tiếng tuy rằng toàn bộ giang hồ đều ở thổi chu vô thị cùng trương tam phong đặt ngang hàng vì là đại minh đệ nhất cao thủ nhưng hắn chu vô thị cái gì trình độ a cũng xứng cùng thiếu đạo đức đạo nhân còn có trương tam phong cao thủ như vậy đánh đồng với nhau phật tấn ghé vào chính đức đế bên cạnh nhẹ giọng nói rằng bệ hạ thiếu đạo đức đạo nhân chính là nhân vật trong truyền thuyết v õ công cao tuyệt đối không phải chúng ta có thể tưởng tượng t à o chính thuần thấy thế cũng là mở miệng nói bổ sung bệ hạ c á đại minh triều đường chỉ sợ chỉ có vương lão có thể cùng thiếu đạo đức đạo nhân cùng với trương tam phong một đấu Tao chính thuần tôn ra rồi, hắn xưa nay tôn kính hoàng chính như nhìn hắn kính xem là rồi, đối ế bệ hạ m u n đánh chu hành chủ ý. Chầm vũ ngàn đêm thứ này, nếu như có thể dùng đêm chu chủ Chầm thứ thể có ý. vũ ở b ê nhiêu. n quan, ai biết đại minh danh rộng ai bao biết đại giới Đối thể mở có với hoàng đế tới nói khai cương khoách thổ lưu danh sử sách mỹ hoặc đủ để cùng trường sinh bất lão cùng s á n h vai chính đức đế bây giờ chính tuổi trẻ tự nhiên cũng có triển vọng đại minh khai cương khoách thổ trở thành có thể so với tần hoàng hán vũ hoàng đế ở trên sử sách lưu lại dày đ ặ t một bút chỉ là hắn giải hắn chu thúc hắn chu thúc tuyệt đối sẽ không đem chậm vũ ngàn đêm phương thuốc giao ra đây càng sẽ không nương nhờ vào triều đình nếu là thuận theo tự nhiên chỉ sợ hắn chu thúc gặp cùng bệ hạ nội tranh chấp đến thời điểm kẹp ở giữa làm khó dễ chính là hắn vừa vặn chính đức đế đem đề tài dẫn tới hắn cùng chu hành quen biết sự t ì n h tới hắn đơn giản liền nói nói hắn là làm sao cùng chu hành nhận thức không được g i ấ u vết đem thiếu đạo đức đạo nhân cho dọn ra bệ hạ l a o nô cả gan muốn mời bệ hạ điều tra một phen tao chính thuần đông nhiên mở miệng trực tiếp để chính đức đế c h v á n g điều tra điều tra chu hành tao chính thuần lắc lắc đầu l a o nô muốn mời bệ hạ điều tra đến tột cùng là ai muốn nhìn bệ hạ cho hay ai muốn cho ta đại minh triều đỉnh tổn t ấ t nặng nề tao chính thuần lời này vừa ra chính đấy càng là đầu gó lông mày càng là n h ă n lại tào công công nói rõ một ít bẩm bệ hạ lao nô ông n u ô i tào có đức đã từng bái p h ỏ n g thiếu đạo đức đạo nhân cái k i a thiếu đạo đức đạo nhân xem như là lao nô đ ờ i ra ra nhi chính vì như thế lao nô tài gặp gọi chu thần y một tiếng t h ú c phụ lao nô hiểu rõ chu thần y gì h ắ n truy cầu tiêu g i a o tự tại yêu thích làm nghề y xem bệnh không thích hỏi đến quốc gia đại sự hắn tuyệt đối sẽ không đem c h ậ m vũ ngàn đ ê m phương thuốc giao ra càng sẽ không bái vào một phương thế lực kinh thành sớm đã có chu thần y lấy trẩm vũ ngàn đem giết chết gần nghìn người tin tức truyền lưu nhưng là ở gần nhất tin tức này bỗng nhiên truyền lưu ra thậm chí ngay cả một nhóc con miệng còn hôi sướt đều biết việc này h i ệ n nhiên là có người đổ thêm dầu vào lửa người kia muốn bậy hạ tướng chủ ý đánh tới chu thần ý trên người sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi à. nghe tào chính thuần lời nói chính đức đế cao mày mở miệng nói tào công công ý của ngươi là nói chu hành cùng chấm lưỡng bại câu thương ngươi là quá để mắt chu hành vẫn là quá xem thường chấm coi như cái kia thiếu đạo đức đạo nhân võ công cao cường chỉ có vương lão có thể cùng với, đánh đồng với nhau có thể chu hành một người đây hán to lớn tử cấm thành hơn nữa thiên quân văn mã còn không bắt được một cái nho nhỏ chu hành hay sao tào chính thuần cung kính nói vậy hạ nếu là lao nô nói chu hành phía sau tương tự thiếu đạo đức đạo nhân như vậy cao thủ còn có chí ít hai vị đây nghe tào chính thuần lời nói chính đức đế phật ấ n cùng với nguyễn trung hiền ba người cùng nhau đổi sắc mặt lao nô cùng chu thần y ở đại tống từng thấy đại tống c h ấ n quốc gốc gác quý hoa lão tổ cùng với trong truyền thuyết kiếm ma độc cô cầu b ạ i đều cùng chu thần y quan hệ vô cùng tốt đối với hắn có thụ nghiệp tân huệ vậy hạ quý hoa lão tổ bị vướng bởi hai nước ban giao chưa chắc sẽ lựa chọn ra tay có thể độc cô cầu đại cùng thiếu đạo đức đạo nhân nhưng là nhàn vân giá h ạ gan vui trong mọi hoàn cảnh nếu là bọn họ hai người muốn xông vào hoàng cung mặc dù là thiên quân văn mã bọn họ cũng là tới lui tự nhiên đến lúc đó một người ngăn cản vương lão một người khác thì lại làm sao chống đối lao nô từng nghe chu thần Y đã nói cùng lao nô công lực tương đương thổ phiên quốc sư c ê u ma trí ở thiếu đạo đức đạo nhân trong tay thậm chí đi có điều m ớ i chiêu tao chính phần cao giọng nói hắn nói đều là lời nói thật hắn chính là muốn cho những người trước mắt này tìm hiểu một chút c h u hành sau lương thực lực đừng đùa với lựa tự tiêu h đúng như dự đoán ở tạo chính phần sau khi nói xong chính đức đế bọn người trầm mặc chỉ là một cái tu hành muốn đối phó hắn xác thực không khó có thể chu hành sau lương độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân nên làm sao ứng đối hai cái đương đại hàng đầu hoàng cung đối với bọn họ tới nói cùng hậu hoa viên có gì khác nhau đâu các quốc gia đều có chính mình c h ấ n quốc gấp g á c nhưng những n à y người nhưng xưa nay không dễ dàng điều động một khi có một phương đối với h á n quốc quốc quân r a tay chính là phá hoại quy củ cái kia các quốc gia quốc quân đều sẽ rơi vào những n à y đương đại cao thủ hàng đầu uy hiếp bên trong có thể hai người kia cũng không thuộc về bất kỳ thế lực a tao công công nói có lý chính đức đế trầm mặc chốc lát mở miệng nói rằng một bên ngụy trung hiền nhưng là một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ suy nghĩ một chút vẫn là duy trì trầm mặc tào công công việc này liền giao cho ngươi toàn quyền xử lý điều tra rõ ràng đến tột cùng là ai ở sau l ư n g đổ thêm dầu vào lửa chính đức đế sắp xếp đạo tào chính thuần nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra ý cười lúc này c h ắ p tay đi ra cung điện ngụy công công chấm xem ngươi một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ chẳng lẽ là có cái gì khó nói bí ẩn chính đức đế đưa mắt đặt ở ngụy trung hiền trên người ngụy trung hiền không người nói bẩm bệ hạ lão nô xác thực là có một ít nói muốn nói sở dĩ không nói chỉ là lo lắng tào công công đem lão lời nói nói cho thiếu đạo đức đạo nhân thôi bệ hạ cái tia thiếu đạo đức đạo nhân lại không phải tại mọi thời khắc đều đi theo c h u hành bên cạnh chúng ta phái đi người bị kín mặt đem cho nắm bắt trở về chỉ cần tay chân làm tỉnh nhất chút ai biết là ai làm không biết là ai làm hắn thiếu đạo đức đạo nhân lại gặp đối với người nào đọc thủ nghe ngụy trung hiền lời nói chính đ ứ c đế trong mắt l ó e ra một đạo tinh quang thậm chí lại đem việc này hướng về mông nguyên hoặc là cái khác các quốc gia trên người dẫn một dẫn không hẳn liền không thể đem độc cô cầu bại còn có thiếu đạo đức đạo nhân xem là một cái đ a u nhọn nghe ngụy trung hiền lời nói phật tấn công à y hắn luôn cảm thấy sự tỉnh có chút không đúng thiếu đạo đức đạo nhân đều được gọi là thiếu đạo đức hơn nữa cái được gọi là kiếm ma gia hỏa sự tình làm sao có khả năng gặp dựa theo hai người này ý nghĩ tiến thiện nếu là tào chính phần đứng ở chỗ này nhất định sẽ cho phật tấn điểm một cái to lớn tán loại ý nghĩ này căn bản sẽ không thành lập nếu quả thật như vậy làm dựa theo thiếu đạo đức đạo nhân tinh khí hắn căn bản sẽ không quản đến cùng là ai làm hắn cũng không cần lấy ra chứng cứ chứng minh là ai làm ngược lại nên lấy ra chứng cứ chính là bọn họ mới đúng bởi vì chỉ cần các quốc gia quốc quân cầm không ra chứng cứ chứng minh không phải là mình làm việc hạn tuyệt đối sẽ đem các quốc gia quốc quân toàn bộ giết sạch chương 185, luyện đan, có n g ư ờ i cầu c đi hệ, ư ơ n g 185, luyện đ a n có người cầu ý 185, đàn, người cầu ý ý ý c h ấ n y q u á n hậu viện chế thuốc viện n t r o g phòng, chính đang chế thuốc chu hành nhiên hát hơi đang đống một cái, đem m ộ trăm bên a chí làm cho làm tám mình. Kiu Ma chí quan t mươi đ ừ năm g không gió phải hoạn gió lạnh. Nếu là thân thể bệnh, luyện chế ăn có người cầu ý ý ý ý từ lúc tô anh sau khi đến chu hành cũng chính là hai ngày trước thời điểm ở tô anh bên cạnh ngồi trận chờ tô anh quen thuộc quy trình sau khi chu hành liền triệt để đem ngồi trận sự t ì n h giao cho tô anh chỉ có tô anh giải quyết không được thời điểm hắn mới gặp hiện thân giúp đỡ nhưng trên thực tế khoảng thời gian này tới nay đến đây cầu y đều là người bình thường thôi cũng không có đặc biệt vướng tay chân bệnh tình coi như là gặp phải có chút khó khăn chứng bệnh tô anh thường thường cũng có thể tự mình đem bệnh nhân kia cho y tốt để chu hành đại đại b ấ t lo tô anh ngồi trận chu hành tự nhiên thêm ra rất nhiều nhản dỗi thời gian ngoại trừ luyện công thời gian có thêm ở ngoài chu hành cũng không có nhản dỗi đem nguyên bản làm nghề y xem bệnh thời gian na đến chế thuốc cùng với chế tạo ám khí mặt trên chu hành chỉ là đơn giản xử lý một phen kho hàng bên trong hy lưu khoáng thạch sau đó liền một đầu đâm vào chế thuốc trong phòng bây giờ chu hành trong tay có không ít dược liệu có càng là quý hiếm dị t r ù n g hắn xây dựng trong cơ thể ngũ hành chỉ cần những dược liệu này một phần liền có thể cũng không cần toàn bộ dược liệu từ lúc đại tống thời điểm chu hành cũng đã đã nói phải đem những dược liệu này cho luyện chế thành một viên đa năng dược dùng sau khi có thể tăng trưởng công lực vạn độc bất sông những dược liệu này bên trong ngàn năm thái tuế đặc thù nhất chu á i k á c dược l i ệ đều hành thấp liền k giọng nói rằng dứt lời liền đưa mắt đặt ở trước người lò luyện đan mạch trên vẫn là năm chặt chế tốt nếu đi chu hành đã đem ngàn năm hà thủ ô Ngàn n ă một thai thuế, ngàn năm nhân xâm, ngàn năm tuyết cắt nhân cho liên các dược liệu đều cho cắt xuống ngàn năm ngàn năm sâm, m các dược phần, còn lại bên ộ p h c t h u c thích đáng bảo tồn, sẽ không xuất hiện đáng tồn, bảo xuất sai l ma n g o ạ trí này bốn vị, vị thuốc h c、so、nghe chu hành lời nói cười ha hà chu thần y mà giải sầu có hai vị tiền bối ở thất hiệp trấn ai dám nhằm vào chu thần y ỉa nghe cưu ma trí lập xuống thờ lạc chu hành theo bản năng nhịu nhữ mày quốc sư chẳng lẽ đã quên ta ở đại tống từng bị hơn ngàn người vây công sao nghe chu hành lời nói cưu ma trí cũng không cùng chu hành cãi lại chỉ là đưa mắt đặt ở trước mặt lò luyện đan mặt trên chu thần y dài sầu nếu là thật có người muốn nhằm vào chu thần y ỉa vậy cũng trước tiên cần phải từ nhỏ tăng trên thi thể bước qua đi nhìn cưu ma trí cái kia một bộ nghĩa chính n g ô từ có thể ánh mắt nhưng là không rời lò luyện đan dám vẻ chu hành cười cận quốc sư cao thượng yên tâm nay một lò đan d ư ợ n nên có thể luyện ch thiếu không được quốc sư ngươi c ưu ma c h í nghe vậy trong mắt tinh quang mãnh liệt ánh mắt sáng quát nói chu thần y đi ỉa theo ngươi đến nếu là tiểu tăng dùng viên thuốc này có thể không vượt qua lâm triệu anh vương trùng dương cùng với thiên sơn đồng mỗ hàng ngũ chu hành đang uống nước nghe c ưu ma c h í lời nói phù một tiếng trong miệng nước đều bị phun ra ngoài c ưu ma c h í một bộ không nói gì dáng vẻ chu thần y đi ỉa làm sao đến mức này chu hành cười k h o á t tay háo một cái quốc sư ta có thể hiểu được ta có thể hiểu được chu hành vớt lương tâm suy nghĩ một chút nếu là dịch địa nhi sử đội thành là hắn trước sau bị thiên sơn đồng mỗ vương trùng dương giáo dục sau đó cùng lâm t r i ề u anh đánh c á i hòa nhau đổi thành là trong lòng hắn cũng sẽ không thoải mái hắn cũng sẽ muốn tìm về bãi quốc sư ngươi nên cũng biết có thể tăng trưởng công lực đan dược cũng được kỳ chân dị thảo cũng được đều có một ít cộng đồng đ ặ c tính nội lực càng là thâm hậu đan dược càng là thâm hậu đan dược cũng được kỳ chân dị thảo cũng được có thể tăng cường nội lực nhưng sẽ không quá nhiều mà trên người không có nội lực người đan dược này cùng dược liệu nhiều lắm đưa đến cường thần kiện thể công hiệu thôi mà những người khác nội lực càng là yếu ớt dược hiệu càng là máy liệt như là quốc sư tình huống như thế c ưu、so so、ma trí c、so、nhắm n mắt lại bấm chỉ tính toán hai phần mười công lực sao đối phó lâm triều anh nên là điều chắc chắn còn vương trùng dương cùng thiên sơn đồng mẫu ưu ma trí cao mày lắc đầu hắn cho đến bây giờ đều không có nhận ra được hai người cực hạn đến tuột cùng ở nơi nào không thể dễ dàng trêu chọc cưu ma trí trong mắt tất cả đều là chiến ý hắn trước đây ném mất mặt mũi hắn muốn đích thân kiếm về vương trùng dương chỉ biết lận xem đạo kinh thiên sơn đồng mồ đến thăm khôi phục vóc người trừ khử trong cơ thể cuối cùng ám thương hai người vì là ngoại vật quánh i ê u hắn chỉ cần một lòng luyện công còn sợ đổi u không kịp hắn cưu ma trí những cái khác không nhiều chính là căng nhiều chu thần y thỉ người trước tiên đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi tiểu tăng ở đây chờ đợi chính là cưu ma trí chí nghĩa chính ngôn từ nói đan dược đã bỏ vào trong lò lợi đan đón lấy chỉ cần dựa theo kế hoạch xong số lượng cùng thời gian đến thả cửi lựa luyện chế là tốt rồi loại này việc nặng hắn kêu ma chi đủ để đảm nhiệm được chu hành chỉ cần tình cờ tới xem một chút tiến độ là tốt rồi nửa tháng sau này mới mẹ đan dược liền có thể ra lò chu hành cũng không k h á c h khí trực tiếp ra chế thuốc phòng quốc sư tuy rằng vô căn cứ nhưng cũng đạt được tình huống chỉ cần không dính đến một cái khác võ công cao cường người quốc sư vẫn là tương đối đáng tin dù sao trước mắt cũng không có cao cấp cục để quốc s ư đánh chu thần y hiể ngài đến vừa vặn có người muốn cầu y hiể chu hành mới vừa ra khỏi phòng đối diện tô anh liền đi lại đây mở miệng nói rằng chu hành xưng sở người đến rồi nhanh n ă ngày này vẫn là lần thứ nhất xuất hiện n g u y ê đều không trị hết người t ô anh gãi gãi đầu ta vừa mới chính đang ngồi t r ậ n đến thiên một cái đại hán người kia lại làm cho ta với hắn đi một chuyến ta vốn là muốn cự tuyệt có thể cái kia đại hán lại nói nhà hắn công tử đến chính là ho lao không có cách nào hướng về y quá n mang sợ truyền nhiễm cho hắn bệnh nhân ta tuy rằng ở sách thuốc bên trong từng thấy ho lao này một chứng bệnh nhưng là chưa từng gặp ho lao người bệnh liền theo quá khứ liếc nhìn nhìn người kia rõ r à n g hoạn ho lao còn vẫn uống rượu cũng không biết hắn đến cùng là muốn chết muốn sống nghe t ô anh lời nói chu hành trong lòng hơi động phản phất trong đầu đã xuất hiện bệnh nhân kia hình tượng cùng với tên viền rượu như mạng ho là quỷ nay không phải là tiểu lý phi đao lý tầm h o a n sao nếu để cho chu hành tại đây một thế giới lựa chọn một người kết bái cái kia chu hành tuyệt đối không chút do dự lựa chọn lý tầm h o a n đưa phòng đưa nữ nhân xá hắn nó i ai chương một trăm tám mươi sáu tiểu lý t h á m hoa chương một trăm tám mươi sáu tiểu lý t h á m hoa đi đi xem xem chu hành cười nói tô anh vội vã phía trước dẫn đường bọn họ cưới xe ngựa chính đang trong nó hẻm ta chuẩn bị cho bọn họ dự thảo đặt ở bên cạnh xe ngựa đ ư ớ n g có thể hữu hiệu dự phòng người kia ho lao chuyển nhiễm người khác ngay ở vườn ấy cái kia đại hắn nói nhà hắn thiếu ra nhiễm ho lao nguyên bản người nhốn g ư náo h y quán trong nháy mắt sao đ ậ c lên nếu không có là nàng cùng mọi người nói nướng thảo dược có thể phòng ngừa ho lao t r u y ề n nhiễm chỉ sợ ngày hôm nay đều sẽ không có bệnh nhân tới cửa chu hành ngồi ở chỗ ngồi còn tô anh nhưng là đi tới ngoài cửa để hai người kia tiến vào y quán tới xem một chút có điều mười mấy cái hô hấp thời gian thôi một chiếc xe ngựa liền xuất hiện ở y cửa c o n trước tô anh trong tay nhấc theo một cái lò thuốc lò thuốc bên trong tung bay ra con đường khói trắng đó là nướng dược liệu tản mát ra khói thuốc có thể ngăn cản ho lao chuyển nhiễm lái xe chính là cái khôi ngô hán tử thân hình d ú mãnh đầy mặt cầu tỉ ánh mắt càng lại như chi ưng giống như sắp bén lái xe đến y cửa q u á n trước người kia liền vội vàng đem xe ngựa mảnh mở ra cung kính nói thiếu ra chúng ta xin mời chu thần y coi t r ộ m một chút đi trong xe ngựa truyền đến con đường tiếng ho khăn â m phản phất muốn đem trong lồng ngực phổi cho ho ra đến bình thường trong xe ngựa đi xuống một người nhìn người kia dán g dấp cùng hắn trong đầu lý tầm hoang dáng vẻ hầu như hoàn toàn chống chất vào nhau vóc người của hắn cao to kiên cường tóc có chút dối tung quần áo cũng không lắm sạch sẽ khoe mắt trên càng là tre kín nếp nhăn năm tháng ở trên người hắn đã lưu lại dấu vết con ngươi của hắn hiện ra một loại đặc bi chính là chứng bệnh gây nên tướng mạo anh tuấn nhưng khó nén tiểu tùy vẻ xem ra ốm yếu không thể tả đi tới hai bước thì sẽ không lưng ho khan hai tiếng biết tiểu lý phi đa u u y danh người rất khó đem người trước mắt này cùng trong truyền thuyết lý tầm hoan kết hợp lên chu thần y k ề c ầ u chu thần y cho nhà ta thiếu ra trị liệu một phen thiết truyền giáp vô cùng cảm kích hai người đến chu hành trước người cái kia vóc người h á n t ử khôi ngô lúc này quỷ gối chu hành trước người lý tầm hoan đã năm gần bốn mươi nhưng vẫn đang bị hắn gọi là thiếu gia lý tầm hoan vẫn chưa phản đối dù sao người trước mắt này đã là hắn ở trên thế giới này người thân cận nhất ân Hắn chu hành cười nói cổ long trong tiểu thuyết có hai đại nhân quả luật vũ khí một trong số đó chính là xưng là có thể kẹp lấy trong thiên hạ sở hữu binh khí linh tê nhất trì lại một cái chính là xưng là là lệ không hư phát tiểu lý phi đao đương nhiên n à y hai loại võ công cũng không phải là chính là thiên hạ vô địch rồi xưng là có thể kẹp lấy trong thiên hạ sở hữu binh khí linh tê nhất chỉ liền từng ở thạch hạc trên người chịu thiệt quá mà tiểu lý phi đao mặc dù nói là xưng là lệ không hư phát nhưng không phải bên trong chi tất chết ít nhất tiểu lý phi đao đều không thể phá được rồi đại hoan hỷ nữa bồ tát phòng thủ mỹ mắt một đao cái bụng một đao cứ thế mà đánh cái bị thương ngoài ra thực sự khủng bố như vậy chu hành chỉ là thuần túy hiếu kỳ tiểu lý phi đao này một môn võ công thôi húng chi lý tầm hoan trên người cũng là này một môn võ công có thể đem ra được cho tới nói liên hoa bảo giám vương liên hoa đúng là muốn đem liên hoa bảo giám chuyển cho lý tầm hoan có thể khi đó lý tầm hoan đã đi xa q u a n ngoại hắn căn bản liền không biết có chuyện này hiện tại liên hoa bảo giám còn ở lâm thi âm trong tay nghe chu hành lời nói thiết truyền giáp lúc này quay đầu nhìn về phía lý tầm hoan trong mắt tất cả đều là khẩn cầu v ẻ thiếu ra chúng ta nhưng là nói xong rồi đến thất hiệp chấn để chu thần y nhìn một cái bệnh của ngài tình nếu là chu thần y có thể trị ngươi nói cái gì cũng phải nhường chu thần y cho ngươi ý thật mới được ngươi nếu là đổi ý vậy ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi cùng đi chết rồi lý tâm hoan đem rượu ấm vải trở về bên hông khe nhữ mày thở dài hướng về phía chu hành chắc tay khoe miệng kéo ra một vệ nụ cười để chu thần ý cười chê rồi chu hành gật đầu cười biểu thị chính mình cũng không để ý lý tâm hoan thở dài từ trong lồng ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ cảng tiểu lý phi đao bi tịch hắn cùng thiết t r u y ề n giáp tận cư quan ngoại vốn là chuẩn bị vĩnh viễn không bao giờ tiến vào quan nhưng hắn một mực bị mắc bệnh ho lao nguyên bản hắn đã chuẩn bị tự sinh tự diện nhưng vào lúc này trung nguyên võ lâm bỗng nhiên ra cái độc thù ít một thân y thuật có thể thông tùy thần trên cho người sống đổi mắt không để lại chút nào vết sẹo dưới có thể mở ra kim ba tuần hoa chi độc y thuật cao hiếm thấy trên đời thiết truyền giáp lúc này năn nhỉ hắn về trung nguyên tìm chu hành trị liệu một phen lý tầm hoan vốn là muốn muốn tự sinh tự d i ệ t có thể thiết truyền giáp nhưng là lấy tính mạng của chính mình uy hiếp hắn lý tầm hoan sớm đã đem thiết truyền giáp xem là nhà người tự nhiên không muốn nhìn thiết truyền giáp làm chuyện điên rộ liền đáp ứng rồi hắn t ỉ n h cầu chủ tớ hai người từ quan ngoại tới rồi quân nội vừa vặn đổi tới chu hành từ đại tống trở về chủ tớ trên người hai người võ công một cái là thiết truyền giáp trên người thiết bố sam lại một cái chính là lý tầm hoan trên người tiểu lý phi đao thiết bố sam loại này võ công chỉ là món hàng tầm thường căn bản không lấy ra được hai người đã sớm thỏa thuận muốn dùng tiểu lý phi đao cho rằng y tư bởi vậy lý tầm hoan rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng bí tịch võ công chu thần y kỷ phi đao b í tịch ở đây có điều tuy rằng thế nhân xưng rằng tiểu lý phi đao lệ không hư pháp có thể này phi đao bí tịch nhưng chỉ là một môn tinh d i ệ u phi đao thủ pháp thôi nếu là muốn làm được lệ không hư pháp nhưng là có chút hề l ề n rượu lý tầm hoan vừa nói một bên cầm trong tay bí tịch đưa tới ch chu hành cũng không k h á c h khí trực tiếp đưa tay tiếp nhận lý tầm hoan tiếp tục nói như muốn làm đến ta như vậy chỉ có đem tinh khí thần toàn bộ rót vào đang phi đao mặt trên mới được năm đó ta cũng là bị mấy chục người vây công mới ở sinh t ử thời khắc lĩnh ngộ được này một đao chu hành một bên nghe lý tầm hoan lời nói một bên lật xem trong tay phi đao bi tịch chính như lý tầm hoan từng nói này phi đao bi tịch chỉ là một môn thượng thừa ném kỹ sao thôi đủ để cùng vô tình ám khí ném thủ pháp đánh đồng với nhau có thể ngoài ra không còn gì khác nếu như chu hành không có xem qua đa tình kiếm khách vô tình kiếm nhất định sẽ hoài nghi lý tầm hoan nói tới đến tột cùng là thật hay giả có thể hiện tại lý tầm hoan nói chu hành tin tưởng xem ra thật sự chỉ có đem tinh khí thần đều rót vào đang phi đao bên trong mới có thể phát sinh cái k i a kinh tiên động địa một đao chỉ là trong này cần thời gian thực sự quá dài nếu là đối phó lý tầm hoan chỉ cần đừng xem thượng quan kim hồng như vậy cho lý tầm hoan cơ hội xuất thủ là được thượng quan kim hồng rõ ràng có hơn một nghìn loại biện pháp để lý tầm hoan ra tay không được nhưng hắn một mực muốn tiếp một hồi lý tầm hoan phi đao loại này tìm đường chết hành vi chu hành cũng không đồng ý ta đang sử dụng ngàn một thời điểm ngoại trừ chiêu thức bản thân ở ngoài ta dĩ nhiên đem tinh khí thần dốc và ở thủy hàn kiếm trên hiệu quả như nhau theo chu hành nay tiểu lý phi đao căn nguyên với hắn ngàn đổ ra là có chút tương tự có điều cũng không thể không nói nay tiểu lý phi đao bí tịch bản thân đối với hắn xác thực không có một chút nào tác dụng hắn đường môn ám khí ném chi pháp tinh diệu trình độ thậm chí ở tại bên trên có điều vậy cũng là giải chu hành lòng hiếu kỳ giúp lý tầm hoan trị liệu một phen ngược lại cũng không phải không được lý tầm hoan thánh mẫu hay không đưa nữ hay không hắn đều không thèm để ý ngược lại làm ra chuyện như vậy lại không phải hắn lý tầm hoan ra y tư hắn ra tay chữa bệnh thiên kinh địa nghĩa thời quần áo thưởng chu hành gọn gàng dứt khót nói chương một trăm tám mươi bảy muốn đi lưu lại thiên phú dòng lại nói chương một trăm tám mươi bảy chu hành muốn đi lưu lại thiên phú dòng lại nói chu thần y thể làm sao y thì quán hậu viện chu hành mới vừa từ trong phòng đi ra thiết truyền giáp liền trực tiếp đến chu hành trước người trong mắt tất cả đều là khẩn cầu v ẻ thấy chu hành gật đầu thiết truyền giáp mới mừng rỡ như liên tiến vào gian phòng thiếu ra người cảm giác như thế nào thiết truyền giáp mới vừa vào gian phòng liền thấy l ý tầm hoang rửa ở trên giường m ô i hơi trở nên trắng có thể sắp mặt nhưng là hơi chút hưởng hảo đây là khí sắc có ấm lên dấu hiệu liền xung này sắc mặt thiết truyền giáp liền dám khẳng định này một chuyến không có đến không lý tầm hoan hít một hơi dài không tự chủ được gật đầu cười hắn đã không biết bao lâu không có h ả o h ả o hô hấp quá hắn chưa bao giờ cảm giác h ả o h ả o hô hấp lại là như thế khoan khoái sự tình tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục nhưng so với trước đến được rồi thực sự quá nhiều rồi ta chưa bao giờ hô hấp như vậy vui sướng quá lý tầm hoan đem chính mình cảm thụ nói cho thiết truyền giáp thiết truyền giáp nghe vậy trong mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng thiếu gia chu thần ý quả thực danh bất hư truyền a nghe thiết truyền giáp lời này lý tầm hoan trong mắt tất cả đều là vẻ h y ná một môn tiểu lý phi đao bí tịch đến lượn ta một mạng ta lý tầm hoan nợ chu thần y rất nhiều a theo lý tầm hoan nếu là không có cách nào làm được như là hắn như vậy đem tinh khí thần dốc vào đang phi đao bên trên căn bản triển khai không ra người trong giang hồ trong miệng cái tia thần kỳ tiểu lý phi đao như vậy tính ra hắn có điều là dùng tầm thường nhất một môn phi đao bí tịch đổi lấy chu hành ra tay tôi h đừng để ý tới hắn đến cùng muốn sông muốn chết nếu hắn đến rồi cái tia đã đại diện cho hắn đồng ý tiếp tục s ố n g tiếp một môn tầm thường bí tịch võ công đổi lại mình một mạng tóm lại là hắn kiếm lợi hơn nữa là kiếm một rồi thiết truyền gi chỉ cần ngài sống sót tương lai luôn có cơ hội báo đáp chu thần y ân tình ta nghe nói chu thần y ở đại tống thời điểm liền có không ít người mưu đồ chu thần y trong tay bí tịch võ công bây giờ trở lại đại minh tất nhiên cũng có bọn đạo trích đồ đang đánh chu thần y chủ ý tương lai chu thần y cần chúng ta thời điểm chúng ta trở lại chợ chu thần y một chút sức lực là được rồi nghe thiết truyền giáp lời nói lý t â m hoan khẽ gật đầu không thể làm gì khác hơn là như vậy người đi hỏi một chút chu thần y ta bây giờ có thể phủ chạy đi nếu như có thể chạy đi chúng ta liền không muốn ở chỗ này quáy dày chu thần y tương lai như có cần lại tới rồi giút đỡ chính là lý tầm hoan trầm mặc chốc lát đ ỗ n g nhiên nói rằng thiết truyền giáp liếc mắt nhìn chính mình công tử ra nhà hắn thiếu gia tuy rằng không có nói rời đi thất h i ệ p chấn sau khi muốn đi đâu n h ì nhưng hắn mơ hồ có loại cảm giác nhà hắn thiếu gia hẳn là muốn cách lý viên gần một ít lý tầm hoan muốn rời khỏi thiết truyền giáp cũng không có ý kiến có thể chu hành nhưng là có ý kiến nói cái gì cũng không chịu để cho lý tầm hoan rời đi chính như lý tầm hoan nói tới như vậy chu hành vì hắn thi châm nổ trên người hơn nửa người bệnh còn lại những người chỉ cần uống thuốc khôi phục liền có thể chu hành chỉ cần đem phương thuốc viết tốt giao cho lý tầm hoan hắn đến tiếp sau chỉ cần đúng hạn uống thuốc liền được uống thuốc sau ba tháng trong cơ thể còn lại ổ bệnh tùy tiện tìm g á i đại phu thi châm điều trị một phen liền có thể khỏi hẳn chu hành giữ lại lý tầm hoan nguyên nhân cũng rất đơn giản chu hành mặc kệ những người khác làm sao đánh giá lý tầm hoan có thể trước mắt lý tầm hoan đối với chu hành tới nói vậy thì là huynh đệ tốt một cái chỉ cần có thể vì hắn cung cấp thiên phú dòng người đều là hắn huynh đệ tốt lý tầm hoan hiện tại vẫn không có cho hắn cung cấp thiên phú dòng không phải ngươi có hiểu hay không lý tầm hoan ba chữ hàm kim lượng a nguyên bên trong long k i ế u vân cứu bị chặn giết lý tầm hoan cũng đem hộ tống về nhà dọc theo đường đi cẩn thận chăm sóc liên bởi vì cái này lý tầm hoan cùng long khiếu vân kết bái huynh đệ trở thành tri kỷ bạn tốt long khiếu vân nhìn thấy lâm thi âm sau khi coi như người trời hắn biết lâm thi âm cùng lý tầm hoan hôn sự cũng được không biết cũng được ngược lại long khiếu vân cùng lý tầm hoan cầu t h ầ n xin mời lý tầm hoan đem lâm thi âm gả cho hắn lý tầm hoan vẫn đúng là đáp ứng rồi lý tầm hoan vì t á c hợp long khiếu vân cùng lâm thi âm lưu luyến vùng đất trang hoa cố ý trêu đến lâm thi âm thương tâm ở tắc hợp hai người sau khi lý tầm hoan còn đem tổ chuyển sản nghiệp đưa cho long k i ế u vân bây giờ long k i ế u vân có thể nói là nhân sinh kẻ thắng ngủ Lý vậy hắn chu hành lùi một bước cùng lý tầm hoan làm một người độ thân thiện đến tám năm bằng hưu không quá đáng chứ phàm là thay cái người khác tỷ như tây môn suy tuyết diệp cô thành hàng ngũ chu hành vẫn đúng là sẽ không đem người kia cho lưu lại dù sao không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem bọn họ độ thân thiện chồng đến tám năm ai có thể làm cho đối phương là lý tầm hoan đây chu hành nhiệt tình để lý tầm hoan có chút không ứng phó kịp vô cùng không thích ứng mãi đến tận đem chu hành đưa đi sau khi lý tầm hoan lúc này mới dọn trống ra nhìn về phía một bên thiết truyền giáp ngươi không phải nói chu thần y tính tình lạnh n h ạ t sao làm sao đối với ta nhiệt tình như vậy thiết truyền giáp cũng có chút c h o n g váng vừa mới nhiệt tình chu hành cùng nghe đồn bên trong giết người không chấp mắt chu hành quả thực chính là hai thái cực đừng nói hắn chủ nhân coi như là giảng giải chu hành sự tích nói một đường hắn cũng có chút không dám tưởng tượng hay là hay là khâm phục thiếu ra ngươi tiểu lý thám hoa tết tuổi thiết truyền giáp chỉ có thể tìm ra như thế một cái lý do nếu để cho chu hành biết thiết truyền giáp lời nói hắn tất nhiên sẽ lắc đầu liên tục hắn không riêng biết tiểu lý thám hoa hắn còn biết lý tầm hoan tâm tình không sai đây là hắn mười năm qua lần thứ nhất thoải mái hô hấp thiết truyền giáp tâm tình cũng không sai nhà hắn công tử bệnh sắp chữa khỏi hẳn là sẽ không sẽ tìm chết tìm kiếm hoạt chu hành tâm tình cũng rất tốt thu được tiểu lý phi đ a o đúng là thứ yếu chủ yếu là lý tầm hoan t i ê n phú dòng ở hướng về hắn với tay hơn nữa lý tầm hoan cũng là hắn trở lại đại minh sau khi trị liệu cái thứ nhất có máu mặt người vậy cũng là chính là hắn lại một lần nữa đại minh ý đạo cuộc đời một lần nữa mở đầu càng ngày càng nhiều trong trốn giang hồ có máu mặt người ở hướng về hắn lâu hành c á t tới rồi tô anh cùng cưu ma trí cũng rất vui vẻ người trước trị liệu bệnh nhân tình cờ có có thể được chu hành chỉ điểm người sau ngồi sồn ở lò thuốc bên cạnh sẽ chờ đan dược ra lò tăng trưởng công lực có thể có người không vui đại minh nam bộ một tòa trong núi thảm một tòa cung điện dưới lòng đất tọa lạc ở đại sơn nơi sâu xa nhất ở cung điện dưới lòng đất quanh thân có không ít trên người mặc h ấ p ý ý ý cầm trong tay loan đao người quỳ một chân trên đất mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng ở cung điện dưới lòng đất bên trong bọn họ môn chủ chính đang vô năng phẫn nộ đáng chết, đáng chết. Đáng、chết. chu ế t hành bên trong cung điện dưới lòng đất một nơi đại điện bên trong một c ư ờ i ở xe lăn chu nho không ngừng nhẹ răng t r â n mắt hai tay không ngừng đánh ở xe lăn diện tinh thiết rèn đúc xe đ ẩ y dĩ nhiên là lưu lại con đường trường ấn ở trước người của hắn cũng bị mấy người tương tự mồ hôi lạnh chạy dòng người này chính là thập nhị tinh tướng đứng đầu ngụy vô nha hắn giờ khắp này xác thực ở vô năng phẫn nộ tô anh thoát đi quy sơn trốn đến chu hành lâu hành các bên trong chu hành càng là bàn tiếng từ nay về sau tô anh chính là hắn lâu hành các người ngụy vô nha mới vừa nhận được tin tức chỉ có thể vô năng phẫn nộ một làn sóng luận võ công c ưu ma trí cũng được chu hành cũng được cũng đã là hưởng dự giang hồ nhân vật hắn cũng không cho là chính mình lấy một địch hai có thể vượt qua bọn họ cho tới quần đầu hắn không nha cung thậm chí đều không có hơn một nghìn đệ tử căn bản không đủ chu hành một người giết tổng kết hạ xuống hắn ngoại trừ vô năng v ẫ n nộ còn có thể thế nào vậy cũng là một người một ngựa đoàn d i ệ t gần nghìn người độc thủ y tiến a chương một trăm tám mươi tám lý tầm hoan thiên phú dòng chương một trăm tám mươi tám lý tầm hoan thiên phú dòng ngụy vô nha sắc mặt tái nhận đưa mắt phóng tới trước người vì là ngụy áo tàng trên người vẻ mặt không tâm lòng cái này cầu vật thật sự coi hắn không thấy được chó này đ ồ vật yêu thích hắn nghĩa nữa sao ngụy vô nha thậm chí đem tô anh thoát đi quy sơn cùng ngụy áo tăng liên lụy đến đồng thời nhưng trên thực tế ngụy vô nha nghĩ tới thực sự quá nhiều thuần t ú là chính tô anh chạy đi thôi có thể sự thực quy sự thực ngụy vô nha nhưng không nghĩ như thế chỉ thấy ngụy vô nha vẻ mặt xoay ngang lạnh giọng nói rằng ngươi đi đem tô anh cho ta mang về ngụy áo tăng há h ố c một trận to hai mắt chỉ chỉ chính mình a ta ngụy vô nha vẻ mặt xoay ngang lạnh giọng hời nói làm sao muốn lao phu lặp lại lần thứ hai sao ngụy áo tăng cả người run dậy chắp tay ra khỏi cung điện cũng không biết là tức giận vẫn bị chu hành tên tuổi cho sợ đến đại sư minh chúng ta thật muốn đi lâu hành các cấp người sao có người mở miệng hỏi ngụy áo tăng quay đầu chừng một ánh mắt người kia đầu của ngươi so với chu hành thủy hàn kiếm còn cứng hơn sao người kia nghe vậy lúc này n g ở miệng m lại ngụy áo tăng h í p mắt lại quay đầu lại l i ế c mắt nhìn không nha c u n g phương hướng trong mắt tất cả đều là p h ẫ n hận vẻ ngụy vô nha đây chính là ngươi một ta ngụy áo tăng vẫn bất mãn ngụy vô nha đối với đệ tử hà khắc thành tính chỉ truyền thụ mấy tay ra lông công u liền muốn người là hãn liệu mạng ngụy áo tăng đã sớm xem ngụy vô nha khó chịu bây giờ này ngụy vô nha lại còn muốn hắn đi lâu hành các cấp người này cùng trực tiếp giết hắn khác nhau ở chỗ nào hắn một tháng mới vài đồng tiền làm gì l i ề u mạng như vậy người lao tặc kia muốn chúng ta chết chúng ta có thể nện cổ được lục sao ngụy áo tăng nhỏ giọng mở miệng nói rằng bên cạnh mấy người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút bọn họ rất muốn phản bác hai câu vừa mới sư phụ rõ ràng nói chính là cho ngươi đi đem tô anh mang về mà không phải bọn họ làm sao thành ngụy vô nha muốn bọn họ tất cả mọi người chết rồi như vậy rất không nghiêm cần có thể tưởng tượng quy nghĩ thật làm cho bọn họ nói như vậy bọn họ xác thực không dám nói ra hơn nữa ngụy vô nhà đối với bọn họ xác thực là hà khắc vô cùng chỉ chuyện thụ cho bọn hắn r a lông võ công ngược lại cũng quên đi trong ngày thường cấp chút đồ châu b á o cũng sẽ để bọn họ lên trước thật là đến chia tiền thời điểm bọn họ có lúc thậm chí đều không được chia tiền sở hữu tiền tài đều bị bọn họ thân ái môn chủ đem ra xây dựng cung điện dưới lòng đất cũng không biết một chỗ cung có cái gì tốt tu ngược lại xem tư thế kia như là xây dựng một tòa cứng rắn không thể phá vỡ nhà tù bình thường bọn họ cũng không biết này nhà tù đến tột cùng có thể cử đi chỗ dụng võ gì nghĩ tới những thứ này một đám người dồn dập cảm thấy đến cùng ngụy áo tăng cùng thoát ly vô nha môn không hẳn liền không phải một cái lựa chọn tốt nghĩ thông suốt những n à y không ít người dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý cùng ngụy áo tăng đồng thời ngụy vô nha khó chịu kéo dài bao lâu chu hành liền hài lòng bao lâu hôm nay chu hành càng là vui vẻ không thôi lý tầm hoan độ thân thiện kim chính như chu hành suy nghĩ hắn long khiếu vân có thể bởi vì cứu lý tầm hoan kết bái làm huynh đệ thậm chí làm cho lý tầm hoan không tiếp nhường ra â yếm miệm m u i đưa ra tổ truyền bất động sản hắn chu hành không hẳn liền không thể làm đến trải qua chu hành mấy ngày tỉ mị chú đá c ù ngoại trừ này một cái nguyên nhân ở ngoài còn có một cái nguyên nhân trọng yếu cái kia chính là hắn nhọc nhằn khổ sở luyện chế đang ăn dược cũng phải ra lò có thể nói là xong hỉ lâm môn chu lại lao ra biểu thị cơm muốn ăn từng miếng đường muốn từng bước một đi xem trước một chút lý tầm hoan thiên phú d ọ n g lý tầm hoan thiên phú bảng điều khiển là như vậy độ thân thiện tám năm có thể từ nó thiên phú dòng bên trong tùy ý chọn một trong số đó kim lệ không hư phát tiểu lý phi đao lệ không hư phát lý tâm hoan dựa vào tiểu lý phi đao tuyệt kỹ tung hoành giang hồ từ nó phi đao tuyệt kỹ trong tay còn sống người có thể đếm được trên đầu ngón tay lựa chọn một ngày này phú r ò n g người ở ám khí phương diện nộ tính sẽ ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường gấp ba ném độ chính xác đem ở nguyên bản cơ sở nâng lên thăng gấp m ộ ư ơ i lần kim nộ tính hơn người lý tâm hoan đem tầm thường phi đao tuyệt kỹ luyện đến cực kỳ cao thấp mức độ cũng mở ra lối riêng nộ đến đem tinh khí thần ra chỉ đang phi đao trên kỹ xạo nhảy một cái trở thành đương đại cao thủ hàng đầu lựa chọn một ngày này phú dòng nộ i tính của n g ư ờ i đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường hai phần mười kim nghĩa bạc vân thiên lý t ầ m hoan dùng hành động của chính mình sinh động giải thích cái gì gọi là huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo bạn tốt hay mặt nữ nhân thôi cho nhà thôi cho lựa chọn một ngày này phú dòng cùng ngươi độ thân thiện đến tám năm trở lên bạn tốt sát xuất cao sẽ bị ngươi nghĩa khí cảm động do đó làm cho bọn họ đối với ngươi độ thân thiện tăng trưởng lý tâm hoan thiên phú dòng có năm cái màu vàng dòng có thể ngoại trừ này ba cái ở ngoài cái khác này r ư thiên g còn phú dòng i đến cũng hiệu n n quả chu hành rất hài lòng có thể bên trong xác suất cao này một chữ mắt để chu hành rất không vui nguyên bản hắn còn muốn dùng cái này cái gọi là xác suất cao đổi thành một trăm phần trăm cái kia một ít độ thân thiện đột phá chín mươi lăm người ở hôm nay phú dòng dưới ảnh hưởng nói không chắc có mát điểm hy vọng đã như thế chu hành liền lại có thể lựa chọn một cái thiên phú r ò n g chỉ có thể nói có chút đáng tiếc đã như thế chu hành chỉ có thể từ mặt khác hai cái thiên phú r ò n g bên trong tuyển chọn chu hành cũng không có tu luyện á m khí ý nghĩ chu hành chế tạo á m khí chủ đánh chính là một cái hỏa lực bao trùm bạo vũ lê hoa chân cũng được tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đạm cũng được khổng tước linh cũng được đều là bao trùm tính siêu cường á m khí căn bản không cần hắn mất công sức nhắm vào một lần ném trên bốn năm cái tuyệt đối có thể đem trước mặt kẻ địch toàn bộ bao trùm trụ căn bản không cần đi chuyên môn luyện cái gọi là chính xác húng chi chu hành chính xác căn bản liền không kém đã như thế này lại không hư phát thiên phú dòng đối với hắn mà nói liền có vẻ hơi vô bổ chỉ là hơi hơi do dự thôi chu hành trực tiếp chọn lượng nộ tính hơn người một ngày này phú dòng lại gia tăng rồi một ít nộ tính trong nháy mắt đó đại não thanh minh cảm giác càng ngày càng rõ ràng s a o một cái khoan khoái tuyệt vời chọn lựa thiên phú dòng sau khi chế thuốc trong phòng đan dược theo sát r a lò chu hành đem mệnh danh là sinh sinh tạo hóa đan ngàn năm nhân sâm ngàn năm tuyết liên ngàn năm t h á i t u ế ngàn năm hà thủ ô hơn nữa cái khác quý giá dược liệu lựa chế này sinh tạo hóa đan cần thiết dược liệu tuyệt đối có thể xưng tụng là giá trị liên thành trong thiên hạ cũng chỉ có hắn có thực lực này cùng tư bản luyện chế này một lò đan dược đan dược này s ắ c thực không phụ miễn cưỡng tạo hóa chi danh chu thần y tỉa chúng ta nhân lúc còn nóng t ưu ma trí hai mắt hiện ra tinh quang một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ chu hành nhìn mặt trước năm viên đan dược thỏa mãn gật gật đầu chính như hắn dự liệu bình thường những dược liệu kia tính gộp lại luyện chế đầy đủ năm viên sinh sinh tạo hóa đan nếu như không phải còn lại dược liệu kia tính gộp lại luyện chế đ đủ n m viên sinh n h tạo ít nói cũng có thể luyện chế m ư ơ i viên đan dược quốc sư nắm một viên long nhi nắm một viên ta ăn một viên còn lại hai viên tạm thời gửi ở ta nơi、này. c h u h à n h trực t i ế p đ á n h m mươi c h rồi t r o n g đan ó dược t h u ộ c về. c tăng v c h í n g m ộ vậy, không thể c h ờ đợi đ ư ợ c nữa đưa t a y đem t h u ộ c về m ì n h c ă m tám mươi chín d n đan dược thực lực tăng vọt chương một trăm tám mươi chín v à n g đan dược thực lực tăng vọt chương một trăm tám mươi chín dùng đan dược thực lực tăng vọt chương một trăm tám mươi chín dùng đan dược thực lực tăng vọt c h u h à n h cùng t i ể u l o n g n ữ đ ồ n g d ạ n g t ừ ự c n g vọt c h ư n g một trăm tám mươi chín dùng đan dược thực lực tăng vọt chương h ấ p thu. tiểu long nữ vẫn chưa lập tức đem đan dược dùng h ắ n cùng cưu ma c h í đều muốn luyện công đem đan dược cho tiêu hóa hết trong thời gian này bên trong chỉ có tô anh một người ở y quán bên trong mặc dù nói tô anh đã đáp ứng lưu lại đồng thời trong khoảng thời gian này cũng cho mọi người lưu lại đầy đủ tốt ấn tượng thật là để tô anh một người nhìn ý quán hậu viện trong t à n g kinh các bí tịch võ công cũng được còn có những người quý hiếm dược liệu cùng với độc dược cũng được chu hành thực sự là không yên lòng đối với chu hành tới nói chưa trải qua thử thách cùng thời gian dài ở chung tô anh xa xa không tính là là người mình liền tiểu long nữ liền lựa chọn tạm thời không dùng đan dược chờ chu hành cùng cưu ma trí tiêu hóa hoàn toàn lại nói chu hành trở về phòng sau khi trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường nhìn trong tay đan dược không chút do dự trực tiếp n g a đầu dùng một luồng trong veo m ù i vị chuyển đến sau đó chính là một trận nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác trong nháy mắt sông thẳng xó a não để chu hành không tự chủ được trận to hai mắt sau một khắc một dòng nước nóng từ hạ đan điền bên trong sinh ra chu hành vội vã vận chuyển tiêu dao ngự phong điều động này một dòng nước nóng hướng về thượng đan điền nội lực hội tụ địa phương lưu động mà đi theo cái kia một dòng nước nóng tụ hợp vào thượng đan điền chu hành rõ ràng cảm nhận được chính mình thượng đan điền bên trong hội tụ nội lực phán phất quần quận lên bình thường theo nội lực quần quận, đồng thời một phục sau khi chu hành nội lực dĩ nhiên là tăng cường không ít đan dược dược hiệu đang không ngừng phát huy chứ tác dụng hạ đan điền bên trong sản sinh quần quận không ngừng nhiệt lưu bị chu hành lấy nội lực điều động đến thượng đan điền bên trong tiếp tục thượng đan điền bên trong nội lực quần quận như vậy tuần hoàn trong thời gian ngắn cũng không thấy đình chỉ dấu hiệu dưới lầu t ô anh nhìn nơi cửa thang lầu không ngừng bốc lên màu trắng hạt khí không khỏi cảm thấy d a đầu tê dại hướng về một bên tiểu long nữ liếc mắt nhìn long tỉ tỉ các chủ sẽ không xảy ra chuyện chứ tiểu long nữ lắc lắc đầu h ắ n đã từng dùng ngàn năm băng tảm nội lực vốn là có chứa âm hẳn chất lượng đặc biệt giờ khác này dùng đan dược nội lực tăng trưởng không ít còn lại qua hai cái canh giờ phản phất là tâm hữu linh t bình thường cưu ma trí phá cửa mà ra hướng đi lại s ả n h trong nháy mắt chu hành đồng dạng ra ngoài phòng đi xuống lầu đến cưu ma trí một bộ phấn khởi dáng vẻ hướng về trên lầu nhìn lại chu hành trên mặt đồng dạng tất cả đều là sắc mặt vui mừng hai người ánh mắt đối diện lần thứ hai trình diễn một làn s o n g cái gì gọi là hiệu ngầm chỉ nghe được hai người cùng nhau nói chịu dứt tiếng chu hành cùng cưu ma c h í cùng nhau triển khai khinh công thẳng đến ngoài trấn m à đi bọn họ muốn thử thử một lần bọn họ bây giờ nội lực tăng trưởng trình độ hai người ra thôn trấn đến tây lương bờ sông thấy bốn bề vắng lặng đơn giản liền tuyển ở chỗ này căn bản không cần chào hỏi gì cưu ma c h í cùng chu hành đồng thời hai tay nâng lên sau đó bước lên trước nội lực điều động song trưởng mạnh mẽ đối với ở cùng nhau bọn họ muốn xem sinh tạo hóa đan đối với bọn họ nội lực tăng trưởng trình độ cũng không phải là đao thật súng thật làm trên một hồi chu hành sử dụng chính là hắn chìm đ ắ m lâu nhất thiên sơn lục dương trưởng cưu ma chi đồng dạng dùng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong tinh diệu nhất trưởng pháp bản lực trưởng hai người bốn trưởng đối lập một luồng tràn trề lực lượng khổng lồ lúc này lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán mà đi bên cạnh tây lương hà nước s ô n g trước hết gặp xui xẻo phình một tiếng nổ v a n g khổng l ồ bọt nước hướng về bên bờ kéo tới hai người cùng nhau thu tay lại lui về phía sau mấy bước phong ngừa bọt nước thai vạ tới chúc mừng quốc sư công lực tiến nhanh chúc tay cười nói kêu ma c h í khỏe miệng đã so với a cờ còn khó hơn để ép chu hành lời nói thực tại nói đến trong lòng hắn sử dụng đan dược sau khi nội lực của hắn tăng trưởng đầy đủ bốn phần một mươi tương đương với mười mấy năm công lực chuyện này với hắn tới nói hiệu quả tương đương khủng bố chu thần y nội lực đồng dạng tăng trưởng không nhỏ chu thần y luyện công có điều mấy năm ở nội lực trên tuy rằng không kịp tiểu tăng nhưng cũng cách biệt không có mấy tiêu g i a o ngự phòng xác thực là khủng bố như vậy kêu ma Chi đồng dạng xuất phát từ nội tâm tán dương nếu như không phải hắn đã đối với chu hành thiên phú đã thấy ra nếu không thì mới vừa đối với trưởng h ắ n đã muốn hoài nghi nhân sinh dù sao có điều thời gian hai năm liền đổi tới hắn mấy chục năm khổ tu đổi ai tới ai cũng muốn không kìm được h u hồ đây chỉ là chu hành nội lực thực lực thôi đối với hắn mà nói chu hành thực lực chân chính muốn thể hiện ở hắn cái k i a không lọt chỗ nào ám khí độc dược cùng với kiếm thuật mặt trên nếu là chu hành ám khí ra hết hơn nữa hắn sử dụng thiên ma giải thể đại pháp sau khi ngàn một kyu ma chi đã cảm thấy đến dù cho là liều mạng hắn é、e、sợ cũng không phải là đối thủ của chu hành này sinh tạo hóa đan rất là lưu manh nội lực càng thấp nội lực tăng trưởng mới gặp càng nhiều nội lực của hắn vốn là mạnh hơn quá chu hành tăng trưởng lượng dĩ nhiên là không bằng chu hành hơn nhiều Kyu ma c h í trong lòng lại có chút không thăng bằng có thể tưởng tượng đến chính mình tăng trưởng nội lực trong lòng sinh sôi không vui liền ngạc bật hắn cho quên hết đi vẫn là chu thần y tốt đa tạ chu thần y đi ỉa u ma c h í cung cung kính kính hướng về phía chu hành được rồi cái tiêu chuẩn phật lễ hắn thực sự cảm kích chu hành có thứ tốt chu thần y là thật sự cho hắn a liền s u n g cái này sau đó ai muốn đối phó hắn thân ái chu thần y thì hề. trước tiên từ thi thể của hắn trên nhạy tới đi chu hành cười đem Kyu ma c h í nâng vậy hai người một bên về y quán chu hành vừa nói quốc sư khách khí không phải luận chế sinh tạo hóa đan vật liệu mặc kệ là ngàn năm nhân xâm cũng được ngàn năm tuyết liên cũng được ngàn năm thái t u ế cùng với ngàn năm hà thủ ô cũng được này đều cùng quốc sư có vô số liên hệ trong này có người một phần công lao những đan dược này tự nhiên cũng có người một phần nghe chu hành lời nói cưu ma trí chỉ cảm thấy cảm thấy trong lòng ấm áp chu thần y thì ể cái kia sinh sinh tạo hóa đ a n còn thừa lại hai viên cưu ma trí mở miệng hỏi thấy chu hành nhìn h ắ n ánh mắt đã không đúng vội vã giải thích chu thần y không nên hiểu lầm tiểu tăng biết được một người một đời chỉ có thể dùng một viên loại kia đan dược tiểu tăng đối với hai quả khác không có hứng thú chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hai quả khác đan dược công dụng thôi chơi đất c h ứ n á m kêu ma chi nói tới đều là thật sự hắn căn bản không có đánh hai quả khác đan d ư ợ chủ c ý quốc sư muốn nói cái gì chu hành có thể nhìn ra kêu ma chi có mấy lời muốn nói chu thần y sao không lấy hai quả kia sinh sinh tạo hóa đan vì là lâu hành các mời chào một ít nhân thủ kêu ma chi đem hắn muốn biểu đạt sự tình nói ra hậu viện kim loại hiếm cũng được kỳ chân dị thảo cũng được bí tịch võ công cũng được tùy tiện phóng tới trong trốn võ c h ố n võ lâm đều đủ để gây nên náo động chúng ta mấy người ở y quán bên trong cũng vẫn được có thể chúng ta luôn có rời đi lâu hành các ra ngoài lang bản thời điểm tỷ như không lâu sau đó chúng ta lại muốn đi núi võ đăng đến thời điểm cố nhiên có thể mang các nội sự vụ toàn bộ xin nhờ cho hai vị tiền bối c h ă m n o m có thể hai vị tiền bối cũng không thể bị chúng ta giảng buộc tại đây chút vô dụng sự tình lên đi bởi vậy lấy tiểu tăng chết thấy nếu là chu thần y còn muốn đi lại t ù y thậm chí là những chỗ khác du lịch một phen tìm nhân thủ giúp đỡ trông coi lâu hành các bên trong rất nhiều chân b ả o đã là lửa xém lông mày sự tình thậm chí nếu là chu thần y đồng ý không ngại đã lâu hành các làm căn cơ thành lập một tòa môn phái cưu ma c h í nói trong mắt tinh quang bắn ra bù phía chương một trăm chín mươi gặp lại lao đường chương một trăm chín mươi gặp lại lao đường Kiu Ma cho i Kiu Chi nói, người đợi thời điểm lại lại, người hiếm liệu tinh thiết lại biện đề độc đúng đủ đó được đồ nghị Hành cùng lòng. Chính như từng những công, bọn nhớ cần những còn chân nên Những này cũng không gì. Chu tịch họ thể chép thể thứ pháp có cả có dược có có sau quý là làm vô võ bộ bí kỹ kỳ Ma tất t à là n ăn bộ đi đ hoặc ặ tới ở trên t người. Cho tới nói tìm thiếu đạo đức đạo nhân còn có độc c ô cầu bại hỗ trợ nhìn lại như là Kiu ma Chi nói như vậy hai người bọn họ cũng có chuyện của chính mình muốn làm cũng không thể chu hành chỉ cần đi ra ngoài hai người bọn họ liền giúp hắn nhìn những bảo bối này chứ Này không phải chu Hành phong phải Chu cách, m ộ trước hai lần cũng vẫn được, có thể như quả số lần hơn nhiều, thực tại không thích hợp.、Đã、như thế, tìm nhân thủ nhìn những tình thực tại bối lần lần lên cũng vẫn này nên đăng được, có xác Đã tìm t quả bảo số sự báo.、Trước、mắt cũng không phải thời cơ tốt chu hành chuẩn bị chờ từ núi võ đang sau khi trở về lo lắng nữa những chuyện này cho tới k ê u ma c h í nói tới thành lập môn phái chu hành biểu thị nhìn lại một chút đi hắn cũng không có thành lập môn phái ý nghĩ rất nhiều đại quốc chu hành cũng chỉ có đại tùy cùng mông nguyên chưa từng đi vào còn những người nước nhỏ căn bản không có đi cần phải chờ hắn tương lai lại đi này hai nước du lịch một hai cũng coi như là công đức viên mãn đón lấy chỉ cần an tâm luyện công liền có thể đến thời điểm hắn ngay ở lâu hành các căn bản sẽ không dễ dàng rời đi tìm một hai giúp đỡ chỉ là ở hắn lúc rời đi bảo vệ lâu hành các đã đủ rồi người này vẫn chưa thể quá yếu dù sao lâu hành các bên trong nhiều như vậy b ả o bối tùy tiện tìm cái người trong giang hồ đều sẽ động tâm nếu là thực lực không đủ chu hành các bên trong bảo bối tất nhiên sẽ không g á n h nổi hai người từng người giấu trong lòng tâm sự từ tây lương bờ sông trở về y quán lúc này đã đến y quán mở quán thời gian dựa theo trước đây tôi nói lúc này nên có không ít bệnh nhân đàng hoàng ở y cửa quán khẩu xếp hàng mới là có thể hiện tại cửa nhưng là tụ tập một đám đông người có người thậm chí điểm mũi chân một bộ muốn xem náo nhiệt tư thế chu hành thấy thế không khỏi nhữ mày một bên cưu ma trí nghe lời đoán ý một làn sóng thấy chu hành to mày vội vã đi lên phía trước hắn bây giờ nội lực tăng lên dữ dội đang muốn biểu diễn một làn sóng chỉ thấy hai tay hắn mở ra nội lực thôi thúc nguyên bản tụ tập cùng một chỗ đám người phảng phất bị hai bàn tay lớn cho đẩy ra bình thường mạnh mẽ nhường ra một cái hành lang không ít người dồn dập trận mắt nhìn vừa định chửi ấm lên liền thấy chu hành chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi lên vốn là muốn muốn mắng ra miệng lời nói phảng phất chặn ở yết hầu bình thường ấp úng cuối cùng đ chư vị không cố gắng xếp hàng ở chỗ này tụ làm cái gì chu hành mở miệng hỏi có người chủ động mở miệng nói chu thần ý ý ý vừa mới trong sân chuyển ra từng trận l e n ken con con âm thanh thật giống có người ở giao thủ chúng ta vừa định đi vào hỗ trợ thanh âm kia lại biến mất mọi người hiếu kỳ lúc này mới tụ ở cửa lời này hạ xuống chu hành một bước bước ra trực tiếp tiến vào trong sân dám đến hắn lâu hành các gây sự thực sự là ă n gan hùm mật báo cưu ma trí theo sát phía sau hai mắt buốc ra ánh sáng hắn muốn nhìn một chút là cái nào người tốt ở đầu thủ thấy hắn công lực tăng trưởng đặc biệt lại đây để hắn thử tay n ề sau chu thần y chớ hoảng sợ bất kể là ai dám đến lâu hành các gây sự quả thực là ăn gan hùm m t báo mà xem tiểu tăng bắt hắn k u m a c h i nói trực tiếp triển khai khinh công trước tiên chu hành một bước tiến vào trong sân chu hành theo sát phía sau k u m a c h i tiến vào trong sân chỉ thấy tô anh cùng tiểu lòng nữ đứng chung một chỗ ở hai người đối diện còn đứng một cái mặt bạch không cần cầm trong tay trường kiếm người mặc áo đen xác nhận qua ánh mắt cũng không phải người hắn quen biết k u m a c h i khỏe miệng nước ra đi tới cái hỏa diễm đao ý tứ ý tứ đi k u m a chí lúc này hai tay đan sen song trưởng biên giới đỏ chót một mạnh chỉ lát nữa là phải vung vẩy mà xuống ai ngờ phía sau nhưng là vang lên chu hành âm thanh t a thảo sư phụ c ưu ma c h í nghe chu hành âm thanh theo bản năng một trận hội tụ ở hai tay nội lực trực tiếp tàn đi đầu tiên n à y một tiếng sư phụ khẳng định không phải gọi hắn tiểu long nữ hoặc là tô anh thứ hai trong sân liền bọn họ năm người nói cách khác này một tiếng sư phụ gọi đến ai tự nhiên là rõ ràng c ưu ma c h í choáng váng cực kỳ có thể điểm mấu chốt linh hoạt như hắn choáng váng sau khi liền trình diễn một làn xong cái gì gọi là tốc độ ánh sáng trở mặt hóa ra là chu thần ý sư phụ thực sự là hồng thủy sông tới long vương miếu cưu ma c h í ha ha cười muốn cùng người trước mắt chào hỏi một chút ai ngờ phía sau chu hành nhưng làm một cái bước xa tí lên trực tiếp đem trước mắt người mặc áo đen cho ô m lấy cưu ma c h í t h ề với trời nay vẫn là hắn lần thứ nhất thấy chu hành rơi lệ người cái lao đông tây lại còn theo tà chơi đùa giả chết chu hành c a o giọng hô trước mắt người mặc áo đen này không phải người bên ngoài chính là bị hắn cho đốt thành trò cốt đường cửu chu hành tuy rằng cho váng nhưng cẩn thận vừa nghĩ liền có thể đoán được thi thể kia hơn nửa bị lao đường cho động chân động tay nói vậy ngươi cũng đoán được người kia bị ta động chân động tay ta vốn là muốn lại trở nên mạnh mẽ một ít có lực lượng tự bảo vệ sau khi trở ra cùng ngươi gặp lại mãi đến tận trước đây không lâu ngươi ở đại tống dựa vào trầm vũ ngàn đêm một hơi giết chết hơn ngàn người ta mới dám hiện thân l ã o đường thở dài nói tới khoảng thời gian này trải qua đến hắn cũng là có chút t h ổ n thức chu hành ngay vậy ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén l ã o đường là ai nếu muốn giết ngươi l ã o đường nhìn chu hành thở dài ta nguyên bản không muốn nói cho ngươi có thể người kia đã quyết định muốn đối phó ngươi khoảng thời gian này trong tay ngươi ẩn giấu thần công bí tịch tin tức sớm nhất bắt đầu từ người kia truyền đi trước đây không lâu hắn càng là phái người ở kinh thành tặng có quan hệ c h ậ m vũ ngàn đ ê m tin tức việc này đã chuyển đến hoàng cung chính là không biết người hoàng đế k i u ý nghĩ làm sao lao đường nói đến nơi này chu hành trong lòng đã có suy đoán lập tức nói chu vô thị lao đường thở dài khẽ gật đầu thấy lao đường thừa nhận cưu ma c h í không khỏi hám i ệ n g ngồi vào một bên ánh mắt ở chu hành còn có lao đường trên người qua lại b i ế n hóa đón lấy là lao đường kể chuyện thời gian dùng hết đường lại nói hắn nguyên bản chính là hộ long sơn trang người chỉ là bị chu vô thị cho sắp xếp tiến vào huyết ý ở lâu năm vùng sau đó đi ngang qua côn lôn sơn thời điểm hắn nhận chu vô thị mệnh lệnh đi đến côn lôn sơn một nơi trong động băng làm một cái hoạt tử nhân xem bệnh nhưng hắn dùng hết cả người t h ế võ vẫn cứ đến ra một cái không phải thiên hương đậu khấu không thể kết luận chờ hắn từ bên ngoài sau khi trở về đ ỗ n g nhiên truyền đến tin tức chu vô thị để hắn đi vào nghĩ đến ngày đó mấy người bọn hắn nói ra chính mình bó tay toàn tập thời điểm chu vô thị cái kia đáng sợ ánh mắt đường cựu quả đoán lựa chọn giả chết thoát thân sau khi giả chết lão đường vẫn chưa trực tiếp rời đi mà là vẫn canh giữ ở kinh thành quán rượu nhỏ bên cạnh ngay ở hắn chuẩn bị mang chu hành lúc g i i đi chu hành lại đem lâu người cho giết ngược lại sau đó tự mình rời đi kinh thành. cũng h thị h vô k có u á là, là vào lúc này hắn mới biết chính hắn một cái đồ đệ đã không cần hắn che chở nhưng hắn vẫn cứ không dám hiện thân cùng với gặp lại dù sao hắn đắc tội chính là nắm giữ hộ long sơn trang chu vô thị ở trước đây không lâu đã được kiến thức trương tam phong võ công sau khi hắn cũng cảm thấy giang hầu nghe đồn chu vô thị cùng trương tam phong cân sức ngang tài đồn đại vô cùng thái quá nhưng không thể phủ nhận chu vô thị xác thực đủ mạnh có thể theo sát phía sau chu hành một hơi giết chết gần nghìn người còn cùng đại tống thiếu lâm đệ nhị cao thủ đánh bất phân cao thấp tin tức t r u y ề n về thời điểm đường cựu lúc này mới xác định cùng chu hành gặp lại thời gian đến, đến rồi có điều thời gian hai năm hắn gái này đệ tử đã trưởng thành thành để hắn đều cảm thấy kinh ngạc k h á i vật khổng lộ kết quả là ở cho đông xưởng tào chính thuần đưa đi chu vô thị một đời trí yêu ở côn lôn sơn tin tức sau khi đường cựu thẳng đến thất hiệp chấn đến cùng chu hành gặp lại chương một trăm chín mươi mốt chương tam phong lễ ra mắt chương một trăm chín mươi mốt chương tam phong lễ ra mắt nghe lão đường giảng dài xong việc n g i t mườn chu hành sắc mặt đã âm trầm vô cùng được lắm chu vô thị đại phu bó tay toàn tập không thể bình thường hơn được hắn lại phát điên đến sẽ vì cô gái kia trị liệu đại phu đều cho giết chết cựu ma trí trước tiên phỉ nổ hắn mới không quản được tội chu hành người là chu vô thị hay là triệu không nhìn chỉ cần đắc tội rồi chu thần ý, ý đó chính là hắn cựu hành gật đầu ánh mắt đồng dạng sắc bén vô cùng quay đầu nhìn về phía lão đường lão đường cái kia chu vô thị hại ngươi trước t n g tin tức y đổi hại ta ở phía sau hắn nếu muốn trí chúng ta thầy chó hai người vào chỗ chết vậy chúng ta cũng không cần khách khí với hắn lão đường nghe vậy cười đại ý trong thanh niên hoàn toàn không có chu hành nguyên bên trong từng thấy luyện tịch t a kiếm pháp loại kia âm n u cảm giác đó là tự nhiên chu vô thị người này ta hiểu rõ nhất dù cho hắn bây giờ nói dừng tay giảng hòa lão tử cũng không tin hắn tương lai hắn rút ra tay đến tuyệt đối sẽ trở mặt không quen biết、ừ. nếu không có hộ long sơn trang bên trong cũng có ta một ít bạn tốt lao tử thật muốn hướng về hộ long sơn trang ném trên một cái chậm vũ ngàn đêm chu hành y thuật so với lao đường mạnh không ít, có thể luận dùng độc thuật dù cho hắn khoảng thời gian này tiến bộ to lớn hơn nữa cùng lao đường lẫn nhau so sánh vẫn cứ có t r ê n lệch không nhỏ đừng quên chu hành độc thuật thiên phú vẫn là lựa chọn lao đường tuyệt mệnh độc s ư đây chu hành đều sẽ chậm vũ ngàn đêm càng không nói đến là lao đường không đề cập tới hắn hộ long sơn trang thực sự thế lớn hơn nữa chu vô thị r ư ợ lương triều đình đồng thời triều đình chỉ sợ đã đối với chúng ta hai ông cháu nhi trong tay chậm vũ ngàn đ ê m phương pháp phối chế đ ộ c lòng chúng ta nếu là ra tay chỉ sợ sẽ cho bọn họ động thủ cớ việc này còn phải bàn bạc kỹ càng l ã o đường lời nói ý vị sâu xa nói rằng chu hành gật gật đầu hắn vốn là không có dự định hiện tại liền tìm đến cửa đi cho tới mở miệng tìm thiếu đạo đức đạo nhân còn có độc cô cầu bại ra tay giúp đỡ chu hành kéo không xuống cái này mà đến chuyện của chính mình chính mình làm báo thù chuyện như vậy vẫn là chính hắn tự thân làm đi không đề cập tới liền không đề cập tới lao đường nói cho ta một chút ngươi khoảng thời gian này đều làm cái gì ngươi cũng thực sự là muốn luyện võ công làm sao không tìm đến ta chu hành một bên than thở một bên lôi kéo lao đường tiến vào đại sảnh cưu ma trí vô cùng có nhãn l ư ợ c thấy đi đầu một bước đến cửa trực tiếp đóng cửa tạ khách lao tử cũng muốn ai biết tiểu tử ngươi có thể xông ra lớn như vậy tên tuổi lao tử thấy ngươi bình yên đến thất hiệp chấn qua tay liền đem chính mình cho cắt sau đó luyện tịch tà kiếm pháp lao đường cười nói trong giọng nói tất cả đều là không nói ra được hờ hững không sao cắt liền cắt lao tử sống lâu như vậy rồi cũng coi như là hưởng thụ lao đường nói đem chính mình luyện tịch tà kiếm pháp chuyện sau đó nói đơn giản nói đúng rồi tiểu tử ngươi nhận thức trương chân nhân lao đường nói đ ô n g nhiên mở miệng hỏi nghe lao đường lời nói chu hành theo bản năng s ư ớ n g sở trương chân nhân cái nào trương chân nhân đương nhiên là núi võ đang trương chân nhân lao đường nói từ trong lồng ngực móc ra một bản bí tịch võ công đến đem đặt ở trên bản nhìn mặt trên thuần dương vô cực công năm cái đại tự chu hành không khỏi trận to hai mắt lao đường hơi đỏ mặt ta thấy ngươi đến thất hiệp chấn liền đi luyện tịch tà kiếm pháp chờ ta luyện thành đi ra liền nghe nói ngươi giết hết thủ đỗ sát ta cho rằng ngươi là dựa vào vị kia thổ phiên quốc sư trợ lực mới thành công đem hết thủ đỗ sát cho giết chết đơn giản tới nói lão đường cảm thấy đến chu hành coi như sử dụng ngàn năm băng sử t võ công thường thường còn k cựu ma trí liệu sẽ có truyền thụ chu hành võ công lão đường căn bản không có suy nghĩ dù sao thổ phiên g ư ớ i cái nhìn của hắn chỉ là thâm sơn cung cấp khu vực chu hành ở đại tống tuy rằng thanh thế ngập trời nhưng vẫn không có chuyển về đại minh đến kết quả là lão đường quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc hai người sớm nhất đạt được tịch tà kiếm pháp thời điểm lão đường cũng đã quyết định muốn luyện cái môn này võ công nên hưởng thụ hắn đều hưởng thụ quá tuổi cũng lớn hơn cắt liền cắt có thể chu hành không giống nhau hắn vẫn không có hưởng thụ quá tự nhiên không muốn cắt đứt lão đường liền quyết định chờ hắn luyện thành thần công sau khi hướng về thiếu lâm cùng võ đang đi một chuyến xem có thể hay không thuận chút ít bí tịch võ công đi ra thật không phải chính hắn tuổi tịch tà kiếm pháp vốn là học cấp tốc võ công hắn luyện chế tẩy tùy đan cũng không chỉ chu hành trong tay cái kia một viên hắn cũng là để lại một viên hơn nữa hắn khoảng thời gian này cũng không ít sưu tầm quý hiếm dược liệu đem luyện chế thành đăng dược dùng tăng cường thực lực hơn nữa hắn một thân độc dược đủ để có thể xưng tụng là một phương cường giả kết quả là trời trong mưa cạnh lao đường cũng cảm thấy chính mình được rồi quả đoán lựa chọn đi đến võ đăng lao đường đến võ đăng sau khi dựa vào tỉ mỉ điều chế thuốc mê cùng tịch ta kiếm pháp thân pháp nhanh như quỷ mị đ ặ c tính thành công m ò tiến vào võ đăng phía sau núi hắn thấy võ đăng phía sau núi có một cái sơn động nghĩ đến những người môn phái lớn đều yêu thích ở sau núi thiết trí một nơi cấm địa dùng để gửi bí tịch võ công lao đường theo bản năng cảm giác mình cũng gặp phải nơi như thế này. liền liền quả đoán lựa chọn đi vào vừa nhìn nói như thế đi vào trong n g a y mắt nhìn thấy to lớn bên trong huyệt động chỉ có một cái ông lao tóc bạc nhi thời điểm lão đường là c h o á n váng đặc biệt là khi hắn muốn chạy trốn thời điểm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo khinh công thân pháp ở người ta xem ra phản phất trò đùa bình thường cái kia lao đầu dâu bạc nhi nói hắn dùng chính là quý hoa bảo đ i ệ n sau đó hỏi hắn có phải là cố nhân đời sau cùng chu hành cùng đi bốn nam nơi sông ai bắc đánh ba năm dưới thời gian lão đường điểm mấu chốt đồng dạng vô cùng linh hoạt lão đầu nhi này võ công vượt qua sự tưởng tượng của hắn lão đường quả đoán nhận t ú n lại sau đó ngay ở hắn nghển cổ á được lục thời điểm cái kia lao đầu dâu bạc nhi nhưng là không nhúc nhích hắn mảy may chỉ nói là một câu nơi còn sống sót ngay ở hắn cũng muốn hỏi cái cẩn thận thời điểm cái kia lao đầu dâu bạc nhi liền đem này một bản bí tịch võ công cho hắn đồng thời để cho hắn một câu nói nói hắn ở núi võ đang xin đợi chu hành đại giá sau đó liền một trưởng đem hắn cho đưa ra sân động nghe lao đường giải thích chu hành một bộ bỗng nhiên tỉnh lộ dán vẻ Ta biết rồi, tất rồi, nhiên là. chu hành nói, n lại gật h thấy h e u viện phương hướng đến một thanh âm, tự nhiên là lao Phu Trương đầu ạ o Mọi người cùng nhau quay đ lại, c hắn ỉ chỉ thấy thiếu chặt, thể tường gật nhân nhau hai họ Chu Hành h bại đi người đi cầu đầu, đạo đức đạo độc đóng vào. leo vào. cùng cô cùng Cửa có lớn bọn đã từng đem lao đường sự t ì n h sự không lớn nhỏ nói cho lao gia tử mà lao gia tử đã sớm nhìn thấy trương tam phong nghĩ đến chính là khi đó hắn đem chính mình cùng lao đường sự t ì n h cũng cùng nhau nói cho trương chân nhân chỉ có thể nói xảo nhi nàng mẹ cho xảo nhi mở cửa xảo về đến nhà chương một trăm chín mươi hai cái cuối cùng thanh nhân vương dương minh chương một trăm chín mươi hai cái cuối cùng thanh nhân vương dương minh chu hành nhìn dắt tay nhau mà đến hai người cười nói hai vị làm sao đến rồi thiếu đạo đức đạo nhân cười đại ý làm sao chúng ta đến không phải lúc chu hành cười lắc lắc đầu không các ngươi hai vị tới đúng lúc lão đường ta giới thiệu cho ngươi một hồi lão gia tử này người giang hồ gọi thiếu đạo đức đạo nhân tên gì chính hắn đều đã quên vị này độc cô cầu b ạ i người giang hồ gọi kiếm ma hai vị này giống như ngươi đều là sư phụ của ta chỉ bất quá bọn hắn dạy ta võ công ngươi dạy ta ám k h độc thuật còn có ý thuật chu hành hứng thú bừng bừng đem thiếu đạo đức đạo nhân còn có độc cô cầu bại giới thiệu cho lão đường nghe thiếu đạo đức đạo nhân bốn chữ lớn lão đường kinh ngạc cực kỳ tăng đứng dậy trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi thiếu đạo đức đạo nhân tên tuổi hắn vẫn là nghe đã nói vị này xưng là là đại minh gần trăm năm qua trong trốn giang hồ kém nhất hạn cuối người không có một trong cho tới mặt khác một vị kiếm ma độc cô cầu bại Ngày, nói g n thật hắn xuất ngoại số lần có chút ít không làm sao nghe nói qua này một vị có thể nhìn hắn cùng thiếu đạo đức đạo nhân dắt tay nhau mà đến lai lịch tất nhiên cũng không đơn giản a lão đường nhìn về phía chu hành trong lòng khiếp sợ vô cùng hắn đệ tử này trong hai năm qua đều khô cái gì à hai chúng ta ở tây lương bờ sông câu cá thật xa liền nhìn thấy hai ngươi làm ra rất lớn động tĩnh thiếu đạo đức đạo nhân nói ngươi tạo hóa đan luyện chế thành công liền lôi kéo ta lại đây nhìn một cái không nghĩ đến đụng tới trước ngươi sư phụ ngươi không phải nói trước ngươi sư phụ chết rồi sao nay không phải còn sống rất tốt sao độc cô cầu bại hiếu kỳ nói lão đường cũng không chê phiền phức lại sẽ vừa n ã y ở trong sân nói g i ả chết trải qua nói rồi một lần trong đó tự nhiên cũng bao quát chu vô thị ý đồ hại bọn họ thầy trò tin tức của hai người Độc cô cầu c bại ù đạo đạo đạo đạo ha ha nghe t i ế u đạo đ chu đạo n â n cùng n h a hành lời nói thiếu đạo đức đạo nhân cười ha hà tiểu tử nốc ngươi không có nghe thấy sao ngươi nắm giữ trầm vũ ngàn đem sự tình đã truyền đến hoàng đế trong hai nếu là cái tia tiểu hoàng đế động tâm muốn ra tay với ngươi, ngươi đối mặt không chỉ có riêng là một cái chu vô thị đơn giản như vậy người đến thời điểm muốn đối mặt là toàn bộ đại minh h o à n thất nghĩ đến cái kia tiểu tào tử nên đem hai người chúng ta quan hệ cho nói rồi đi ra ngoài nếu là cái kia tiểu hoàng đế r ã tâm ở đại chút ít chỉ sợ giờ khắp này đã động đem chúng ta hai người cho cho rằng trong tay đào ý nghĩ thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại đều là sống hơn trăm năm người ra sao âm mưu quỷ kế không có trải qua chỉ là nghe đường cựu nói rồi một lần liền đem khả năng gặp phải tình huống nói ra chu hành biết lao ra tử trong miệng cho rằng trong tay đào là cái gì ý tứ cái kia tiểu hoàng đế nếu là thật quyết định động thủ với hắn bị vướng bởi thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại võ công tất nhiên không dám quá mức trắng trợn đến thời điểm hắn chỉ có thể là trong bóng tối điều động nhân thủ thậm chí có khả năng chơi vừa ra vu hoan giá hoa trái lại lợi dụng đ ộ c cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân đi đối phó mơ nguyên này không phải là không có khả năng chỉ là chu hành biểu thị hắn coi khinh thiếu đạo đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại hai người bọn họ xác thực được cho là thế gian sắc bén nhất bảo đao nhưng không người có thể khống chế bọn họ chỉ nghe được thiếu đạo đức đạo nhân thâm trầm nói lần này vào kinh hai người chúng ta liền đi gặp gỡ một lần cái kia vương dương minh t i ệ n đường nói cho cái kia tiểu hoàng đế đừng núc n í c h này cái gọi là mượn đao giết người ý nghĩ chu ũ n đừng n g g ĩ mượn t r i ề đ n hành đại đối được người, cái Minh, hai người quân nếu Chu hành tán thành gật gật đầu. Đồng dạng không, Vương Dương kháng không chúng phó thể h có một ta. cự trận á n thành to hai mắt nhìn về phía một bên thiếu đạo đức đạo nhân ai vương dương minh chu hành có chút c h o n g váng thiếu đạo đức đạo nhân bị chu hành này một tiếng bỗng nhiên kêu to cho sợ hết hồn nhưng vẫn là gật đầu nói vương dương minh người này thật không đơn giản cùng hoàng thường bình thường đều là thay đổi giữa t r ư ừ n g có điều không giống chính là hoàng thường là xem đạo kinh sau đó ngộ ra một thân võ công có thể vương dương minh nhưng là đọc một lượt nho ra kinh điển từ bên trong ngộ ra cái thế võ công long chẳng ngộ đạo sau khi liền nhảy một cái trở thành không kém gì ta chờ cao thủ tuyệt thế, thế thiếu đạo đức đạo nhân rất ít chịu phục người khác này vương dương minh toán một cái nghe thiếu đạo đức đạo nhân lời nói chu hành đã muốn hút vào khí lạnh ở hắn thế giới kia vương dương minh nhưng là được khen là cái cuối cùng thánh nhân a đủ để cùng khổng tử sánh bay không nghĩ đến đến này một phương tổng võ thế giới vị này đại lao đồng dạng đứng ở thế giới đỉnh điểm chu hành rất khó tưởng tượng hắn ra ngoài rèn luyện ăn nổi lầu hk bỗng nhiên đụng tới một cái vương dương minh muốn hắn giao ra c h ậ m vũ ngàn đ ê m phương pháp phối chế hình ảnh này thực sự quá đẹp đi kinh thành hắn vô cùng tán thành hai vị này đ ạ i lao đi kinh thành tìm tiểu hoàng đế còn có vương dương minh tâm sự muốn đối phó hắn có thể đ ư ờ n g chỉnh vương dương minh loại này cao cấp sức chiến đấu cũng đừng làm cái gì mượn đao giết người càng đừng n ú c nhích dùng quân đội trừ phi này tiểu hoàng đế không sợ hắn vận dụng c h ậ m vũ ngàn h ô m qua tiêu diệt mấy tòa thành trì chu hành khả năng không làm được chuyện như vậy đến thế nhưng lao đường tuyệt đối làm được có điều theo chu hành hai vị này hướng về kinh thành đi một lần sau khi cái k i a tiểu hoàng đế nhất định sẽ nói không có cùng chu hành đối nghịch ý nghĩ sau đó lén lút tìm một ít người trong giang hồ đối với chu hành động thủ loại này xáo lộ hắn thực sự là thấy quá nhiều rồi hai vị sư phụ các ngươi chuẩn bị lúc nào khởi hành chu hành cười miệng nói rằng hoàn toàn không có vừa mới từ chối hai người nhúng tay ý nghĩ thiếu đạo đức đạo nhân cười hì hì hắn chính là yêu thích chu hành này không biết xấu hổ tinh thần lại như lúc trước mặt dạy mày dạn lấy đi hắn thủy hàn kiếm bình thường có điều vậy mới đúng điểm mấu chốt loại đồ chơi này nhi chính là đến linh hoạt một chút hiện tại liền đi tiểu tử vẫn là câu nói kia đừng quên đi tìm t r ư ơ n g tam phong một chuyến lao đạo sĩ kia trong tay cất dấu thứ tốt đây một bản thuần dương vô cờ công nhiều lắm xem như là lộ phí của ngươi thiếu đạo đức đạo nhân cười nói cho tới đ ộ c cô cầu bại xin lỗi cao lanh lao x o á i ca đều là như vậy nói thiếu hai vị sư phụ yên tâm ta tính toán các ngươi rời đi tinh thành ta cũng là xuất phát chỉ là có chút nhi sự tình muốn phiền phức hai vị sư phụ một phen chu hành khà khà nói rằng đ ộ c cô cầu bại chưa mở miệng một bên thiếu đạo đức đạo nhân nhưng là trước tiên nói chuyện yên tâm ngươi trong này đổ vận ném không được ở phía này thế giới thất hiệp c h ấ n ngay ở kinh thành bên cạnh hai người bọn họ c ư ớ i t h ầ n đ i ê u thậm chí đều dùng không được thời gian một ngày cùng vương dương minh đánh một trận sau đó cảnh cáo một phen tiểu hoàng đế dùng một ngày trở về lại một ngày chu hành lần này đi võ đang không chuẩn bị mang theo lão đường v ừ a vặn để lão đường giúp đỡ nhìn một chút ý quán cái k i a tràn đầy quý hiếm dược liệu cùng kim loại hiếm cùng với năm năm trước hắn cùng lão đường cầu cũng không được bí tịch võ công này đều là hắn đánh xuống giang sơn a này không được để lão đường hảo hảo nhìn, nhìn áo gấm không về quê như cầm y dạ hành câu nói này chu hành tương đương tán thành. lão đường phối chế độc dược máy sản xuất quan n m khí ta là chuyên nghiệp chương một trăm chín mươi ba lão đường phối chế độc dược máy sản xuất quan n m khí ta là chuyên nghiệp thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại rời đi chính như hai người bọn họ thương lượng kỹ càng rồi bình thường hai người này thẳng đến kinh thành quyết định đi tìm vương dương minh giao thủ một phen do đó cho đại minh triều đình một ít chấn động nay không chỉ chính là chu hành cũng là nói cho cái kia tiểu hoàng đế để bọn họ biết được đừng vọng tưởng đem hai người bọn họ coi như là đao phải biết đao có thể hại người cũng có thể gây tổn thương cho kỷ hậu viện tàng kinh các trước cửa lão đường nhìn chu hành đưa tới hộp gỗ đem mở ra đã thấy bên trong nằm một viên đ a n g dược lão đường t h ấ y thế không khỏi hiếu kỳ hỏi đây là cái gì sinh sinh tạo hóa đan ngươi đến b u ổ i vặn đổi tới nóng h ổ i chu hành lặng lẽ c ư ờ i nói ta kết hợp ngươi chuyển cho ta bảo điện thêm vào phái tiêu giao y kinh lợi dụng ngàn năm hà thủ ô ngàn năm nhân sâm ngàn năm tuyết liên còn có ngàn năm thái thuế lại dựa vào các loại quý hiếm dược liệu chế biến ra sinh sinh tạo hóa đan dùng một viên có thể chữa trị nội t ư ơ n g tăng trưởng công lực còn có thể cho ngươi nắm giữ bách độc bất sầm công hiệu chu hành đem sinh sinh tạo hóa đan công hiệu nói đơn giản nói lão đường chừng mắt mắt to mấy ngày t o n t nay công phu trải qua cựu ma trí ngày đêm không ngừng hơn nữa hắn tình cờ cũng sẽ trợ lực một hai rốt cục đem cả căn phòng tàng kinh các giá sách đều cho lắp kín không thể không nói đem bí tịch ghi vào trong đầu cùng đưa nó ghi chép xuống đồng thời bày ra ở trên giá sách hoàn toàn chính là hai loại cảm giác ba năm trước hai người chúng ta mới vừa gặp mặt thời điểm bí tịch võ công một bản đều không có p h ấ n đ ấ u mấy năm mới tìm được một bản tịch tả kiếm phổ hiện tại được rồi lên tới thần chiếu kinh cựu âm c h â n kinh xuống tới thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cùng với các đại môn phái võ công chúng ta là không thiếu gì cả chu hành cười nói l ã o đường xem sách đỡ lên tràn đầy bí tịch đã trinh ở tại chỗ quá đã lâu mới cười ha ha tiến ra đón đem bí tịch nâng ở trong tay không được thở g i i ngược lại không là hắn có chút hối hận tự cung thuần túy là hắn không nghĩ tới hắn vì đó phấn đấu mấy chục năm sự tỉnh lại bị chu hành ngăn ngắn trong vòng mấy năm liền giải quyết hắn càng hối hận hắn thì không nên đàng hoàng đi được bí tịch võ công cái khác thì tôi h không bằng chu hành ý thuật cao siêu hắn cũng có thể dùng hắn độc dược đến dành lợi ích hắn cho người khác hạ độc sau đó sẽ để hắn đến giải độc đến thời điểm yêu cầu bí tịch võ công là được rồi như thế l ạ i kết xù ngành nghề hắn làm sao cũng không có nghĩ tới đây sinh hoạt không dễ lao đường thở dài ai ngươi nói nếu là ta đi cho những người, người trong giang hồ hạ độc sau đó ngươi đến giải độc thế nào lão đường trước đây là sát thủ làm việc không kiêng rẻ gì đều nhờ yêu thích dưới cái nhìn của hắn chỉ cần không vô cớ sát hại già trẻ những chuyện khác đều hợp tình hợp lý nghe lão đường lời nói chu hành mí mí miệng một bộ vô cùng không nói gì dáng vẻ đúng là một bên cứu ma trí trong mắt loe ra một tia sáng lão đường lời nói thực tại nói đến hắn tâm khảm bên trong nói thật chu hành trước sau chưa khỏi đinh điện cùng yến nam thiên sau khi hắn vẫn đúng là nghĩ như vậy quá chỉ là lúc đó hắn lương tri vẫn là chiến thắng hắn ý nghĩ này lão đường đừng địch ngươi nếu là thật làm như vậy toàn bộ người giang h ầ người tự nguy đến thời điểm toàn bộ giang hồ đều sẽ liên thủ đối phó chu hành đó cũng không là hơn ngàn người chuyện đơn giản như vậy đến thời điểm đến người không phải là trầm vũ ngàn đêm có thể đối phó tiểu rắt rưởi người coi như ta đang nói đồ chứ lão đường khoát tay náo một cái lão đường lần này đi võ đang ngươi cũng đừng đi tới lao ra t ử không phải cho ngươi hoàn chỉnh quý hoa bảo điện sao hơn nữa viên thuốc này ngươi vừa vặn ở y quán cố gắng luyện công tăng lên một hồi thực lực của chính mình chu hành rất tiếng lao đường âm thanh liền vang lên tiện đường giúp ngươi nhìn này một đống bí tịch võ công đúng không lao đường chế nhạo nói chu hành cũng không nói nhiều chỉ chỉ một bên luyện binh phòng cùng chế thuốc phòng nhìn một cái lao đường theo chu hành ngón tay phương hướng đi tới trước đem luyện binh phòng cửa phòng mở ra phả vào mặt sóng nhiệt gợi lên sợi tóc của hắn nhìn trong phòng cảnh tượng lao đường hô hấp đều trầm trọng rất nhiều khá lắm từ mẫu truy hồn đoạt bệnh đạm phong hỏa phích lịch đạn bạo vũ lê hoa trâm ném đá dấu tay lão đường cả kinh kêu lên khi thấy trên bàn lưu lại vật liệu hắn trong nháy mắt nhận ra đến chu hành là ở chế tạo k h ô n g tức linh cho tới một mặt khác nhưng là đối phương mấy người ngẫu những con dối này ngực trống rỗng lộ ra rất nhiều bánh răng cơ quan hắn đồng dạng có thể nhận ra đến đây là đường môn bí đ i ể n bên trong ghi chép khôi l ỗ i nhìn lại một chút mặt khác một gian phòng chu hành tiếp tục mở miệng nói lão đường ba b ư ớ c vừa quay đầu lại hướng đi mặt khác một gian phòng đem cửa phòng mở ra mới vừa nhìn thấy cửa b ả y ra thất tâm hải đường lao đường trong nháy mắt không tìm được lúc này bọ ở trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí một đem một chậu thất tâm hải đường lấy ra sắc mặt đỏ đậm đánh giá một hồi lâu lão đường lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn nơi khi nhìn thấy từng cây độc vật cùng với quý hiếm độc trùng cùng với trên bàn bày ra đánh dấu kim ba tuần hoa máu độc chữa bình xứ lao đường gân cổ lên sung chu hành nói ngươi cứ v i ệ c đi chờ ngươi trở về lao tự luyện chế ra so với trầm vũ ngàn đêm còn độc hơn độc rực đến nghe lão đường lời nói chu hành cười cận vẫn chưa phản bác luận y thuật hãn g i m noi ý thuật của chính mình mạnh hơn quá nhưng nếu luận độc thuật nghiên cứu đường môn vạn độc thu có điều năm năm hắn là bất luận làm sao cũng không bằng nghiên cứu hơn bốn mươi năm l ã o đường càng khỏi nói hắn độc thuật thiên phú vẫn là có t i l ã o đường l u y ệ n chế độc dược chế tạo cơ quan hạng khí l ã o đường tuyệt đối so với hắn chuyên nghiệp nguyên bản kế hoạch này g mai xuất phát có thể tưởng tượng ý, vẫn là chờ ta hai vị khác sư phụ trở về chúng ta lại xuất phát đi l ã o đường ngươi hiện tại liền dùng này một viên sinh sinh tạo hóa đang đi l ã o đường lưu luyến không rời mà cầm trong tay thất tâm hải đường thả xuống sau đó liền tiến vào trong tàng kinh các trực tiếp một cái đem đan dược can bảo ta hiện tại có chút ngạc nhiên t r ư ơ n g chân nhân trong miệng lễ trọng là cái gì này thuần dương vô c ự công c lại chỉ có thể coi là lộ phí chu hành đứng ở trước kệ sách đem bộ bí t ị c h này đặt ở cựu âm chân kinh giá y thần công cùng với thần chiếu kinh thần kiếm quyết cùng với nam thiên thần quyền chờ rất nhiều võ công bên cạnh cưu ma trí đồng dạng hai mắt b u ố c ra ánh sáng tiểu tăng cũng là chờ mong ngài a trương tam phong không có nói không chuẩn hắn xem thuần dương vô c ự công c nhưng cũng không có cho phép hắn xem nghĩ đến trương tam phong cùng thiếu đạo đức đạo nhân cùng với độc cô cầu bại quan hệ cưu ma trí lúc này lựa chọn từ tâm hán chuyến này ngoại trừ tập hợp tham gia trò vui mở mang kiến thức một chút võ đang cao thủ ở ngoài hắn còn muốn nói bóng gió một phen nhìn t r ư ơ n g chân nhân có hay không cho phép hắn quan sát một hồi thuần dương vô cờ công chương một trăm chín mươi b ố đêm khuya vào hoàng cung chương một trăm chín mươi b ố đêm khuya vào hoàng cung chính như chu hành dự liệu thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cờ bại đi nhanh trở về càng nhanh hơn chu hành đang ở sân bên trong cùng dùng song sinh sinh tạo hóa đan nội lực có đại tăng lên lao đường trò chuyện hoàn chỉnh quý hoa bảo điện tu luyện vấn đề bỗng nhiên đỉnh đầu một trò chuyện h o n chỉnh quý hoa bảo điện tu luyện vấn đề bỗng nhiên đỉnh đầu trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kích động ân nay bạch phượng khoảng thời gian này hầu như mỗi ngày đều sẽ đi tìm thần đ i ê u hoàn toàn mặc kệ đối phương có phải là ăn thị động vật một đ i ê u một bồ câu chơi được kêu là một cái không còn biết trời đâu đất đâu ngay ở bạch phượng âm thanh hạ xuống trong n á y mắt thiếu đạo đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại huyên k h ố c ra trận ồ tiểu tử ngươi không phải nói hôm qua liền lên đường khởi hành đi đến núi võ đ a n g sao làm sao còn không có rời đi thiếu đạo đức đạo nhân cười ha hả nói ngồi ở chu hành bên cạnh đọc cô cầu bại nhìn trái phải một chút vừa định nói không có chỗ ngồi liền thấy cưu ma trí một mặt cười lấy lỏng từ hậu viện trong tàng kinh cắt chuyển một cái ghế lại đây trực tiếp phóng tới đ ộ c cô cầu bại phía sau hắn có thể quá muốn tiến bộ ta lo lắng ta đi rồi sau khi thì có cao thủ tới cửa bởi vậy muốn c h ờ hai vị trở về hai vị sư phụ thế nào chuyến này còn thuận lợi chu hành cười hỏi trong mắt tất cả đều là vẻ tò mò thiếu đạo đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại hai người liếc mắt nhìn nhau cùng nhau n ở đủ cười hai người chúng ta đồng thời ra tay nào có không thuận lợi đạo lý thiếu đạo đức đạo nhân cười nói thiếu đạo đức đạo nhân mở miệng đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho chu hành sự tình là như vậy hôm qua buổi tối Thanh phong từ đến, mây đen gió lớn đêm, nghi giết phong nghi phóng hỏa. đến, đen lớn người gió đêm, mây chính đức đế như cùng rất hoảng chỉ lo đem hắn bắt đi hai cái ông lao tóc bạc nhi nếu muốn giết hắn mà cũng không phải là dùng hắn đến i à n h càng nhiều chỗ tốt có thể t mới vừa r ố người k h ô n có vài b ớ c hai n g ư kia i l ề này bị một người cho ngăn lại. Người kia đồng dạng tóc trắng người ngăn Người đồng dạng không giống chính lại. kia cho l xóa, người trên người kia tí mặc bạch nâng một quân một chính tịch. c h Người này chính là hoàng tất h cung phụng vương dương minh vương lão cứu chấm chính đức đế một mặt trong váng tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại vào lúc này có thể mở miệng nói chuyện hắn càng không nghĩ đến trước người vương lão lại nói lên hắn trước đây từng nghe quá hai cái tên thiếu đạo đức đạo nhân độc cô minh có khỏe hay không a hai vị đêm khuya xông vào hoàng cung không biết vì chuyện gì a b ậ hạ nên chưa từng trêu chọc đến hai vị chứ trước mặt mở miệng cái này chính là thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại đ đạo đạo khẳng định nhận không được nói không chắc gặp đi mông nguyên đại khai sát ố i ớ i có thể không chờ hắn kế hoạch chứng thực hai người này lại liền tìm đến cửa để đến, đến rồi điều này làm cho chính đức đế tương đương c h o n g váng trong lòng càng là hoảng sợ cực kỳ dù sao hắn mới vừa làm chuyện đ ố i lý trước mắt không có làm tương lai nhưng không nhất định ta từng nghe nói trước đây không lâu trong kinh thành hai người chúng ta bảo bối đổ nhi người mang c h ậ m vũ ngàn đ ê m tin tức lần thứ hai truyền khắp toàn bộ kinh thành huyên náo được kêu là một cái n ô n náo thiếu đạo đức đạo nhân cười ha hà nói đại minh v à i vị hoàng đế cũng giống như là chúng ta thái tổ hoàng đế như thế đều muốn có thể thống nhất quanh thân các quốc gia ngươi cái tiểu hoàng đế cũng không ngoại lệ kế vị tới nay liên tiếp trần b i n h biên cảnh bây giờ có trậm vũ ngàn đêm loại này đại sắc khí ngươi cái tiểu từ nói không chắc cũng sẽ động lòng mặc kệ là ngươi dự định rét chu hành cũng được cũng hoặc là chuẩn bị r ế t chu hành sau đó giá h ỏ a đến mông nguyên trên đầu cũng được lão phu có thể trước tiên cho ngươi giao cái chân thực ngươi có biết lão phu tại sao bị gọi là thiếu đạo đức đạo nhân thiếu đạo đức đạo nhân tiến đến chính đức đế trước mắt nhìn mặt trước lộ ra nụ cười thiếu đạo đức đạo nhân chính đức đế hấp đúng không ngừng mà nuốt nước bọn thiếu đạo đức đạo nhân cười nói đó là bởi vì lão phu đầy đủ thiếu đạo đức ngươi nếu là làm như vậy lão phu nếu như có thể t r a đến đi ra là ai làm vậy dĩ nhiên là toàn có đầu nợ có chủ ai cũng chạy không được có thể lão phu nếu là không cha được không có cái chuẩn sắc đi tước trong thiên hạ có năng lực khoảnh khắc tiểu tử lão phu sinh thời một cái đều không công tha bất luận nam n ữ già trẻ bằng hữu thân thích giết hết quang thiếu đạo đức đạo nhân âm thanh đ ố n g nhiên biến lạnh chính đức đế phảng phất cảm giác mình đưa thân vào thây chất thành núi máu chảy thành sông bình thường trong lòng càng thêm sợ hãi càng có vô tận phẫn nộ chưa bao giờ có người dám như vậy nói chuyện với h ắ n quá tiền tiền bối nói dỡn ta nghe tiếng đã lâu chu thần y đại danh chấm chấm còn muốn tương lai nếu là có bệnh hai cũng phải mời chu thần y đến xem nhìn đây chính đức đế âm thanh run dậy miễn cưỡng cười vui nói thừa nhận là không thể thừa nhận ngược lại đối phương cũng không có chứng cứ thiếu đạo đức đạo nhân gật đầu cười nếu là như vậy vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn chu vô thị tiểu tử kia đem chuyện nào tuyên dương đi ra nói không chắc chính là muốn mượn hai người chúng ta tay giết người cái tiểu hoàng đế chính đức đế nghe thiếu đạo đức đạo nhân lời nói chấn động trong lòng rồi lại ở hắn tiếp thu bên trong phạm vi dù s a o ngày đó tào chính thuần nói muốn t r a một chút là ai đem tin tức này phân tán ở kinh thành bên trong thời điểm hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là chu vô thị thực sự là chấm thật hoàng quốc ca hai vị nếu là hiểu lầm không bằng đem bệ hạ trò thả làm sao vương、dương、minh mở miệng nói nói ra chính mình tình cầu thiếu đạo đức đạo nhân cũng không dài dòng bọn họ là đến lập vi không giả nhưng cũng không nghĩ thông suốt quá giết hoàng đế loại biện pháp này đến lập vi trước mắt tiểu hoàng đế vẫn không có dòng dõi nếu là thật đem hắn cho giết đại minh tuyệt đối sẽ rơi vào trong chiến loạn trước mắt tiểu hoàng đế đến tột cùng có hay không quyết định đối phó chu hành còn không biết đây bọn họ không có cách nào trực tiếp ra tay đem tiểu hoàng đế t h ả đi thiếu đạo đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại liền cùng nhau nhìn về phía vương dương minh vương minh mấy chục năm không gặp vương minh phong thái vẫn còn qua một qua chiêu làm sao nói ra lời này chính là đậu cô cầu bại vương dương minh sâu sắc liếc mắt nhìn chính đức đế hắn rất tò mò nhà bọn họ tiểu hoàng đế đến tột cùng làm cái gì t r e o đến hai người này cùng đến đây chu hành là ai đệ tử của bọn họ tất cả những thứ này có quá nhiều không biết có điều bất kể như thế nào trước mắt tình huống như thế hai người này chỉ sợ là không muốn dễ dàng rời đi vương dương minh lúc này gật đầu ba người tâm hữu linh tê cùng nhau triển khai khinh công hướng về kinh thành ở ngoài bay đi ba người bọn họ động thủ lên động tĩnh thực sự quá lớn nếu là ở bên trong kinh thành động thủ vẹn vẹn là dư âm đều có thể đánh chết không người kết quả làm sao ai thắng ai bại hiện thực chu hành nghe đọc cô cầu bại cùng tiếu đạo đức đạo nhân nói đến nơi này không khỏi hiếu kỳ hỏi tới ai ngờ thiếu đạo đức đạo nhân cùng đ ộ c cô cầu bại nhưng là cùng nhau cười lắc đầu cuối cùng càng là t r ă m miệng một lời nói chưa phân thắng bại Trước hai vô vô không không thị, tố tâm. Trước 195, chú vô thị, không được, tố tâm. chú h được, được, vị sư phụ ta có thể muốn xuất phát hai vị sẽ không có nói cái gì muốn ta mang cho trương chân nhân y cửa quán khẩu chu hành cùng k ê u ma trí cùng với tiểu long nữ ba người cưỡi ngựa đứng ở cửa trước người đứng đ ộ c cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân cùng với tô anh cùng lao đường bốn người thiếu đạo đức đạo nhân cười ý trước đây không lâu mới từng thấy có cái gì tôi nói lần này núi vo đang hành trình vẫn cứ là tiểu long nữ cùng cựu ma trí đồng hành chu hành ngoại trừ dẫn theo thủy hàn kiếm ở ngoài còn dẫn theo một chút ám khí đem chính mình toàn bộ vo trang lên dù sao nếu là đụng tới không có mắt trực tiếp dùng ám khí động thủ cũng có thể càng dùng ít sức nước ít ngoài ra chu hành còn dẫn theo một chút dược liệu dù sau này một chuyến là đi trị liệu du đại nam mà muốn trị liệu du đại nam thì cần muốn bố trí hắc ngọc đoạn tụ cao chu hành trước đây vì là vô tình trị liệu chính luyện chế bộ phận hắc ngọc đoạn tụ cao có thể e sợ cho những này không đủ liền tự dẫn theo một phần dược liệu chờ đi tới sau khi trực tiếp phối chế chính là chu hành liền dẫn theo những thứ đồ này lần này khởi hành đi đến núi v õ đang chu hành chuẩn bị cưỡi ngựa đi vào vốn là chu hành là chuẩn bị cưỡi bạch phượng đi vào có thể bạch phượng hiện tại có điều tám tháng lớn còn chưa tới một năm chưa triệt để trưởng thành lúc này bạch phượng nhiều lắm mang theo hai người nói cách khác nếu là chỉ có chu hành cùng tiểu long nữ hai người bạch phượng đúng là có thể miễn cưỡng mang theo một phen chu hành không phải là không có nói ra quá dù sao hắn cũng muốn ngồi một chút máy bay có thể cưu ma trí nghe được chu hành muốn mang tiểu long nữ cưới bạch phượng độc lưu một mình hắn trên mặt đất cưới ngựa sau khi cưu ma trí thiếu một chút khóc thành tiếng âm đến từ lúc tiểu long nữ gia nhập sau khi chu hành đến thăm cùng tiểu long nữ tán gẫu mà mặc kệ hắn cũng coi như hắn đều nhịn hiện tại còn muốn mang tiểu long nữ ngồi bạch phượng mà đem hắn ném ở một bên điều này làm cho hắn trên chỗ nào nói lý đi. tiểu tăng nhưng là vì là chu thần ý người liều chu quá nhưng là là vì ý mà ệ n h Nhìn vẫn lúc à là vào Mà nhẹ dạ. Thôi, ba người vẫn ngựa nhân người người ngựa, đường hướng nam. Thôi, thiếu khi, dạ. đạo đạo biệt một cưới đi đi. mọi cưới ba ba sau l Cáo đức này kinh thành hộ long sơn trang bên trong chu vô thị tâm tình rất xấu sắc mặt tâm trầm trong mắt tất cả đều là sắc ý này chính là ngươi nói đem đường cựu cho giết chu vô thị đệ lên âm thanh ở trước người của hắn quỳ hai người hai người này chính run dậy run không dám ngầm đầu lại không dám nói hơn một câu hộ long sơn trang hệ thống tình báo trải rộng toàn bộ đại minh chu hành thành tiệu đường cựu đệ tử lâu hành các tự nhiên cũng ở sự chú ý của hắn bên trong đường cựu đến lâu hành các sau khi tuy rằng chưa từng ra qua y quán nhưng cũng vẫn chưa hết sức cẩn g i ấ u quá thân hình của chính mình nhiều lần xuất hiện ở y quán trong đại s ả n h có người đem đường cựu chân dung cho truyền trở về chu vô thị suýt nữa coi chính mình nhìn lầm lan qua lộn lại nhìn mấy lần mới xác định người kia chính là đường cựu hắn làm sao cũng không nghĩ tới rõ ràng đã chết đi đường cựu lại sống lại hai người này vứt sắc vương bắt đản là làm sao làm việc chuyện này hắn là càng nghĩ càng không đúng mặc dù là hắn chưa từng đem đường cựu triệt để giết chết hoặc là đường cựu thẳng thắn dùng đường môn thủ đoạn tìm cái người chết thế có thể dứt bỏ sự thực không nói chuyện hai người kia sẽ không có sai sao hắn để hai người này đem đường cựu thi thể cho xử lý không phải là để bọn họ cầm trò chó ăn sao hai người kia ngược lại tốt trực tiếp đem đường cựu thi thể cho ném đến cửa quán rượu hiện tại được rồi đường cựu không chết chu vô thị càng nghĩ càng giận không ngang trước hai người giải thích một phen hai tay dò r à trực tiếp đem hai người thiên linh cái cho đánh nát tan thoải mái không ít chu vô thị mới vừa ngừng tay ngoài cửa bỗng nhiên đi tới ba người ba người này không phải người bên ngoài chính là lấy đoạn thiên n g a i cầm đầu tam đại mật thám ba người mới vừa việc chung trở về ai thành muốn mới vừa vào đến liền nhìn thấy tình cảnh như vậy chu vô thị mặt không gợn xong nói hai người này chính là đông xưởng tào cầu thủ hạng như t o a n hạ i ta bị ta giết ngược lại chu vô thị lời nói rất được thượng quan hải đường mọi người tín nhiệm ân là t à o chính t h ầ n có thể làm được đến sự tình ngoài ra bản vương còn có chuyện này phải nói cho các ngươi chu vô thị mở miệng thượng quan hải đường mọi người ánh mắt cùng nhau na đến chu vô thị trên người chu hành chỉ sợ muốn đứng ở chúng ta hộ long sơn trang phía đối lập nghe chu vô thị lời nói thượng quan hải đường mọi người cùng nhau đổi sắc mặt chu vô thị đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do cũng có đất rụng võ ở chu vô thị trong miệng chu hành sư phụ đường cựu thành người của đồng s ư ở n g mà cái này cũng là chu hành cùng t à o chính thuần quan hệ tâm đầu ý hợp nguyên nhân đồng thời đường cựu muốn nguy hại triều đình liền l i ề n bị hắn chém g i ế t kết quả đã sớm nên chết đi đường cựu trợt xuất hiện nghe chu vô thị lời nói thượng quan hải đường cùng đoạn thiên nhai không có một chút nào hoài nghi dù sao lần trước bọn họ đưa ra muốn mời chào chu hành thời điểm bọn họ nghĩa phụ cũng đã đối với biểu hiện này ra một chút chống cự cũng không có mời chào cái khác cao thụ như vậy nóng、bỏng. có thể quy hại nhất đ a o nhưng là sâu sắc nhìn chu vô thị một á n h mắt sau đó liền túi lầu xuống một mặt khác chu vô thị biểu diễn vẫn cứ đang tiếp tục tương lai các ngươi nếu là đụng tới chu hành cần phải cẩn thận một chút lần sau gặp lại chúng ta hộ long sơn trang với hắn chính là kẻ địch nghe chu vô thị lời nói thượng quan hải đường mọi người dồn dập xưng là chu vô thị vừa định hỏi một câu thượng quan hải đường mọi người nhiệm vụ hoàn thành làm sao có thể theo sát nhưng là con n g ư ờ i đột nhiên co lại vội vàng hướng đi ra ngoài điện vừa đi vừa nói mau chóng chuẩn bị ngựa theo ta đi đến côn l u n sơn ba người nghe vậy tuy rằng không rõ nhưng vẫn cứ đi theo chu vô thị phía sau chu vô thị sắc mặt khó coi cực kỳ hắn ngày đó đã từng mang theo đường cựu đi tới côn lôn sơn gửi tố tâm băng quan bên trong hang núi đường cựu biết được tố tâm vị trí nếu là hắn không có chết lời nói cái k i a tố tâm tâm tích chẳng phải là đã bại lộ nếu là chỉ có đường cựu một người cái k i a xác thực không đáng để lo dù sao hắn ở băng động ở ngoài sắp xếp rất nhiều cao thủ một người trong đó đặt ở toàn bộ giang hồ vậy cũng là cao thủ hàng đầu nhưng nếu là đường cựu đem tin tức này nói cho chu hành hoặc là thẳng thắn nói cho tào chính thuần cái tia dựa vào chu hành cùng cựu ma trí hai người hợp lực hoặc là tào chính thuần vị trí đông xưởng điều động nhân mã tố tâm nguy rồi chu vô thị cũng không phải là không muốn đem tố tâm cho mang về hộ long sơn trang hắn ở hộ long sơn trang trong cung điện dưới lòng đất xây dựng phòng băng bên trong nhiệt độ tuy g i n g thấp nhưng vẫn cứ không cách nào duy trì băng quan lâu dài định hình một khi đem tố tâm từ côn lôn mang ra đến trừ phi có thể ở trong vòng hai tháng tìm được quả thứ hai thiên hương đậu khấu nếu không thì tố tâm sẽ sinh mệnh trôi qua tồn tại với tố tâm trong cơ thể hàn độc cũng sẽ trong nháy mắt bạo phát đến thời điểm dù cho là thiên hương đậu khấu cũng không làm nên chuyện gì nhưng hắn những năm gần đây chậm chạp không cách nào tìm được quả thứ hai thiên hương đậu khấu chỉ có thể trước sau đem tố tâm đặt ở côn lôn có thể hiện tại là hắn bất cần rồi hắn nhất định phải đi côn lôn đem tố tâm tiếp trở về bằng không hậu quả khó mà lường được tào chính t u ầ n còn ở kinh thành chu vô thị vừa đi vừa mở miệng hỏi phía sau thượng quan hại đường sắc mặt đột nhiệt biến tào tặc ba ngày trước liền rời khỏi kinh thành gián điệp nói là tào tặc muốn đi b á i phòng chu hành chu vô thị sắc mặt khó coi dám cho b á i phòng chu hành hắn hộ long sơn tra người n g ngay ở lâu hành các phụ cận b à y sạm nếu là tào chính t u ầ n đi tới lâu hành các hắn có thể không biết đường cựu sẽ không thật sự đem băng quan vị trí nói cho tào chính t u ầ n chứ c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu kim tiền bang trường nhà bang t r ư ớ chu hành Bang, Trường ạ c b a n g c h u Vô trí h tiểu i long nữ ba người cưu ma trí tiểu long nữ ba người c ư ớ i ngựa thẳng đến võ đang mà đi dọc theo đường đi gió mặc gió mưa mặc mưa ba người khởi hành đi đến võ đang chính là bí mật cũng không giống như là lần trước đi đến đại tống như vậy làm cho mọi người đều biết ở không ai chặn đường tình huống tốc độ của ba người cực nhanh dọc theo đường đi bình tĩnh cực kỳ cũng không có cái gì ngày càng rắc rối sự tình phát sinh có điều là mười mấy ngày thời gian thôi mấy người liền đến võ đang cảnh nội dọc theo con đường này mấy người một chạy đi chính là suốt cả ngày trừ phi là ngược cần nghỉ ngơi nếu không thì vào buổi tối đến chỗ ấy liền ở nơi nào dừng lại nghỉ ngơi dọc theo con đường này mấy người thậm chí không có từng đụng phải bao nhiêu người mãi đến tận càng ngày càng tới gần võ đang sau khi mọi người lúc này mới cảm nhận được võ đang sức ảnh hưởng ba người đến rất là thời điểm ngày mai chính là trương tam phong một trăm mười tuổi sinh nhật trong nhà có lao nhân đ ề u biết đối với mãn mười loại này sinh nhật trong nhà đều sẽ tương đương coi trọng võ đang mọi người tự nhiên cũng là như thế Chỉ là bởi vì nhưng ă m trước cớ, duyên cứ, ở ắ hắn n mừng trên, nhất trăm tuổi thiệp mừng thọ trên, hắn thích nhất đệ tử t r đệ ơ Thúy Sơn bị người trước mặt mọi người bức tử, cảnh này khiến Trương Tam、phong、từ đó sau khi không còn tổ chức đồng thời tham cảnh khiến Phong khi không chức này Sơn sau người người còn đồng bị bức gia cái gọi mọi cái đó lúc à thiệp thọ. mừng Nhưng l này đây trương tam phong nhưng là phá lệ đồng ý chính mình mấy cái đệ tử thỉnh cầu tổ chức tiệc mừng thọ thỉnh cầu chỉ là này thiệp mời chỉ là đưa đi mấy cái giao hảo môn phái thôi ngoài ra căn bản không có thông báo những người khác trương tam phong đồng ý tổ chức tiệc mừng thọ lý do kỳ thực rất đơn giản hướng người ngoài biểu diễn một hồi tình trạng của hắn Từ lần trước trăm tuổi thiệp thọ sau khi, hắn khoảng thời gian này tới nay vẫn thân thái xuất tại trên giang hồ thậm chí có tin tức đến, nói hắn trương Tam Phong đã cùng thế trường tử. Thậm chí liền ngay cả người của triều đình đều từng trong mừng lần lộ liền đầu hắn khoảng gian này nay vẫn ẩn núi, nghiên hắn sáng quyền nhỏ diện. Hiện giang chuyển đến, nói hắn Phong cùng ngay người đình ra cứu chế cực cực chí có chí cả của kiếm, sau sau đều khi, phía hồ đã bởi ó n đến g tối cha. b vậy đủ thấy người hoàng đế k i a đối với bọn họ những n à y giang hồ môn phái đặc biệt là bọn họ võ đang chính là d i p tâm hạ i người hắn nếu là không nữa lộ diện chỉ sợ một số người có chí phải có ý nghĩ khác trương tam phong vốn là muốn đưa thiệp mời đi lâu hành các chỉ là cân nhắc đến chu hành mới vừa từ đại tống trở về duyên cớ liền không có đi cho chu hành đưa thiệp mời thẳng thắn chờ hắn nghỉ ngơi đầy đủ muốn lúc nào đến liền lúc nào đến đây đi ngoại trừ lý do này ở ngoài còn có một cái lý do cái kia chính là hắn đổ tôn trương vô kỵ vẫn cứ sống sót sớm biết chúng ta ngay ở côn lôn sơn nhiều dừng lại một quãng thời gian không có chúng ta ba người vậy coi như cái gì anh hùng đại hội núi võ đang ở ngoài c ư u ma trí dầu dĩ không vui nói rằng ba người đến dưới núi võ đang đ ụ tới không ít đến đây cho trương tam phong trúc vào người cùng lúc đó cũng có một việc tin tức từ côn lôn sơn truyền lưu đến nơi này bát đại môn phái càn quét minh giáo sự tình lần thứ hai phát sinh trương vô kỵ lại một lần cuộc khởi đứng dậy trợ giúp minh giáo giải quyết lần này mầm h ạ n c ư u ma c h í nghe được tin tức này một bộ làm mất đi mấy triệu lượng bạc tư thế không phải là san bằng bát đại môn phái sao hắn c ư u ma c h í như thường có thể làm được chu hành không có c ư u ma c h í những n à y tâm địa gian dạo hắn chỉ muốn biết hai chuyện một trong số đó cựu dương chân kinh đến tột cùng ở nơi nào chu hành đã từng đi tìm quá cựu dương tấn công chỉ là chu vũ liên hoàn trang căn bản liền không ở trên núi côn、lôn. điều này làm cho chu hành căn bản không có địa tiêu đi tìm chu vũ liên hoàn trang mặt sau vết núi trương vô kỵ nếu là còn tu luyện cựu dương thần công vậy chỉ có thể nói nội dung vợ kịch đính chính lực thực sự quá mạnh mẽ thứ hai chính là c à n k h ô n đại na z i cái môn này võ công chu hành là tình thế bắt buộc có thể đào móc tự thân tiềm lực làm cho chính mình có thể phát huy đầy đủ ra bản thân toàn bộ thực lực vẫn có thể điều động trong cơ thể âm dương hai lực công hiệu nhiều như vậy thần công chu hành căn bản không thể bông tha hắn mơ hồ có loại cảm giác hắn tương lai con đường không thể thiếu muốn mượn g á m c à n k h ô n đại na di một phen Chứ hắn cũng không phải là không có nghĩ tới đi cấp đoạt cản k h ô n đại na z i có thể minh giáo trong cung điện dưới lòng đất con đường rắc rối phức tạp hơi bất cần một chút thì có khả năng lạc lối ở bên trong dù cho là nguyên bên trong t r ư ờ n g vô kỵ cũng là đánh bậy đánh bạ mới tiến vào dương đỉnh thiên luyện công trong mật thất hắn nếu là đi vào bị giam giữ làm sao bây giờ chính là không biết cái môn này võ công có hay không rơi xuống t r ư ờ n g vô kỵ trong tay nếu như là nói như thế dù cho, cho minh giáo mọi người hạ độc hắn cũng đến từ trương vô kỵ trong tay đem cản k h ô n đại na di cho giao động lại đây quốc sư chớ hoảng sợ có người xuất thủ thời điểm chu hành nhẹ giọng nói rằng Kiêu ma c h í ngay vậy trong mắt l ó e ra một tia sáng trong nháy mắt tiến đến chu hành bên cạnh hạ thấp giọng chu thần y chẳng lẽ đối với minh giáo c ả n k h ô n đại na di động lòng không nớt minh giáo cùng thổ phiên liền cách một tòa côn lôn s â n thôi kiêu ma c h í đối với minh giáo có thể quá quen thuộc tương truyền đại minh thái tổ hoàng đế chính là xuất thân vu minh giáo bên trong chính vì như thế minh giáo mới có thể lấy đại minh quốc hiệu làm tên Kiêu ma c h í tuy rằng không biết c ả n k h ô n đại na di đến tội cùng có công hiệu gì nhưng cũng biết đây là minh giáo trấn giáo thân công tương truyền minh giáo tổng bộ ở ba tư mà c à n k h ô n đại na di này một trấn giáo thần công chính là hơn một trăm năm trước từ ba bây giờ ở đại minh truyền thừa có điều hơn một trăm năm thôi ba tư hàng đầu võ học hắn cưu ma c h í vẫn không có xem qua đây chu hành gật gật đầu hắn cũng không chuẩn bị gạt cưu ma c h í thậm chí ở mưu đoạt cản k h ô n đại na di mặt trên cưu ma c h í chính là quân chủ lực cưu ma c h í thấy thế lúc này tinh thần tỉnh táo dù cho là dịch c ầ n kinh chu thần y đều không có hứng thú nhưng đối với cản k h ô n đại na di cảm thấy hứng thú cái môn này võ công tất nhiên không kém cưu ma c h í não qua hơi động các loại tao chủ ý trong nháy mắt sông lên đầu vừa định cùng chu hành thảo lần một hai phía trước trong rừng cây nhưng l ạ vang lên từng trận âm thanh đi tới xem xem chu hành cũng tới hưng thú n g h e phía trước động tĩnh hẳn là hai băng đảng người mã đối lập lên xem điệu bộ này là muốn át chiến a thích xem náo nhiệt là người trong nước thiên tính chu hành cũng không ngoại lệ ưu ma Chi đồng dạng thích xem náo nhiệt còn tiểu long nữ tuy rằng không có nhiều lời có thể trong mắt vẻ tò mò nhưng là làm sao đều che lấp không được ba người người cưỡi ngựa trước mười năm trước trương tam phong trăm tuổi ngày mừng thọ chỉ là xin mời một số người có thể kết quả nhưng là có không ít người thậm chí các đại môn phái không n g i mà tới bây giờ trương tam phong một trăm mười tuổi ngày mừng thọ cũng tương tự là như vậy ít nhất hai môn phái này trương tam phong là tuyệt đối sẽ không xin mời ở phía trước trong rừng cây hai bên nhân mã từ người n g chiếm cứ cánh rừng một bên xung quanh nhưng là x u ố n g lại không ít người xem náo nhiệt bên tay trái nhân mã có người dơ lên thật cao cơ xí cờ xí màu đỏ mặt trên vẽ ra một thỏi hoàng sán sán tiền đồng bên tay trái nhân mã tương tự dơ cơ xí cờ xí màu đen mặt trên nhưng là viết trường nhạc hai chữ chu thần y thì、hề. bên tay trái chính là kim tiền b ă người n g nó ban g chủ chính là thượng quan kim hồng một tay long phượng song hoàn dùng chính là xuất thần nhập hóa bên tay phải nhưng là trường nhạc ba người nếu là tiểu tăng nhớ không lầm này trường nhạc bang bang chủ hẳn là tư đồ hành mười đúng làm sao cái k i a rượu thủ hồi xuân bối hải thạch canh dự ữ ở một người còn trẻ người bên người cưu ma c h í giải thích â m thanh đúng lúc vang lên này hai bang nếu là ra tay đánh nhau chỉ sợ trường nhạc bang lành ít giữ nhiều chỉ cần cái k i a thượng quan kim hồng liền không người có thể địch nghe cưu ma c h í lời nói chu hành lắc lắc đầu đưa mắt đặt ở cưu ma c h í trong miệng bối hải thạch bên người hàm hàm người thanh niên trẻ trên người vậy cũng không hẳn chương một trăm chín mươi bảy kéo cưu hận, hận cậu ca là chuyên nghiệp trường nhạc bang tên tuổi chu hành cũng không phải là không có nghe nói qua ở trên giang hồ tuy rằng không sánh được cái bang cùng kim tiền bang nhưng cũng được cho là một nhóm luân phái đệ tử trong môn có thể nói là không chuyện ác nào không làm tổng đã thiết lập tại trần hưng i a n g s á c thực dường như Kiêu ma trí từng nói trường nhạc bang ban g chủ hẳn là tư đồ hành dù cho tư đồ hành không ở dựa theo trong bang nguy vọng cũng có thể là bối hải thạch kế thừa chức ban g chủ chỉ là đáng tiếc phía thế giới này vẫn cứ tồn tại thượng thiện phả tác t nhị x ứ cùng nguyên bên trong bình thường mỗi cách m ộ ư ơ i năm đều sẽ có hiệp khách đảo người lên mở vừa đến xin mời người trong giang hồ đi đến hiệp khách đảo vừa đến nhưng là ở trong trốn giang hồ ban thượng thiện phả tác việc thứ hai nhưng là xin mời cao thủ trong giang hồ lên đảo đi uống cháo mồng tám tháng c h ạ m chỉ là bây giờ chính là tổng võ thế giới hiệp khách đảo sức chiến đấu không tính là l à cao cấp người võ công cao trừ phi là long mục nhị đ ả o chủ đích thân đến căn bản sẽ không có biện pháp làm sao người ta mà những người người võ công cao đại thể tồn tại với trong chốn giang hồ môn phái lớn bên trong điều này cũng làm cho dẫn đến như là nga m i không động võ đang thiếu lâm các môn phái căn bản sẽ không có đem hiệp khách đảo cho để ở trong lòng khiến hiệp khách đảo người chỉ có thể xin mời những người nhị tam lưu môn phái người lên đảo hốt cháo liên tục ba mươi năm lên hiệp khách đảo người không có người nào trở về bây giờ ba mươi năm thời gian sắp đến trường nhạc bang ở trong chốn giang hồ tuyệt đối được cho là nhị lưu hơn nữa trường nhạc bang chúng không chuyện ác nào không làm tuyệt đối sẽ trở thành thượng thiện phạt ác nhị sứ hàng đầu mục tiêu với hải thạch là an ninh mới gặp kế thừa trường nhạc bang bang chủ vị trí đây hắn không muốn làm tự nhiên đến tìm cái người chết thế đến kế thừa t r ư ờ n g nhạc bang bang chủ vị trí chờ thưởng thiện p h ạ t tác nhị x ử đến liền đem người này đ ẩ y ra đi chỉ là bối hải thạch vẫn may có chút được t ù y ý chọn chọn một cái người liền tuyển chúng thạch trung ngọc mà chờ thạch trung ngọc thoát đi sau khi lại để cho hắn cho tìm tới cùng thạch trung ngọc tướng mạo giống như lúc cậu ca đúng bối hải thạch bên cạnh người kia tuyệt đối là cậu ca liền xung cái kia thanh linh ánh mắt chu hành liền dám khẳng định thân phận của người nọ đây chính là chu hành nói trường nhạc bang cùng kim tiền bang đối đầu sau khi chưa chắc sẽ nghiêng về một phía nguyên nhân cậu ca là cái chuyên kỳ người bình thường tu luyện nội công đều là đi đầu mở ra mười hai kinh chính sau đó sẽ đi mở ra ngoại trừ hai mạch nhâm đốc ở ngoài sáu cái kỳ kinh đến tuyên bố trước thân thể sở hữu kinh mạch vốn là tương thông chỉ là nội lực cũng không phải thiên nhiên liền có thể ở các điều trong kinh mạch thông suốt bởi vậy cần mở ra mà mở ra những kinh mạch này cũng không phải tùy tiện mở ra cũng phải chú ý trình tự căn cứ mười hai kinh chính lưu trú trình tự hẳn là từ tay tay thái âm phổi kinh bắt đầu sau đó sẽ đi mở ra tay dương minh đại tràng kinh như vậy nhiều lần một âm một dương một, dương một âm mãi đến tận túc q u y ế tâm can kinh mới thôi dù cho là sáu cái kỳ kinh cũng là như thế cũng phải dựa theo một âm một dương c h í n h tự như vậy mới sẽ không để cho thân thể bên trong âm dương mất cân bằng có thể cậu ca nhưng không như vậy cậu ca khi còn nhỏ thiện tâm quá độ đã từng trợ giúp đại bi lão nhân từ nó trên người thu được thiếu lâm chính thống nhập môn nội công cậu ca chưa bao giờ quên chính mình sơ tâm muốn học võ công tìm mụ mụ tạ yên khách muốn hại thạch phá thiên liền sung phong nhận việc c h u y ể n thụ cậu ca võ công tạ yên khách để cậu ca từ âm mạch luyện lên sau đó lại luyện dương mạch nhưng lại không c r u y ề n thụ hắn âm dương hòa vào nhau tri pháp luyện mười hai kinh chính cùng sáu cái kỳ kinh cũng chính là cựu âm cựu dương sau khi cậu ca vào lúc này đã hết sức thống khổ sinh tử ngay ở một đường bên trong đến thời điểm như thế này dù cho là học được âm dương dung hợp biện pháp cũng là không làm nên chuyện gì có thể tạ yên khách làm sao cũng không nghĩ đến người bình thường tuyệt đối sống không qua mười mấy ngày thời gian nhưng mạnh mẽ để cậu ca cho chịu đựng đến mấy năm thời gian sau đó bối hải thạch đánh bậy đánh bạn đem luyện công k é xịu thạch phá thiên cho dẫn theo trở lại len ken con con lầm tưởng cậu ca là thạch trung ngọc liền trộm nắm huyền băng bích h ỏ a tử cho cậu ca uống lại dùng đến cậu ca nội lực tăng trưởng rất nhiều thẳng đến về sau triển phi một cái xích xa trưởng đánh vào cậu ca vùng đan điện người bình thường đã trúng một trường này không chết cũng t à n khỏe khéo hay không t r i ể n phi một trường này lại đem trong cơ thể hắn cựu âm cựu dương trong kinh mạch luyện tập thành âm dương nội lực hòa mình nước sữa hòa nhau mà này cũng thành cựu c ầ u ca độc nhất chói trang công này một môn võ công có thể nói là bỏ cả bánh phần độc nhất nhi căn bản không có phục hồi như cũ khả năng dù cho là hắn tự mình ra trận chỉ sợ cũng quá chừng thành công điều này cần cực cường vật khí, t r i ể n phi cái k i a một trường cường một phần hoặc là nhược một phần đều sẽ dẫn đến cậu ca trong cơ thể âm dương mất cân bằng do đó nổ chết tại chỗ nhưng dù là thật là đúng dịp không khéo vừa vặn nếu để cho h ắ n đến chỉ sợ cái k i a một cái màu vàng có quan hệ vận khí thiên phú dòng đến t h i ể m bốc khói không thể cậu ca vận khí vẫn cứ đang tiếp tục ở đại bi lão nhân đưa cho cậu ca ghi chép có thiếu lâm nhập môn nội công tượng đất bên trong ẩn dấu mặt khác một môn tuyệt thế thần công la hán phục ma thần công n à y một môn võ công có thể nói là tập phật gia nội công đại thành tinh vi h ảo diệu đủ để cùng dịch cân kinh đánh đồng với nhau riêng là b ứ c thứ nhất nhiếp tâm quy nguyên phải giải thoát tất cả thế tục tạp n i ệ m mười vạn người bên trong chưa chắc có một người có thể làm được nhưng tập luyện người lại không thể quá đáng xa vào luyện công để tránh khỏi gần như tham vi phạm phật pháp này la h á n phục ma thần công giống như dịch cân kinh tu luyện yêu cầu vô cùng hà khắc có thể cậu ca nhưng một mực đang vui đ ù a bên trong luyện thành rồi này một môn thần công một người trên người chịu trói trang công cùng la h á n phục ma thần công này hai môn tuyệt thế nội công lúc này cậu ca nội lực thâm hậu dù cho là chu hành cùng k ê u ma trí hai người đều không kịp hắn trên thực tế xác thực dường như chu hành suy nghĩ trường nhạc bang cùng kim tiền bang đã động thủ a n mặc vô cùng quý khí thượng quan kim hồng sắc mặt tái nhật trong tay long phượng song hoàn ném ra đến thẳng cậu ca yết hầu hắn chưa bao giờ từng nghĩ người trước mắt này lại dám trào p h ú n hắn chỉ là trường nhạc bang c bởi vậy khi hắn nhìn thấy trường nhạc bang người xuất hiện ở núi võ đăng ở ngoài thời điểm hắn không chút do dự lập tức quyết định đập thủ đem đám người kia diện trường nhạc bang địa bàn một cách tự nhiên chính là bọn họ kim tiền bang chỉ là ngay ở vừa nay trước mắt cái gọi là trường nhạc bang bang chủ lại trào phúng bọn họ thực sự là lẽ nào có lý đó cậu ca nếu là biết thượng quan kim hồng trong lòng suy nghĩ hắn nhất định sẽ hô to hoan hồng vừa mới cái này tướng mạo huy vũ đại thúc tới liền tự giới thiệu nói mình là kim tiền bang ban chủ hắn không có lang bạt qua giang hồ từ khi bị bối tiên sinh từ người tốt chỗ ấy cho mang đến đến sau khi liền vẫn ở lại trường nhạc bang bên trong lần này đến núi võ đang cũng là bối tiên sinh nói ở chỗ này có thể nhìn thấy mâu thân hắn hắn mới theo đến đ ô n g nhiên xông tới một đám người nói muốn giết chết bọn hắn còn tự giới thiệu nói mình là kim tiền bang hắn không biết kim tiền bang vậy khẳng định phải hỏi hỏi đối phương a liền hắn liền hỏi kim tiền bang là cái thứ gì hắn không hiểu nổi rõ ràng là một câu rất tầm thường thăm hỏi đối phương làm sao liền bỗng nhiên muốn đánh muốn gi Tiểu tử, có năng lực hãy xưng tên ra thượng quan kim hồng thận trọng đánh giá trước mắt người trẻ tuổi ngay ở mới vừa hắn ném ra long phượng song hoàn chỉ là đụng tới người trẻ tuổi này bên người liền bị hắn cương khí hộ thể cho gậy trở về thời đại này người trẻ tuổi nội lực đều như thế khủng bố sao thạch phá thiên nhìn về phía thượng quan kim hồng một bộ vẻ mặt nghiêm túc c ầ u tặc trùng thượng quan kim hồng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ hai tay chăm chú nắm lấy long phượng song hoàn dám n ụ c lao phu một chết t r ư ơ i t thượng quan kim hồng xin mời t r ư ơ i t thượng quan kim hồng xin mời thượng quan kim hồng hỏa khí rất lớn có thể hỏa khí to lớn hơn nữa khi hắn phát tiết l ử a g i ậ n cũng phá không được trước mắt người trẻ tuổi phòng thủ thời điểm thượng quan kim hồng là t r ò n váng trong tay hắn long phượng s o n g hoàn ném ra ngoài đều có thể truyền ra từng trận tiếng x é gió ẩn chứa trong đó sức mạnh làm sao dừng nghìn cân mấu chốt nhất chính là trước mặt hắn mấy lần ném ra người trẻ tuổi này trốn đều không né long phượng s o n g hoàn nện ở trên người hắn liền bị đ ạ n đi hắn không tin tả lại làm mất đi mấy lần có thể người trẻ tuổi này nhưng là hỏi hắn vì sao phải dùng sắt hoàn đánh hắn hắn cảm giác mình ngực có chút đau như là khi còn bé cựa thôn thúa dùng nắm đứa hắm như vậy nghe một chút đây là người có thể nói ra đến lời nói đây rõ ràng là đang dễu cợt hắn thượng quan kim hồng long phượng song hoàn sức mạnh liền cái nữ oa cũng không bằng a mặt sau người trẻ tuổi này biểu hiện cuối cùng cũng coi như là để hắn thở phào nhẹ nhõm người trẻ tuổi này rốt cục không dám gắng ngượng bắt đầu dùng chiêu thức hắn nhận ra được đó là đinh bất tam cùng đinh bất t ứ cầm nã thủ hắn chỉ khi này người trẻ tuổi luyện một thân khổ luyện công phu hoặc là mặc vào giường như đ ạ i tống hoàng dung n h u y ễ n vị giáp như thế hộ thể bảo giáp hơn nữa cái tên này vận dụng quyền cước hắn đơn giản cũng đem long phượng song hoàn cho cất đi hắn chỉ muốn dùng nắm đấm đem này một cái một cái, cầu có thể hai người s o n g t r ư ở n g chạm nhau trong n g á y mắt thượng quan kim hồng liền cả người tóc gáy dựng lên thân hình về phía sau bay ngược mà đi đứng ở ngọn cây bên trên thân hình đều suýt nữa bất ổn ở ngọn cây bên trên đứng lại thân hình sau khi thượng quan kim hồng mới dựng mình thanh quát hỏi đối phương đến tột cùng là gì khen người vậy hắn chưa từng gặp như vậy quái l ạ đồng thời thâm hậu nội công nếu như không phải người này thực sự đ ầ n lộn hắn đều muốn cho rằng người trước mắt này có phải là trường chân nhân dịch dung đến bắt nạt hắn chu thần y thể chuyện này c ư u ma trí đồng dạng choáng nói cho đúng là ở cậu ca vô ý thức một thân cương khí hộ thể đem l ò n g phượng s o n g hoàn cho đánh bay thời điểm cũng đã vô cùng c h o n g váng không sai nội lực của hắn cực kỳ thâm hậu chu hành nói như đinh chém sát ưu ma trí trong lòng đã có một chút suy đoán chỉ là không có một cái xác định tin tức thôi thấy chu hành gật đầu ưu ma trí hai mắt lúc này nổi lên hướng quang nếu như không phải tình huống không thích hợp hắn đã sớm tiến lên nắm chặt người trẻ tuổi này hai tay hỏi một câu hắn có hay không có cái gì ẩn tật chưa từng chữa khỏi hoặc là phủ có thân bằng bạn tốt bị bệnh rồi lại không cách nào trị liệu hắn có thể quá muốn tiến bộ thấy thượng quan kim hồng không còn độc thủ ngược lại cùng trường nhạc ba người đánh tới miệng pháo chu hành cũng dành ra thời gian giải đáp một phen Kyu ma trí nghĩ hoặc quốc sư nhưng là đối với người này nội công tâm pháp cảm thấy hiếu kỳ chu hành cười hỏi Kyu ma trí không hề che giấu chút nào gật gật đầu hắn giống như chu hành bây giờ thu thập bí tịch võ công chỉ là vì mình ham muốn thôi hoặc là chờ tương lai bắt đầu bắt tay tự nghĩ ra bí tịch võ công thời điểm mới gặp đi nghiên cứu một chút những n à y bí tịch võ công đem toàn bộ tàng kinh cất cho lớp kín đã thành hai người cộng đồng nguyện vọng đương nhiên hắn cũng muốn chứng kiến vì là nhanh người này nội lực thâm hậu như thế nếu là đang không có dùng bất kỳ tăng trưởng thiên tài địa b ả o tình huống vậy hắn nội công đến tột cùng đến có cỡ nào kỳ lạ cứu ma c h í muốn chứng kiến vì là nhanh hắn luyện hai môn nội công một môn chính là thiếu lâm la hán phục ma thần công chu hành trực tiếp mở miệng này một môn bí tịch võ công tương tự có thu gom giá trị cứu ma c h í ánh mắt lấm lấm được rồi hắn căn bản sẽ không có nghe nói qua la hán phục ma thần công nếu là hắn nhớ không lầm thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong hẳn là không này một môn võ công có thể chu hành phía dưới một câu nói đầy đủ hắn vì đó điên tuồng này công tu luyện khó khăn độ đủ để cùng dịch cân kinh đánh đồng với nhau này công c h i tinh diệu cũng là chỉ đứng sau thiếu lâm dịch cân kinh cưu ma trí không ngừng gật đầu còn kém nói ta muốn ta muốn cho tới mặt khác một môn thần công mới là hắn nắm giữ như vậy nội lực thâm hậu then chốt quốc sư có thể tưởng tượng thử xem môn thần công này chu hành tiếp tục cười nói cưu ma trí nghe vậy con mắt lần thứ hai b ố c ra ánh sáng còn kém một chút hắn liền muốn thành xịt lọt chu thần y biết môn thần công này cưu ma trí hỏi chu hành cũng không làm phiền trực tiếp đem trói trang công phương pháp tu luyện nói ra nghe được cưu ma trí một trận chố mắt mất m m trước tiên luyện cửu âm lại luyện cửu dương vẫn cứ không luyện cái kêu âm dương hòa vào nhau cuối n này. Thật sự Có cùng nhưng cái n g hợp a n văn vật, kêu có âm dương hòa vào nhau một trường càng là cho thấy người trẻ tuổi này vận khí vô cùng tốt muốn vận khí có vật khí muốn ngộ tính có ngộ tính thậm chí vận khí tầm quan trọng còn muốn ở ngộ tính bên trên mấy trăm ngàn người mô phỏng theo người này phương pháp tu luyện cũng chưa chắc có thể thành công một người họ không đến thực sự họ c không được phía trước nhưng là chu thần y ngay mặt chu hành cùng cưu ma c h í chính cho chuyện đ ỗ n g nhiên trước người chuyển đến một thanh âm hai người nhìn chăm chú nhìn lại nhưng là thượng quan kim hồng cùng bố i hải thạch mọi người cùng nhau đi tới thượng quan kim hồng lần này đến đây võ đang chỉ là đến tập hợp tham gia trò vui thôi mặc dù nói trương tam phong vẫn chưa xin mời hắn nhưng hắn đường đường kìm tiền bang bang chủ đến đây vì hắn chúc h ọ trương tam phong còn có thể đem hắn đuổi ra ngoài hay sao hắn lần này đến đây chúc h ọ chỉ là vì tập hợp tham gia trò vui thôi bởi vậy chỉ là dẫn theo một số đệ tử tinh anh như là kinh vô mệnh mọi người nhưng là lưu thủ trong bang vẫn chưa đến đây cái này cũng là lựa chọn khác tạm thời cùng trường nhạc bang dừng tay m g u y n nhân hiện tại quyết đấu sinh tử thực sự không đáng hai bên mới vừa dừng tay phản ứng đầu tiên tự nhiên là ngắm nhìn một phía nhìn đến người vây xem cảm giác mình làm mất đi mặt mũi uy hiếp một hồi vây xem mọi người miễn cho bọn họ lung tung nói huyên t u y ê n nay vừa nhìn l i ề n nhìn thấy ở một bên xì xào bản tán cựu ma trí chu hành cùng với tiểu long nữ ba người đại minh người tuy rằng không kịp đại tống người gặp làm ăn có thể làm vì võ trong rừng một nhóm lớn phái kim tiền bang Tự thu trí nhiên cũng thu gom co chu hành chân dung, hơn nữa người này đặc sắc hết sức rõ ràng thiên tăng, chu co gom ma kêu đối ặ c sắc sức chu sức hết thiên hành thân phận tự nhiên hết tăng, tự t rõ ràng t phân b ệ t Trong trốn giang hồ có một câu nói như hồ có câu một với ậ y thà rằng đắc tội hoàng đế, cũng không thể đắc tội thần hoàng không rằng cũng đắc đế, đắc Đối ý v câu nói như thế này thượng quan kim hồng đối với này tiêu chuẩn hắn cùng hoàng đế không có một chút nào liên lụy tương lai cũng sẽ không đi làm hoàng đế cầu hắn chỉ muốn đem kim tiền bang phát triển trở thành vì là thiên hạ đệ nhất bang như muốn đạt đến này một mục tiêu tương lai thiếu không được cùng người khác ra tay đánh nhau trong trốn giang hồ cao thủ quá nhiều nếu là bị thương tự nhiên không thể rời bỏ thần ý trị liệu chu hành loại này đi thuật thông tin ê độc thuật đồng dạng xuất chúng thần y hề, tự nhiên ở hắn giao h ả o bên trong phạm vi đưa tay không đánh người mặt tươi cười thượng quan kim hồng như vậy thời thượng hắn là kiêu hùng cũng được gian hùng cũng được chu hành cũng không quan tâm chỉ cần không có trêu chọc đến hắn đồng thời đồng ý cùng hắn kết giao chỉ cần hắn không phải dường như diệp nhị nương cùng vân trung hạc loại này không chuyện ác nào không làm ra hỏa chu hành từ trước đến giờ là ai đến cũng không cự tuyệt chu thần y hề, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu chu thần y đại danh chỉ là khổ nỗi vô duyên gặp lại bây giờ vừa thấy quả thật là danh bất hư truyền a ta kim tiền bang chính đang phía trước đóng trại mới vừa chuẩn bị kỹ cảng cơm nước nếu là chu thần ý không chê có thể đồng thời dùng cơm thượng quan kim hồng đối với chu hành khởi s ư ớ n g xin mời chu hành vẫn chưa trực tiếp đáp ứng mà là nhìn về phía cưu ma trí cùng tiểu long nữ muốn nhìn một chút hai người ý nghĩ cưu ma trí trầm ngâm chốc lát mở miệng nói có thể có thức ăn chay thượng quan kim hồng nghe vậy một trận cao giọng cười nói thức ăn chay q còn đủ có thể đang ăn uống phương diện hắn căn bản không có bạc đái chính mình mỗi đến lúc nghỉ ngơi những n à y bang chúng thì sẽ trong nháy mắt tứ t á n ra dựng lên lều i trại bị thượng quan kim hồng mang đến đầu bếp cũng sẽ đem ở cái trước thành trấn mua xong vật liệu chuẩn bị tốt trực tiếp nóng lửa tại châu vì là thượng quan kim hồng chuẩn bị một trận tươi ngon cơm nước nhìn này liên tiếp động tác chu hành không khỏi há hốc mồm đây mới gọi là đại môn phái chính là phong khoáng thượng quan kim hồng có d i a tâm nhưng hắn cũng biết người nào có thể treo chọc người nào không thể làm treo chọc phía thế giới này cường giả vô số thượng quan kim hồng cũng không có nguyên bên trong trở thành đệ nhất thiên hạ giả vọng hắ đời này hắn chỉ muốn đem kim tiền bang phát triển lớn mạnh làm được xưng bá toàn bộ đông phương trở thành cùng đại tông cái bang bình thường bang phái vậy hắn liền hài lòng đừng hỏi tại sao không muốn trở thành cùng đại minh cái bang môn phái bình thường h ỏ i chính là thượng quan kim hồng biểu thị s ự hỏa long loại k i a luyện hàng long thập bát trưởng đều có thể đem mình luyện thành tàn phế người không xứng khi hắn thượng quan kim hồng mục tiêu chỉ có tiêu phong cách tính còn có hoàng dung hồng thất công các nhân tài có thể trở thành hắn đổi cản mục tiêu ở đại tống cái bang cùng thiếu lâm đủ để địa vị ngăn nhau chu hành mặc dù là người trong giang hồ nhưng hắn chính là một người cô đơn cũng không môn phái hắn cùng chu hành trong lúc đó cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích đã như vậy hắn vì sao phải cùng chu hành kế toán hắn không những sẽ không cùng chu hành kế toán hắn còn có thể cùng chu hành giao hảo một cái thần ý ở trong trốn giang hồ ý vị như thế nào đây là tất cả mọi người đều hiểu đạo lý càng gọi nói chu hành trong tay nắm giữ chậm vũ ngàn đêm này một đại sắc khí nếu là hắn dám cùng chu hành kế toán không ra một tháng hắn có khả năng gặp tồn tại hậu thế có thể trên thế giới tuyệt đối sẽ không có kim tiền bằng cái này bán phái hắn không phải những người lòng sinh kẻ tham t h ư ợ quan kim hồng đối với trong tay song hoàn vô cùng tự tin hắn cho là mình cũng không cần n h u đoạn chu hành trên người bí tịch võ công thượng quan kim hồng cũng là cái diệu nhân trò chuyện hạ xuống nói chuyện cũng là hài hước khôi hài cùng chu hành trong ấn tượng luyện công c ù n g nhân hình tượng không chút nào đáp trường nhạc bang đồng dạng ở trong rừng r ự n g trại đóng quân chỉ là bọn hàn ă n hiện nhiên không có kim tiền bang ăn thư thái chỉ là đơn giản sinh đ ó n g lửa sau đó liền đem mang đến gà vịt giết một ít liền ở trong rừng nướng lên phản phất tiến hành một hồi hoàn toàn mới l ử a trại dạ hội bình thường thượng quan kim hồng k h ỏ miệm v u lên có lòng muốn ở chu hành mọi người trước người biểu diễn một hồi n ự c của hắn t ầ m lúc này làm bộ một bộ không để ý chút nào dáng người x i n mời nói bố i tiên sinh thạch bán chủ nếu là không chê lời nói cùng lại đây dùng cơm làm sao à? nhìn chu hành mọi người trước người trên bàn phong phú c ơ m nước thạch phá thiên khỏe miệng suýt nữa chạy ngủ nước không khỏi ngón tay đại động nhưng hắn nhưng chưa từng n ú c đ í c h chỉ là nhìn về phía một bên bố i hải thạch hai người đã từng ước định bố i hải thạch đáp ứng thạch phá thiên lần này đến đây võ đang nhất định có thể nhìn thấy cha mẹ hắn có thể yêu cầu duy nhất liền để cho thạch phá thiên nghe hắn lời nói thạch phá thiên tuy rằng không hiểu hắn rõ ràng chỉ là tìm mụ, mụ tại sao bố tiên sinh lại nói có thể giút hắn tìm tới cha mẹ tạm thời coi như b thạch phá thiên tự nhiên là đồng ý dù cho hắn lại nghĩ ăn cũng đến nghe bố i hải thạch lời nói bố i hải thạch tự nhiên là động lòng vô cùng thượng quan kim hồng trong lòng đánh ý định gì hắn là rõ ràng trong lòng có thể này đều không quan hệ khẩn yếu đối với hắn mà nói chân chính trọng yếu còn phải là cùng chu hành cùng nhau ăn cơm đây chính là cùng độc thủ ý t i ê n kết giao tuyệt hảo cơ hội theo bố i hải thạch bây giờ giang hồ ở bề ngoài là trương tam phong độc lĩnh phong tao có thể sáu mươi năm sau khi đây những cái khác không dám nói toàn bộ giang hồ tất nhiên có nhà hắn bang chủ cùng chu hành một vị trí lúc này không nhân cơ hội tạo mối quan hệ lúc nào tạo mối quan hệ hắn nhưng là có thể thấy vị này chu thần y đối với hắn nhà bang c h ủ nhưng là tương đối yêu kỳ đồng thời trong mắt đã toát ra một chút h ả o cảm hắn đến thuận cái bỏ lên trên mới được bố i hải thạch trực tiếp đứng dậy cười chắp tay nói thượng quan bang chủ mời tại hạ tự nhiên là không dám từ chối chỉ là không biết chu thần y có thể hay không chú ý ta hai người vào chỗ bố i hải thạch nhìn về phía chu hành chắp tay nói rằng một bộ muốn nghe chu hành lời nói tư thế thượng quan kim hồng h í p mắt lại khoe miệng vung lên quả thật là trường nhạc bang quân sự a không chút biến sắc trong lúc đó liền vỗ chu hành lịch ngọt chu hành giơ tay cười nói hai vị tự mình vào chỗ chính là b người. Người nghe thượng ạ quan kim hồng lời nói thạch phá thiên không hề nghĩ ngợi mở miệng nhân tiện nói cầu tạp trùng thượng quan kim hồng nét mặt dàn m u i đỏ chót đây là tức giận hắn đường đường kim tiền bang ban chủ ngày hôm nay một ngày bị người liền với kêu hai tiếng cầu tạp trùng này trên chỗ nào nói lý đi đ á n g giận n h ấ t là cưu h h khốn í n tên n là, kiếp ma n hắn, g trí lời nói thượng quan kim hồng túi đầu một bộ nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ nói chuyện liên nói ngươi này nín cười vẻ mặt lại là có ý gì còn không bằng trực tiếp cười ra tiếng đây hai vị nay có cái gì tốt tức giận lại có cái gì tốt cười thạch phá thiên một bộ h ồ đ ồ vẻ mặt nghiêm túc nói cậu tạp chủng danh tự này là mẹ ta lên cho ta hắn nếu lên cho ta danh tự này vậy ta gọi cậu tạp chủng cha mẹ của các ngươi nếu để cho các ngươi nổi lên danh tự này vậy các ngươi cũng gọi là cậu tạp chủng nghe thạch phá thiên giải thích thượng quan kim hồng tao mày hiển nhiên câu nói như thế này ở hắn nghe tới cũng không dễ loại ai có thể cưu ma c h í nhưng là biểu hiện ngần lần ra câu nói này dĩ nhiên ngoài dự đoán mọi người có p h ầ n lý người này khá có tuệ ăn thượng quan kim hồng cùng cưu ma trí bị thạch phá thiên mấy câu nói cho nói trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao đang lúc này mấy người phía sau nhưng là vang lên một đạo thanh âm huyền não mọi người về phía sau nhìn lại chỉ thấy trường nhạc bang trong đám người đ ỗ n g nhiên phát sinh từng trận tiếng huyền não âm sau đó càng là kèm theo bùm bùm âm thanh có người ở trường nhạc bang nơi đóng quân gây sự mơ hồ nhìn lại có thể thấy rõ là một cô gái cô gái kia cầm trong tay một chuỗi ngân h o à n ở trường nhạc bang c h ú n g bên trong qua lại qua lại dĩ nhiên không một người có thể thương nàng bối hải thạch trên mặt có chút không nhịn được lúc này đứng dậy thẳng đến cô gái kia mà đi mà một mặt khác thạch phá thiên đồng dạng nhận ra cô gái kia cao giọng kinh ngạc thốt lên len kèn con cong tiêu viễn sơn lời nói không nghe không nghe chương hai trăm tiêu viễn sơn lời nói không nghe không nghe len ken con con chuẩn xác tới nói nàng nên gọi là đinh đ ă n g m ớ i đúng nàng là vớ va vớ vẩn bên trong đinh bất tam tôn nữ xem như là danh môn nó ra chuyển cùng kinh môn đinh ra có chút hứa u y ê n nguyên chỉ là đinh bất tam cùng đinh bất t ứ hai người này làm việc điên có chút tà ma ngoại đạo tác phong lúc này mới làm cho kinh môn đinh ra cùng hai người này đứt đoạn mất quan hệ đinh đ ă n g cùng thạch trung ngọc quyến rũ ở cùng nhau chỉ là thạch trung ngọc khi biết bố hải thạch chuẩn bị dùng hắn để ngăn cản thượng thiện phản tác nhị sứ sau khi lúc này chạy trốn bố i hải thạch rồi mới từ bên ngoài tìm đến rồi thạch phá thiên khởi đầu bố i hải thạch cũng cho rằng thạch phá thiên cùng thạch trung ngọc chính là một người sau đó luôn m ã i xác định sau khi lúc này mới phát giác chính mình tìm được người có thể bố i hải thạch nhưng là lựa chọn đâm lao phải theo lao chủ động giúp thạch phá thiên ở trên người lấy một cái giống như n ú ớ c hoa mai vết sẹo ngụy trang thành bị phái tuyết sơn kiếm pháp đâm chúng dáng vẻ còn nói dối thạch phá thiên chính là luyện công t ẩ u hỏa nhậm a lúc này mới không có ký ức lời ngôn luận này tự nhiên bị đinh đang cho nghe vào trong t a y đối với này một phen n g ô từ đinh đ ă n g là tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ đồng thời tin chắc bố i hải thạch cùng với trường nhạc bang muốn đối với hắn yêu tha thiết nhất thiên ca bất lợi bởi vậy năm lần bảy lượt ra tay muốn đem thạch phá thiên cho từ trường nhạc bang bên trong mang ra đến chỉ là nàng võ công cùng bố i hải thạch lẫn nhau so sánh vẫn là t r ê n lệch một ít ra ra nàng lại không chịu giúp nàng vừa vặn bố i hải thạch mang theo thạch phá thiên rời đi trường nhạc bang tổng đà đồng thời nhân thủ cực nhỏ điều này làm cho đinh đ ă n g cảm thấy đến khả năng là cái cơ hội liền âm thầm theo đôi muốn nhân cơ hội đem thạch phá thiên cho mang ra đến làm sao vẫn bị mấy cái đi ra đi tiểu trường nhạc bang đ chu hành đứng tại chỗ vẫn chưa nhúc ních một bộ xem trò vui không chê sự tỉnh đại dáng vẻ đinh gia quyền pháp tương truyền đinh bất tam có cái tôn nữ nghĩ đến chính là người này chứ ha ha lại là cái ma nữ thượng quan kim hồng ánh mắt tương đương sắp bén chỉ một ánh mắt liền nhìn r a đinh đang sử dụng võ công chính là đinh gia quyền pháp nghe thượng quan kim hồng lời nói chu hành biểu thị ma nữ trong lúc đó cũng có khoảng cách ở chu hành trong ấn tượng bị gọi là ma nữ người như là hoàng dung còn có nhậm doanh doanh loan loan mọi người các nàng tác phong làm việc mặc dù có chút ly kinh bạn đạo có thể các nàng cũng không phải là thuần túi xấu so sánh với đó đinh đang người này chính là thuần túy hỏng rồi phim truyền hình bên trong đối với nhân vật này đều có rất lớn lật đổ xem qua nguyên chu hành biểu thị ở biết kinh nguyệt bị đinh đ ă n g sát hại đồng thời ngụy trang thành cưỡng ra rồi r ế t chết dáng vẻ thời điểm cũng đã đối với đinh đ ă n g nhân vật này không báo bất kỳ hào cảm người này không thể nơi nàng là thật sự xấu đến chảy mù đương nhiên chỉ cần không phải xấu đến trên đầu hẳn đến người này đến tột cùng làm sao hắn cũng lười đi quản tuy rằng kiên kỵ vớ va vớ vẩn hai người này lao già điên gây sự với trường nhạc bang thế nhưng là có thể cho này nha đầu thối một chút màu xác nhìn có thể không chờ hắn ra tay thạch phá thiên liền đem hắn cho chặn lại đợi được hai người lúc trở lại lần nữa bên người đã thêm ra một cái đinh đang chu hành chẳng muốn đi q u ả n những n à y lung ta lung tung mấy người tiếp tục ngồi xuống ăn cơm ăn cơm xong sau khi liền từng người nghỉ ngơi đi tới thượng quan kim hồng vô cùng chi kỷ mà vì là chu hành mọi người chuẩn bị ba đỉnh l ề u trại cho tới trường nhạc ba người thượng quan kim hồng cũng không quên c h à o phúng hai người bọn họ cũ dù sao đám người kia chỉ có thể ngủ ở trên đất sáng sớm ngày thứ hai chu hành cùng thượng quan kim hồng mọi người đưa ra cáo tử hắn lần này đi đến núi vo đang nhưng là trương tam phong tự mình xin mời cùng trường nhạc bang cùng kim tiền bang này hai bang tự phát đi vào tham gia trò vui tính chất nhưng làm ộ t chút đều không giống nhau bọn họ chỉ cần ở trương tam phong tiệc mừng thọ cùng ngày đến là tốt rồi sau đó một đám người tụ lại cùng nhau xem tìm cái cớ gì trên núi võ đang có thể chu hành hoàn toàn không có loại này bờ thiền cùng thượng quan kim hồng mọi người phân biệt sau khi chu hành mọi người cưỡi ngựa thẳng đến núi võ đang mà đi càng là hướng về núi võ đang đi trên đường đụng tới người trong giang hồ liền càng ngày càng nhiều phía nam nhiều sân mạch chu hành mọi người thậm chí có thể nhìn thấy không ít nhân thủ nắm trường côn kết vệ kết lũ hướng về trên núi đi đến một bộ khí thế ngất trời dáng vẻ ở tại bọn hắn bên cạnh còn theo mấy cái trên người mặc tăng bảo hòa thượng đ á m kêu hòa thượng đồng dạng cầm trong tay tề mi côn có thể cùng với ngược lại trên mặt của bọn họ tất cả đều là hề vải vẻ, vẻ mặt thấy chu hành trên mặt tất cả đều là nghi hoặc vẻ mặt k ưu ma trí lúc này lên đường thẳng đến đám người kêu mà đi đang sử dụng tiền tài đại pháp sau khi k ưu ma trí lại triển khai khinh công trở lại chu hành bên người trong mắt tất cả đều là ý cười chu thần ý đi h ĩ những người này đều là đến trong núi đào bảo v ậ t bảo bối gì chu hành theo bản năng hỏi ưu ma trí khỏe miệng nứt da cười nói ở đại tống thiếu lâm thời gian tiêu viễn sơn đã từng tuyên bố hắn đem thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ giấu ở đại minh một nơi trong núi thẳm tin tức này truyền về đại minh không ít người trong giang hồ đối với tin tức này động tâm bởi vậy mỗi khi đi ngang qua thâm sơn thời điểm bọn họ thì sẽ đi tìm kiếm một phen xem có thể không tìm tới tiêu viễn sơn nói tới thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cho tới những người tăng nhân bọn họ là đại minh thiếu lâm người căn cứ thà rằng tin nó có không thể tin nó không nguyên tắc cái đám này tăng nhân đồng dạng sẽ ở đi ngang qua thâm sơn thời điểm s i ê u tầm một phen tiểu tăng thậm chí nghe nói đại minh thiếu lâm cùng đại tống thiếu lâm liên hợp thành lập một cái đường khẩu chuyên môn dùng để tìm kiếm tiêu viễn sơn trong miệng cái k i a thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ mặc kệ là vào thầm sơn cũng được vẫn là trực tiếp tìm tiêu viễn sơn đòi hỏi cũng được tóm lại đều phải đem này thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cho phải quay về nay một đường khẩu chính là tinh thông thiếu lâm kim cương bất phôi thần công không kiến thần tăng cùng chấm dứt thần tăng cùng với đại tống thiếu lâm huyền t r ư ờ n g ba người thủ lĩnh cưu ma trí nói biểu hiện cũng là có chút nghiêm nghị huyền t r ư ờ n g tự nhiên không cần nhiều lời trải qua tạo điệu tăng cứu chữa vo công không những khôi phục còn có mười phần tiến bộ vo công cao phòng trừng đều có thể với hắn đánh cân sức n g n g tài đương nhiên, đó là trước hắn bây giờ nội lực của hắn tăng trưởng cộng thêm độc cô cầu bại chỉ điểm huyền trừng nên không phải là đối thủ của hắn có thể ngoại trừ huyền trừng ở ngoài không kiến cùng chấm dứt hai người đồng dạng không thể khinh thường chấm dứt đại bi trưởng cùng không kiến kim cương bất phôi thần công một cái so với một cái tàn nhẫn tương truyền không kiến thần tăng vì hóa giải kim mao sư vương tạ tốn trong lòng lệ khí căn nguyện chịu hắn mấy chiêu tất h thương quyền cuối cùng trải qua thiếu lâm đại hoàn đ a n cứu chữa không những thương thế khỏi hẳn một thân nội lực trái lại còn tinh tiến rất nhiều cùng hai người này đối đầu nếu là đơn đà độc đấu hắn có lòng tin đánh năm năm năm nằm ở nhưng nếu là bọn họ cùng tiến lên, hắn đã không phải nguyên lai、like、hắn hắn cũng sẽ không bao giờ lôi kéo cổ họng hô lên không kiến chấm dứt huyền trừng các ngươi cùng lên đi takuma c h í sao phải sợ đến đến rồi trải qua mấy lần đánh đập hắn đã thành thục chu hành đồng dạng cười ra âm thanh hắn vẫn là là cái gì bảo bối đây hắn là một m chút hứng thú đều không có còn thiếu lâm phát động rồi bao nhiêu người hắn đồng dạng không có hứng thú có điều nói đến tiêu viễn sơn n à y ngược lại là để chu hành nghĩ hoặc này đều qua bao lâu tiêu phong cùng tiêu viễn sơn hai người làm sao còn chưa tới đại minh tìm hắn hắn hàng long thập bát trưởng có thể đều thu r ồ i a chương hai trăm linh một bốn cái lông mày lục tiểu phượng chương hai t r cái lông mày lục tiểu phượng c h a i trăm linh một bốn cái lông mày lục tiểu phượng chu hành mọi người chỉ là ở dưới chân núi nhìn một chút náo nhiệt vẫn chưa tiến lên đám người kia điên cùng theo đuổi thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ đối với bây giờ chu hành cùng cưu ma Chi tới nói đã thành xem thường triển khai hai môn võ công dù cho là trước dùng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ dùng tương đương hăng hái cưu ma Chi, hiện tại cũng chuyên tâm chìm đắm ở hỏa diễm đao cùng với một ít có thể điều động trong cơ thể âm dương nhị khí võ công m ặ t trên dù sao hắn hiện tại trong cơ thể nay một chuyến đến núi võ đang ưu ma trí ngoại trừ muốn tiếp trương tam phong được lao nhân ra người cho phép hắn lật xem thuần dương vô cực công hứa hẹn ở ngoài còn muốn va vào không động phái người hắn cùng chu hành liệt kê những người có thể điều động trong cơ thể âm dương võ công chỉ là không động phái liền chiếm cứ hai loại phân biệt là âm dương ma cùng với thất thương quyền v ớ i vặn nay hai loại võ công hai người bọn họ đều không có thu gom ba người vòng qua nơi đây tiếp tục chạy đi chỗ cần đến võ đang nơi đây khoảng cách võ đ a n g có điều bách lý lộ trình thôi ba người chạy đi nửa ngày rốt cục ở xế chiều hôm đó liền đến dưới núi võ đang dưới núi võ đang trấn nhỏ đã trụ đầy khách mời những người này đều muốn đến tập hợp tham gia trò vui trong những người này có sát mặt nghiêm nghị một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ còn có người nhưng là ngóng trông mong mỏi bọn họ muốn nhìn một lần t r ư ơ n g tam phong này một trong truyền thuyết võ lâm thần thoại tình cảnh thế này trực tiếp dẫn đến dưới núi võ đang trên trấn nhỏ khách sạn đều trụ đầy thậm chí hôm nay giá cả so với di vãng thời điểm đều tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí hai mươi lần dù vậy trên trấn khách sạn vẫn cứ là một phòng có cầu dù cho là một ít có máu mặt một p h i thậm chí đều ngủ ở trên đường cái đương nhiên, chu hành không có cần thiết ở chỗ này chen trúc hắn nhưng là trương tam phong tự mình xin mời đến ba người dắt tay nhau mà đi rất nhanh liền đến núi võ đang trước sân môn lần này tiệc mừng thọ cùng trăm tuổi tiệc mừng thọ thời điểm không giống bởi vì trương thúy sơn duyên cớ lần đó trăm tuổi tiệc mừng thọ núi võ đang binh không cho phép mang theo binh khí lên núi nhưng lúc này đây nhưng là phá lệ trương tam phong cho phép hắn cùng với võ đang mọi người mời đến bạn tốt mang theo binh khí lên núi vị này trên danh nghĩa đệ nhất thiên hạ căn bản không u kỵ một số trên giang hồ bọn đạo chích đồ ba người dẫn ngựa mà đến thủ sơn hai cái võ đang đệ tử thấy thế không khỏi tóc、mày. trao đổi lẫn nhau một phen ánh mắt sau đó vội vàng hướng chu hành chạy tới hai người đến phụ cận cùng nhau chắp tay nói xin hỏi nhưng là chu thần y ngay mặt liền những người tầm thường người trong giang hồ đều có chân dung của hắn t h a n h cựu cùng tiếu lâm nổi danh thái sơn bắt đầu võ đang cũng có chân dung của hắn thực sự là không thể bình thường hơn được sự tình chu hành cười chắp tay nói rằng tại hạ ư n g trường chân nhân lời mời đặc biệt đến đây võ đang vừa đến vì là du đại nham du tam hiệp trị liệu hai chân thứ hai phụng gia sư trì mệnh đến đây tiếp hai người kia vội vã đáp lễ mở miệng nói rằng chu thần y mời đến đại trưởng môn sớm có dặn dò nếu là đụng tới chu thần y nhất định phải lấy quý khách chi l ệ chờ đợi hai người kia nói một người trong đó càng là từ trong lồng ngực móc ra mấy cái ống trúc ở trong đó cẩn thận chọn một phen mới tuyển ra một cái phần sau trói lấy dây đỏ ống trúc đem nhắm ngay bầu trời p h i một tiếng chỉ thấy trong ống trúc pháo hoa trên không trung nổ t u n g một vệ sán lạn pháo hoa xuất hiện trên không t r u n g vô cùng dễ thấy đại t r ư ờ n g môn đã từng dặn dò bất kể là ai nhìn thấy chu thần y sau khi cần phải phát sinh đạn tín hiệu làm cho bọn họ xuống núi đ o lấy cái kia võ đang đệ tử một bên phía trước dẫn đường vừa nói chu hành mọi người đem vật c ớ i g a o cho một cái khác võ đang đệ tử ba người tại đây người dẫn dắt đi hướng về trên núi đi đến một đường thông suốt tình cờ gặp phải mấy cái võ đang bên trong người này võ đang đệ tử đều sẽ long trọng giới thiệu một hai này một đường hạ xuống chu hành mặt đều cười đã tê giẩn mấy người mới vừa đi tới giữa sườn núi liền nghe được phía sau truyền đến một thanh âm ta ở dưới chân núi nghe nói chu thần y trước tiên ta một bước lên núi ta là đ ổ i nhân cản rốt cuộc gọi ta cho đội tới nghe này một bất cần đợi âm thanh mấy người không khỏi dừng bước r ồ n dập về phía sau nhìn lại chỉ thấy một nam tử miệng hơi cười chậm rãi đi lên trong tay còn cầm một cái bình n g phong hào cựu người này trên người mặc một thân màu tím kinh phục được kêu là một cái anh tuấn tiêu sái đương nhiên không bằng chu hành người này khiến người chú ý nhất còn phải là hắn hai phết trồng dâu hắn ngoài miệng hai phết trồng dâu tu cùng lông mày như thế chỉnh tề đẹp đẽ mới nhìn đi đến phảng phất dài ra bốn cái lông mày bình thường bốn cái lông mày lục tiểu phượng một bên cựu ma c h í rất nhanh liền thông qua người trước mắt này tướng mạo suy đoán ra thân phận của hắn lục tiểu phượng cười ha h a đi tới chu hành mọi người bên cạnh thế nhân đều chuyển thổ phiên quốc sư cựu ma trí thông tuệ vô cùng bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền nghe lục tiểu phượng lời nói cưu ma trí khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên hắn liền yêu thích cùng nói chuyện e m thai người làm bằng hữu còn võ công mạnh yếu hắn không để ý ngược lại đều không có hắn võ công tốt lục tiểu phượng khen xong cưu ma trí lại sẽ ánh mắt đặt ở chu hành trên người hắn đối với cái này ngăn ngắn hai năm liền thanh danh vá rội xông ra to lớn uy danh đồng thời y đọc xong tuyệt người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ hắn tiến lên mục đích rất đơn giản cùng người này kết giao bằng hữu hắn lục tiểu phượng bình sinh liền yêu thích ba chuyện một trong số đó rượu ngon thứ hai mỹ nhân thứ ba chính là kết giao bà tốt lục tiểu phượng đang quan sát chu hành chu hành làm sao không phải là đang quan sát lục tiểu phượng đối với hắn mà nói cổ long trong tiểu thuyết nhất làm cho hắn yêu thích hai cái nhân vật một cái là hoa mãn lâu một cái khác chính là lục tiểu phượng hoa mãn lâu là tâm hướng về q u o n mình mà lục tiểu phượng thông thuệ phong lưu phong khoáng vì là bằng hưu giúp bạn không t i ế c cả mạng sống tính cách đồng dạng là chu hành yêu thích đương nhiên làm lục tiểu phượng bằng hưu nguy hiểm hệ số rất cao dù sao cuối cùng đại bột đều sẽ là lục tiểu phượng bằng hưu lục tiểu phượng rất nhiều bạn tốt bên trong chỉ có tây môn suy tuyết hoa mãn lâu tư không trích tinh còn có rượu thủ chu đình chịu đựng được này một n ư ờ i đền rủa chu hành không nghi ngờ ch cái tên này trên người nói không chắc nắm giữ giống như cổ nạn đặc biệt dòng có thể quăng đi những n à y không nói chuyện lục tiểu phượng này yêu thích theo người kết bạn tính cách vừa vạn hợp khẩu vị của hắn bởi vì hắn đang muốn cùng người khác kết bạn đây chu hành trên mặt mang tới nụ cười trực tiếp xin mời nói lục h i n h chúng ta cùng lên núi lục tiểu phượng cầm trong tay v ò rượu hướng về trên ném đi hai tay không ngừng vỗ tay sau đó tiếp được hạ xuống v ò rượu cười nói ta lục tiểu phượng nhận bằng hữu biện pháp rất đặc thù chỉ cần là theo ta ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm theo ta một đường đồng hành vậy coi như được với là ta lục tiểu phượng bằng hữu bây giờ chu huynh đệ chủ động mời vậy ta lục tiểu phượng nhưng là coi ngươi là bằng hữu của ta lục tiểu phượng chính là như vậy phóng khoáng n g n m đen xuất tính như vi hắn xem người ánh mắt khả năng không phải rất chuẩn không đúng vậy không thể cùng nhiều như vậy kẻ ác kết giao trở thành bằng hữu nhưng hắn đối với bằng hữu xác thực không nói cùng người như thế làm bằng hữu ngược lại cũng không tồi lục tiểu phượng xuất tính như vi chu hành nhưng là hiểu rõ lục tiểu phượng là người đối với chu hành tới nói kết giao bằng hữu không cần quá nhiều một hai tri tâm đã đủ rồi ở tri tâm bằng hữu này cùng nơi lục tiểu phượng tương đương hợp lệ hai người một bên lên núi một bên trò chuyện thỉnh thoảng phát sinh một lạng thanh tiếng cười cưu ma c h í nguyên bản đi ở chu hành bên người nhưng hắn mỗi khi muốn nói trên vào thời điểm đều sẽ bị lục tiểu phượng g i à n h trước nói ra chậm rãi hắn dĩ nhiên rơi xuống chu hành cùng lục tiểu phượng sau lưng của hai người cưu ma c h í ánh mắt thú hóa hắn thu hồi trước lời nói hắn không thích lục tiểu phượng chương hai trăm linh hai trương tam p h ò n g lễ trọng chương hai trăm linh hai trương tam p h ò n g lễ trọng c h u h à n h m ọ i n g ư ờ i h ơ n n ữ a sau đó lục t i ể u p h ư ợ n g hai trăm linh a i trọng lễ trọng chương hai trăm n g lễ t r ọ n c h ở bên cạnh hắn theo một người phía sau lại có bốn người đoàn người trong nháy mắt liền đến chu hành bên cạnh người cầm đầu kia chính là cái đạo sĩ mặc trên người đạo trang bên mai vi thấy hoa dâm cao gậy vóc người năm mươi sáu mươi tuổi ba lạc dâu dài tướng mạo thật là thanh nhã ở người kia bên cạnh còn có một đạo người tương tự trên người hoặc đạo bảo tuổi so với người cầm đầu phải lớn hơn không ít tóc hoa r â m mặt thượng thanh tích có thể thấy được không ít nếp nhăn phía sau gánh vắt một cái trường kiếm trong tay cầm một cây phát trần võ đang tống v i ê n tiểu nhìn thấy chu thần y ỉa nhìn thấy lục đại hiệp phía trước người đến chính là võ đang thất hiệp đứng đầu tống v i ê n tiểu sau lưng hắn nhưng là theo võ đang thất hiệp bên trong mặt khác bốn hiệp cho tới thiếu hai người một người trong đó là du đại nham hắn hai chân bẹ gãy căn bản sẽ không có biện pháp x u ố n g núi một người khác nhưng là chết đi từ lâu trương thúy sơn tống viết tiểu bên cạnh người kia một bên lục tiểu phượng cũng nhẹ dọn gọi ra tên của đối phương một đạo nhân tống viên kiều đi lên phía trước sau khi trước tiên đối với chu hành hành lễ thấy một bên còn đứng lục tiểu phượng lúc này rồi hướng lục tiểu phượng thi lễ một cái làm như thế phái đúng là để cưu ma c h í không vui hãn đường đường thổ phiên quốc sư cưu ma c h í liền như thế không có con bài sao cũng c ò n tốt tống viên kiều nghe lời đoán ý năng lực cũng không t í n h kém thấy cưu ma c h í đ ổ i sắc mặt vội vã lại hướng về phía cưu ma c h í hỏi thăm một chút liền ngay cả tiểu long nữ đều không có hạ xuống chú ý chính là một cái lễ nghi chú đáo tống sư h u n h không cần khắc khí tại hạ có bốn ngày có năm vị sư phụ chu hành cười nói, hắn vốn là một u ố n nói m ì câu tống sư p huynh ụ có g gọi vào tâm tư của mọi người khảm bên trong tất cả mọi người nhìn về phía chu hành ánh mắt đều hiền lành rất nhiều bọn họ đang không có nhìn thấy chu hành trước chu ũ n g đã ỏ i i thăm rất h n ề l i ê sư đệ nói v c đúng lắm người một nhà không nói hai nhà nói nhanh mau theo ta trở lên núi sư phụ khoảng thời gian này vẫn ở nhớ sư đệ muốn sư đệ lên núi sau khi trước tiên mang ngươi đi vào phía sau núi nhìn một lần sư phụ tống viên kiểu là thật sự cao hứng chu hành đến rồi hắn tam sư đệ du đại nam h thương thế thì có cứu đại tống vô tình hai chân tàn phế thời gian có thể so với hắn tam đệ tàn phế thời gian còn muốn lâu nhưng dù cho như thế vẫn cứ bị chu hành chữa lành đúng chu hành trị liệu thật vô tình hai chân tin tức đã truyền về đại tống đến chu hành vừa nghe trương tam phong muốn gặp chính mình lúc này hứng thú hắn đã sớm muốn nhìn một lần vị này tồn tại ở trong truyền thuyết hắn là cái gì gián g dấp là lôi thôi l i ế t h i ế t vẫn là tiên phong đạo cốt chu hành mở miệng nói phía sau cựu ma trí nghe vậy vô cùng quen thuộc mà đem trên người mình bao khỏa cho cầm hạ xuống đưa tới tống viễn tiểu trước người tống viễn tiểu chó m ộ trương dược liệu mùi vị tam phong này mừng thọ ở hậu tiên chu hành có lượng lớn thời gian đi nhìn một lần trương tam phong cùng với vì là du đại nam h t h ư ớ thương nếu như thuận lợi hắn thậm chí có thể ở trương tam phong tiệp mừng thọ trước liền vì là du đại nam xử lý tốt thương thế trên người tống viên tiểu liên tục gật đầu làm phiền một sư huynh trước tiên mang long cô nương quốc sư còn có lục đại hiệp đi đầu lên núi ta một a sau n thần đến núi g chú phụ. tiếp y sư m đạo nhân bây giờ ngoài 60 tuổi so mọi hơn hơn đó trương tam phong sáng lập võ đang thời điểm, đã đạo Trương Tam thời từng thu ít Một Phong sáng nạp không ít ngoại lai giáo phái. Một đạo nhân giáo lai m lập phái. võ người sư phụ liền từng theo trương tam phong ngang hàng luật giao bởi vậy dựa theo b ố i phận tống viễn tiểu tự nhiên chính là một đạo nhân sư đệ một đạo nhân vui vẻ đáp ứng、Ú、Linh Lục là Tiểu gi Sơn Trang không có chuyện gì phát trước, hắn cùng Lục tiểu Phượng vẫn là bạn tốt, hắn phát trước, tốt, gì có nay một vỏ rượu ngon chờ ngươi sau khi trở về chúng ta lại ra sức uống một phen lục tiểu phượng nhìn chu hành bóng lưng tê u lớn chu hành cũng không quay đầu lại chỉ là hướng về phía lục tiểu phượng xa xa phát tay chu hành đi theo sau tống viễn tiểu hai người từ trước sơn một đường đi tới phía sau núi trong lúc chưa từng vận dụng vóc ô n g tống viễn tiểu cũng là một bộ dáng điệu từ tốn đụng tới một ít rất có lai lịch cảnh tượng cũng sẽ vì là chu hành giới thiệu một phen hai người đi rồi ư ớ c sau chừng nửa canh giờ rốt cục đến phía sau núi một nơi sơn đọng trước hang núi này liền giấu ở phía sau núi giữa sườn núi nơi cử a động mặt trên có một thái cực đồ án cử a động hai bên bị cỏ xanh bao trùm nếu là không xem xét tỉ mỉ khoảng cách xa căn bản không nhìn thấy này một cử a động tống viên k i ể u đứng ở cử a động hướng về phía bên trong chắp tay hô sư phụ chu hành chu sư đ ệ đến dứt tiếng nguyên bản đóng chặt cử a động cửa đá trong nháy mắt mở ra một mùi thơm mùi vị từ bên trong chuyển đến và o đi một đạo trung khí mười phần âm thanh từ trong động chuyển đến chu hành nhìn một chút tống viên tiểu chỉ thấy nó hơi lùi về sau nửa bước ra hiệu chu hành một thân một mình đi vào chu hành cũng không khắc khí trực tiếp đi vào trong sân động Chính cái là một cái tầm t đi đi đá đá đá, đương nhiên ở chính giữa còn ngồi xếp bằng một người người này thân phận tự nhiên cũng là vô cùng sống động nay chính là trương tam phong đệ tử chu hành nhìn thấy sư thúc trương tam phong tuổi muốn so với thiếu đạo đức đạo nhân còn có độc cô cầu bại bọn người nhỏ hơn hắn gọi sư thúc không có lông bệnh thấy chu hành hướng mình xem ra trương tam phong chậm rãi đứng lên mặt mỉm cười hướng về phía chu hành khẽ gật đầu chu hành nhìn mặt trước trương tam phong trong lòng chỉ có một cái cảm thụ cái k i a chính là cao trương tam phong vóc người vô cùng khôi ngô dù cho đã đến lao niên cũng không gặp chút nào lọn con vẻ mặc trên người một thân tẩy trắng bệnh đảm bảo đúng là cùng lôi thôi hai chữ cũng không phải rất r ì n h dáng hiển nhiên là một phái trưởng môn trương tam phong vẫn là gặp chú ý mình hình tượng đã sớm nghe nói thiếu đạo đức đạo nhân để cập ngươi nhiều lần b s á c thực là anh tuấn tiêu sái khí vũ hiên ngang trương tam phong cười tán dương chu hành vừa định khách khí một phen ai ngờ trương tam phong dĩ nhiên làm mở miệng nói ngươi gọi lao đạo một tiếng sư thúc lao đạo kia tự nhiên cũng không thể bạc đánh ngươi nghĩ đến sư phụ ngươi cũng từng đã nói lao đạo chuẩn bị đưa ngươi một phần hậu lễ vừa đến xem như là lễ ra mắt thứ hai cũng coi như là ngươi vì là lao đạo tam đệ tử du đại nham trị liệu hai chân y tư chu hành nghe vẫn chưa phản bác trương tam phong đã sớm nhờ hắn sư phụ tiện thể nhắn phải cho hắn thứ tốt nếu là cuối cùng chưa cho hắn đường, đường võ lâm thần thoại nhiều hạ ra chân chính để ch chu hành thấy thế chân mày cao lại do dự chốc lát vẫn là đi lên phía trước đem trước người dương gỗ cho cầm tới đem để dưới đất phí một tiếng nhưng là không gặp nửa điểm cho bụi động này bên trong quét tức cực kỳ sạch sẽ chu hành đánh giá một phen nay một cái cái dương lại có mấy chục cân nặng thực tại thái quá chương tam phong cười nói ngươi khả năng cảm giác được trong này thả cái gì chu hành ngay vậy s ữ n g sở lại lần nữa đưa tay đặt ở trước người dương gỗ trên nhắm mắt lại tĩnh tâm cảm thụ lên một lát sau mới mở miệng nói kiếm kiếm không ngừng một cái trương tam phong khỏe miệng vung lên tay phải phất trần vung một cái trước mặt này một cái dựng thẳng thả cái dương dĩ nhiên là hướng về hai bên mở ra lộ ra cắm ở bên trong tám thanh bảo kiếm mỗi một chiếc bảo kiếm cũng không từng đặt ở vỏ kiếm bên trong chỉ nhìn một cách đơn thuần nó mũi kiếm thì có một loại làm người chấn động cả hồn phách cảm giác nơi này binh khí mỗi một chiếc đều không kém gì trong tay hắn nước lạnh đây chính là trương tam phong nói tới lễ trọng sao xác thực đủ n ặ n n à y tám thanh bảo kiếm bên trong tùy tiện một cái đều có thể đem ra cho rằng môn phái chấn môn bảo vật trương tam phong nhưng làm ộ t lần lấy ra tám thanh này có chút quá hào phóng chu hành ánh mắt t h o á nhìn g n đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó liền đi tiến lên đem trong d ư ơ n g một cái giống như lưu ly li trường kiếm lấy ra chỉ thấy trên thân kiếm có khắp một nhóm lít nha lít nhít chữ nhỏ chu hành nhìn kỹ trong lòng kinh hãi sau đó lại cầm lấy một bên mấy cái trường kiếm lần lượt quan sát lên một lúc lâu mới đưa tay bên trong bảo kiếm thả xuống g i vị một phen sau đó nói sư thúc ngươi này không phải một món lễ lớn là đầy đủ chín p â n đại lệ a đối với chu hành nhi nói n à y tám thanh bảo kiếm thủy tiện lấy ra một cái coi như là một món lễ lớn h ú n g chi này tám thanh trường kiếm trên còn ghi chép một môn tuyệt thế võ công thiếu niên trương quân bảo bên trong danh kiếm bắt thức trương tam phong cười ha ha ta người lão hữu kia dịch thiên hành một đời không con hắn lâm c h ú n g trước không đành lòng danh kiếm bắt thức liền như vậy thất truyền liền đem cho ta muốn ta vì hắn tìm một truyền nhân ta giới trướng trong các đệ tử chỉ có lao ngũ trương thúy sơn tư chất cao chỉ là đáng tiếc hắn tâm cũng không ở kiếm đạo một đường ta lo lắng đem danh kiếm bắt thức bị lòng đ o n bây giờ hắn đã qua đời ngược lại cũng không cần xoắn suýt cái này n g ư ờ i sư thừa độc cô cầu b ạ i tu luyện kiếm đạo làm ít mà hiệu quả nhiều bây giờ càng là không xa ngàn dặm đến đây núi võ đang vì ta đệ tử chữa bệnh này danh kiếm bắt thức chuyển đến trong tay ngươi cũng coi như là không phụ lòng ta bạn tốt nhờ vả nghe trương tam phong lời nói chu hành không có một chút nào do dự liền nói ngay không dối gạt t r ư ơ n g chân nhân ta bạn tốt kiêu ma trí đã từng khuyên ta sáng tạo một môn phái thật cùng các đại môn phái cùng nhau trông coi trong lòng ta đã bắt đầu sinh ý nghĩ này ngươi này tám thanh bảo kiếm tới đúng lúc nếu là ta thật sự quyết định sáng tạo môn phái những n à y bảo kiếm vừa vẫn cho rằng môn ph trương tam phong nghe vậy trầm ngâm chốc lát sau đó nhân tiện nói lao phu cũng không phải kiến nghị ngươi sáng tạo môn phái nếu là có thể ta càng kiến nghị ngươi noi theo mộ dung ra lấy tự thân võ học làm trụ cột độc lập với triều đình cùng giang hồ ở ngoài tiêu dao tự tại ngươi muốn sáng tạo môn phái không nằm ngoài là cảm thấy đến triều đình cùng giang hồ không hợp nhau cảm thấy cho bọn họ gặp lợi dụng ngươi cái k i a mấy cái sư phụ đến nguy hại đại minh giang hồ ngươi không muốn trở thành trong tay bọn họ đ à o thật không trương tam phong một lời nói toạc ra trong đó then chốt địa phương c trương mới tam đầu phong tiếp tục nói ngươi sáng tạo môn phái cũng được không sáng tạo môn phái cũng được có hai ngươi sư phụ ở bọn họ là sẽ không trắng trận đối phó n g ư ờ i ngươi cái gọi là tìm kiếm giang hồ đồng minh trợ giúp chỉ sợ sẽ không thành công thật sự thời điểm ngược lại là triều đình cùng giang hồ càng ngày càng dương cung bạc kiếm ngươi giờ k h ắ p này sáng tạo muôn phái không phải vội vàng hướng về này một chuyến trong nước đục ngậy sao nếu là ngươi tin lao đạo trước tiên làm cái tiêu giao tự tại tán nhân đi tương lai nếu là triều đình thật sự điều động đại quân ngươi làm tức thành lập muôn phái cũng không tính chỉ ngược lại gia nhập giang hồ đồng minh hay không cũng chính là lao đạo ta chuyện một câu nói thôi trương tam phong nói lại sẽ ánh mắt phóng tới trước người hộp gỗ mặt trên ta đến v ì ngươi biểu thị một lần danh kiếm bắt tước đi dứt tiếng trương tam phong tay phải ngón tay vẩy một cái h ộ kiếm bên trong một cái trường kiếm trong nháy mắt bay lượt lên xoay quanh ở trương tam phong bên cạnh tuyệt mệnh tuyệt mệnh kiếm bay đến trương tam phong bên cạnh thời điểm chu hành chỉ cảm thấy một luồng kiếm khí đem trương tam phong cùng cái kia một cái trôi nổi tuyệt mệnh kiếm liên hệ ở cùng nhau làm cho cái kia tuyệt mệnh kiếm phảng phất cũng có sinh mệnh bình thường khủng bố vô cùng trương tam phong động tác vẫn chưa đình chỉ trong m i ệ n g tụng niệm ôm n ồ m bảo kiếm tên thanh minh thử t i ệ n bạch ngọc mục tiết lưu ly huyền vũ vô danh dứt tiếng tám trôi bảo kiếm đã trôi nổi ở trương tam phong bên cạnh chỉ thấy trương tam phong b ỗ n nhiên đưa tay chỉ t i ê n Cái kia xoay quanh theo á m c u ô i b trương tam phong thu công tám trôi bảo kiếm quanh quẩn trên không trung mà xuống lần thứ hai trở lại trương tam phong bên cạnh theo trương tam phong vung tay phải lên trong đó bảy thanh bảo kiếm lần lượt trở lại hộp kiếm bên trong trương tam phong cười nói này chính là danh kiếm bắt thức cảnh giới tối cao bắt kiếm tệ phi ngay ở chu hành cho rằng liền đến này kết thúc thời điểm trương tam phong nhưng là tiếp tục nói ta đã từng nghiên cứu cái môn này v õ công tiêu hao một tháng thời gian đem thay đổi tám trôi bảo kiếm mang theo cố nhiên uy lực vô cùng có thể mang theo chúng uy không thiện đồng thời nếu là lấy danh kiếm bắt thức bên trong ngự kiếm kỹ xảo chỉ là điều động tám thanh bảo kiếm thực sự đáng tiếc bởi vậy ta cùng sư phụ người độc cô cầu bại đã từng luận bán thay đổi trải qua hai người chúng ta thay đổi một thanh kiếm tương tự có thể triển khai danh kiếm bắt thức đồng thời uy lực của nó càng sâu trương tam phong nói bên cạnh xoay quanh bảo kiếm dĩ nhiên là hơi rung động lên đó là kiếm khí rót vào trong đó cụ thể thể hiện sau một khắc chu hành phảng phất cảm giác mình hoa mắt bình thường cái k i a m ộ t cái bảo kiếm bên cạnh dĩ nhiên là lần thứ hai xuất hiện một cái giống như lúc bảo kiếm cái k i a m ộ t cái chính là kiếm khí biến thành tiếp theo một cái trước mắt kể cả ra đầu sự t ì n h phát sinh ô n đồn bảo kiếm xuất hiện ở trương tam phong bên cạnh chỉ trong chốc lát ở trương tam phong bên người cũng đã hội tụ hơn trăm thanh bảo kiếm kiếm khí tung hành mà trương tam phong vào chỗ với kiếm khí tâm điểm nhìn mặt trước này giống như thần linh một màn chu hành luất ngủm nước bọt này không phải là t h u sơn vạn kiếm quét sao Có chương có có chương kịch muốn tam một quá, điều không như Đúng, phong hay thế thái hay. trò là vạn a hay. tam phong kịch một vai. Ta cảm giác này một chiêu lực đã sâu danh i điều giác chiêu vi kiếm gọi chương có có chương kịch cảm lực càng thức, chẳng phong Đúng, này bằng gọi nó. trò một một bắt đã sâu là kiếm quyết chu hành mở miệng nói chương tam phong nghe vậy đầu tiên là xưng ơ sở sau đó liền nhắc tới một phen vạn kiếm quyết ba chữ gật đầu cười được liền cứ gọi nó vạn kiếm quyết ta đã đem vạn kiếm quyết phương pháp tu luyện thu dọn thành sách người trước tiên luyện g i n h kiếm bắt thức sau khi luyện thành coi đây là cơ lại học lên cấp vạn kiếm quyết trương tam phong nói từ trong lồng ngực lấy ra một bản bí tịch cũng không tính dày chỉ có vẹn vẹn vài tờ chu hành trực tiếp đem bỏ vào trong lòng hai người lại hàn huyên một lúc lúc này mới cùng đi ra sân động thẳng đến du đại nham vị trí sân mà đi chỉ là không giống chính là đến thời điểm chu hành chỉ là trong tay nhấc theo thủy hàn kiếm cùng nhạn linh đao đi ra ngoài thời điểm trên vai nhưng là có thêm một cái dương lớn ở trong này chứa sở hữu người trong giang hồ đều sẽ vì đó điên cùng tám thanh thần binh lợi khí du đại nham trong b i ệ t viện cư ma chi cùng tiểu long nữ giờ khắc này cũng ở chỗ này hai người bọn họ đã dàn xếp hạ xuống Chỉ l à b ọ n này tiệc sự mừng thọ liền chính là võ đang hướng ra phía ngoài biểu diễn trương tam phong trạng thái một lần tuyệt hảo thời cơ chính vì như thế đối mặt mấy người muốn vì là trương tam phong trúc thọ tình cầu võ đang vẫn chưa từ chối lần này đến giang hồ lao già có chút nhiều bọn họ đến thích đáng sắp xếp trong chốc lát sân cửa đi vào hai người hấp dẫn ánh mắt của mọi người tống viên t i ể u mọi người liền vội vàng tiến lên mấy người cùng nhau không người cung kính nói nhìn thấy sư phụ nghe tống viên t i ể u lời này một bên cưu ma trí hai mắt nổi lên tinh quang đây chính là đại minh đệ nhất thiên hạ sao cưu ma trí xoa xoa lòng bàn tay của chính mình ở trong nháy mắt đó hắn tay có chút nữa g muốn cùng trương tam phong giao thủ làm sao bây giờ nếu như hắn có thể đánh bại trương tam phong cái kia toàn bộ đại minh võ lâm chẳng phải là không một người là đối thủ của hắn Yuma đầu xuất cầu của Chi chiến càng càng có độc cô cầu bại cùng thể nhiên hắn hiện h bại ngày tăng gọn, đống trong ý t vẽ với ân ảnh của nhân, của lão một t h â năm khí thế tốc lại cấp đê lắc lắc càng càng ba thục có điều đánh không được vì đánh không được có chuyện vẫn phải là hỏi cái kia chính là thuần dương vô c ự công c hắn đến cùng có thể hay không xem a Có trong ư ơ n g Tam p h một giáp đầu của hắn thậm chí đều có như vậy một bộ hình ảnh trương tam phong đằng đằng sắc khí chu hành tre ở hắn cùng trương tam phong cực r u n g gian trương tam phong nói xem ở chu hành trên mặt ta liền không giết người có điều tội chết có thể miễn mang vạ khó thoát ngươi này một thân võ công vẫn là phế bỏ đi cựu ma trí càng là suy nghĩ sâu sắc thân hình liền không ngừng được run dày không dám nhìn không dám nhìn chu hành cùng mấy người hỏi thăm một chút lại giới thiệu một phen tiểu long nữ cùng cưu ma trí cho trương tam phong nhận thức chu hành kinh ngạc liếc mắt nhìn kích động thân thể đều có chút run dậy cưu ma trí cuối cùng vẫn là không nói thêm gì dẫn theo đồ vật liền trực tiếp đi vào du đại nam trong phòng hắn nên vì du đại nam trị liệu trương tam phong thấy thế cũng là ngồi ở trong viện trên ghế đá cưu ma trí trong mắt lần thứ hai né qua một đạo tinh quang chậm rãi dịch bước đến trương tam phong bên cạnh trên mặt tất cả đều là lấy lòng nụ cười thời gian thoáng một cái đã qua một cách giờ chu hành từ bên trong phòng đi ra tống viết tiểu mọi người dồn dập tiến lên đón đến mở miệng dò hỏi du đại nam tình huống chư vị yên tâm tất cả thuận lợi nếu không một tháng du sư huynh liền có thể thử nghiệm khôi phục các bước ba tháng liền có thể cùng người thường không khác có điều chư vị vẫn là nhỏ giọng tốt hơn du sư huynh mới vừa ngủ đi như muốn nhìn hắn chờ sư thúc tiệc mừng thọ sau khi đi chu hành r ứ t lời trên mặt mọi người tất cả đều là vẻ kích động có thể mọi người nhưng là vô cùng nghe theo chu hành lời nói không một người vào nhà quấy dối du đại nam trương tam phong cũng là vui mừng gật gật đầu đối với hắn mà nói trương thúy sơn chết cùng du đại nam tàn thế là trong lòng hắn không qua được hai đạo k ả m bây giờ một cái khe đã qua chu hành đưa mắt đặt ở cưu ma trí trên người cái tên này miệng hơi cười liền đứng ở trương tam phong bên cạnh rất giống là một cái chó săn bình thường thỉnh thoảng mà nói hai câu cắt t ừ n g nói trêu đến trương tam phong vui vẻ ra mặt cái tên này vì thuần dương vô c ự c công cũng là không thèm đến xỉa sư phụ để chu sư đệ bọn họ đi nghỉ ngơi một phen đi ngày mai chính là lao ra ngài thiệp mừng thọ đến thời điểm chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ tống viên kiểu đạo chu hành đầu tiên là ở trong sơn động cùng trương tam phong hàn huyên hồi lâu bây giờ lại đến giút du đại n a m trị liệu tất nhiên cả người về bài trương tam phong nghe vậy khẽ gật đầu cũng được cái k i a ngày mai lao đạo liền xin đ ợ i các vị trương tam phong r ứ t lời liền xoay người rời đi chu hành mọi người tự nhiên là trở về chính mình trong biệt viện biệt viện bên trong có ba gian phòng úc ba người vừa vặn một người một gian lần này trương tam phong t i ệ p m ừ n g thọ có không ít mọi người không ngợi mà tới có người sớm đi đến nếu là đức cao vọng trọng hoặc là cùng võ đang quan hệ vô cùng tốt đều sớm vào ở núi võ đang chỉ chờ ngày mai tham gia t i ệ p m ừ n g thọ như là chu hành lục tiểu phượng loại này chính là như vậy còn có nhưng là dẫn dắt chúng đệ tử ở tại bên dưới ngọn núi cái khắc các người trong đại môn phái đều là như vậy như là nga mi côn lôn các môn phái cao thủ trong sân bốn người ngồi ở trên ghế đá lục tiểu phượng cái tên này không mời mà tới dùng hắn lại nói một đạo nhân đi tiếp đ á i cái khác võ lâm huyền thoại không thể vẫn đi cùng với hắn hắn trong lúc rảnh rỗi liền tới tìm chu hành tập hợp tham gia trò vui lần này tiệc mừng thọ chỉ sợ cùng mười năm trước như thế không được a n b ì n h rồi lục tiểu phượng đ ố n g nhiên mở miệng nói rằng cưu ma trí nghe vậy hứng thú thậm chí phản ứng so với chu hành còn kích động hơn lục đại hiệp lời ấy giải thích thế nào quốc sư có nghe nói qua một tháng trước lục đại môn phái vây công quang minh đỉnh sự tỉnh lục tiểu phượng mở miệng nói cưu ma trí gật gật đầu hắn đương nhiên biết hắn còn không hết một lần đối với chu hành v à hắn giận nếu là hắn đi tới làm sao có khả năng để cái kia trương vô kỵ thành danh lục t i ể u phượng tiếp tục nói từ xưa chính tà bất lưỡng lập tuy rằng trong giang hồ có võ lâm đồng minh giữ gìn sở hữu hai đạo chính tà lợi ích nhưng nếu là không có triều đình loại này ngoại bộ nhân tố d ư ớ i ảnh hưởng nội bộ tranh đấu lợi dụng cuộc chiến chính tà làm chủ đối với bọn danh môn chính phái kia tôi nói minh giáo chính là cùng nhật nguyện thần giáo nổi danh ma giáo trương vô kỵ chính là võ đ ă n trương ngũ hiệp nhi tử lần này trương chân nhân một trăm mười tuổi t i ệ p mừng t h các ngươi cảm thấy đến thành tựu đồn nếu là hắn tự mình đến rồi những này danh môn chính phái bởi vì tạ tốn tâm tích cùng với minh giáo v i ệ c e sợ gặp muốn giết chi mà yên tâm đến lúc đó e sợ mười năm trước võ đang thảm án sẽ lần thứ hai phát sinh nghe lục t i ể u phượng lời nói chu hành lắc lắc đầu ngươi không khỏi quá đánh giá cao bọn họ nếu ta là sư thúc năm đó chuyện đã xảy ra ta chắc chắn sẽ không để cho lần thứ hai tái diễn sư thúc ta năm đó một giáp đã m à nhưng là giết đầy đủ một cái một giáp l ã o nhân ra người nhiều năm tu đạo chỉ là không muốn động thủ thôi hắn đã trải qua tang đồ nỗi đau làm sao có khả năng ngồi xem chính mình đồ tôn bị người nhằm vào ngày mai x ắ c thực gặp có một hồi trò hay trình diễn có điều là sư thúc lão nhân ra người kịch một vai chúng ta chỉ để ý xem trò vui chính là nói thật nếu là thật có người chuẩn bị đọc tủ mượn dùng nguyên bên trong thiếu lâm phương trượng một câu nói bọn họ tất cả mọi người cùng tiến lên luôn có thể chạy đi một hai chương hai trăm linh năm giang hồ anh hảo tụ hội võ đang chương hai trăm linh năm giang hồ anh hảo tụ hội võ đang thời gian trong nháy mắt liền đến ngày thứ hai toàn bộ võ đang đã sớm làm chuẩn bị ở trên đỉnh ngọn núi trên quảng trường một hơi xếp đặt một trăm bàn đủ để chứa được ngàn người cho tới ngàn người ở ngoài người trong giang hồ vậy cũng chỉ có thể đứng để ổn thỏa mỗi cái môn phái đều sẽ trước hết để cho trưởng môn cùng t r ư ở n g lão cấp bậc nhân vật lên núi sau đó bọn họ gặp lại thả một ít đức cao vọng trọng rồi lại không có giang hồ môn phái người lên núi cuối cùng thống kê thật số lượng sau khi bọn họ gặp căn cứ chống không số lượng trải phẳng cho sở hữu môn phái đệ tử trên người còn những người khác hoặc là lựa chọn ở dưới chân núi uống gió tây bắc hoặc là liền lên núi có điều không thể vào tòa như thường chỉ có thể đứng uống gió tây bắc nhưng những n à y người trong giang hồ lần này đến đây không phải là vì ăn cỗ mà đến có người muốn tìm võ đang hưng binh vẫn tội còn có người nhưng là thuần t ú y muốn nhìn náo nhiệt lại như là mười năm trước như thế chu hành cùng cưu ma c h í tiểu long nữ cùng với lục tiểu phượng mọi người bị sắp xếp ở một nơi chỗ ấy nương tựa chủ bàn t r ư ơ n g tam phong vốn là muốn xin mời chu hành cùng hắn ngồi cùng một chỗ có thể chu hành nhưng là không muốn cùng tiểu long nữ cùng với cưu ma c h í tách ra hắn chỉ có thể coi như thôi được rồi kỳ thực chủ yếu là không muốn cùng tiểu long nữ tách ra còn cưu ma c h í hoàn toàn là thi ệ thể t cư ma c h í mấy người ngồi xuống sau khi núi vo đang đỉnh bên trên rất nhanh liền có những môn phái khác người từng cái ngồi xuống đầu tiên là các đại môn phái trưởng môn trường lão sau đó mới là t r o n g trốn giang hồ võ công cao cường danh vọng rất lớn tàn tu cuối cùng mới là cấp đệ tử của đại môn phái trong lúc nhất thời trên núi võ đang rất náo nhiệt dù cho là chu hành ở đại tống cùng đại minh đất đai qua lại qua lại hắn cũng là lần đầu nhìn thấy tình cảnh thế này cho tới lần trước thiếu thất sơn đại chiến đó là đi đánh nhau đây là tới a n c ố có thể như thế sao lục tiểu phượng đ ố n g nhiên kêu lớn chu hành nghe vậy cũng là hứng thú theo lục tiểu phượng ánh mắt nhìn chỉ thấy một áo trắng như tuyết thân hình to lớn cầm trong tay trường kiếm nam tử đi lên phía trước trực tiếp ngồi ở lục tiểu phượng bên cạnh lục tiểu phượng hướng về phía chu hành mọi người giới thiệu đây là vạn mai sơn trang trang chủ tây môn suy tuyết cũng là ta bạn tốt tây môn suy tuyết nghe vậy vẫn chưa phản bác hắn cùng lục tiểu phượng s ắ c thực có thể xưng tụng là bằng hưu hai chữ hắn không thích uống rượu nhưng là cao cấp nhất cất rượu hảo thủ hắn sản xuất vạn mai rượu ở bây giờ cũng có thể xưng tụng là t h ư ợ n g phẩm cũng là bởi vì một cái nào đó trộm rượu tặc duyên cớ lục tiểu phượng lại s u n g tây môn suy tuyết giới thiệu chu hành mọi người khi nghe đến chu hành tên của tây môn suy tuyết ánh mắt liền đặt ở chu hành trong tay thủy hàn kiếm trên trong mắt lõe ra một tia chiến ý kiếm của ngươi rất tốt chu hành cười、cận. Vẫn k hắn, hắn g còn ó m bị kiếm ma dạy dỗ qua đây chơi bừa kiếm hắn không được thật là đao súng thật làm trên một chiếc tây môn suy tuyết không được mấy người đang khi nói chuyện đ ỗ n g nhiên lại có hai người đến đây lúc này ngược lại là chu hành chủ động đứng dậy quách đại hiệp hoàng ban chủ miệng núi vừa mới lên đến hai người chính là ở đại tống nhìn thấy mấy lần quách tính cùng hoàng dung hai người hãn tả hữu hô bác thuật vẫn là tại đây trong tay hai người bắt được đây hai người nghe được âm thanh tương tự chú ý tới chu hành lúc này dắt tay nhau hướng về chu hành đi tới ngồi ở cưu ma trí bên cạnh quách tính cười ha hả nói chu thần ý ỉa từ biệt mấy tháng phong thái vẫn còn à. chu hành cười trả lời quách đại hiệp khắc khí ta thực tại không nghĩ tới hai vị lại cũng sẽ đến đây hoàng dung cười nói vợ chồng chúng ta hai người cùng trương chân nhân chính là quen biết cũ lần trước trương chân nhân trăm năm đại thọ đã bỏ qua bây giờ võ đang đồng ý vì là trương chân nhân lo liệu một trăm mười tuổi thiệp mừng thọ chúng ta nói cái gì cũng không thể bỏ qua chu hành gật đầu liên tục lại sẽ lục t i ể u phượng cùng tây môn suy tuyết giới thiệu cho quách tính hai vợ chồng người nhận thức mấy người đều là cao thủ dù cho là tiểu long nữ bởi vì khoảng thời gian này độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân chỉ điểm võ công cũng là tăng nhanh như gió mấy người như vậy ngồi cùng một chỗ tự nhiên không thể phòng ngừa cho tới võ học một đạo đại gia trò chuyện chính hoan n g nhiên phía sau lần thứ hai chuyển đến một đạo tiếng kinh hô chu đại ca nghe này một thanh em quen thuộc mấy người quay đầu nhìn lại chỉ thấy đoàn dự cùng đoàn chính thuần ở tứ đại hộ vệ bảo vệ dưới đi tới sân đến cha ta đi theo chu đại ca ngồi đồng thời chính ngươi đi tìm vị trí đi đoàn dự dứt lời liền trực tiếp hướng về chu hành chạy chậm m à tới đoàn chính thuần đồng dạng đi lên phía trước cùng chu hành mọi người đánh tới bắt chuyện đoàn vương ra lệnh ai khôi phục làm sao hắn ở thiếu thất sơn vì là a chu trị liệu sau khi đoàn chính thuần liền đem a chu cho mang về đại lý tính toán thời gian hiện tại nên đã sớm khôi phục đúng như dự đoán chỉ nghe đoàn chính thuần nói làm phiền chu thần y mong nhớ tiểu nữ đã khỏi hẳn chỉ là vẫn ghi nhớ tiêu phong t â m tích dù cho là lần này đến đây nàng cũng ngàn dặn dò vạn dặn dò nói nếu là ta phát hiện tiêu phong cần phải để hắn đi đại lý tiếp nàng đoàn chính thuần nói một bên quách tính bỗng nhiên nhìn về phía đối phương phía sau cười ha ha nói đoàn v n g ra ngươi cũng không cần phải đi tìm tiêu hình đệ đến, đến rồi dứt tiếng mọi người lần thứ hai hướng về miệng núi phương hướng nhìn lại người này làm sao từng làn từng làn có điều quách tính đúng là không có nhìn lầm đi tới sơn đến hai người xác thực là tiêu phong cùng với tiêu viễn sơn phụ tử hai người căn bản không che lấp thân hình của chính mình hình dạng trực tiếp liền đến núi võ đang hai người đồng dạng chú ý tới chu hành mọi người lúc này đi tới tiêu hình ta còn đang suy nghĩ ngươi làm sao còn chưa tới tìm ta vì là lệnh tôn chữa bệnh đây không nghĩ đến hôm nay liền nhìn thấy ngươi tiêu phong nghe vậy cười ha ha ta cùng gia phụ đi xử lý một chút sự tình làm lỡ một chút thời gian cha ta sư phụ cùng trương chân nhân chính là bạn cũ ta đối với trương chân nhân cũng là kính nể vô cùng bởi vậy cha ta liền dẫn ta tới tham gia trương chân nhân t i ệ p mừng thọ chúng ta vốn là nghị chờ tham gia tiệc mừng thọ lại đi lâu hành các tìm chu m i n h đệ chữa bệnh ta cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới chu m i n h đệ ngươi mấy người cho chuyện một lúc lại lẫn nhau giới thiệu nhận thức một phen trong chốc lát công phu toàn bộ núi võ đang đỉnh liền ngồi đ ầ y người đoàn chính thuần liếc mắt nhìn trước người vị trí nhìn lại mình một chút bốn người sau lưng vô cùng thức thời dẫn người rời đi đem vị trí để cho bọn họ mười người mọi người r ồ n dập ngồi xuống một bên nói chuyện tiếm một bên đưa mắt nhìn về phía tới gần trung ương đài cao một cái trống rông c h â ngồi tại đây quảng trường chính giữa có một đài cao chính là thường ngày núi võ đang đệ tử luận võ địa phương sở hữu cái bản đều là quay trúng quanh đ à i cao bày ra ở tôi tới gần đài cao vị trí chỗ ngồi chính là chủ bản mà cái kia không vị trí chính là thuộc về chưa hiện thân t r ư ơ n g tam phong nhân vật chính thường thường đều là cuối cùng giá trận Trương Chu Hành, Nữ Tính, 206, Chu Hành Nữ Tính. mọi người dồn dập vào chỗ trên quảng trường dòng d ã một trăm bản cũng đã ngồi đầy thậm chí còn có không ít người đứng ở xung quanh không ngừng nhìn trung ương vị trí bọn họ tới chỗ này vốn là không phải vì ăn cỗ mới đến mục tiêu của bọn họ từ đầu tới cuối đều là chứng kiến trường tam phong phong thái mọi người mồm năm miệng mười trò chuyện rất náo nhiệt nhưng vào lúc này không biết là ai hô một cổ họng chương chân nhân tới rồi mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại dồn dập hướng về đại điện nơi nhìn lại chỉ thấy trương tam phong cầm trong tay phất trần đi rồi hai bước cả người liền bay lên trời thời gian một cái chớp mắt liền đến ở chính giữa trên đài cao người gặp việc vui tinh thần thoải mái trương tam phong hôm nay cũng là phá lệ thay đổi hắn cái k i a một cái có chút phát cự đảo đổi một cái hoàn toàn mới đảo nhìn qua quả thật là tiền phong đạo cốt giống như tiên nhân d á n g lâm bình thường chư vị đường xa mà đến lão đạo không có từ xa tiếp đón trương tam phong cười ha hả nói rằng mọi người dồn dập đứng dậy phán phất đã sớm thương lượng xong bình thường cùng kêu lên c h ú c trương chân nhân vạn thọ vô cương trương tam phong nghe vậy cũng làm mỉm cười gật đầu ra hiệu đang lúc này một thanh âm từ miệng núi nơi văng lên bậy hạ có lệnh tặng hoàng kim và lạng nhân sâm mười cái tuyết liên mười cái c h ú c trương chân nhân vạn thọ vô cương mọi người nghe vậy dồn dập q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy một cái thô bạo mười phần người đàn ông trung niên mang theo ba người chậm rãi đi lên phía trước hộ long sơn trang chu vô thị chu hành bên cạnh lục tiểu phượng hạ t h ấ p giọng hướng về mọi người giới thiệu thân phận của người đến phía sau hắn nên chính là dưới trướng hắn tam đại mật thám chu hành gật đầu đoạn tiên thượng quan hải đường còn có quy h ả i nhất đ a o ba người này hắn đều nhìn thấy đồng thời từng qua lại thượng quan hải đường còn đã từng muốn mời chào hắn đồng thời gây xích mích hắn cùng tào chính thuần quan hệ có chút không thành thật đúng là chu vô thị hắn vẫn là lần thứ nhất gặp mặt chính là tên khốn kiếp này nếu muốn giết lao đường sao thấy chu hành trong mắt lóe ra một tia s ắ c ý lục tiểu phượng giật mình trong lòng tiến đến chu hành bên cạnh ngươi cùng chu vô thị có cựu hắn chu hành vẫn chưa ẩn giấu từ khi hắn muốn giết lao đường thế nhưng thất bại sau khi hắn đã cùng người này không chết không thôi lục tiểu phượng nghe vậy vẫn chưa nói thêm cái gì giang hồ ân mắn mà hắn có thể quá đã hiểu. cùng trương tam phong hàn huyên hai câu chu vô thị đồng dạng cảm nhận được chu hành ánh mắt một ánh mắt liền ở trong đám người nhìn thấy hắn khỏe miệng k h ẽ b i ế t hắn giang khẳng định đường cựu đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho cái tên này hắn đang nghe nói đường cựu xuất hiện ở lâu hành các thời điểm nghĩ đến chu hành cùng tào chính thuần quan hệ lúc này đã nghĩ đến đường cựu liệu sẽ có đem tố tâm tâm tích nói cho tào chính thuần trong lòng nôn nóng hắn thậm chí trực tiếp g â i mã muốn thẳng đến quân l ô n sơn có thể chỉ là đi rồi một đoạn thôi hắn liền đường cũ quay trở lại hắn chính là đại minh hoàng thúc hắn mọi cử động liên lụy không biết bao nhiều người sự chú ý hắn lo l hắn bây giờ rời đi kinh thành này không phải đánh rắn động cỏ sao nghĩ tới nghĩ lui hắn liền mời vạn tam thiên điều động dưới trướng tương tây tứ quỷ ra tay bốn người này võ công cực kỳ bất phàm dù cho là tào chính thuần cũng không thể ở bốn người liên thủ lại chiếm được nửa điểm c h ỗ t ố t cũng chính bởi vì bốn người này ra tay hắn mới có thể an tâm phụng mệnh đến đây núi võ đang cho trương tam phong đưa lên q u ả tạo đến thì đến đi hắn cũng không nghĩ tới lại còn có thể gặp được chu hành cái tên này thật muốn trực tiếp ra tay a nếu là bỏ mặc nó trưởng thành nhất định sẽ trở thành tâm phúc của hắn đại hóa a chu vô thị ánh mắt sáng quắp địa nhìn chằm chằm chu hành chu hành cũng không chút nào yếu thế cùng chú vô trương h ị đối trân về về nhân tự n i cũng không bằng đại gia chen một chút lại sắp xếp một bàn làm sao trương tam phong dứt tiếng lối vào lần thứ hai truyền đến một đạo tiếng cười mọi người nghe vậy lần thứ hai hướng về miệng núi nơi nhìn lại chuyện này làm sao còn một làn sóng một làn sóng một hơi đến rồi sẽ chết sao người đến chu hành mọi người nhận thức chỉ có lục tiểu p h ư ợ n g cùng tây môn suy tuyết hai người không biết thân phận của những người đó chu hành lúc này vì là hai người giới thiệu đó là mông nguyên của chúa h á n tên triệu mẫn phía sau hắn chính là hỏa công đầu đà kim luân pháp vương cùng với nàng ba cái người làm chu hành r ứ t lời nhìn về phía một bên nhìn chòng chọc vào kim luân pháp vương k ư u ma trí v ô vô bờ vai của hắn quốc sư bình t ĩ n h a k ư u ma trí thở vào một n g ụ m trọc khí hắn cùng kim luân pháp vương bắt tự không hợp nhìn thấy cái tên này đã nghĩ với hắn đánh một trận kim luân pháp vương cũng là như thế hắn tinh chuẩn ở trong đám người tìm tới cưu ma、Chí. đồng thời hai người đến rồi một làn sóng cảm xúc mãnh liệt đối diện thiệu mẫn quận chúa cũng tới vì là trương chân nhân mừng thọ chu vô thị mở miệng hỏi t h i ệ u mẫn cười ha ha đại lý đại liêu thổ phiên các nước đều có thể người đến tam mông nguyên như thế nào không được húng chi quý quốc hoàng đế sắp cùng xuất vân quốc công chúa thành hôn tam mông nguyên cũng là được mời đến đây tham gia hữu lễ quý quốc hoàng đế nhưng là hứa hẹn ở đại minh cảnh nội chúng ta có thể tùy ý c ắ t bước làm sao vương gia quản rộng như vậy sao triệu mẫn dứt lời phía sau hỏa công đầu đà hư lạnh một tiếng chính là trương chân nhân vẫn không có lên tiếng vương gia quản rộng như vậy không biết còn tưởng rằng vương gia là hoàng đế đại minh đây nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói cái kêu h ỏ a công đầu đã đã sớm không biết chết bao nhiêu lần trong đám người nghe triệu mẫn lời nói chu hành trong mắt lóe ra một tia sáng xuất vân quốc công chúa đệ nhất thiên hạ nội dung vợ kịch sao chu vô thị đã thành hắn ở bề ngoài kẻ địch chỉ cần có thể cho chu vô thị n một ngạt vậy hắn chu hành liền nhất định phải rút một chút bãi chờ trợ lại liền cho tào chính thuần v i ế t tin tố tâm sự tình lao đường đã nói cho tào chính thuần vậy hắn hãy cùng tào chính thuần nói một chút giả lợi tú sự tình còn có cổ tam thông hắn muốn hướng về kinh thành đi một chuyến xem có thể hay không đem cổ tam thông cấp cứu đi ra hừ để chu vô thị đau đầu đi thôi ngăn ngắn chỉ trong chốc lát chu hành cũng đã làm tốt một loạt nhằm vào chu vô thị kế hoạch hắn nội tâm rất nhỏ càng khỏi nói chu vô thị là kẻ thù của hắn nhìn dương cung bạt kiếm mông nguyên người và chu vô thị cuối cùng vẫn là trương tam phong đứng ra đánh giảng hòa hôm nay là lao đạo ngày mừng thọ nếu là muốn đánh nhau với lông tìm vết lao đạo ta thật sự gặp sinh khi a trương tam phong đầu tiên là cảnh cáo một phen hỏa công đầu đà sau đó mới nói rằng thêm một cái bàn đi nên quý khách vào chỗ t ố ngoài biện tiều nghe vậy, lúc này sắp xếp n g c ra ta biết lần này đến đây chư vị có trong chính đạo người cũng có người trong tà đạo tuy nói chính tả bất lưỡng lợi có thể bần đạo cũng hy vọng chư vị cho lao đạo một cái mặt mũi nếu là muốn tranh đấu kính xin tại hạ sơn lại nói trương tam phong cho mọi người đánh tới dự phòng c h â m hắn thật vất v ả đáp ứng m ô n nhân chuẩn bị mở tiệc mừng thọ thỉnh cầu nhưng không hy vọng có người ở hắn tiệc mừng thọ trên gây sự chu hành mọi người khẽ gật đầu bọn họ vốn là không có ý định gây sự thật có chút người nhưng là biểu hiện xoắn suýt bọn họ lần này đến đây không chỉ có riêng chính là trương tam phong c h ú c thọ đơn giản như vậy à côn lôn sơn quang minh đình một trận chiến trương vô kỵ đột nhiên xuất hiện làm bọn họ trong miệng giáo chủ của ma、giáo. rất nhiều môn phái cùng hắn sớm đã có thù hận hơn nữa trong thiên hạ chỉ có trương vô kỵ biết tạ tốn tam tích mà tạ tốn lại cùng đồ long đao chặt chẽ liên kết bọn họ lần này đến đây chính là có muốn mượn trương tam phong lời nói hỏi ra tạ tốn tam tích ý nghĩ ngày đó quan g minh đỉnh một trận chiến võ đang người cũng là đi tới bọn họ cùng trương vô kỵ quen biết nhau quan trương vô kỵ hành động người này ngược lại cũng xem như là cái hiếu thuận nhân vật trương tam phong năm đó hao tổn công lực vì là trương vô kỵ kéo dài tính mạng thậm chí dẫn hắn đi đến thiếu lâm dựa theo tên kia tính cách lần này trương tam phong một trăm mười tuổi tiệp mừng thọ tất nhiên sẽ đến đây ch cũng chính bởi vì nguyên nhân này bọn họ mới sẽ ở rời đi côn lôn sơn sau khi thẳng đến núi võ đang mà tới bọn họ đánh không lại trương vô kỵ chỉ có thể dựa vào ngày đó bức bách trương thúy sơn như thế d ở lại cho cũ xem có thể hay không dùng loại thủ đoạn này dụ ra tạ tốn t ă m tích đến sư phụ đám người kia chỉ sợ chính là vô kỵ mà đến ngày đó ở quang minh đỉnh thời điểm vô kỵ nói ngài đại thọ ngày này hắn nhất định sẽ đến đây bây giờ nói bất định đã sắp đến nếu không đệ tử đi miệng núi bảo vệ nếu là đụng tới vô kỵ liền đem hắn mang đến phía sau núi đi trương tam phong đi xuống một bên tống viễn kiều vội va sẽ tới thất giọng nói rằng trương tam phong khoe miệng mịt cười ánh mắt đ ỗ n g nhiên sắc bén một chút không liền để vô kỵ đến tống viên t i ề u nghe vậy lập tức không còn nhiều lời trương vô kỵ muốn chỉnh hợp minh giáo nội bộ công việc còn muốn chạy đi đến đây núi võ đang so với những người người trong giang hồ chậm hơn rất nhiều cũng là chuyện hợp tình hợp lý võ đang đệ tử đem cơm nước đều cho đã bưng lên mọi người vừa định trước tiên lót lót cái bụng nhưng vào lúc này lại có người từ bên dưới ngọn núi tới lần này tới chính là bốn người người cầm ý ỉa tướng mạo tuy rằng không bằng chu hành nhưng cũng được cho anh tuấn hai chữ chỉ là mặt mày trong lúc đó có thêm một chút do dự thiếu quyết đoán ở sau người hắn còn có ba người một người trong đó tóc trắng xóa trên người mặc màu đen kinh p h ụ ánh mắt dường như hùng lưng bình thường sắp bén ngón tay cao to đây là tu luyện trào công trên ra còn có một người nhưng là trên người mặc thanh sam vóc người t h o n gầy nhìn qua đúng là có vẻ thường thường không có gì lạ cuối cùng bên phải người kia nhưng là một mặt bình tĩnh v ẻ tiêu sái tâm ý ở trên người hắn thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn chỉ thấy người trẻ tuổi kia bước nhanh hướng đi trương tam phòng sau đó liền trực tiếp quỳ xuống hai mắt rừng rừng trong miệng không ngừng hô to thái sư phụ lần này rõ ràng người trẻ tuổi này chính là trương vô kỵ cho tới ba người khác một người là bạch m i ưng vương ân thiên chính một người là thanh dực bức vương vi nhất tiếu cái cuối cùng người đàn ông trung niên nhưng là quang minh tạ sứ dương tiêu ngoại trừ tạ tốn minh giáo hiện có mạnh nhất ba người cùng xuất hiện ở trên núi v õ đang trương tam phong đồng dạng hai mắt đỏ đậm không ngừng vô trương vô kỵ vai sống s ó t là tốt rồi sống s ó t là tốt rồi trương tam phong an ủi một phen trương vô kỵ sau đó lại sẽ ánh mắt đặt ở ân thiên chính trên người đây là hắn thân già về tỉnh về lý cũng không thể thất lễ mấy người lại là một hồi lâu hàn huyên hoàn toàn không để ý quanh thân đã dồn dập đứng dậy người trong giang hồ trương tam phong nhìn mặt trước công lực cao thâm trương vô kỵ thở phào một ngụm trọc khí không có cái gì so với trương vô kỵ còn sống sót đồng thời nhảy một cái trở thành giang hồ cao thủ hàng đầu tin tức này càng khiến người ta hài lòng cho tới những người khác trương tam phong trong mắt ý cười chậm rãi biến mất thay vào đó nhưng là liền võ đ a n g đệ tử cũng không từng gặp thô bạo vẽ trong đám người trải qua trương tam phong một giáp đãng ma thời đại h ỏ a công đầu đà trong lòng tê dại một hồi không tự chủ được hơi di chuyển thân thể có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức xấu trương lão đạo muốn tức giận tin tức tốt là hướng về phía những người khác hắn chỉ cần xem cuộc vui là tốt rồi vừa v ẫ n chư vị đều ở liên quan với ta này đồ tôn lao đạo vừa v ẫ n có mấy câu nói muốn nói số một mặc kệ những người khác thấy thế nào ở lao đạo nơi này minh giáo không ngang ngửa với ma giáo minh giáo tổng bộ đứng ở côn lôn sơn quang minh đình tiếp giáp thổ phiên tây hạ các nước hai quốc gia này cùng đại minh phát sinh ma sát thời gian minh giáo giáo đồ cũng sẽ dường như đại tông cái bang bình thường thủ vệ đại minh càng là không ít cùng mông nguyên giáo chiến bảo vệ biên cảnh b ạ c tính như vậy muốn p h i lao đạo không cho là bọn họ chính là ma giáo có người cùng minh giáo bên trong người có cựu o á n nhưng cũng nên oan có đầu nợ có chủ tự mình báo thù chính là l i ê n giống với minh giáo kim lao sư vương tạ tốn hắn lạm sát kẻ vô tội việc chính là hàng thật đúng giá cái kia chư vị tự mình đi tìm chính là còn làm sao đi tìm đó là chư vị bản lĩnh nếu là có người nghĩ noi theo mười năm trước cử động bức bách ta đổ tôn nói ra tạ tốn tam tích lao đạo cũng không ngại lại động một lần tay cuối cùng đồ long đao lao đ ạ o lớn đồng ý c ấ p giật cứ đến chính là trương tam phong nói xong lời cuối cùng một câu nói âm thanh vang vọng ở trong thai của mọi người thật lâu chưa từng dừng lại hắn cách làm rất đơn giản sáng tỏ đám người kia tìm tạ tốn hoặc là chính là muốn báo thủ hoặc là chính là muốn đồ long đao mặc kệ là muốn làm cái gì cứ việc đi tìm tạ tốn là được rồi có thể có một cái đừng nghĩ noi theo mười năm trước cử động hắn là thật sự gặp giết người nhưng hắn đồ đệ thà chết cũng không chịu nói ra tạ tốn tam tích hắn tuy rằng không thích tạ tốn là người nhưng cũng không muốn chính mình đồ nhi liệu mạng cũng phải ẩn giấu tạ tốn hành tung hành vi biến thành lãng phí tốn sức cử động đã như vậy đồ long đao sự tình hắn nhận xuống đến còn tạ tốn cùng những môn phái khác thù hận liền do tạ tốn tự mình gánh chịu đi nghe trương tam phong hát ổn người trong giang hồ hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt bọn họ quen thuộc vẻ mặt ôn hòa trương tam phong lao đạo sĩ này bỗng nhiên phát hỏa bọn họ thật là có chút ít hai hùng kiếp vía t r ư ơ n g chân nhân tạ tốn cầu tặc trên người có rất nhiều môn phái lao già tính mạng trương vô kỵ nếu biết tạ tốn cầu tặc tam tích lẽ ra nên báo cho bây giờ ẩn dấu không nói này không phải cùng tạ tốn cầu tặc thông đồng làm bậy sao trong đám người có người cao giọng h ô đó là không động phái một linh tử võ công cao còn ở không động ngũ lao bên trên chính là không động phái thái t h ư ợ n g trưởng lão quyền cao chức trọng h ắ n khi biết trương vô kỵ hiện thân sau khi liền nhanh chóng tới rồi võ đang người khác sốt ruột hay không h ắ n không biết nhưng h ắ n như là lo lắng trong ạ đám người âm thanh liên tiếp một bộ không biết tạ tốn tam tích liền thể không bỏ qua dáng vẻ chương 208, t a y không đoạn kiếm trương tam phong chương 208, t a y không đoạn kiếm trương tam phong trương tam phong sắc mặt khó coi cực kỳ quay đầu nhìn về phía gọi đến hung hăng nhất đám người thân hình lúc này biến mất ở tại chỗ mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại trương tam phong đã lại chạm trở về tại chỗ trong đám người gọi sướng nhất người hắn tự kia giờ k h ắ c này chính quỷ trên mặt đất miệng mũi bên trong đều có máu tươi chảy ra miệng lớn thở hồn hẹn âm thanh càng là đức quãng ta đan điển trương tam phong hừ lạnh một tiếng lão đạo ta ở nội lực trước giết chứ vị không có một chút nào áp lực chư vị nếu là không tin đều có thể thử một lần cho tới người trong thiên hạ xa xôi lời nói bọn họ yêu nói cái gì liền nói cái gì quan l á o đạo đánh giám ta vẫn là câu nói kia các ngươi cùng minh giáo giáo chúng ân đoán cá nhân l á o đạo ta không muốn d í n h hữu các ngươi muốn tìm tạ tốn báo thủ chính mình đi tìm chính là dù cho cuối cùng ta này đổ tôn bởi vì tạ tốn với các ngươi đối đầu ta cũng sẽ không còn nhiều có thể các ngươi ai nếu là muốn bức bách ta đổ tôn nói ra tạ tốn tam tích vậy thì là quyết định chủ ý muốn theo ta trương tam phong trở mặt ngoài ra ta cũng biết các ngươi đang có ý đổ với đồ lòng nào yên tâm chờ hôm nay chuyện ta liền tự mình đi một chuyến đem đồ long đao cầm trong tay đến thời điểm chưa bị ai đối với đồ long đao cảm thấy hứng thú cứ đến tìm ta trương tam phong phiên phước nhìn trên đài cao trương tam phong khôi nô bá khí thân hình chu hành trong lòng cũng là tâm đảm thần chỉ. đây mới là đệ nhất thiên hạ nên có thô bạo a trương tam phong tu đạo nhiều năm bị đạo đức c h ó i bột trụ chỉ cần hắn không đem cái gọi là nhân nghĩa đạo đức để ở trong lòng hiện tại cái này chút đều là người có điều là đồ vô dụng thôi cho tới trương tam phong vừa n ã y ra tay chu hành chỉ có thể đánh sáu phần nguyên nhân không hạ từ thủ ngay trương tam phong lời nói tất cả mọi người đều chờ mặc n à y với bọn hắn tưởng tượng tình huống không có chút nào như thế bọn họ còn tưởng rằng trương tam phong gặp như lần trước như thế trầm mặc không nói c h ơ mắt nhìn bọn họ không ngừng bức bách trương vô kỵ làm sao bây giờ nói động thủ liền động thủ cơ chứ có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị đây mấy người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời càng là không người mở miệng bọn họ sở dĩ muốn từ trương vô kỵ trong miệng ép hỏi ra tạ tốn tâm t í c h đến tám phần mười người đều là muốn từ tạ tốn trong tay cướp giật đến đồ long đào còn mặt khác hai phần mười người nhưng là bởi vì bọn họ cùng tạ tốn có t â m cựu đại hận trương tam phong bây giờ tuyên bố hắn sẽ đi tìm trương tam phong cấp đồ long đao đương địch bên cạnh còn có cái q u ỷ trên mặt đất thổ huyết ra hòa đây n à y vẫn là trương tam phong thu lại nếu như không biến mất trở lại cái một giáp đám ma gặp người liền liền giết trời mới biết gặp có bao nhiêu người chết ở t r ư ơ n g tam phong trong tay à. có người chỉ giữ trầm mặc không muốn t r e o chọc trương tam phong nhưng cũng có người không ý kị trương tam phong cường quyền dứt khoát kiên quyết đứng dậy trương trân nhân người khác không biết ngài còn không biết sao n à y đồ long đao chính là ta tổ sư đồ vật mong rằng trương trân nhân xem ở cùng ta ra tổ sư quen biết phân nhi trên đem đồ long đao hoàn bích quy triệu đứng ra không phải người bên ngoài chính là phái nga mi diện tuyệt sư thái ở phía này thế giới quách tính cùng hoàng dung tuy rằng an vị ở chu hành bên người đồng thời chỉ có quách phù một nữ nhưng vẫn cứ có quách tương người này chỉ là cùng quách tính cùng hoàng dung không có liên hệ máu mụ thôi quách tương đồng dạng có cái c h ấ n thủ biên quan đồng thời họ quách tướng lĩnh năm đó đại minh nội ưu ngoại hoạn biên quan vì là mông nguyên công c u ố i cùng quách tướng quân chết trận chiến trường lại đến trước khi chết đem đồ long đao cùng ỷ thiên, thiên kiếm lai lịch cũng không hề có sự khác biệt trương tam phong nghe diện tuyệt lời nói hư lệnh một tiếng ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao chính là dùng chu tiểu tử sư phụ độc cô cầu bại huyền thiết trọng kiếm cùng thanh kiếm thép hơn nữa phương tây tính kim đúc nóng mà thành đao kiếm đúc thành thời gian độc cô cầu bại ngay ở một bên quách tướng quân hướng về đồ long đao bên trong thả xuống hắn ngẫu nhiên đoạt được binh pháp bí tịch tại ủy thiên kiếm bên trong nhưng là thả ngay lúc đó võ lâm kỷ nhân con mắt lan g quân t ỏ a cốt tiêu hồn thiên p h ạ t quyền chu hành ngay được nơi này cũng không có cảm giác có cái gì không đúng độc cô cầu bại số tuổi muốn ở trương tam phong bên trên năm đó trương tam phong đã hơn hai mươi tuổi có thể khi đó độc cô cầu bại nhưng là đã năm mươi tuổi huyền thiết trọng kiếm đối với h k h ô người t h nói muốn lao đạo cho n g ư ơ i tổ sư một chút mặt mũi đã như vậy lao đạo ta liền xem ở người tổ sư phân nhi trên giúp ngươi một tay trương tam phong dứt lời tay phải bỗng nhiên thành trào diện tuyệt trong tay ủy thiên kiếm dĩ nhiên là trực tiếp cách sao mà ra trực tiếp bị nó nắm ở trong tay trương tam phong tay trái nắm lấy chuột kiếm tay phải dĩ nhiên là trực tiếp đem ỷ thiên kiếm lưỡi kiếm cho nắm ở trong tay sắc bén vô cùng lưỡi kiếm thậm chí không có ở trương tam phong trong tay lưu lại chút nào dấu vết sau một khắc trương tam phong đ ỗ n g nhiên trận to hai mắt quần áo trên người nô lên chỉ thấy nội lực của hắn thôi thúc sau đó hai tay dùng sức mọi người chỉ nghe vài tiếng lanh lảnh tiếng vang trong tay hắn xưng là không gì không xuyên thủng ỷ thiên kiếm dĩ nhiên là bị bẻ gãy thành ba đoạn trương tam phong đem trôi kiếm cùng với mặt khác hai đoạn thân kiếm nắm ở trong tay hướng về trên đất ném đi len ken con con vài tiếng lanh lảnh tiếng vang mọi người cùng nhau túi đầu nhìn、lại. chỉ thấy trong đó một đoạn thân kiếm bên trong dĩ nhiên nhét vào một phong sách lửa cái kia sách lửa vô cùng nhỏ mỏng diện tuyệt thậm chí chưa từng đem triển khai chỉ là đem nhét vào trong lồng ngực một bên đem trên mặt đất ỷ thiên kiếm mảnh vỡ cho thu hồi đến một bên không quên quay đầu lại uy hiếp một phen những người đánh nàng trong lòng bí tịch võ công chủ ý người phái nga mi không biết tìm bao nhiêu người giỏi tay nghề bọn họ đều không thể ở không thương tổn được bí mật trong đó tịch tình huống đem mở ra bọn họ bây giờ nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc cũng từng thử nghiệm đem ỷ thiên kiếm cho đánh gãy chỉ là rất hiển nhiên không phải mỗi người đều là trương chu hành nhìn một chút diện tuyệt trong tay bị thiên kiếm m ả n h vỡ nhìn lại mình một chút trong tay nước lạnh không khỏi nuốt ngủ nước bọt đem thủy hàn kiếm hướng về bên cạnh nhận dấu t à n g cho tới bên cạnh cưu ma c h í đã sớm khuôn mặt kích động đỏ chót ỷ thiên kiếm tên tuổi van g dội chứ bị trương tam phong tay không mẹ gãy a di con mẹ nó đạ phật đây chính là hắn vẫn nóng g trong cảnh giới a nếu là có hướng một ngày hắn cũng có thể làm được bước đi này cho dù chết cũng đáng a trương tam phong võ công càng là cao cường ưu ma trí càng là đối với hắn tu luyện thuần dương vô cực công cảm thấy hứng thú vẫn là câu nói kia hắn không phải muốn ký tu phật đạo hắn chỉ là muốn nhìn cái môn này võ công đến cùng tinh diệu ở nơi nào thôi chuyện này với hắn rất nhiều ít lợi có thể mở mang tầm mắt không được hắn phải tìm cơ hội mới được chương hai trăm linh chín đàn ông muốn chiến đấu chương hai trăm linh chín đàn ông muốn chiến đấu hôm nay cái là lão đạo một trăm mười tuổi ngày mừng thọ nếu là còn có người ở ta tiệc mừng thọ trên gây sự giết trương tam phong lệnh leo âm thanh v a n g lên mọi người thấy trước mặt cái này thân hình to lớn tóc trắng xóa ông lão không một người dám khinh thị đối phương trong lúc nhất thời toàn bộ đều trầm mặc một lúc lâu mới có võ lâm lão già cao giọng nói trương i ệ c mừng thọ bên thọ t ê n ngừng chiến tranh, đại đợi đ tạm gia thời ợ c tiệc cái khác. thọ nhất thiếu. khi, lại nói mừng n g sau Vì ư i giết c h ú tam người, hút á u sau muốn đầu, tươi, tiệc mừng thọ sau khi, ta tất nhiên muốn tìm tính sổ. Có này một ngươi người khi, nhiên già đi đầu, mọi Có mừng lâm này dồn sổ. võ láo d ậ phong p ả n ứng Trương lại. Tam p h l u ô n miệng nói minh giáo cũng không phải là tà giáo mà chính là quốc vì là dân môn phái lớn điểm này bọn họ liền không cùng trương tam phong cưỡng bọn họ thừa nhận trương tam phong nói rất đúng có thể vấn đề là minh giáo bên trong cũng có loại khác ngoại trừ giết người nhưng lạm sát kẻ vô tội tạ tốn ở ngoài hút máu người thanh dự c bức vương vi nhất tiếu cũng tương tự toán một cái trương tam phong cũng nói rồi cá nhân đ ơ n đoán hắn không dính líu vậy bọn họ tìm vi nhất tiếu tính sổ trương tam phong tông quản không được chứ bọn họ ở côn lôn sơn cùng trương vô kỵ từng qua lại hiểu rõ trương vô kỵ là người cái tên này thấy bọn họ đối với vi nhất tiếu động thủ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn chỉ cần trương vô kỵ dám ra tay vậy bọn họ liền dám thu thập tiểu tử này bọn họ liền không tin trương vô kỵ đều chủ động ra tay rồi bọn họ vẫn chưa thể hoàn thủ tượng đất còn có ba điểm tính khí h ố n g chi bọn họ từng cái từng cái đều là võ lâm huyền thoại môn phái trường lão nghe mọi người đem đầu mâu đều nhắm ngay vi nhất tiếu trương tam phong cũng không khỏi những mày có thể vi nhất tiếu nhưng là cười đ ắ c ý bay đầu hướng về phía một bên trương vô kỵ nói giáo chủ không cần lo lắng tiệc mừng thọ sau khi lao rơi ta trực tiếp triển khai khinh công rời đi nơi đây bọn họ coi như muốn đối phó ta cũng không đ u ổ i kịp ta trương vô kỵ nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một bên trương tam phong cũng là như thế vi nhất tiếu lời nói hắn tự nhiên cũng nghe thấy mọi người r ồ n dập ngồi xuống trương tam phong vị trí chủ tọa vốn là rất lớn lâm thời t h ê m trên hai cái chỗ ngồi để trương vô kỵ cùng ân thiên chính hai người vào chỗ cũng không gì không thể đến v u minh giáo những người khác nhưng là lại sắp xếp cái bản đem đã sớm chuẩn bị kỹ cảng cơm nước cho đã bưng lên trương tam phong lại thu lại tính khí nói rồi vài câu câu khách sáo mọi người lúc này mới bắt đầu ăn lên cơm đến võ đang mặc dù là tu đạo khu vực có thể hôm nay chuẩn bị cơm nước nhưng là có mặn có chay thậm chí còn có rượu ngon dù sao người ta thật xa đến đây bọn họ cũng không thể để người ta chỉ ăn chay thực chứ c ưu ma c h í liếc mắt một cái trước mặt gà quay vịt nướng quả đoán thân đua cắp lên một bên g a o diếp chu thần y kỷ ưu ma trí vừa ăn một bên để sát vào chu hành nhỏ g i n g t ầ m thì đám người kia muốn đối với vi nhất tiếu động thủ đến thời điểm trương vô kỵ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ rất nhiều giang hồ môn phái hợp nhau tấn công chu thần y thể ngươi sẽ không có chút ít ý nghĩ sao chu hành đang ăn cơm món ăn liếc mắt một cái trong mắt tất cả đều là ý động vẻ cưu ma c h í trải qua hơn một năm nay ở chung hắn đối với cưu ma c h í có thể nói là hiểu rõ tương đương thấu triệt cái tên này ngoài miệng là đang hỏi hắn có ý kiến gì hay không nhưng trên thực tế cái tên này đã sớm động lòng đừng hiểu lầm hắn không phải đối với trương vô kỵ động lòng mà là đối với trương tam phong thuần dương vô cực công động lòng không Vô c không? Không liên quan a hắn kêu ma chi không để ý những này mặc kệ chính là thuần dương vô cờ công vẫn là vì nghiệm chứng hắn khi chiếm được độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân hai người liên thủ chỉ điểm sau khi võ công đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu hắn kêu ma chi cũng phải giúp một chút bãi đàn ông muốn chiến đấu c ê u ma chi hoài nghi không phải không có lý vi nhất tiếu khinh công s á t thực tuyệt diệu dù cho là hắn nếu là không dùng tới toàn lực thậm chí ngay cả vi nhất tiếu bóng lưng đều không nhìn thấy có thể những môn phái khác cao thủ đồng dạng không ít rất nhiều môn phái phản phất tâm hữu linh t ê bình thường trong phái cao thủ cùng đứng dậy sau đó đi xuống núi nếu như chu hành không có đoán sai lời nói đám người kia nhất định sẽ canh giữ ở võ đang chu vi mặc kệ vi nhất tiếu muốn từ đâu cái phương hướng chạy đều sẽ bị bốn năm cái cao thủ vây đuổi chặn đường đến thời điểm phía sau truy đuổi người đuổi theo vi nhất tiếu chỉ sợ là có chạy đ ằ n trời vi nhất tiếu k i n h công là cao nhưng hắn vẫn cứ là phạm nhân một cái cũng không phải cái gọi là tiên nhân nhiều cao thủ như vậy cùng xuất hiện hắn bị ngăn cản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột chờ vi nhất tiếu phản ứng lại thời điểm rất nhiều cao thủ đã hoàn toàn tán đi chỉ để lại các lộ trưởng môn mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn hắn đã rõ ràng trong lòng trận chiến này chỉ sợ khó có thể phòng ngừa sớm biết như vậy hắn tại đây đoàn người đối với hắn biểu lộ địch lý thời điểm liền nên trực tiếp rời đi chu hành ánh mắt cũng chậm rãi trở nên kiên định lên đàn ông cũng phải chiến đấu hắn có thể cảm giác được trương tam phong đối với hắn cực kỳ hiền lành độ thân thiện nên duy trì ở tám mươi chín khoảng trừng trái phải chỉ kém tới cửa m ộ t c ước liền có thể đột phá chín mươi cửa hải lớn cưu ma c h í nghĩ được thuần dương vô cực công hắn làm sao thường không muốn đem trương tam phong thiên phú dòng cho soạt đi ra đương đại tất cả nhân vật trương tam phong thiên phú dòng tuyệt đối là đứng đầu nhất không có một trong hơn nữa ngoại trừ nó thiên phú dòng ở ngoài liền s u n g trương tam phong cho thuần dương vô cực công cùng tám chuôi bạo kiếm cùng với do danh kiếm bắt thức thay đổi đến vạn kiếm quyết này một cái bãi hắn cũng đến giúp một hồi cưu ma trí thấy chu hành ánh mắt cũng biến thành kiên định lên trong lòng vui vẻ chu thần y quyết định g ú p h n sao còn phải là chu thần y a chu hành cùng cưu sau đó cùng nhau gật đầu sau đó vùi đầu ăn nhiều lên một lúc có một hồi á c chiến bọn họ đến sớm ăn một chút gì bổ sung thể lực chu hành vị trí phảng phất thành k h á c loại bình thường trương tam phong nhàn nhã ăn đồ vật trừ trương tam phong cùng chu hành vị trí này một bàn ở ngoài những người khác đều chỉ là cái miệng nhỏ uống rượu hoặc là uống trà ánh mắt vẫn đặt ở vi nhất tiếu trên người chỉ có chu hành mọi người miệng lớn ăn uống rất sung sướng lại là một cái canh giờ chu hành ăn uống no đủ tiện tay đã nắm một bên ly nước tay phải kiếm chỉ nhắm ngay ly nước hướng về trên vừa nhấc một cái dài nhỏ gai băng từ đã ngội lạnh ly nước bên trong dôi r chu hành đưa tay q u y đoạn đem cho rằng cây tam dịch lên nhà đến Chư vị, nếu là cơm nước non nghe, các vị, vị nếu no nê, liền là trương ừ n người xuống núi đi thôi. Ta muốn cùng ta đổ tôn tâm tình mấy ngày, minh giáo người g giáo đi thôi. đổ Tam ta tâm thể t mấy có ở ê n núi chờ đợi. chờ t r tam phong mở miệng nói hắn muốn đem tất cả mọi người đều rời đi chỉ chưa minh giáo người ở trên núi trương tam phong lời này vừa ra lại có người đứng dậy trương chân nhân muốn cùng đổ tôn ôn chuyện thực sự bình thường chỉ là vi nhất tiếu cùng ta rất nhiều môn phái đều có ân o á n tại người đồng thời vi nhất tiếu làm nhiều việc khác trương chân nhân xem ở trương giáo chủ phân nhi trên để hắn ở núi võ đang làm khách này đã là hắn lớn lao vinh quang nếu là lại để vi nhất tiếu ở trên núi tiếp tục chờ đợi chỉ sợ là có nhục võ đang danh dự trương trân nhân lời hứa đáng giá nghìn vàng đã từng nói ân oán cá nhân võ đang không tham dự trong đó van bối cả gan tính xin cho phép ta trở ở núi võ đang đối với này tặc ra tay đồng thời trương trân nhân xin yên tâm trên núi võ đang tuyệt không chết người dù cho là giết người chúng ta cũng gặp xuống núi lại giết trương tam phong nghe người kia lời nói câu mày nếu là lao đạo không muốn đây người kia cũng không sợ hắn là thật sự cùng vi nhất tiếu có thù giết cha bây giờ thật vất vả có thể mượn mọi người lực lượng đem chém giết hắn làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội này h ắ người một thân một mình thân cái cái là là t kia lời này vừa ra võ đang người cũng không có thiếu mọi người đổi sắc mặt lời này nói đến trong tâm khảm của bọn họ võ đang môn phái này có chút đặc thù trương tam phong thành lập võ đang thời khắc đại minh cảnh nội rất nhiều người tu đạo đều đồng ý cùng võ đang hợp phái tụ tập sức mạnh của mọi người đem võ đang chế tạo trở thành đại minh đệ nhất đạo môn không phải vậy võ đang chỉ là mới lập hơn bảy mươi năm vì sao có thể cùng thiếu lâm đánh đồng với nhau rất nhiều nhất lưu môn phái hội tụ m à thành dĩ nhiên là hình thành một cái quái vật khổng lồ bởi vậy ở võ đang bên trong đạo môn phức tạp có người có thể cưới vợ sinh con t ỷ như võ đang thất h i ệ p còn có người nhưng là không thể cưới vợ sinh con t ỷ như một đạo nhân cùng thạch nhạn một mạch ngoài ra còn có rất nhiều phái nói cách khác luận võ công trương tam phong là võ đang người số một có thể võ đang ngoại trừ là môn phái võ lâm ở ngoài vẫn là tu đạo thánh địa nếu là luận tu đạo tuy rằng những người khác đều không bằng trương tam phong còn là có không ít người cũng đều là đạo môn đại lão tại đây một tầm diện tới nói võ đang cũng không phải là trương tam phong một người võ đang trương vô kỵ không có bao nhiêu điểm đen thậm chí trương tam phong đối với minh giáo tể trắng bọn họ cũng không có ý kiến dù sao ảnh hưởng này không tới võ đang danh dự nhưng nếu là trương tam phong muốn giữ gìn cái kia hút máu ác m à chuyện này thực sự không thích hợp dưới cái nhìn của bọn họ chẳng bằng đem cái kia vi nhất tiếu cho đổi ra núi võ đang cụ thể sẽ phát sinh cái gì theo bọn họ đi chính là nghĩ đến đây Cùng t sư minh có lao đạo sĩ trước tiên mở miệng bọn họ thực sự không muốn bởi vì này hút máu vi nhất tiếu mà ảnh hưởng đạo môn danh dự c r ư ơ n g hai trăm mười chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người chương hai trăm mười chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người mọi người dồn dập đưa mắt phóng tới trương tam phong trên người muốn xem hắn gặp đáp lại như thế nào có điều vi nhất tiếu cũng không phải cái gì trốn ở người khác sau lưng mặc không lên tiếng người hắn hàn băng chi độc đã bị trương vô kỵ chữa khỏi về công v ề tư hắn đều không thể để bọn họ giáo chủ sư tổ làm khó dễ nghĩ đến đây vi nhất tiếu cao giọng q u á t lên ai làm lấy chịu muốn giết ta vi nhất tiếu cứ đến chính là vi nhất tiếu dứt lời đông nhiên bay lên trời này một tay tuyệt diệu khinh công để ở đây không ít người kinh ngạc đến ngây người lại ba nếu không có đã sớm phái người vây đổi chặt đường hôm nay cần phải gọi này vi nhất tiếu chạy không thể có người kinh ngạc thốt lên sau đó mọi người cười gần liếc mắt nhìn trương vô kỵ sau đó liền triển khai khinh công thẳng đến vi nhất tiếu mà đi nhiều cao thủ như vậy vây đổi chặt đường bày xuống thiên la địa võng vi nhất tiếu tuyệt đối trốn không thoát chỉ cần trương vô kỵ ra tay giúp đỡ vậy bọn họ cũng là có đối với hắn ra tay lý do h ừ h ừ tiểu t ử thúi xem ngươi có ra tay hay không lần này bọn họ cũng sẽ không nói tiếp cái gì đạo nghĩa giang hồ lần lượt một mình đấu ngày đó quang minh đ ỉ n h một trận chiến nếu như bọn họ cùng nhau tiến lên minh giáo căn bản liền không phải là đối thủ cứu ma trí thấy trương vô kỵ chờ minh giáo mọi người cũng đi theo vội và đứng dậy hướng về phía một bên chu hành nói rằng chu hành đem trước mặt nước trà trong c h é n uống một hơi cạn sạch sau đó liền đem đập ở trên bàn được nhìn trước sau triển khai khinh công rời đi chu hành cùng cưu ma c h í hai người cùng với đi theo sát tiểu long nữ trên bàn còn lại tất cả mọi người có chút choáng trong lúc nhất thời không có làm rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra cuối cùng vẫn là lục tiểu phượng trước tiên mở miệng vì lẽ đó cái tên này chuẩn bị dính líu một tay không chờ tây môn suy tuyết mọi người mở miệng lục tiểu phượng chính là một bộ hậu chi hậu giác dáng vẻ đúng rồi chương chân nhân hôm qua xin mời hắn đi tới phía sau núi hai người quan hệ rất tốt bây giờ trương chân nhân bất tiện ra tay chu thần y lựa chọn giúp một chút bãi ở bình thường có điều nghe lục tiểu phượng tự l ầ m bẩm t i ê u phong lúc này đứng lên cha ta đi chợ chu thần y một chút sức lực mà không đề cập tới xem ở chu hành cứu a chu phân như trên liền sung chu hành còn phải giúp hắn cha chữa bệnh hắn tiêu phong cũng cần phải giúp một tay không thể tiêu viễn sơn rất thức thời không có lộn xộn đám kia thiếu lâm con lựa chọc ánh mắt nhìn về phía hắn đã không đúng nếu như không phải cảm thấy cho hắn cùng đại minh những môn phái khác đều không có ân oán mà thiếu lâm tự mình ra tay căn bản cũng không có biện pháp bắt hai người phụ tử bọn bọ tiêu phong ra tay tự không gì không thể nhưng hắn nếu là ra tay chỉ sợ là phải cho thiếu lâm kích động cái k h á c các đại môn phái cùng đối phó hắn lý do lục tiểu phượng cũng đứng dậy ai rượu này a thực sự là không thể uống không lục tiểu phượng cùng chu hành s á t thực là mới nhận thức một ngày cũng không biết vì sao hắn chính là nhìn đối phương hợp mắt dưới cái nhìn của hắn chỉ cần với hắn cùng nhau ăn cơm uống rượu đồng thời bị hắn thừa nhận vậy coi như là bằng hữu của hắn càng khỏi nói trương tam phong bên cạnh một đạo nhân cũng hướng về phía hắn dùng ánh mắt không có biện pháp vì là bằng hữu giút bạn không tiếp cả mạng sống sự tình hắn thường thường làm cũng không thể nhất bên trọng nhất bên k i n h chứ trước đây hắn vì những thứ khác bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống hiện tại cũng nên đến phiên một đạo nhân thấy lục tiểu phượng đứng dậy cùng tiêu phong cùng đội theo tây môn suy tuyết mắt lạnh liếc lục tiểu phượng bóng lưng một ánh mắt đem nước trà trên bàn uống một hơi cạn sạch sau đó chậm rãi đặt chén trà xuống tương tự triển khai khinh công thẳng đến lục tiểu phượng mà đi trong lúc nhất thời cả cái bàn trên chỉ còn dư lại đoàn dự quách tính hoàng dung cùng với tiêu viễn sơn bốn người đoàn dự thấy chính mình h ì n h trưởng đội theo lúc này cũng muốn đi đến giúp một chút bãi hắn khoảng thời gian này cùng nhất đăng đại sư ở lại cùng nhau trải qua nhất đăng đại sư chỉ điểm hắn lục mạch thần lục kiếm đoàn ã s h sử dự nghe n g vậy còn xương khinh đại công ân tử sở gật gật đầu quách tính nói có lý hắn không phải đại minh người không thể cùng cưu ma trí bình thường ra tay không kiêng rẽ chút nào cũng phải chú ý ảnh hưởng Quách t người h c ũ n giống n h vậy Mấy đạo lý. n g ư ta ù y tiện r tay, một rất tăng sẩy, cái sơ sởi, rất dễ dàng lý ê trên đến quốc gia mức độ. Cho tới tiêu n đến phong. Người tới ta độ. quốc mức Cho gia l do rất đầy đủ cha hắn mệnh liền tuyên ở chu hành trên người chu hành đều muốn làm hắn còn có thể đứng xem sao chu hành mọi người cũng không có gây nên những người khác chú ý dù sao trong lúc nhất thời hầu như toàn bộ núi võ đang đỉnh người các khiến thủ đoạn hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi dưới cái nhìn của bọn họ chu hành mọi người với bọn hắn như thế hoặc là chính là xem trò vui hoặc là chính là muốn chia một t r a n canh chương tam phong đồng dạng đi theo yên tâm hắn sẽ không đậu thủ có thể như quả thực đến ghê gớm không động thủ địa phương hắn cũng sẽ không giấu giấu diêm diếm có điều có một chút đối phương có thể yên tâm hắn nếu là ra tay trung quy không chiếm lý hắn nhiều lắm đem đám người kia cho đả tường chắc chắn sẽ không hại tính mạng của bọn họ hành hung bọn họ một trận n à y đã là hắn có thể làm được đ ự c điểm dưới núi võ đang chu hành cùng c ê u ma c h í hai người trước hết chạy tới sau đó mới là tiểu long nữ cùng lục tiểu phượng mọi người ở trước người trong rừng tây trương vô kỵ đã cùng các đại môn phái người đấu ở cùng nhau vi nhất tiếu sau khi xuống núi căn bản không có chạy bao xa k i n h công của hắn s á t thực thiên hạ vô song nhưng nếu làm ấ y chục cao thủ cùng đối với hắn vây đuổi chặn đường ám khí t r ư ờ n g lực các loại đồ vật đều đang ngăn chở hắn đào tẩu trừ phi vi nhất tiếu võ công cao minh đến có thể không nhìn những này ám khí t r ư ờ n g lực mức độ bằng không hắn căn bản chạy không thoát những người này vây đuổi chặn đường trương vô kỵ trước tiên đến hắn căn bản không có một chút nào do dự mà là trực tiếp lựa chọn trợ giúp vi nhất tiếu hắn căn bản không thể ngồi coi mặc kệ có trương vô kỵ đi đầu dương tiêu tân thiên chính hai người cũng gia nhập chiến đoàn bên trong sau đó các đại môn phái trưởng môn trưởng lão cũng đều đuổi theo bọn họ thấy trương vô kỵ mọi người đọc thủ mừng rỡ trong lòng dồn dập ra tay liền giữa trường lúc này loạn cả lên các đại môn phái trưởng môn cùng với trưởng lao võ công không yếu có thể trương vô kỵ mấy người cũng không phải người bình thường một đám người vây quanh trương vô kỵ mọi người đánh cũng là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem trương vô kỵ mọi người cho b ắ t cưu ma c h í nhìn mặt trước cảnh tượng cao giọng hồ chư vị nếu muốn giết vi nhất yếu vì sao phải đối với trương giáo chủ đọc thủ lấy nhiều lần ít thực sự vô liêm sỉ trương giáo chủ chớ hoảng sợ t i ể u tăng đến đây giút ngươi cưu ma trí nói đường hoảng g i tay chính là một cái hỏa diêm nao tất cả mọi người bị cưu ma trí này một phen lời giải thích cho kinh sợ bọn họ chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ người rõ ràng là trương vô kỵ trước tiên giúp vi nhất tiếu chỉ cho phép trương vô kỵ ra tay với bọn họ bọn họ không thể dám trả bọn họ ăn không được cái này thiệt thòi chương hai trăm mười một thập hương n h u y ễ n cân tán mọi người khuất phục chương hai trăm mười một thập hương n h u y ễ n cân tán mọi người khuất phục bọn họ vốn là cho rằng cưu ma trí đã đầy đủ vô liêm sỉ mà khi bọn họ nghe thấy chu hành cao giọng kều to đừng thường quốc sư đồng thời gia nhập chiến đoàn thời điểm bọn họ mới rõ ràng cái gì là chân chính vô liêm sỉ rõ ràng là kêu ma c h í chủ động đối với bọn họ độc thủ làm sao ngược lại thành bọn họ không phải tới một người đánh một cái đến hai cái đánh một đôi đồ long đao cùng kẻ thủ tin tức đang ở trước mắt bọn họ mới mặc kệ chu hành hoặc là kêu ma c h í là cái gì lai lịch đây là chu hành y thuật là cao siêu có thể vậy thì không có nghĩa là bọn họ liền sẽ nuốt giận vào bụng bọn họ tôn kính chu hành cũng đồng ý với hắn tạo mối quan hệ có thể này cũng không có nghĩa là bởi vì chu hành đứng ra bọn họ liền sẽ triệt để từ bỏ đồ long đao cùng với đối với tạ t ố n báo thủ quá mức tương lai không tìm chu hành sẽ bệnh người sống còn có thể để đi đái cho nột chết hay sao chu thần ý n g h ĩ ngươi cũng phải giúp chợ này hấp huyết ma đầu hay sao điều này làm cho người trong thiên hạ làm sao xem người lâu hành các có người cao giọng hô bọn họ vẫn là hy vọng chu hành có thể dừng cương c h ứ c bờ vực chỉ là đáng tiếc chu hành cũng không để ý những người này c ả m thụ có thể không thèm để ý quy không thèm để ý nên có mặt ngoài công phu hay là muốn làm một lần chư vị hôm nay chính là t r ư ơ n g chân nhân ngày mừng thọ lão nhân ra người cũng không có ngăn cản chư vị đối với vi nhất tiếu trả thù có thể các ngươi một mực chọn ở ngày hôm nay đồng thời tuyển ở núi vo đang đậu thủ không khỏi cung quá không đem chương chân nhân để ở trong mắt chứ nghe chu hành tìm ra cớ mấy người trong lòng không còn gì để nói cũng không còn nói cái gì trong miệng hô to một tiếng chu thần yìa đắc tội rồi dứt tiếng l i ề n có mấy chục người thẳng đến cựu ma chí cùng chu hành n h i đi cựu ma chí con mắt hướng về bên cạnh thắng nhìn chỉ thấy trương tam phong chậm rãi đi xuống lúc này sinh ra phải cố gắng biểu hiện một phen tâm tư lúc này ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha chu thần yìa ngươi mà lui về phía sau những người này tiểu tăng một người là đủ cựu ma chí dứt lời chu hành gật đầu liên tục lui về phía sau đến một bên cựu ma chí trợt mắt mất mồm hắn chỉ là thiện trang một làn sóng mà thôi a làm sao t r ả thật làm cho một mình hắn cùng mấy chục người đánh nay mười mấy người bên trong có không ít môn phái trưởng môn t r ư ở n g lão một t r ọ i một hắn xác thực không sợ có thể trong lúc nhất thời đến mấy chục người trong lòng hắn cũng có chút nhi bồn u chồn a quốc sư chịu đ ư ợ c chu hành dứt lời xoay người hướng đi một bên đại thụ dưới đáy cùng cưu ma chi giao thủ người trong võ lâm nhưng sẽ không lưu ý những này bọn họ ước gì chu hành lui ra không còn dính liễu chuyện này đây chỉ cần không dính bảo chu hành yêu làm gì liền làm gì cưu ma chi áp lực cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh sẽ có hai người gia nhập trong chiến đấu dẫn đầu xuất hiện chính là lục tiểu phượng còn một người khác nhưng là tây môn suy tuyết c ưu ma c h í áp lực chật giảm cho chu thần y kéo dài thời gian lục tiểu phượng đến c ưu ma c h í bên cạnh dùng linh tê nhất chỉ điểm được một người huyện đạo t h ấ p giọng nói rằng c ưu ma c h í nghe vậy quay đầu nhìn về phía phía sau chỉ thấy chu hành triển khai khinh công dừng lại ở từng cây từng cây đại thụ phía trước c ưu ma c h í trong mắt lóe ra một tia sáng hắn chợt nhớ tới trước đây chu hành sử dụng khói độc ở đại tống một hơi giải quyết lấy mộ dung bác mộ dung phục cùng với huyền minh nhị lão bách t ổ đạo nhân mọi người cầm đầu vây giết hắn một đám người trong giang hồ sự tỉnh đến rồi ngày đó cũng là ở trong rừng tây. đến người đồng dạng tập kết không ít đại tống cao thủ tuy rằng về số lượng không bây giờ nhật mà khi nhật có mộ dung phục mộ dung bắc huyền minh nhị l a o cùng với bách tổn đạo nhân chờ năm đại cao thủ bây giờ đối với bọn họ độc thủ căn bản không ai có thể so với được với năm người này hay là thiếu lâm không kiến thần tăng cùng liêu kết đại sư có thể cùng mộ dung bắc cùng bách tổn đạo nhân mọi người đánh đồng với nhau chỉ là số lượng nhưng vẫn là không sánh được những người kia lúc trước nhiều cao thủ như vậy đều bị chu hành toàn bộ giải quyết c h ú n g chi là hiện tại k u ma chi đối với chu hành tương đương có lòng tin chu hành đối với mình đồng dạng có lòng tin hắn là chơi bừa độc đối mặt nhiều như vậy người trong võ lâm dùng độc chính là biện pháp tốt nhất nhưng còn có một chuyện hạ độc sự tình t i ể u này đến thận trọng một ít lúc này cùng đại tống thời điểm không giống nhau hắn không thể một hơi đem những người này toàn bộ giết chết chỉ có thể đem mê đi hoặc là khiến cho ngắn n g ủ i trúng độc sau đó sẽ cho bọn họ thuốc giải giờ khác này nhân số muốn nhiều đại tống đồng thời đại thể đều là các đại môn phái người tuy rằng có mấy cái sư phụ bảo vệ coi như những người này toàn bộ đều tìm hắn thanh toán hắn cũng có thể đứng vững có thể chu hành nhưng là cảm giác mình không có cần thiết cho mình tìm kích hắn dùng chính là ở chính mình dành thời gian bố trí thập hương n g u ễ n c â tán chỉ là thập hương n g u ễ n c â tán ở bình thường thời điểm là bột phân trạng thái muốn dùng tầm thường thập hương n h u y ễ n cân tán đem toàn bộ cánh rừng đều bao trùm này căn bản là chuyện không thể nào bởi vậy chu hành đến đối với những này thập hương n h u y ễ n cân tán nhúc nhích tay chân mới được đem biến thành khói thuốc đối ngoại phong thích như vậy mới có thể nhanh chóng bao trùm toàn bộ cánh rừng vừa vặn có gió tự tay hướng đông thổi qua đồng thời sức gió không nhỏ hắn chỉ cần có thể nắm lấy cơ hội ở sức gió to lớn nhất trong nháy mắt đem thập hương n h u y ễ n cân tán phong thích mà ra trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối có thể bao trùm toàn bộ cánh rừng chu hành đã chọn được rồi vị trí ngay ở trương tam phong chờ xem trận chiến mọi người phía trước bên phải đem thập hương nguyễn cân tán thu xếp ở chỗ này sức gió có thể đem thập hương nguyễn cân tán cho mang tới đồng thời vẫn sẽ không ảnh hưởng đến một bên xem trận chiến mọi người những người này đánh kịch liệt căn bản không có chú ý tới ở một bên mở ám chu hành lại là một lúc sức gió đ ỗ n g nhiên lớn lên chu hành lúc này đem chiết h ỏ a tử lấy ra đem đặc chế k i ế p nổ cho cầm lên dùng h ỏ a t h i ê u đốt sau đó mau mau đi chỗ tiếp theo có trôn thập hương nguyễn cân tán địa phương liên tiếp thiếu đốt chung quanh nhàn nhạt khói trắng ở trương tam phong mọi người trước mặt b ư c lên đồng thời ở to lớn sức gió kéo xuống. về phía trước bao phủ mà đi trương tam phong bên cạnh triệu mẫn mọi người liên tiếp lui về phía sau chu hành độc dược đã nổi tiếng thiên hạ bọn họ thực sự không dám khoảng cách gần cùng với tiếp xúc trong mấy người chỉ có trương tam phong không chút biến sắc đứng tại chỗ có khói trắng bốc lên tự nhiên gây nên trong rừng sự chú ý của chúng nhân vẻ mặt mọi người đ ạ i biến bọn họ đồng dạng nhớ tới nghe đồn bên trong chu hành ở đại tống dùng độc dược một hơi giải quyết mấy trăm cao thủ nghe đồn có người thậm chí không lo nổi vây công trương vô kỵ mọi người vội v á ngừng tay muốn tránh né một hai trong miệng càng là cao giọng hô to chu hành ngươi thật sự dám đem chúng ta toàn bộ g i ế t hay sao chư vị sức gió quá gấp các ngươi lại khoảng cách như thế gần dù cho khinh công cao tuyệt cũng chạy không thoát đ ừ n g d ã y r u ộ n chu hành cười nói những người này sợ sệt chu hành ghi danh căn bản không dám ở tại chỗ dừng lại có thể chu hành chọn thời gian thực sự quá sắp bén khói thuốc phóng thích thời điểm chính là sức gió to lớn nhất thời điểm trong chốc lát công phu khói thuốc liền đem cánh rừng bao phủ từng cái từng cái triển khai khinh công muốn trôn khỏi người càng là từ không chúng té rớt mấy người càng là lạo đạo cuối cùng ngồi xếp bằng trên mặt đất cùng lúc đó từng tiếng, tiếng kinh hô âm càng là không dứt bên hay nội lực của ta c h ú hành n g ư ơ i dùng cái gì yêu pháp chương hai trăm mười hai tây môn suy tuyết m ờ i chương hai trăm mười hai tây môn suy tuyết m ờ i quân chúa là thập hương nguyễn cân tán kim luân pháp vương liếc mắt là đã nhìn ra ngã trên mặt đất mọi người bệnh trạng những n à y bệnh trạng cùng chúng rồi bọn họ như dương vương phụ thập hương nguyễn cân tán sau khi bệnh trạng giống nhau y hệt triệu mẫn gật gật đầu độc thủ y tiên tết tuổi ta đã sớm từng nghe nói liền đổi mắt loại này trong truyền thuyết y thuật đều có thể làm được bố trí một cái nho nhỏ thập hương nguyễn cân tán tự nhiên cũng là điều chắc chắn nghe triệu mẫn lời nói kim luân pháp vương mọi người dồn dập tiến lên tiến tới trong ánh mắt tất cả đều là hỏi ý vẻ quân chúa chúng ta có hay không lớn kim luân pháp vương dứt lời tay phải mạnh mẽ ép xuống những người còn lại cũng là ý này một bộ hung tợn vẻ mặt triệu mẫn quay đầu liếc mắt một cái kim luân pháp vương mọi người cười lác lắc đầu thập hưng ơ nhuyễn cân tán mà thôi vị này chu thần y còn đã từng dùng hắc ngọc đoạn tục cao vì là thần hầu phủ vô tình trị liệu hai chân chư vị liền tây vực k i m cương môn hắc ngọc đoạn tục cao hắn đều có thể điều phối chỉ sợ trong thiên hạ rất nhiều linh đan diệu dược cũng khó khăn không được hắn hơn nữa trong tay hắn t r ầ vũ ngàn đêm các vị nếu là chư u h vị ai lại nói gây sự với chu hành ta có thể muốn hoài nghi một hồi hắn có hay không là đại minh hoặc là đại tống phái tới người lạc triệu mẫn cười nói thấy kim luân pháp vương mọi người vẻ mặt biến hóa triệu mẫn vừa cười nói bổ sung chư vị không cần suy nghĩ nhiều ta chỉ là đùa giật thôi chúng ta tiếp tục xem đi kim luân pháp vương mọi người không khỏi mồ hôi đầm địa bọn họ chỉ là đ ể cái kiến nghị thôi dù sao chu hành độc dược tuy rằng lợi hại có thể cùng cao thủ so chiêu hơn nữa bọn họ lâm thời trang phục cần dấu một hai đám người kêu căn bản là phát hiện không được tung tích của hắn nhưng ai biết triệu mẫn phản ứng lại lớn như vậy đừng xem triệu mẫn võ công không sao thế ai có thể để người ta địa vị cao đây ngông nguyên binh mãn đều nắm giữ ở hoàng gia tư hán phi trong tay trong trốn giang hồ sự nhưng là bị toàn quyền giao cho những dương vương p h ụ triệu mẫn đến xử lý nói cách khác triệu mẫn xem như là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp chỉ cần triệu mẫn đem võ tôn tất huyền hoặc là ma tông n g ô n g xích hành cùng với ma sư bảng b à n các cao thủ tất cả đều cho hô qua đến giết một cái chỉ là chu hành còn chưa là hạ bút thành văn chỉ là nhìn bọn họ quận chúa vẻ mặt lời này chỉ sợ là nói không chừng mãi mãi chẳng lẽ bọn họ quận chúa coi trọng tên mặt trắng này hay sao mấy người tâm tư khác nhau chu hành bên này nhi nhưng là đã đi tới giữa đám người họ chu ngươi đừng không phải lại dùng c h ầ m vũ ngàn đêm có tiếng người run rẩy chu hành ở đại tống lấy trầm vũ ngàn đêm trong nháy mắt giết chết mấy trăm cao thủ n h e đồn bọn họ cái nào không biết nhưng bọn họ thiên toán vạn toán đều không có tính tới cưu ma trí rõ ràng ở với bọn h ắ n l ư n g phó chu hành thân mật tiểu long nữ cũng ở trong rừng chu hành là làm sao dám dùng món đồ này có thể nói đến vậy quái trong mấy người này cưu ma trí tây môn suy tuyết lục tiểu phượng cùng với trương vô kỵ bọn người đứng tại chỗ ngừng thở phản p h ấ t không có chịu ảnh hưởng bình thường coi như mấy người này sớm có p h ò n g bị cái k i a tiểu long nữ đây mấy người một mặt t r ò n váng chỉ thấy tiểu long nữ đồng dạng đứng tại chỗ ngừng thở cũng không từng chịu ảnh hưởng chư vị yên tâm nay không phải trầm vũ ngàn đêm cũng không phải cái khắc chí mạng bậc d ư ợ n tại hạ cũng không hiếu chiến duy thật giải đấu chu hành vừa nói vừa đi tiến lên đem thập hương n h u y ễ n cân tán thuốc giải lấy ra ném cho trương vô kỵ một bình trương vô kỵ cùng hồ thanh ngưu học được y thuật y thuật đồng dạng không kém tự nhiên biết chu hành đưa cho nên chính là thập hương n h u y ễ n cân tán thuốc giải l i ê n vội vàng đem thuốc giải lấy ra cho mọi người ă n bảo cho tới chu hành nhưng là lại lấy ra một bình thuốc giải từ bên trong lấy ra thuốc giải cho lục tiểu phượng cùng tây môn suy tuyết tiểu long nữ cùng i ê u ma trí ở thất hiệp c h ấ n thời điểm liền đã từng dùng quá chu hành luyện chế r a đan dược sinh tạo hóa đan nay sinh tạo hóa đan nhưng là dùng ngàn năm nhân sâm ngàn năm tuyết liên ngàn năm thái t u ế ngàn năm hà thủ ô hơn nữa cái khắc quý giá d dùng sau khi không chỉ có thể bách bệnh toàn tiêu càng là có thể tăng trưởng công lực vạn độc bất sâm chỉ là thập hương nhuyễn cân tán căn bản không làm gì được bọn họ có thể lục địa phượng cùng tây môn suy tuyết nhưng là không phải vậy hai người bọn họ cũng trúng độc chỉ là đang dùng chính mình cao thâm nội lực để ngăn cản thập hương nhuyễn cân tán dược được thôi c h ư vị ta vẫn là câu nói kia hôm nay chính là t r ư ơ n g chân nhân ngày mừng thọ không thích hợp độc thủ t r ư ơ n g chân nhân bị vướng bởi võ đang danh dự không muốn cùng ra tay ngăn cản Ta mấy vị sau ư trương phụ chân nhân hơi có chút đều cùng có g i o tình, l ậ ngày bối phận, n ta c à l hôm ả i gọi trương chân n h nay chư vị cùng vi nhất tiếu thục sinh thúc chết ta tuyệt không d í n h hữu nghe chu hành lời nói mọi người yên lặng một hồi bọn họ có thể nói thế nào bọn â y giờ chúng độc chính là b họ có h họ tới liền đem Chu Hành cho mắng một trận sao? Bọn họ ẳ n bọn liền mắng trận Bọn g lẽ tới một đem c sao? thể rõ ràng địa cảm nhận được bọn họ bây giờ đã nội lực hoàn toàn không có nay đ ộ c dược có thể cũng không phải chỉ là làm hao mòn nội lực của bọn họ đơn giản như vậy bọn họ vận công hành khí hao tổn nội lực dĩ nhiên là không cách nào bổ túc máy may nói cách khác nếu như không có thuốc giải bọn họ một thân võ công liền phế bỏ chu hành rất muốn nói không ngừng nếu như không có thuốc giải đám người kia thậm chí gặp có nguy hiểm đến tính mạng vì mình võ công mọi người vẫn là lựa chọn nhẫn lại trơ mắt nhìn minh giáo vi nhất tiếu ở ân thiên chính cùng dương tiêu hộ tông dưới rời đi cánh rừng cho tới trương vô kỵ hắn còn muốn ở núi v õ đang ở lại mấy ngày hắn với hắn thái sư phụ cũng là đã lâu không thấy thật là nhớ n u n g ta hảo tâm hảo ý đến giúp ngươi ngược lại tốt trực tiếp đem ta cũng cho độc cũng còn tốt ta lục tiểu phượng nội lực thâm hậu không phải vậy cùng đám người kia như thế ngã trên mặt đất vậy cũng thực sự là mất hết mặt ta mặc kệ ngươi đến bồi thường tổn thất tinh thần của ta mới được lục tiểu phượng ngoài miệng nói có thể trên mặt nhưng tất cả đều là ý cười rất hiển nhiên hắn ở nói đùa chu hành cũng không có đối với này để ở trong lòng Ở chu hành trộm đạo tự do ở đoàn người ở ngoài thời điểm đạo đoàn do ngoài ở ở người hắn cười ũ n đoán g đã đ ợ c Chu hành gặp dùng độc, cũng chính chủ Chu Hành hắn Hành dùng động ngăn cản n gặp giúp g đám bởi mới vì vậy, tay sẽ ra ư kia, t ậ nói lực lạng chú Chu Được, bạc c để bọn họ không muốn chú ý tới chu Hành trên người. mời ý tới đủ hay không? Chu Hành c ư ờ nói. lục tiểu phượng người này có thể nơi tuy rằng cùng lục tiểu phượng làm bằng h ư u thường thường gặp có phiền phức tới cửa có thể chu hành thuộc về là con giận quá nhiều rồi không sợ n ữ a cùng lục tiểu phượng làm bằng h ư u nên rất tốt chu hành đồng ý tiếp thu cái này khiêu chiến lục tiểu phượng lắc đầu liên tục mười lạng bạc đã nghĩ đem tà phái nghĩ hay lắm ta có thể chiếm được suy nghĩ thật kỹ yếu điểm n h ư cái gì n g ư ơ i chu thần y hiện tại tuyệt đối có thể xưng tụng là phú giáp thiên hạ ta muốn là không cố gắng ngẫm lại e sợ đều có lỗi với n g ư ơ i chu thần y tên tuổi lục t i ể u phượng ngoài miệng gọi đến hoan nhưng là không có há một muốn cái gì vật quý giá ngược lại là một bên tây môn suy tuyết nhưng làm ở miệng chờ n g ư ơ i kiếm đạo tinh tiến cùng ta tỉ thí một phen tây môn suy tuyết có thể cảm giác được lúc này chu hành trên người kiếm y cũng không thuần t vẫn cứ ở vào học kiếm bên trong trên người hắn kiếm ý là từ kiếm chiêu của người khác bên trong lãnh hội mà đến kiếm ý đó là đồ của người khác trong miệng hắn kiếm đạo tinh Tự chương hai trăm mười ba thái quá mau đỏ dòng chương hai trăm mười ba thái quá mau đỏ dòng chu hành lại cùng lục tiểu phượng cùng tây môn suy tuyết hàn huyên hai câu đợi được xác định vi nhất tiếu mọi người triệt để rời đi chu hành lúc này mới đem một trái khát thuốc giải ném cho trương vô kỵ làm phiền trương giáo chủ thế bọn họ giải được đi chu hành không muốn làm sự tình tiểu này chỉ có thể phiền phức người khác đi làm tiểu long nữ tính cách lãnh đạo ưu ma trí tâm tình đồng dạng không đẹp đẽ hắn chính đang suy nghĩ vừa nãy ra tay chốc lát có thể không đáng giá trương tam phong truyền thụ thuần dương vô c ự công c người ở chỗ này liền một bên trương vô kỵ n h à n r ỗ i không chuyện gì trương vô kỵ nghe vậy vội vã tiếp nhận thuốc giải sư thúc chờ một chút chuyện này giao cho ta chính là vừa nãy chu hành đã nói rồi l u ậ t bối phận hắn sư tổ trương tam phong vẫn là hắn sư thúc vậy coi như hạ xuống ở độ tuổi này so với hắn không lớn hơn mấy tuổi chu hành cũng là hắn sư thúc sư thúc có bệnh hắn có thể nào không làm theo h ú n chi hắn cũng muốn cứu một cứu những người này giảm bớt một hồi những người này đối với minh giáo còn có hắn nghĩa phụ cựu thị tuy rằng nhỏ bé không đáng kể tuy nhiên vượt qua không hề làm gì a nếu để cho chu hành biết trương vô kỵ trong lòng suy nghĩ vậy hắn là thật không biết nói cái gì tốt đám người kêu bức tử cha mẹ hắn kết quả trương vô kỵ lại còn n g h ị b i ế n chiến tranh thành t ơ lụa thật không hổ là thánh mẫu kỹ nữ tri tập đại thành giả a bất quá dưới mắt chu hành nhưng là không có công phu đi để ý tới trương vô kỵ hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ hoặc là nói chỉ có một cái mục tiêu vậy thì là trương tam phong đỉnh đầu kìm quang kia loẹt c í n một hắn cảm giác không có bất cứ vấn đề gì tr đối với hắn độ thân thiện đã phi thường cao chỉ là hắn đối với mình hiểu rõ chỉ là hạn chế với độc cô cầu bại còn có thiếu đạo đức đạo nhân khẩu thuật bởi vậy chỉ kém tới cửa một cước mới có thể đột phá chín mươi cửa hải lớn hiện tại được rồi hắn ra tay lắng lại việc này vừa đến giúp trương tam phong tiểu biệt gặp lại rồi lại ở trong lòng hắn chiếm cứ địa vị trọng yếu đồ tôn tránh phát ra thứ hai còn bảo vệ võ đang danh dự dù sao nếu là không có chu hành mọi người ra tay giúp đỡ hắn cũng không thể ngồi coi chính mình đồ tôn bị người vây công nếu là hắn ra tay dùng hơn nửa còn có thể là chu hành cái kia lý do có thể làm như vậy sau khi võ đang vì bảo vệ giết người ma vương vì nhất thiếu tin tức truyền ra ngoài nhất định sẽ bị hư hỏng võ đang danh dự hắn đúng là không có ý kiến gì có thể nhất định sẽ đối mặt võ đang đạo môn bên trong cái khác p h á i áp lực hai t r ù n g được thêm dĩ nhiên là làm cho hắn đối với chu hành độ thân thiện đột phá chín mươi cửa ải lớn chu hành tinh thần tỉnh táo vội v ã đi tới trương tam phong trước người d ụ ý niệm điểm ở kim quan kia sán lạ chín một bên trên trong ngày mắt càng thêm trói mắt màu vàng suýt nữa chấp mù chu hành hai mắt thừa dịp trương vô kỵ tiến lên vì mọi người giải độc trống giống chu hành trốn ở một bên kiểm tra nổi lên chính mình thu hoạch độ thân thiện chín mươi mốt Độ thân t kim kiếm pháp tông sư trương tam phong lấy tự nhiên nhập đạo khai sáng thái cực kiếm pháp này cả kinh thiên động địa kiếm thuật nó kiếm đạo dĩ nhiên tự thành một phái lựa chọn một ngày này phú r ò n g kiếm pháp của ngươi tốc độ tu luyện đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường ba điểm triển khai kiếm pháp u y lực đem lại hiện ra có cơ sở nâng lên thăng vừa thành một thành kim quyền thuật tông sư t r ư ơ n g t a m phong lấy thái cực trí lý khai sáng thái cực quyền dù cho là mấy trăm năm sau vẫn cứ có thâm hậu sức ảnh hưởng lựa chọn một ngày này phú dòng người đem quyền pháp tốc độ tu luyện đem ở vốn có cơ sở nâng lên thăng vừa thành một thành người triển khai quyền pháp u y lực đem lại hiện ra có cơ sở nâng lên thăng vừa thành một thành kim trận đạo tông sư t r ư ơ n g t a m phong quan quy xả hải sơn Từ bên trong cảm nộ ra chân vũ thất tiệt trận, võ đang thất tương nhất bên nộ chân đang dụng, đương đương ra cảm hiệp phối hợp vũ võ với 64 vị đương đại sử lựa ư u quy cao thủ đồng thời ra tay, thủ thời đồng l c cùng, vô cùng. vô vô kỳ diệu l ự chọn một ngày này phú d ỏ n g ngươi nộ ra sang thành trận pháp sát xuất đem ở nguyên bản cơ sở nâng lên thăng gấp m ộ ư ơ i lần kim vừa nghe ngàn n ộ trương tam phong nộ tính kinh người mặc kệ là chân vũ thất t ệ t trận cũng hoặc là thái cực chi đạo đều là do hắn sáng chế đạo môn giang hồ hai nợ hoa lựa chọn một ngày này phú dòng nộ tính của ngươi đem ở nguyên bản cơ sở trên tăng cường ba điểm sáng chế võ công chiêu thức sát xuất đem lại hiện ra có cơ sở nâng lên thăng ba phần m ư ơ i chu hành quả thực xem hoa mắt hắn vốn là cho rằng quý hoa lão tổ độc cô cờ bại thiếu đạo đức đạo nhân còn có trương tam phong bọn người là một cái mức độ nhân vật có thể hiện tại hắn nhìn thấy gì hắn lại ở trương tam phong bảng điều khiển nhìn lên đến trước nay chưa từng có màu đỏ r ò n g hắn vốn là cho rằng màu vàng r ò n g đã là thiên hạ vô địch rồi không nghĩ đến lại có thể nhìn thấy một cái màu đỏ r ò n g t r ư ơ n g c h â n nhân cao t r ư ơ n g c h â n nhân ngạnh thêm vào mặt sau chưa từng biểu diễn xuống đan dược đạo ra kinh đ i ể n các loại mấy cái màu vàng r ò n g trương tam phong tổng cộng có mười cái màu vàng thiên phú dòng hơn nữa một cái màu đỏ thiên phú dòng hàng đầu thiên phú dòng trương tam phong một người liền chiếm m ư ờ i một cái số lượng ấy quả thực khủng bố như vậy lao thiên gia quả thực chính là đuổi theo trường tam phong đút c ơ m ă n hắn vốn đang đang do dự chọn cái nào đây nhưng là càng đi nhìn xuống xuống càng cảm thấy đến không có một cái so với được với màu đỏ thiên phú dòng không nói những thứ khác chỉ cần thân ở trong thiên địa thì có càng nhiều cơ hội có thể lánh hội đến phía thế giới này thiên địa t r í lý chỗ tốt này thực sự quá hấp dẫn người chu hành không có một chút nào do dự trực tiếp lựa chọn đạo pháp tự nhiên này một đỏ s á t r ò n g một trận mát mẻ cảm giác từ trong lòng chạy sôi m ạ qua vọt thẳng trên đại não chu hành lại hướng về bốn phía đánh giá quá khứ trước người rừng cây đều có chút ý vị không thể giải thích được tất cả trong trời đất ở trong mắt hắn phảng phất đều thay đổi dáng vẻ bình thường thần kỳ cực kỳ chu hành tò mò đánh giá q u a n thân chờ hắn phục hồi tinh thần lại nhưng là phát giác trương tam phong đang đánh giá chính mình ý vị không thể giải thích được sư đ i ệ t nhưng là có thu hoạch trương tam phong có thể rõ ràng cảm nhận được chu hành ánh mắt trở nên khác với tất cả mọi người t h ầ n á n h nội liễm đây là tìm tòi nghiên cứu vạn vật c h i bản chất thời điểm ánh mắt cùng hắn bình thường có điều hắn người sư liệt này cũng không có làm gì chỉ là thả phóng độc liền un dung nộ ra điểm này này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi chu hành gật đầu cười trương tam phong thấy thế vẫn chưa hỏi nhiều chỉ là nhìn về phía r ắ t tay nhau mà đến lục tiểu phượng cùng với tây môn suy tuyết mọi người hai người này mới vừa vận công khôi phục cùng cưu ma c h í cùng đi tới trương tam phong cười ha ha đa tạ c h ư vị thế lao đạo ra mặt nếu là c h ư vị có tình h cầu đều có thể nói thẳng chỉ cần không quá mức làm khó dễ lao đạo cũng có thể đáp ứng các ngươi trương tam phong dứt lời tây môn suy tuyết không chút do dự mà nói rằng t r ư ơ n g t r â n nhân sau đó có cơ hội văn bối hy vọng tiền bối có thể chỉ giá một hai trương tam phong nghe vậy gật đầu cười ta sang có một môn thái cực kiếm pháp chưa hoàn toàn thành hình đợi được thành hình ngươi có thể đến núi võ đang một hồi tây môn suy tuyết nghe vậy trên mặt hiếm thấy lộ ra phấn khởi tâm ý cho tới lục tiểu phượng nhưng là một bộ không còn ước mong gì khác d á n g vẻ hắn ra tay giúp đỡ chỉ là vì một đạo nhân cùng với chu hành đây là vì là bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống làm sao có thể tìm trường chân nhân đòi hỏi c h ỗ t ố t cứu ma c h í nhưng là không chút k h á c h khí hắn đã sớm đang đợi cơ hội này chỉ thấy một trong số đó bộ bước ra sau đó hai tay tạo thành chữ thập không có quỳ xuống đã là hắn cuối cùng của tường cứu Tư ma trí tình chân ý thiết â m thanh vang vọng ở toàn bộ trong rừng trường chân nhân tiểu tăng đối với thuần dương vô cực công hiếu kỳ vô cùng có thể chu thần Y bị vướng bởi cùng trương chân nhân quan hệ trước sau chưa từng đem thần công cho tiểu tăng quan sát tiểu tăng cả gan cầu trương chân nhân mượn thần công nhìn qua trương chân nhân cứ yên tâm đi tiểu tăng chỉ là mượn đọc tuyệt không tu luyện cũng tuyệt không đem thần công truyền ra ngoài đến thổ phiên trương tam phong chưa tỏ thái độ còn lại võ đang mọi người cũng không từng có bất mãn biểu hiện biểu lộ mà ra đây là trương tam phong tự mình sáng chế võ công bọn họ có thể nói cái gì vừa nay lấy võ đang danh dự làm tên yêu cầu trương chân nhân không thể ra tay giúp đỡ vi nhất tiếu mọi người đã là bọn họ có khả năng làm được cực hạn ngoài ra chỉ cần không phải có quan hệ võ đang danh dự thích làm gì thì làm đi ai là đại đa bọn họ vẫn là phân rõ được chương hai trăm m ư ơ i bốn bố hải thạch n u cầu chương hai trăm m ư ơ i bốn bố hải thạch đ u cầu c h ư vị võ đang hôm nay phát sinh không ít sự tình lão đạo vô tâm cái khác hôm nay thực diệu không bằng liền đến đây là dừng đi trương tam phong mở miệng nói rằng người ở tại đây có một cái toán một cái tự nhiên có thể nghe ra trương tam phong là tại hạ lệnh c h ụ c khách sư điện còn có người mấy cái b ạ n tốt q u á c h đại hiệp vợ chồng đoàn vương gia còn có lục đại hiệp tây môn đại hiệp chư vị nếu là nguyện ý ở võ đang dừng lại một quãng thời gian, lao đạo cũng là hoan n g h ê n cực kỳ đến cuối cùng trương tam phong còn không quên chơi vừa già khác nhau đối xử cho tới những người khác giao tình thực tại sâu như thế nào a chu hành trước tiên mở miệng sư thúc ta liền không ở lâu ta sư phụ còn đang chờ ta trở lại đây dù sao đắc tội rồi một số bọn đạo trích đồ ta nếu là rời đi quá lâu thực sự không yên lòng a chu hành rất tiếng không ít chính đang vận công khôi phục các đại môn phái người đều đổi sắc mặt bọn họ cảm thấy đến chu hành trong miệng c â u kia bọn đạo trích đồ nói chính là bọn họ chu hành cười nói chư vị yên tâm ta nói tới những người bọn đạo trích đồ không phải là chư vị hảo hán điểm này thần hầu có thể vì ta làm chứng ta tin tưởng thần hầu nhất định biết ta nói tới bọn đạo trích đổ đến cùng là ai nghe chu hành lời nói chu vô thị nụ cười trên mặt cũng không có một chút nào biến hóa chỉ thấy nó gật đầu cười đại khái có thể đ o á n được một hai có điều chu thần ý cần gì phải sầu lo để thiếu đạo đức đạo nhân tiền bối cùng độc cô tiền bối cùng ra tay chính là trong thiên hạ ngoại trừ ta trong hoàng tộc gốc gác ở ngoài còn có những người khác là hai người này đối thủ sao chu vô thị đối t r ọ i gây gắt căn bản không ý kỵ chu hành hắn thừa nhận chính mình võ công không bằng độc cô cầu bại cùng với thiếu đạo đức đạo nhân có thể ở hắn không có cùng hoàng đế trở mặt trước hắn chu vô thị vẫn cứ là trong hoàng tộc người tùy ý bị người giết hại này bị hư hỏng hoàng tộc bộ mặt dù cho chu hành phía sau có hai đại cao thủ nhưng hắn phía sau đồng d ạ n g có một vị c h ấ n quốc gốc gác cùng với thiên quân vạn mã độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân xác thực có thể ở thiên quân vạn mã vây đổi chặn đường bên trong tới lui tự nhiên có thể đường cựu cùng chu hành đây h ú n g chi thọ sốt u ruột đều sẽ tán người h u n g chi là người đến cuối cùng dù cho liệu mạng cái mạng này không lớn hắn cũng phải đem chu hành cùng cái tia cầu hoàng đế toàn bộ giết. hơn nữa theo hắn biết ngoại trừ mông nguyên ở ngoài còn lại các quốc gia đều yêu thích dấu dấu diêm diếm quỳ hoa lão tổ hoặc là vương dương minh đều là ở bề ngoài gốc gác thôi lén lút gốc gác tất nhiên cũng có khoảng thời gian này hoàng đế nhiều lần ra vào tổ miễu bên trong nên chính là vì chuyện này ngày đó đ ộ c cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân trực tiếp xông vào hoàng cung đem hoàng đế từ trong cung mang ra chuyện này quả thật là đánh mặt của hoàng gia hiện tại hoàng đế tâm lý khẳng định kìm nén một hơi đây ở một loại nào đó mức độ trên hắn cùng hoàng đế cũng coi như là người cùng một con đường nghe chu vô thị lời nói chu hành cười cợt ta cũng không phải là không có nghĩ tới để ta mấy vị sư phụ cùng ra tay nhưng ta vẫn là muốn thử một chút có thể hay không dùng bình thường biện pháp đem người kia cho diện thân hầu cảm thấy cho ta có thể thành công sao chu vô thị hít mắt lại trên mặt vẫn cứ duy trì lễ phép đ ụ c cười chỉ sợ là khó khăn có điều chu thần y có tâm tư này đúng là can đảm lắm chu vô thị r ứ t lời hai người rồi hướng coi một lúc chương tam phong ánh mắt ở chu vô thị cùng với chu hành trên người qua lại biến hóa quá một hồi lâu chu vô thị mới chắp tay rời đi cho tôi c h ậ mẫn nhưng là đưa mắt đặt ở trong đám người tiêu viễn sơn trên người trong lòng suy nghĩ một hai quay đầu nói chúng ta đi phía trước thành c h ấ n chu hành tất nhiên sẽ ở nơi đó cho tiêu viễn sơn trị liệu tiêu phong lại thấy đến chu hành thời điểm cũng đã giải thích ý đồ đến một là cho trường tam phong trúc t h thứ hai là tìm chu hành tiếp tục chữa thương trị liệu chu hành đồng dạng đưa ra cáo tử sư thúc ta đi trước chờ tương lai có cơ hội trở lại xem láo nhân ra n g ạ i trường tam phong khẽ gật đầu chu hành có lấy hộp kiếm chuẩn bị cùng cưu ma trí mọi người đi vo đang chuồng ngựa dẫn ngựa nhưng vào lúc này bên thái nhưng là vang lên một đạo thanh em quen thuộc chu thần ý h i chậm đã chu hành ngừng lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy rừng cây xa xa bố i hải thạch lôi kéo thạch phá thiên vòng qua ngồi xếp bằng trên mặt đất các đại môn phái trưởng môn trưởng lao đi tới trường nhạc bang cũng không thể xem như là danh môn chính phái người ta thượng quan kim hồng còn có thể lên núi dự tiệc có thể trường nhạc bang người chỉ có thể ở dưới chân núi uống gió tây bắc n à y có thể sâu chết bố i hải thạch hắn này đến mục đích rất đơn giản vậy thì là làm thân thích cùng võ đang làm thân thích gốc rễ bản mục đích chính là vì phòng bị nửa năm sau thượng thiện p h á t tác lệ sự tình là như vậy bọn họ nguyên lai、like、bang chủ chính là thạch trung ngọc nay thạch trung ngọc là hắc bạch song kiếm nhi tử Tuổi n mơ mơ hồ hồ bang bang có thể cũng không lâu lắm phái tuyết sơn cùng hát bạch song kiếm tìm kiếm thạch trung ngọc tin tức liền chuyển đến trên giang hồ bối hải thạch mọi người thế mới biết bọn họ bang chủ chính là hát bạch song kiếm như tử nếu như nói chỉ có hát bạch song kiếm ngược lại cũng thì thôi trường nhạc bang người đông thế mạnh ngay ở bọn họ xoắn suýt thời điểm thạch trung ngọc chạy bọn họ lén lút tìm kiếm thạch trung ngọc kết quả tìm tới thạch phá thiên khởi đầu bọn họ cũng cho rằng thạch phá thiên chính là giả ngây giả dại thạch trung ngọc có thể ở phát hiện thạch phá thiên trên người không có thạch trung ngọc nắm giữ hoa mai vết kiếm sau khi hắn lúc này mới xác định thạch phá thiên cũng không phải thạch trung ngọc có thể bối hại thạch thật thông minh a hắn bén n h ạ y nhận ra được hai người quan hệ tương đương không bình thường trên đời này mặc dù nói không gì không có không thiếu tướng mạo như thế địa hai người nhưng nếu là hai người này tuổi tác tương tự tướng mạo cũng như thế tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là gặp muốn hai người này có hay không là sinh đôi bố i hải thạch cũng là ý tưởng giống nhau sau đó hắn cẩn thận hỏi thăm mới biết hắc bạch song kiếm ở mười mấy năm trước đã từng chết rồi một đứa bé thậm chí bị kẻ thù lột da chuột rút trả lại một bài thị giữa bố hải thạch lại từ thạch phá thiên cái kia cậu tạm trùng tên bên trong n g y cảm nhận ra được thạch phá thiên trong miệm mâu thân tất nhiên sẽ không là hắn thân sinh m dù sao có người mẹ nào sẽ như vậy xưng hô con của chính mình bởi vậy bố i hải thạch nao động mở ra trong đầu nhảy ra một ý nghĩ thạch phá thiên t a m m chín phần mười chính là h ắ c bạch song kiếm một đứa con trai khác cho tới cái kia mở ra thì giữa đem một con mèo hoang lột ra dáng dấp kia cùng trẻ con không khác nhau gì cả sự tình kiểu này bọn họ trường nhạc bang người thường thường được bố i hải thạch cảm thấy thôi chỉ cần thạch phá thiên tại trường nhạc bang bên trong sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện hắn cùng thạch trung ngọc tướng mạo giống như lúc cùng với chờ hát bạch song kiếm tìm tới cửa chẳng bằng hắn chủ động đưa tới cửa đi để hát bạch song kiếm cùng thạch phá thiên gặp hắn cũng đưa cho võ đăng như thế một vị cao thủ t â n nghĩa như thế luôn có thể để võ đăng ở trường nhạc bang chịu đến t h ư ở n g thiện phạt g i á c nhị sứ hai họa diệt môn thời điểm ra tay giúp đỡ một hai chứ đây chính là bối hải thạch đ u cầu về phần hắn mở miệng gọi lại chu hành chỉ là muốn hỏi một chút chu hành có hay không y thuật có thể xác định thạch phá thiên cùng hắc bạch song kiếm hết u y thống quan hệ thôi chương hai trăm mười lăm nhận thân vợ k ự c lớn đưa tới cửa võ công chương hai trăm mười lăm nhận thân vợ k ự c lớn đưa tới cửa võ công thượng thanh quan thành cựu võ đăng một cái phái mà hắc bạch song kiếm lại xuất từ võ đăng trương tam phong đại thọ h giờ khác này thạch thanh mẫn nu hai người chính đang võ đang trong đám người bố i hải thạch bây giờ cao giọng kêu to tự nhiên hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt liền mang theo bối hải thạch bên cạnh thạch phá thiên cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người thạch thanh mẫn nu hai người tự nhiên cũng nhìn thấy thạch phá thiên bọn họ một ánh mắt nhìn lại liền đem thạch phá thiên coi như con trai của chính mình thạch trung ngọc kinh ngạc thốt lên một tiếng liền xông lên phía trước trong miệng hô to ngọc nhi mọi người thấy thế cũng là hứng thú muốn rời khỏi cũng đều không đi rồi ngồi dưới đất chữa thương cũng đều dọn ra bối hải thạch đi lên phía trước xem đứng ở hắc bạch song kiếm trước người hai người người ha h à nói thạch trang chủ thạch phu nhân hai vị c h ớ v ộ i người này cũng không phải là thạch trung ngọc bố i hải thạch lời này r ứ t lời thạch thanh mẫn n u hai người vẫn đúng là đánh giá một phen thạch phá thiên sau đó vẫn đúng là sát có việc địa điểm gật đầu ngọc nhi so với người này muốn gầy yếu một ít trắng một ít hai người nói là sinh đôi nhưng cũng, cũng không phải là sở hữu phương diện đều giống như lúc bây giờ bố i hải thạch mở miệng bọn họ vẫn đúng là tìm ra thạch trung ngọc cùng thạch phá thiên một chút không giống nhìn khôi phục lại yên lặng hai người bố hải thạch suýt nữa chửi mà nó không phải tướng mạo như thế tương tự hai người các ngươi liền không thể liên tưởng một phen còn phải hắn tự thân xuất mã bố i hải thạch vội vã gọi lại thạch thanh mẫn n u hai người đem chính mình trong lòng suy đoán cùng với bằng chứng nói cho hai người dẫn tới toàn bộ núi v õ đang tất cả xôn xao dù cho là trương tam phong cũng không nhịn được nạn nạn chính mình trắng non tròng dâu nhìn vừa ra trò hay a thạch thanh mẫn n u đồng dạng kích động vô cùng Hiện nhiên, bối hải thạch cái kia một phen mèo báo lột ra lời giải thích thuyết phục hai bối cái kia lời giải người. báo một lột ra mẹo thạch phá thiên cũng là một mặt t r ò n váng hắn gia nhập trường nhạc bang làm ban chủ là bởi vì bố i hải thạch nói có thể giúp hắn tìm hắn lương hiện tại bố i hải thạch lôi hắn khi c ò n bé nhìn thấy hắc bạch song kiếm nói đây là cha mẹ hắn hắn chỉ là đơn phần một chút hắn lại không phải thật x ứ n ố c hầu như tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt đặt ở chu hành trên người bọn họ đều muốn nhìn chu hành là có hay không có nghiệm chứng quan hệ bọn hắn đến cùng là thật hay giả thủ đoạn cho tới nhỏ máu nghiệm thân đương n ị c h thời đại này là cái người bình thường đều biết bên trong bọ thêm phèn chua người cùng chó huyết đều có thể hòa vào nhau này căn bản không thể giải thích cái gì. Chu hành suy tư chốc lát. sau đó nhân tiện nói ta xác thực có biện pháp chu hành vừa dứt lời một bên bố i hải thạch vội và nói chu thần y quy củ ta chờ yên tâm những này tượng đất bên trên ghi chép nhà ta ban g chủ luyện tập la hán phục ma thần công chi tinh yếu chúng ta nguyện ý lấy này đảm nhiệm y tư bố i hải thạch thốt ra lời này lối ra mở miệng trước hết kích động không phải c ứ u ma trí cái tên này chính ông chu hành bên người mang theo thuần dương vô cực công nhìn đến mê mần đây đối với hắn mà nói cái gì dám cho la hán phục ma thần công căn bản không bằng thuần dương vô cực công một cái trước hết kích động chính là thiếu lâm thiếu lâm tăng nhân vẫn chưa tham dự đến tranh đấu bên trong từ đầu tới cuối đều ở một bên yên tĩnh quan sát mà khi bố i hải thạch lấy ra la hán phục ma thần công thời điểm bọn họ triệt để ngồi không yên môn thần công này nhưng là thiếu lâm thất truyền đã lâu tuyệt học thiếu lâm tuy rằng có liên quan với môn thất ầ n công này đi chép, nhưng chép, đi h từ t lâu thất lạc không ao ước lại rơi vào đám người kia trong tay tương truyền này một môn võ công đủ để cùng dịch cân kinh đánh đồng với nhau a có điều khiếp sợ quy khiếp sợ có thể thiếu lâm nhưng là không một người đứng ra yêu cầu thần công bọn họ không phải đại tống thiếu lâm người vẫn không có như vậy vô liêm sỉ la hán phục ma thần công bị bọn họ thất lạc hơn trăm năm bọn họ dựa vào cái gì yêu cầu chỉ bằng bọn họ một câu nói hay sao đương địch bọn họ đều không cho là chính mình có lớn như vậy mặt húng chi người trẻ tuổi k i a nếu như đúng là h ắ c bạch song kiếm như tử vậy cũng xem như là võ đăng người hơn nữa phía sau có rất nhiều cao thủ đồng thời cùng trương tam phong quan hệ vô cùng tốt chu hành loại này đội hình bọn họ làm sao yêu cầu thiếu lâm phản ứng bố i hải thạch nhìn ở trong mắt khoe miệng vung lên thất vọng đi hiện tại càng thất vọng một lúc h ắ n đem môn thần công này xin trả thiếu lâm thời điểm thiếu lâm mới gặp càng thêm n i ệ m tình hắn ân tình đúng cái này cũng là hắn kế hoạch một phần đem la han phục ma thần công trả thiếu lâm đã như thế võ đ ă n g và thiếu lâm đều sẽ thiếu nợ hắn bối hải thạch thậm chí là t r ư ờ n g nhạc bang ân tình đến thời điểm thưởng thiện phạt tác nhị xử đến hắn trực tiếp hướng về thiếu lâm võ đ ă n g cầu cứu muốn diệt hắn trường nhạc bang hoặc là muốn mời hắn lên đảo không có cửa đâu hôm nay cái hắn bối hải thạch ngược lại muốn nhìn một cái có ai có thể bắt hắn cho mang đến hiệp khách đảo đi đến h ừ cái gì dám cho hiệp khách đảo chẳng lẽ mặt trên có thần công bí t ị c h hay sao không thể tuyệt đối không thể chu hành cũng không khách khí người khác cho vậy hắn liền thu hướng về người bên cạnh mượn tới giấy bút ở phía trên viết một đống dược liệu tên nếu như là tầm thường nhỏ máu nhận thân chi pháp xác thực không được nhưng nếu là gia nhập những dược liệu này sau khi nhỏ máu nhận thân là có thể thạch thanh mẫn nhu đều là người mình võ đang tự nhiên tình nguyện giúp đỡ rất nhanh liền có người chuẩn bị đủ số lượng dược liệu đồng thời trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người bắt đầu ngao nấu dược liệu cũng chính là khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều võ lâm trưởng lão cùng với trưởng môn r ồ n dập đứng dậy bọn họ đã hoàn toàn khôi phục công lực tất cả mọi người đều trong lòng hiếu kỳ đứng ở một bên xem c ủ vui nhưng là không có một người đồng ý tới gần chu hành dùng thuốc người thực sự quá bẩn bọn họ xem thường cùng với làm bạn lại một lát sau rốt cục đem r ư ợ c ngao tốt chu hành đi lên phía trước đem lọ thuốc bên trong canh thuốc ngã vào trong bát thang thuốc này trong suốt như nước chỉ là vẫn cứ bốc hơi nóng chu hành nội lực thôi thúc băng hàn khí lúc này đem toàn bộ bát bao trùm nhiệt khí từ từ biến mất thời gian trong c h ư ớ c mắt nóng h ổ i nước thuốc liền biến thành bình thường nhiệt độ chu hành b ư n g bát ra hiệu thạch thanh cùng thạch phá thiên hai người tiến lên thạch thanh trong lòng môn nhi thanh trực tiếp đưa ngón tay c ắ n phá thạch phá thiên cũng bảo chế y theo chỉ dẫn hai giọt huyết trước sau nhỏ xuống ở trong bát ở ba người nhìn kỹ huyết dịch chậm rãi hòa vào nhau thạch thanh trước hết kêu lên sợ hãi rung mẫn nu nghe vậy vội vã đi lên phía trước liếc mắt nhìn trong bát sau đó trực tiếp ôm lấy thạch phá thiên khóc giống không thôi thạch phá thiên nhưng là cảm giác đầu óng n g long hắn vẫn cứ có chút không chịu nhận với hải thạch đồng dạng nhìn ra thạch phá thiên thầm nghĩ pháp liền nói ngay thạch thiếu hiệp trong lòng vẫn cứ m ê hoặc cũng không hắn không tin được chu thần ý ỉa chỉ là nếu như có thể tìm tới đem thạch thiếu hiệp bắt đi cô gái kia cùng với ngay mặt đối lập thạch thiếu hiệp dĩ nhiên là tin với hải thạch tương đương thời t ư ợ n g hiện tại đã đổi giọng xưng hô thạch phá thiên vì là thạch t i ế u hiệp là thạch p h á i hiệp là băng bang mẫn n u cũng là căm phẫn sục sôi nói việc này đơn giản nếu thiên nhi đồng ý tìm vậy chúng ta liền tìm dĩ vãng là chúng ta không muốn đi tìm nàng nghĩ lấy đức bà toán bây giờ càng muốn hảo hảo tìm nàng một tìm hỏi một chút nàng vì sao đem ta nhi t ử coi như cậu tập trung chúng ta đi thiên hạ đệ nhất trang xin mời đệ nhất thiên hạ thần thám đem tiến vào rượu thế chúng ta tìm kiếm tất nhiên có thể tìm tới cái kia mai phương cô đến thời điểm ta nhất định phải cùng với hảo hảo đối lập một phen t h chu hành vẫn chưa ở lâu lại lần nữa xin nghỉ ở cùng trương tam phong hàn g u y ê n hai câu sau khi chu hành lúc này mới có lấy hộ kiếm xuyên qua giận mà không dám nói gì đám người rời đi núi vo đang i ê u ma t h í mọi người theo sát phía sau tiêu phong cùng tiêu viễn sơn lần này đến đây mục đích ngoại trừ mừng thọ ở ngoài cũng là tích chữ muốn tìm chu hành trị liệu ý nghĩ hàng long trưởng pháp án đã cho chu hành lục tiểu phượng cùng tây môn suy tuyết tự nhiên cũng theo cùng xuống núi sau đó chính là đoàn chính thuần cùng đoàn dự hai người đoàn dự cùng tiêu phong cựu biệt gặp lại tự nhiên đến hảo hảo tự ôn chuyện còn đoàn chính thuần thuần túy là muốn cùng tiêu phong cùng tiêu viễn sơn tán gẫu một hồi hắn cùng a chu hôn sự a chu cùng tiêu phong trong lúc đó cảm tình ngày đó ở thiếu thất sơn người có thể nói là mọi người đều biết nếu là vẫn kéo cũng không phải như vậy một chuyện h ắ n ngày sau kế thừa ngôi vị hoàng đế a chu tự nhiên chính là nước đại lý công chúa có thể tiêu phong cũng là xuất tử khiết đan hoàng tộc hai người cũng coi là trên là môn đăng hộ đối đúng là quách tính cùng hoàng dung hai người lưu lại bọn họ cùng trương tam phong có chút giao tình ở đến cùng trương tam phong đơn độc ôn chuyện sau khi mới có thể rời đi theo chu hành mọi người trước sau rời đi trương tam phong cũng xoay người trở về núi võ đang căn bản không có cho cái đám này cái gọi là trưởng môn cùng với trường lao chút nào mặt m ũ i mọi người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút cuối cùng vẫn là giải tán lập tức núi võ đang ở ngoài trên đường phố mấy người cưỡi ngựa đi chậm rãi vừa nãy xem cuộc vui thời điểm sớm đã có võ đang người đem bọn họ mã từ chồn ngựa cho khiên đi ra chu hành cũng không có làm phiền tùy tiện tìm cái trong rừng liền vì là tiêu viễn sơn trị liệu một phen h ắ n ở thất hiệp c h ấ n thời điểm cũng đã vì là trị liệu tiêu viễn sơn nội thương mà luyện chế được rồi đan dược chữa trị vết thương chỉ là tiêu viễn sơn trước sau chưa từng xuất hiện thôi những n à y đan dược chữa trị vết thương vẫn bị chu hành mang ở trên người nếu là ở trên đường đụng tới tiêu viễn sơn phụ tử những đan dược này cũng có thể dùng tới có cưu ma trí làm mẫu bản chu hành không ngừng tối ưu hóa phương án trị liệu châm cứu cộng thêm nội lực chữa thương cuối cùng dựa vào đan dược tiêu viễn sơn nội thương đối với chu hành tới nói căn bản liền không phải việc khó gì chỉ cần châm cứu một lần dùng nội lực chậm uống thuốc không ra hai tháng tiêu viễn sơn thương thế dĩ nhiên là có thể khỏi hẳn chỉ là tiêu viễn sơn không thể lại dùng thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ tiêu viễn sơn không phải cưu ma trí hắn đối với thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng không có cái gì luyện tập chấp h nhiệm thậm chí dưới cái nhìn của hắn hắn dùng hồi vốn nhà võ công sau khi sức chiến đ ấ u tất nhiên sẽ tăng thêm sự kinh khủng đao pháp của hắn cùng với quyền pháp đều là truyền tự đại tống cao nhân kim đài hắn sư môn tuyệt học căn bản liền không so với thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ được chỉ cần hắn nghĩ năm đó rất nhiều cao thủ không có một cái có thể từ thủ hạ của hắn sống sót chu hành căn dặn một hai xem như là kết thúc lần này trị liệu cảm thụ trong cơ thể mình đã bình phục lại nội thương tiêu viễn sơn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt han khổ cực á p c h ế mà không được nội thương kết quả bị người ta một canh giờ chữa lành tiêu viễn sơn trong lòng thổ thức đoàn chính thuần cũng nằm đúng thời cơ đi lên phía trước mở miệng chính là tiêu phong cùng a chu hôn sự dù cho tiêu phong lại phong khoáng nói về chuyện như vậy cũng là hơi chút thẻ t h ù n g tiêu lão anh hùng ngươi liền thấy thế nào nhà ta a chu có thể xứng với lệnh lang đoàn chính thuần đem việc này r ứ t lời cười ha hả hỏi tiêu viễn sơn tâm tình đồng dạng tốt đẹp cười nói đoàn vương già cha con ta hai người cùng đại tống thiếu lâm có như thế thù hận ngươi còn nguyện ý quân lệnh thiên kim gả cho con ta sao đoàn chính thuần cười ha ha n ă m đó nhạn môn quan việc mộ dung bác chính là chủ mưu thiếu lâm nhưng cũng là thòng phạm nếu nói là thù hận cũng làm là thiếu lâm trách nhiệm ta đại lý họ đoàn tuy rằng không bằng thiếu lâm có thể nước đại lý nhưng cũng không sợ thiếu lâm đoàn chính thuần sức lực mười phần sau lưng của hắn nhưng là dòng dã một cái quốc gia tiểu v i ệ n sơn cười ha ha cha con ta hai người đã từng đi truy tìm mộ dung bác phụ tử tam tích tuy rằng không thu hoạch được gì nhưng cũng cùng ta đại liêu người đạt được liên hệ có đại liêu vì là sau l ư n g chỗ dựa ta tiêu viễn sơn cũng không sợ thiếu lâm đoàn vương ra cứ việc yên tâm con ta tương lai nhất định ở đại liêu vì là vương làm tướng chúng ta hai nhà ngược lại cũng xem như là môn đ ă n g hộ đối này một việc hôn sự ta cũng là cầu cũng không được à. nghe tiêu viễn sơn lời nói tiêu phong c a o mày há hốc mồm cuối cùng vẫn là không nói gì thấy tiêu viễn sơn đã đồng ý đoàn chính thuần lúc này kéo qua tiêu viễn sơn tay đến sau đó từ trong lòng móc ra một bản lịch này đến tiêu phong thấy thế lúc này tiến lên ngắn cản nếu như hắn không nữa khuyên can chỉ sợ hai người này hiện tại liền muốn chọn lựa ra một cái ngày lành tháng tốt đến đoàn v ư n g gia cha bây giờ chúng ta còn thân ở v õ đang cảnh nội đại minh t i ế u lâm c à n g là phái gia cao thủ sưu tầm c h a ngươi nói bảy mươi hai tuyệt kỹ nếu là với bọn h ắ n đội với miễn không được lại muốn làm quá một hồi y hải nhi góc nhìn chúng ta vẫn là nên rời đi trước đi chọn ngày lành tháng tốt sự tình tương lai lại nói chính là tiêu viễn sơn gật gật đầu mở miệng nói ông thông gia ngươi lần này đến đây đại minh có hay không cũng phải đi đến tinh thành tham gia hoàng đế đại minh h u n lễ tiêu viễn sơn như quen thuộc đã đổi giọng xưng hô đoàn chính thuần vì là ông thông gia đoàn chính t u ầ n gật gật đầu chẳng lẽ thân già cũng là tiêu viễn sơn gật đầu cười nói không sai cha con ta hai người cùng đại liêu bắt được liên lạc sau khi bọn họ biết được cha con ta hai người muốn tới võ đ ă n g vì là trường chân nhân t r ú c họ liền để ta hai cha con đảm nhiệm đại liêu s ứ thần tiện đường tham gia một hồi cái kia hoàng đế đại minh h ô n lễ hoàng đế đại minh cưới vợ xuất vân quốc công chúa dựa theo đại minh lễ nghi đem nên tiếp tiến cùng coi như, là nghỉ, làm sao sẽ lớn như vậy trường kỳ cổ đoàn chính t u ầ n trong lòng nghĩ hoặc tiêu viễn sơn khoát tay háo một cái hoàng đế đại minh nên có chính mình dự định chúng ta liền không thao lòng này chờ đi đến kinh thành sau khi chúng ta lại cẩn thận thương thảo một phen hai đứa bé hôn kỳ làm sao tiêu viễn sơn cùng đoàn chính thuần tán gẫu hương h ự c tiêu phong cùng đoàn dự có chút l u n g túng đưa mắt đặt ở chu hành mọi người trên người chu thần y phải về thất hiệp c h ấ n lên phía bắc có một đoạn lộ trình đúng là tiệ đường lần này không bằng cùng trở lại trên đường đi gặp tiệm rượu chúng ta cũng thật trẻ chén một phen tiêu phong đưa ra xin mời chu hành tự nhiên không có ý kiến hắn lần này không những phải về thất hiệp trấn một chuyến báo cái bình an hắn còn muốn lập tức khởi hành xuất phát đi đến kinh thành liền một cái nguyên tắc cho chu vô thị n ộ t n ạ t nếu như có thể đem cổ tam thông từ thiên lao cấp cứu đi ra đem võ tam thông cấp cứu sau khi đi ra lại đem tố tâm cũng cứu sống hắn muốn cho chu vô thị nhìn cổ tam thông tố tâm còn có thành thị phi một nhà ba người quen biết nhau đến thời điểm hắn ngược lại muốn xem xem này chu vô thị liệu sẽ có trước mặt mọi người phá vỡ chương hai trăm m ư ơ i bảy nhóm đi đại tùy mộ dung bác phụ tử chương hai trăm m ư ơ i bảy nhóm đi đại tùy mộ dung bác phụ tử c h u h à n h m ọ i n g ư ờ i m u ố n lên phía bắc, lục tiểu p h ư ợ n g cùng t â y m ô n suy t u y ế t n h ư n g là h ư ớ n g đ ô n g hai người bọn họ muốn cùng đi vạn mai sơn trang lục tiểu phượng là yêu thích náo nhiệt tuy nhiên không phải cái gì náo nhiệt đều muốn tập hợp một tập hợp ít nhất hoàng đế náo nhiệt hắn liền không muốn tập hợp cùng lục tiểu phượng mọi người cáo biệt sau khi chu hành mọi người liền tiếp tục lên phía bắc có thể mới vừa đi không có một khoảng cách chu hành liền đụng tới một đống người quen cũ lấy triệu mẫn dẫn đầu kim luân pháp vương mọi người theo sát phía sau nông nguyên mọi người thấy chu hành đến đây triệu mẫn khỏe miệng vung lên cười nói chu thần ý chuyến này nhưng là phải đi đến kinh thành chúng ta ngược lại cũng xem như là tiệc đường không dường như hành triệu mẫn dứt tiếng tiêu viễn sơn hừ lạnh một tiếng cưỡi xe qua căn bản không để ý đến triệu mận ý ngh ngày đó thiếu thất sơn đại chiến sau khi triệu mẫn dưới trướng không ít người đều đã từng động thủ với hắn muốn như đoạt thiếu lâm bảy mươi hai tệ kỹ chính vì như thế hắn xem người này tương đương khó chịu cũng chính là những người động thủ người luôn mồm luôn miệng đều là nói đây là bọn hắn quyết định của chính mình không có quan hệ gì với triệu mẫn bằng không hắn có thể không chỉ là sung triệu mẫn hử lạnh đơn giản như vậy nhưng dù cho như thế hắn cũng không muốn cùng triệu mẫn người này đồng hành đoàn chính thuần tự nhiên là cùng chính mình con rể đứng chung một chỗ thống chi mông nguyên h u n g ánh dù cho với bọn hắn đại lý trong lúc đó cách tây hạng thổ phiên các nước này mông nguyên vẫn như cũ đối với bọn họ đại lý mắt nhìn chằm chằm. thực sự không nói đạo lý hắn cũng không muốn cùng triệu mẫn đi quá gần chu hành đối với triệu mẫn khẽ gật đầu vừa định cưỡi ngựa truy đuổi tiêu phong mọi người một bên triệu mẫn nhưng làm ở miệng chu thần y cùng mộ dung bác phụ tử có cựu hoán ta lần này đến đây nhưng là dẫn theo mộ dung bác phụ tử tin tức đến đây làm sao chu thần y không có hứng thú sao nghe triệu mẫn âm thanh chu hành tốc độ chậm lại hắn vẫn đúng là cảm thấy hứng thú ngày đó ở đại tống mộ dung b á c cùng mộ dung phục cùng với huyền minh nhị lao cùng với bách t ổ đạo nhân mọi người gom góp nhân thủ động thủ với hắn nếu như không phải độc cô cầu bại hiện thân hắn đã sớ mất mạng sâu như vậy cựu đại hận hắn cũng sẽ không dễ dàng quên bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao trước sau mất mạng mộ dung bắc cùng mộ dung phục nhưng là bị mộ dung long thành hiện thân mang đi ngày đó mộ dung long thành nói phải đem hai người mang về chờ lưu lại dễ cái sau khi lại đem hai người thả ra lúc này mới bảy tháng làm sao đã có người mang thai có điều mang thai tốt mang thai hắn liền có thể đối với mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người đặc thủ triệu mẫn thấy chu hành động lòng khoe miệng vung lên tiếp tục nói ngoại trừ mộ dung bắc phụ tử sự tỉnh ta còn muốn cùng chu thần y tán gỡ một hồi chu vô thị sự tỉnh chu hành nghe vậy trực tiếp kéo lại dây cương nhìn về phía phía trước cách đó không xa hạ thấp tốc độ chờ đợi hắn tiêu viễn sơn mọi người nói chư vị các người đi đầu một bước chúng ta kinh thành gặp lại đi ta còn có chuyện quan trọng triệu mẫn theo như lời nói tiêu viễn sơn bọn người nghe thấy tự nhiên có thể nghe được chu hành có chuyện muốn làm lúc này hướng về phía chu hành chắp tay lưu lại một câu kinh thành gặp lại sau khi mấy người liền phóng ngựa l e o nhanh thẳng đến kinh thành mà đi chỉ trong chốc lát trong rừng chỉ còn dư lại chu hành ba người cùng mông nguyên một đám cao thủ triệu mẫn cưỡi ngựa đến chu hành bên cạnh thấp giọng hỏi chu thần ý, ý ấy, ngươi liền như thế yên tâm sao lúc này liền các ngươi ba người nếu là ta trở ra tay các ngươi lấy quả địch chúng a chu hành cười lắc lắc đầu ba người bọn họ từ lâu nay không phải trước kia so với ba người bọn họ một người sử dụng một viên sinh sinh tạo hóa đan rất nhiều ngàn năm niên đại dược liệu luyện chế mà thành trong đó càng là có đầy đủ quý giá ngàn năm t h á i thuế cũng chính là hắn cùng cưu ma trí nội lực đầy đủ cao thâm nội lực tăng trưởng cũng không tính hết sức rõ ràng có thể cao thấp cũng là tăng trưởng không ít dù cho huyền minh nhị lao tái sinh cùng kim luân pháp vương cùng đối phó cưu ma trí cưu ma trí cũng có thể cứng rắn chống đỡ mấy trăm hiệp cho tới đơn độc kim luân pháp vương hoặc là hỏa công đầu đà Bản là không đủ cho tới chu hành nội lực của hắn so với cưu ma chi đến muốn kém hơn một chút nhưng nếu là toàn lực chém giết thủ đoạn khác ra hết cưu ma chi cũng không phải là đối thủ của hắn dù cho huyền minh nhị lão cùng bách tổn đạo nhân vẫn cứ sống sót ba người bọn họ liên thủ cũng là không sợ chút nào thấy chu hành trong mắt cũng không vẻ sợ hãi triệu mẫn cười c ậ t lúc này nói sang chuyện khác mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người đã đi đến đại t ù y chu hành nhữ nhữ mày mở miệng nói ta ngược lại thật ra có thể đoán được mộ dung bắc cùng mộ dung phục tuyệt đối sẽ không từ bỏ phú quốc nhưng ta thực tại không nghĩ tới hắn gặp đi đại t ù y triệu mẫn cười nói nếu là bọn họ không có đắc tội chu thần Y ngơi cái này từ địch đi đến đại kim đúng là cái lựa chọn không tồi đại kim thiếu h ụ t cao thủ giúp đỡ nếu là mộ dung b ắ c phụ tử đi đến nhất định sẽ bị tôn sùng là thượng tân dễ như ăn cháo liền có thể thu được quyền lực bằng bọn họ phụ tử bản lĩnh nói theo năm đó tư mã ý tu hú chiếm tổ chim khách cũng không phải việc khó chỉ là bọn hắn đắc tội rồi chu thần y ngươi bên cạnh ngươi cao thủ như mây nếu là dẫn người rết vào đại kim trong thiên quân vạn mã cũng là tới lui tự nhiên hai người phụ tử bọn hắn tính mạng cũng không an toàn bởi vậy đi đến đại thủy rời xa chu thần y mới là tốt nhất lựa chọn đại thủy bây giờ chiến loạn nhiều lần hai người phụ tử bọn hắn tập hợp đủ mộ dung thế g i a lực lượng đi đến đại thủy nói không chắc có thể kéo một nhánh binh mã sau đó làm từng bước đấu võ đại t h ủ thiên hạ tuy rằng không bằng tu hú chiếm tổ chim khách đến un dung nhưng cũng có thể giữ được tính mạng thứ hai đại thứ nó cao thủ chất lượng còn ở đại tống cùng đại minh cùng với mông nguyên các nước bên trên nếu là bọn họ hai cha con đi đến đại tùy mời chào cao thủ mặc kệ là đấu võ thiên hạ cũng được cũng hoặc là dùng để phòng bị chu thần ý cũng được đều là tốt nhất lựa chọn cho tới cái cuối cùng nguyên nhân tự nhiên là đại tùy khoảng cách đại minh đủ xa từ đại minh đi đến đại tống muốn liên tiếp vượt qua dãy núi côn luân cùng thiên sơn sơn mạch hai tòa sơn mạch hơi một tí tốn thời gian thời gian hai ba tháng mà từ đại tống đi đến đại tùy thì lại phải xuyên qua so với thiên sơn cùng côn luân sơn càng thêm hiểm ác cao vóc núi đổ mạch tốn thời gian c h í ít ba bốn tháng cất bước chờ chu thần y hết bận đại minh sự tình đi đến đại tùy chỉ sợ bọn họ hai cha con đã ở đại tùy đứng vững góc chân triệu mẫn nói đông nhiên dừng lại một phen sau đó rảo họ nói có điều nếu là chu thần y nếu như muốn đi đại tùy lời nói ta ngược lại thật ra có thể cho chu thần y một khối lệnh tiễn chu thần y hoàn toàn có thể lên phía bắc vào ta mông nguyên c ả n h nội c ư ỡ i ngựa một đường cực nhanh trì không ra ba tháng liền có thể đến đại tùy c ả n h nội chu hành nghe liếc mắt nhìn triệu mẫn khẽ gật đầu mông nguyên cương vực bao la ngang qua đồ vật hầu như cùng tất cả quốc gia đều g i p giới nhìn trên bản đồ phảng phất thật dài một cái nếu là muốn đi đến đại tùy lên phía bắc từ mông nguyên cảnh nội một đường h ư ớ n g tây sau đó ngược lại hướng nam vòng qua thiên sơn côn lôn sơn cùng với bách núi đổ mạch đây là nhanh nhất biện pháp nếu là quận chúa đồng ý vậy dĩ nhiên có thể ta sớm m u ộ n muốn đi đại tùy đi một chuyến chu hành dứt lời một bên cẩn thận dư vị thuần dương vô cực công c ư u ma trí trong mắt l ó e ra một đạo tinh quang chiến thần đ ồ lục trường sinh quyết từ hàng kiếm điện thiên ma sai mỗi loại chu hành đã từng đề cập tới bí tịch võ công xuất hiện ở trong đầu của hắn t i ề u tăng hết thầy đều là tiểu tăng cựu ma trí tay phải nắm chặt hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn cùng đại tùy những cao thủ so chiêu hắn bây giờ cường đáng sợ chương hai trăm mười tám khủng bố như vậy chu vô thị chương hai trăm mười tám khủng bố như vậy chu vô thị cái này dễ b ả n ta vậy thì dùng bồ câu đưa tin khiến người ta đưa tới một khối lệnh bài chờ chu thần y đến kinh thành nghĩ đến lệnh bài cũng sẽ bị cố gắng càng nhanh càng tốt đưa đến triệu mẫn cười nói nàng hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ mời chào chu hành nàng sẽ không ở hết sức nhằm vào chu hành không những như vậy nàng còn có thể cùng với cái dao chu hành cùng chu vô thị ân o á n nàng đều nhìn ở trong mắt chu vô thị võ công không thể khinh thường càng là trong hoàng tộc người nếu là chu hành quyết tâm cùng chu vô thị quyết đấu sinh tử người trong hoàng thất tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan h ú n g chi nàng còn nghe nói chu hành phía sau độc cô cầu bại cùng mặt khác một vị cao thủ đã từng xông vào hoàng cung cái kia hoàng đế đại minh chỉ sợ là đã sớm bất mãn trong lòng y n h theo cái kia tiểu hoàng đế tinh khí hai người cuối cùng tuyệt đối sẽ không hòa bình thu tay lại mông nguyên nếu là muốn gọi bá thiên giới đại minh là nhiêu có điều đi một cái quốc gia chu hành thủ đoạn thực sự khủng bố cái kia trầm vũ ngàn đêm không ra hai cái canh giờ liền có thể làm cho thành chỉ biến thành một tòa thánh chết quả thực là khủng bố đến cực điểm vũ khí chiến tranh chỉ cần chu hành không giúp đại minh cái kia chu hành chính là tay chân của nàng huynh đệ đón lấy chính là chu vô thị sự tình triệu mẫn ngưng giọng nói ta có thể có thể thấy chu thần y cùng chu vô thị trong lúc đó có thâm cựu đại h ậ n chỉ là không biết là cỡ nào thâm cựu đại h ậ n chu thần y có thể hay không vì là tiểu nữ tử giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc chu hành liếc mắt nhìn triệu mẫn mở miệng nói thì cũng chẳng có gì không thể nói ta sư phụ đông đ ả o mỗi một cái đều đối với ta ân trọng như núi ta cái thứ nhất sư phụ chính là đường môn truyền nhân chính tông ta một thân bản lĩnh đều là lao nhân ra người dạy chu vô thị suýt nữa đem ta sư phụ giết chết nếu không có ta sư phụ giá chết chỉ sợ sớm đã gặp chu vô thị độc thủ ngươi nói này có tính hay không đại thủ triệu mẫn gật gật đầu trong thanh â m đều dẫn theo chút vui mừng nhảy nhóc vẻ nói như thế cái kia s á c thực được cho là không rõ mối thủ chu thần y thìa chu vô thị giới chứa người có tài đông đảo chính hắn càng là võ công cao cường nếu là ngươi không muốn phiền phức độc cô tiền bối ra tay giúp đỡ ta ngược lại thật ra đồng ý giúp ngươi một tay ý của ngươi như thế nào chỉ cần có thể gây sự với đại mình cái kia nàng triệu mẫn nhất định phải giúp một chút bãi lời này vừa nói ra c ứ ma trí hử lệnh một、tiếng. kim luân pháp vương dứt lời kim ma trí vừa định phát tác triệu mẫn nhưng là r ồ i ngựa đến giữa hai người nhìn về phía chu huỳnh nói chu thần ý nghĩa người có chỗ không biết ta mông nguyên đã từng đã điều tra chu vô thị người này sử dụng võ công chính là năm đó thiên chỉ quái hiệp luyện tập hấp công đại pháp ta từng nghe nước ta quốc sư đã nói này thiên chỉ quái hiệp cũng không phải là người thường Hắn có thể này thiên chỉ quái hiệp tự cho mình siêu phàm không muốn theo khôn phép cũ địa tu luyện ở nắm giữ kim cương bất phôi thần công sau khi căn cứ no đặc tính lại sáng chế hấp công đại pháp muốn lấy hấp công đại pháp hấp thu tinh khí thần sau đó sẽ dùng kim cương bất phôi thần công đến củng cố hấp thu đến tinh khí thần lớn mạnh bản thân để câu đột phá thân thể cực hạng do đó tìm tòi nghiên cứu trong truyền thuyết phi tiên cảnh giới chỉ là đáng tiếc này thiên trì quái hiệp thất bại biến mất địa vô ảnh b ô t u n g cũng không biết này chu vô thị cùng cổ tam thông là từ nơi nào được thiên trì quái hiệp truyền thừa hai người bọn họ một người tu luyện hấp công đại pháp một người tu luyện kìm cương bất phôi thần công ở hai mươi năm trước chính là tung hoành giang hồ đại nhân vật hấp công đại pháp có thể hấp thu người khác một thân nội lực cùng với tinh khí thần để bản thân sử dụng hai mươi năm trước các đại môn phái hơn tám mươi cao thủ bị người giết chết ở thái hồ ven hồ chu vô thị nói đó là cổ tam thông gây nên nhưng ta nhưng là cha xét đến những người này chết cùng chu vô thị có vô số liên hệ nếu là cái kia hơn tám mươi người đúng là chu vô thị giết chết hắn tất nhiên sẽ không lãng phí cái kia hơn tám mươi người nội lực ngoài ra trên giang hồ thường thường có võ lâm huyền thoại mất tích giang nam đạo thái bình đao vương lão tiền bối tái bắc cô phong lâm như hư lão tiền bối các loại mấy chục cao thủ đều biến mất ở trên giang hồ đối với này có người nói đó là bọn họ tự biết đại nạn sắp tới không muốn cho người nhà cùng bạn tốt thêm phiền phước liền tự chịu chết vong nhưng ta như n g là cha xét biết được những người này mất tích cùng đại minh cự phú một trong vạn tam thông có quan hệ mà vạn tam thông cùng chu vô thị nhưng là bản thân chu thần y kỷ lục đại môn phái hơn tám mươi cao thủ càng nữa một khỏi nói hắn dưới trướng còn có thiên địa huyền tam đại mật thám cùng với một đám trải qua huấn luyện mật thám tinh anh thiên hạ đệ nhất trang rất nhiều cao thủ cũng đều có thể vì đó sử dụng và tam thiên g i ớ i trướng càng có tương tây tứ quỷ loại cao thủ này bốn người liên thủ chỉ sợ là q ma trí đại sư cũng không thể không nói cái tên này tình báo có chút khủng bố chỉ là có một chút nàng nói sai chu vô thị là luyện hấp công đại pháp không giả có thể cổ tam thông nhưng là cùng tiên h chỉ quái hiệp bình thường một người tinh thông hấp công đại pháp cùng kim cương bắt phôi tấn công chỉ dựa vào ba người bọn hắn còn có láo đường xác thực không phải chu vô thị mọi người đối thủ nhưng hắn còn có đại tướng tào chính thuần cùng với minh hữu cổ tam thông chưa xuất chiến đây lôi kéo đông xưởng cùng làm một trận chu vô thị tìm cơ hội cứu ra cổ tam thông cách làm minh hữu đến thời điểm chính là hắn c ư u ma c h í tiểu long nữ lao đường tào chính thuần cùng với một đám đông xưởng thuộc h ạ còn có cổ tam thông cùng làm một trận chu vô thị mọi người chu hành cũng không cho là nhóm người mình liền sẽ yếu đi hắn đi một bước xem một bước đi cho tới cùng triệu mẫn mọi người liên thủ chu hành không dám giới đàn bà nhi tâm tư quá sâu triệu mẫn thấy chu hành cũng không ý này thở dài đơn giản ngậm miệng không nói quân chúa nếu là không có những chuyện khác chúng ta kinh thành lại gặp c ưu ma c h í xem kim luân pháp vương tương đương không hợp mắt như thế một đoạn ngắn đường nếu không có hắn cùng triệu mẫn hai người kẹp ở hai người bọn họ trung gian chỉ sợ sớm đã đ á n h t ớ i đến, đến rồi chu hành chạy về nhà không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian triệu mẫn cười cận cân nhắc đến đó trước ta đã hướng về chu thần y cầu mua quá trầm vũ ngàn đêm chỉ là chu thần y từ chối đã như vậy việc này ta không còn để chu thần y x i n cứ tự nhiên chính là có điều ta vẫn là muốn nói trầm vũ ngàn đêm loại chất độc này d ư ợ n hoàng đế đại minh tất nhiên sẽ không bỏ qua n ư u đoạn chu thần y còn nên cẩn thận mới là hơn nữa đại minh kế tục đến nay đã hơn hai trăm n ă m cao thủ không biết có bao nhiêu nó hoàng gia g ố c g á c tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy chu thần ý ngàn vạn cẩn thận chu thần ý kể chúng ta kinh thành lại gặp triệu mẫn cười nói chắc tay dứt lời trực tiếp cưới mã hướng b ắ t mà đi